chương bốn t r ư ơ i bốn cuộc chiến đỉnh cấp hai năm trước chiến trường ở nơi không được coi trọng như ở ác ma chi thành ba đã thảm liệt tới như vậy rồi hướng chi là ở hai thành khác nhất là chủ thành một cuộc chiến ở ác ma chi thành có thể nói là thảm thiết còn hơn trận chiến cách đây mấy chục năm nhiều ác ma điện lần này cũng phải đưa ra gần như tất cả lực lượng mới có thể ngăn cơn sóng giữ hơn 700 h ộ vệ thành cấp gần 800 t r i ệ u hộ vệ hoàng kim cùng gần 700 t r i ệ u chiến kỵ ma lang đều được đưa ra để chiến đấu các loại vũ khí tân tiến mà vô địch chế tạo ra cũng liên tiếp được sử dụng diệu tinh nọ pháo diệu tinh triển luyến á p còn có vài cổ đại hình chiến xa được đưa ra để tàn sát kẻ thủ nhờ vào mấy món đồ vật này mà quân đội ác ma điện có thể lấy nhân số ít ỏi chưa đến ba tỷ chống lại kẻ thù có số lượng nhiều hơn bọn họ gấp mấy lần một lần nữa lực lượng cường đại của ác ma điện phô bày ra trước thế nhân khiến cho người người khiếp sợ không sợ hay không được một thế lực của n h â n tộc vậy mà có lực lượng chống lại mấy đại trung tộc kinh sợ người khác nhất chính là lực lượng cao đoàn của ác ma điện gần ngàn tên hộ vệ thành cấp mấy trăm triệu hộ vệ hoàng kim cấp số lượng này quả thực khiến người ta tim mật c ô n hàn vì không ai ngờ ác ma điện lại cường đại như vậy nên khi kế hoạch tiêu diệt ác ma điện tiến hành hơn nữa thì mấy đại chủng tộc trong lòng cũng nhỏ máu đồng tộc của bọn họ chết lần này so với tổng thể chủng tộc thì không tính là nhiều nhưng đây tất cả là cường giả à cường giả như vậy mà cứ như dơm như rác bị chết đi quả thực khiến người ta đau tim mà chết nhưng lỡ đâm lao thì phải theo lao bọn họ cũng đành cắn răng chịu đựng ba mươi người có tu vi mạnh nhất dưới sự dẫn dắt của mấy tên hàng quân cảnh tiến vào bên trong ác ma chi thành không một thẳng đến nơi mà tà kiếm đang độ kiếp vì món bảo vật kia mà bọn họ đánh đổi quá lớn nếu không chiếm được thì bọn tâm muốn chết đều có nhưng khi bọn họ thấy bảo vật trước mắt thì cả đám lại rơi vào một không gian ẩn nấp cưỡng ép bọn họ tiến vào một thế giới vô sắc khác bên trong cái thế giới này đang có hai phe nhìn nhau t o i lửa ba mươi người mạnh nhất tham gia đồ ma lần này nhìn thấy bộ xương màu xanh cao vạn trượng cùng một đầu đại ngục thiên long hình thù dữ dằn dài ngàn dặm đang bay trên cao thì không khỏi trận tròn mắt mà nhìn chào mừng các ngươi đã đến nơi này nơi này chính là địa phương sau này chúng ta thường xuyên giao lưu và học hỏi lẫn nhau giọng của tà long từ bên trong đầu lâu của bộ xương cao vạn trượng vào ra bên phía liên minh diệt ma một ông lão nheo m ắ t lạnh lùng nói chỉ là một bộ xương cùng một con quái trùng mà thôi cũng dám trước mặt lao phu hò hét an ta một trưởng âm dương trạo cả người lao giả b ộ c phát ra khí tức kinh khủng cùng lúc đánh ra một cái bàn tay hắc cám che trời chính giữa lòng bàn tay có một con mắt to lớn sâu bên trong con mắt có một đồ án âm dương khóa phát ra luồn g ánh sáng âm dương khóa chặt lấy bộ xương cao vạn trước kia Bum bùm Bum bùm bùm bùm ẩm ẩm bàn tay cùng xương cốt gặp nhau không gian thoáng v ặ n vẹo một cái xung kích mạnh mẽ làm đám người bên liên minh thoáng lui lại phía sau vài chục mét nhưng khi bọn họ định thần lại thì nhìn thấy bộ xương cốt kia vẫn như lúc trước không một chút tổn hại nào cả phân khích ra rồi mà còn rất h ế u chiến để ta bồi ngươi cùng chơi thiên địa kiếm không gian tuyệt xác Theo tiếng hét như s ấ một của cử quốc chặt, gian xung quanh ma khóa vừa xung số không kiếm minh phi hình thành, hình thành vô người liên trên liền trời dưới đám đổ đất đ lấy bị tốc kinh kích biến người người liên minh. nhân cùng năng lực chuyển biến dọa người công kích về phía lực dọa về đám m ộ tên thấy tình thế không ổn hết lớn nhanh kết phòng ngự trận cái này là lực lượng vũ trụ không gian không phải thứ một người có thể ngăn cản mọi người nghe vậy thì thất kinh cả đám nao h nhao lại gần nhau kết thành phòng ngự trận nhưng mà có hai tên không may chạy đến không kịp bị hàng tỷ tỷ thanh kiếm gọt sạch chỉ còn lại bộ xương trăng hế ức hh chơi vui để mọi người cùng nếm thử bí pháp mới nhé thiên âm đại pháp khi đám người liên minh đang v ấ t v ả chống đỡ không gian phi kiếm thì lại liên tục có âm thanh bỏ qua phòng ngự hộ thể đánh thẳng vào linh hồn của bọn họ khiến cho đám như người say rượu chân tay bùng rùn còn chưa trừ hết tác hại do âm thanh quái dị kia gây nên thì vô tận băng độc như liêu tinh đánh thẳng về phía bọn họ bị liên miên công kích khiến cho bọn họ không thể phản kích thế cục như vậy thì sớm hay muộn bọn họ cũng thua thực tế cay đắng nhưng lại có thể làm được việc gì năm hai năm sau cuộc chiến giữa ác ma điện cùng các thế lực lớn lấy kết quả lưỡng bại cầu thương mà chấm dứt hai bên tử thương thảm trọng mười không còn một vì một trận chiến này mà số cao thủ ở trung thiên giảm đi một thành. trong hai năm này các thế lực ở tinh vực lân cận cũng muốn hút chút canh nhưng bị ác ma điện cùng liên minh đổ ma hợp lực tiêu diệt sạch sẽ sau đó lại tiếp tục đánh nhau sống chết liên minh đổ ma rút lui ác ma điện bế môn khôi phục sức sống khắp nơi ai cũng biết ác ma điện nguyên khí đại thương nhưng cũng không có ai dám đụng tới con n h í m này trừ khi bây giờ phải có một liên minh liên kết các thế lực khắp nơi mới có khả năng nổ tận gốc ác ma điện bằng không đi tới đó chỉ có chịu chết người ta có bị trọng thương vẫn có mấy trăm tinh quân cảnh hơn trăm triệu bất diệt cảnh cường giả cùng với trang bị mạnh mẽ không thể t ư ở n nổi còn mình đây có gì một tông môn tứ cấp chỉ có lẻo vài tinh quân cảnh bất diệt cảnh cũng có mấy trăm người. dám đi tới khiêu chiến ác ma điện chỉ có con đường chết sau trận chiến này ma long đại lục chính thức được khắp nơi các tinh vực trong trung tiên h biết đến với cái tên mộ phần của cường giả cường giả chết đi quá nhiều n h ữ n không gian của bọn họ các vật phẩm mang theo đều lưu lại ác ma điện người thấy vật gì có giá trị lành lặn thì l ư ợ m lại còn bị tổn hại thì mặc kệ bọn chúng trên chiến trường vô số binh khí mạnh mẽ ở bên ngoài khó gặp một kiện đến nơi đây bị tùy tiện ném trên chiến trường cũng có người tới đây nhặt nhóm vũ khí kia về nhưng những vũ khí nơi đây bị dính sát khí cùng oán m i ệ n quá nồng khiến cho người tâm trí không kiên định lập tức bị điên với đám binh khí gãy kia không hiểu vì sao lại sinh ra một chút bản năng tấn công người tới gần tuy công kích không ra gì nhưng cũng khiến mấy tên tầm bảo sợ hết hồn mời đọc sở trạ tồn mở thần hào đồng nhân gạo siêu hải siêu lầy sở trạ tồn mở thần hào chương bốn trăm hai mươi lăm vô đề hai năm trước lại gần một năm nữa đi qua ác ma điện đã sớm trở về cuộc sống như trước đây hàng ngày cũng đi tuần tra xung quanh khu vực cá nhân sau đó lại cử một ít người tới tranh đoạt vật phẩm bên trong cơ duyên tháp người thì hàng ngày vẫn chết nhưng mà cũng không đáng kể gì một ngày nhiều nhất lúc này cũng chỉ chết mấy trăm ngàn người mà thôi trong đó ác ma điện luôn, luôn chết ít nhất còn mấy chủng tộc đối địch cùng phe liên minh đổ mà thì chia đều số người bị chết nói thật bây giờ ác ma điện đã giết ra cái hung danh rồi nên người người gặp phải ác ma điện đều chạy được bao xa thì chạy bên ngoài đồn đại ác ma điện người đều là kẻ giết người không chớp mắt lạnh lùng vô tình gặp phải người của ác ma điện trên chiến trường chỉ có con đường chết thực tế đây là mấy lời đồn của các chủng tộc khác cùng phe đối địch phát tán tin đồn thất thiệt mà ra còn thực chất ai cũng biết ác ma điện không phải vậy nhưng bọn họ sợ các thế lực kiêm à không dám lên tiếng mọi người cũng thầm n ủ biết trong lòng là được không cần nói ra、4. năm hết tết đến mặc dù cái thế giới này chẳng biết cái quái gì là tất cả duy chỉ có ác ma điện là tổ chức tết cho mọi người vì vậy mỗi khi kết đến tháng chín mỗi 10 năm 10 năm tổ chức tết một lần mỗi lần kéo dài vài tháng thì ác ma điện sẽ không tham gia tranh giành cơ duyên tháp nữa tạm thời đình chiến cùng các thế lực những bên thế lực khác cũng vui lòng với chuyện này mất đi một đối thủ cạnh tranh mạnh mẽ như ác ma điện bọn họ còn mừng không kịp nữa là nhưng vì đảm bảo cho mọi người không bị tập kích khi ăn tết thì siêu cấp sát trận cùng phòng hậu trận của mỗi thành trì được mở ra nếu kẻ nào liệu mạng đến công kích thì trước tiên phải vượt qua cửa khói đã ngày trước liên minh mấy chủng tộc muốn phá hai cái đại trận này mà cũng cần một giờ nữa là với thời gian như vậy là đủ rồi cũng chỉ có thời gian này mà ác ma điện thay đổi toàn bộ bầu trời một mảnh trong xanh gió thổi hữu hữu thực vật khắp nơi bên trong ác ma thành cũng như hiểu được điều gì đó mà cũng biến đổi thành màu xanh nhu hòa không còn là màu đỏ kinh dị như trước kia nữa các loại hoa thơm thi nhau nở hoa tạo thành, thành một cảnh đẹp hiếm có bầu trời xanh ngắt gió thổi nhẹ nhẹ mang theo hương hoa tự nhiên cảm giác hơi lạnh lạnh một bầu không khí như vậy thì còn gì để nói bên trên đường phố lúc này cũng có không biết bao nhiêu là hàng quán mọc lên nhất là ác ma thành không hai nơi đây đang có mười mấy triệu người là thường dân được cải tạo thành hộ vệ ác ma cấp thấp sinh sống bọn họ tuy giết người không kém nhưng bản chất của bọn họ là người dân bình thường đã ăn sâu vào trong tiềm thức rồi nên cứ tới những ngày này thì mọi người ai nấy cũng vui vẻ cười đùa cùng nhau không còn cái khuôn mặt lạnh tanh như trước nữa bọn họ cũng làm các loại bánh trái đồ ăn các kiểu nói chung xuân đức bê luôn cái phong cách tết mà hắn biết truyền lại cho con dân của hắn thời gian này những người ngoại lai cũng có khả năng đi vào ác ma thành không hai cùng không ba duy chỉ có chủ thành là vẫn nghiêm cấm người ngoài đi vào như vậy cũng là đủ rồi mười năm một lần mọi người lại hối hả đi đến ác ma thành tham quan trong những dịp như thế này các loại hình tỷ vỏ tranh tài siêu cấp đại hình đấu g i á hội cái gì cũng có năm này còn đặc biệt hơn nữa không biết mấy người t à lòng tuyết anh có phải hay không hết việc làm lại bắt đầu chiều thu môn đồ thêm vào đó là thu nuôi trẻ mồ côi cùng người bình thường cũng không biết có phải trẻ mồ côi thật hay là đám gia tộc ném con cháu mình ra n g o à i giả làm mồ côi nữa mà số lượng trẻ mồ côi thu nhận được trong ngày đầu tiên đã lên tới cả tỷ đứa n a m ác ma thành ba phế tài doanh cái tên phế tài doanh là bọn họ tự đổi tên từ thiên tài doanh mà thành chắc do nghe cái danh thiên tài nột quá nên bọn đổi thành phế tài cho đỡ c h ộ dạng thiên tài doanh ban đầu cũng có mấy chục vạn người nhưng qua đi một trận kinh chiến mấy năm trước trong số bọn họ đã chết một phần ba cái này cũng không phải ác ma điện không bảo vệ bọn họ tốt mà là cả đám muốn mạnh mẽ lên không muốn nấp sau bóng lưng người k h á c nên cả đám đã tham gia chiến tranh chiến tranh là phải có người chết thiên tài cũng là người cũng phải chết ai còn sống sót được thì lúc này đều đã là một chiến sĩ mạnh mẽ rồi nếu về tông môn của bọn họ thì hiếm ai là đ i ệ thủ không nói đồng l ư ớ mà cả trưởng bối của bọn họ cũng vậy ở một căn phòng bình dị trần vũ thư cả người thanh y nhìn xinh đẹp tuyệt trần khiến mọi người đều phải ghé mắt mà nhìn bên cạnh nàng là hai nam cùng hai nữ hai nam kia chính là hai người bạn ở thiên long học viện còn hai nữ là bạn tốt của nàng ở thiên long thành mọi người bây giờ đều mất đi vẻ non nớt trước k i a m à đều trần ổn hơn rất nhiều cái gì tự tiêu cái gì mà thiên tài ở nơi đây đều bị t r à đ ạ p một cách không thương tiếc nhìn mọi người trần vũ thư m ỉ m cười nói ra người nhà của chúng ta sắp tới cửa thành đông ác ma thành k h ô n g ba chúng ta cùng nhau ra đón bọn họ đi được chúng ta cùng đi mấy người cùng nói ra mấy người cùng nhau đi ra ngoài vừa đi không được bao xa thì bọn họ gặp được mười mấy người khác cũng có chung mục đích như bọn họ nếu là bình thường sẽ không thiếu được mấy lời khiêu khích nhưng bây giờ là thời gian đặc biệt nếu ai mà cố tình gây sự bị ma ảnh theo dõi được thì sẽ bị phạt rất thảm vụ giám sát động tính khắp nơi, sau đó báo về Vũ giám động người nuôi chúng. Nhưng bây giờ mọi người gái trong nơi nuôi mọi thái hỏi sát báo một sau tính Trần Thư đó độ lẫn nhau. nhìn khắp cho hữu hảo, chào bây cô nơi đây người ra vào đông như kiến leo mật có thanh niên tài tuấn có người tới để một lần được biết ác ma thành là như thế nào có người muốn tới đây thăm con cháu trong gia tộc gửi gắm nơi này mọi người đều mang theo tâm tình hào hứng khi tới trong khi mọi người đang nghiêm túc xếp hàng để đi vào bên trong thành thì không rõ từ đâu tới một đám thanh thiếu niên cưới phi thuyền vương giả hạ xuống đi đầu là một thanh niên tầm ba mươi quần áo bành bao khí chất công tử nhà giàu lộ rõ đi theo phía sau hắn là một đám cũng tầm tuổi hắn nếu chuyện như vậy thì chẳng có gì đáng nói mọi người lần lượt xếp hàng nộp lộ phí rồi đi vào ai cũng vui vẻ nhưng trên đời lắm người tự cho mình đặc quyền cao quý hơn người khác ví dụ như đám thanh niên này cả đám thần t ì n h cao ngạo cứ như bố đời thiên hạ vậy mặt thì vênh lên như cái bánh k h â ngang nhiên chen ngang không thèm xếp hàng đương nhiên đa phần mọi người vẫn nhịn cho qua chuyện dĩ một đại hán dâu quay nón thân thể to như con gấu có tu vi bất diệt cảnh bị đám thanh niên này công nhiên không nhìn hắn đẩy hắn ra khỏi hàng mọi người cũng tưởng đại hán này vòng ra phía sau tiếp tục xếp hàng như bao người khác nhưng không hắn không nói không rằng một đao chém ra、Phụt. một cái đầu phóng lên cao việc này khiến đám người xung quanh kinh ngạc đến cả đám thanh niên kia cũng kinh ngạc đến ngây người lấy lại tinh thần một đám thanh niên giết gạo người m u ố n chết cả đám không kiêng nghề gì mà rút ra vũ khí cùng một lúc đánh về đại hán kia kiếm quang bay khắp nơi phá hư hết khung cảnh đón xuân bên ngoài cộng thành mọi người xung quanh thì không ai kinh hoàng gì cả mà là chờ xem c u ộ vui bọn hắn muốn xem là thằng đần nào lại dám tới ác ma điện gây sự và kết cục của mấy thằng ngu này ác ma thành không ba là nơi mà mấy tên bán mạng cho ác ma điện cai quản ác ma tín đồ không có mấy người ở nơi này nên an ninh trật tự cũng thuộc dạng kém nhất phát hiện có người ẩu đả ngoài cổng thành thủ vệ thành nhanh chóng đứng ra quát lớn nơi đây không phải các ngươi có thể gây sự mau dừng tay lại cho ta mấy tên thanh niên cười lạnh xem thường tên thủ vệ một kẻ bên trong đó cười gằn ác ma điện các ngươi cũng quản quá rộng chứ ở ngoài cửa thành cũng dám quản các ngươi biết chúng ta là ai sao chúng ta đều là đệ tử nội môn của vĩnh hằng tông tam tinh tông môn các mọi người đang xem cuộc vui lúc này mới ồ lên hóa ra đệ tử của siêu cấp đại thế lực ác ma điện lúc này phải làm sao nếu can thiệp phải t r ă n g lại đắc tội với một siêu cấp thế lực lớn một cái tam tinh tông môn có đại năng hàng quân cảnh tọa trần c hà tông môn ở trung thiên chia làm thập tinh nhất tinh mạnh nhất thập tinh yếu nhất các mức tiêu chuẩn này chỉ là tính ở trung thiên mà không bao gồm cao thiên hay hạ thiên trong đó rất nhiều người tâm lý nhìn xem diễn biến tên thủ vệ lúc này thoáng có chút do dự cái này là việc lớn à hắn không dám tự mình quyết định bị mấy c h vèo vèo vèo vèo liên hoàn pháo hoa bị bắn lên trời cao giữa thanh thiên hiện lên một chữ nạn đỏ tươi như máu nhìn thấy chữ này mấy tên trông coi cửa thành ngây ra như phông sau đó cả đám như kiến bỏ trên t h à o nóng có người hét lên mẹ kiếp ngươi làm cái gì vậy ngươi bị điên rội ạ t ê n thủ thành kia cũng là c ả l â m nói đại ca đệ ấn l ầ m tên này vừa nói xong thì bên trong ác ma chi thành không ba liên miên đội quang bay ra cả đám sát khí ngút trời dọa cho bên ngoài những người đến đây sợ ngồi trên mặt đất một tên thành niên tay cầm trường thương đỏ chót ánh mắt lạnh leo đao qua tất cả mọi người ở đây khi hắn chú ý tới mấy chục người đang đánh nhau thì khẽ h ừ lạnh một cái mấy chục người kia lập tức thổ huyết bay ngược ra xa sau đó hắn lại chú ý đến mấy tên coi cửa thành trầm giọng hỏi kẻ địch nơi nào mười tên thủ vệ bị hỏi vậy thì cả đám không dám nói gì chỉ có tên thủ vệ khi trước ấn lầm cơ quan run dậy nói vong thương đại nhân, là... Là... Là nhân du nấn nhầm cơ quan nói xong mặt tên i vừa vừa ể cầm trường a thương mẫu đỏ lạnh giọng nói ngươi là người mới đến nên tha cho ngươi một lần quay về doanh trại và ma quật một tháng chuộc tội của ngươi việc nơi này để ta giải quyết tên thủ vệ kia đập đầu tạ ơn tạ ơn thống lĩnh đại nhân sau đó hắn nhanh chóng đứng dậy đi trở về doanh trại khi tên kia mới đi không qua vài hô hấp thì mọi người ở bên ngoài có thể thấy bên trong ác ma thành không ba liên tục hiện ra một trăm đạo quang môn săn chói ngay sau đó vô số khí tức cường đại lao ra bên ngoài từng đội quân sát khí lăng thiên hiện ra khiến cho mọi người ở đây hô hấp khó khăn dám đến xâm phạm ác ma điện ta tất cả đều phải chết người chưa tới mà âm thanh đã tới âm thanh như sấm chấn cho mọi người khí huyết quần quợt, có người liên tục phun máu ra bên ngoài thanh niên cầm trường thương huyết sắc nghe được âm thanh này thì sắc mặt trong nháy mắt ch người này chính là sư tôn hắn v o n g hồn là một vị tán tu tinh quân cảnh t r ù n g kỳ gia nhập ác ma điện từ ba mươi năm trước t i n h tình không lấy gì làm tốt hắn biết lần này hắn gặp hạn rồi nếu là dương vân l y phó điện chủ tới thì sẽ không có việc gì còn sư phụ hắn tới thì thôi rồi mời đọc sở trạ tồn mở thần hảo đồng nhân lão siêu hải siêu lầy sở trạ tồn mở thần hảo chương bốn trăm hai mươi bảy chỉ là một cái tam tinh tông môn hai năm trước rất nhanh một đại hán cao to bước đi ra cả người hắn khí tức lăng lệ đến cực điểm ánh mắt to như trung đồng kết hợp với bộ tóc màu vàng đỏ nhìn không khác gì con sư tử đang nổi giận hắn vừa bước ra thì không khỏi nhữ mày vì hắn chẳng tìm thấy địch nhân ở đâu cả chỉ toàn là đám tôn k é p ngại nhép mà thôi rất nhanh hắn nhìn đến tên đồ đệ bất thành khí của mình phế vật đồ nhi của ta nơi đây là có chuyện gì địch nhân đâu vong thương nghe sư tôn mình gọi thì khỏe miệng không khỏi có giật hắn từ nhỏ đã được xưng thiên tài vậy mà đến nơi đây hết phải vào phế vật danh đến bây giờ sư phụ cũng gọi hắn là phế vật trong lòng tuy có chút không vui nhưng hắn cũng không để ý lắm dù sao cũng cần rồi hắn tiến lại gần cung kính thưa sư tôn đại hắn kia hình như không thích màu mẹ nên nói chuyện gì nói nhanh nam tử hán đại t r ư ở n g phu cả ngày quỳ quỳ b ã i b a i khác gì mấy tên thất cái nhanh có chuyện gì thì nói tên thanh niên một lần nữa khoe miệng giật giật cuối cùng hắn thuật lại sự việc lúc trước n g h e xong mọi việc vong hồn đại hán tức sùi bấm mép hắn tức giật nói mẹ kiếp đám tôn tử này nói xong hắn hùng hùng hổ hổ bay ra bên ngoài thành nhìn thấy tình cảnh vô số bùi hoa bị phá hư khắp nơi là một mảnh b ừ a bộn thì đầu tên đại h á n đưa ra mồ hôi lạnh h ắ n biết số hoa này là ám ảnh quân vương vũ y tự tay chồng tự tay bố trí nơi đây chuyện này mà để bà cô nhỏ kia biết thì hắn coi như xui i xèo tám lời rồi lão liên như thằng ngăn trộm nhìn xung quanh xem có xuất hiện cái thân ảnh bé tí kia không khi không thấy hắn mới thở ra một hơi sau đó hung dữ quát con mẹ nó bắt hết mấy tên cháu con rùa này lại cho ta ném vào trong nhà từ số năm ngay sau đó một đám hộ vệ hoàng kim cấp đi lên bắt giữ mấy tên gây rồi giải đi nhìn mấy tên chết tiệt bị kéo đi đại hắn lại hét con nhìn cái gì mà nhìn nhanh chóng xếp hàng đi vào tên nào lộn xộn nữa trực tiếp giết chết hoặc ném bọn chúng vào địa lao số ba còn nữa mấy hoa viên kia các ngươi phải khôi phục như lúc ban đầu cho ta không hoàn hảo như lúc ban đầu thì các ngươi tới số rồi được rồi mọi người rút đến cũng nhanh đi cũng nhanh không qua mấy hô hấp cả một biển người gồm mấy chục triệu người cứ như vậy biến mất rồi quan ngôn đóng lại mọi người cứ ngỡ như mơ bốn mọi người rút lui nhưng tên đại hán có danh hiệu vong hồn kia không có rút lui mà là tiến đến địa lao số năm đi cùng hắn là đệ tử hắn vong thương địa lao số năm cũng là một không gian giới bảo tù nhân ở nơi đây có thể tự do đi lại nhưng máu huyết liên tục bị rút đi không khôi phục kịp thời chỉ có con đường chết nên cả đám không dám hoạt động quá nhiều luôn luôn phải trong tình trạng bế quan khôi phục máu huyết nơi đây được trông coi bởi hai phân thân của xuân đức cùng một đám bất diệt cảnh hộ vệ nói thật mọi người không có mấy ai dám bén mảng tới nơi này đến cả mấy tên hộ vệ cũng không muốn ở nơi này mặc dù bọn họ luôn nhìn thấy hai con rồng k i a liên tục nằm ngủ không có chú ý tới bọn họ nhưng mỗi lần phải dẫn phạm nhân đi vào ánh mắt hai con rồng khe h ẽ ra một chút ít loại tịch diệt khí tức tản ra cũng khiến bọn họ trái tim băng giá hai sư đồ vong hồn cùng vong thương xuất ra ấn ký của mình sau đó được cho phép tiến vào bên trong địa lao số năm khi đi qua hai con rồng bọn họ cũng không dám liếc nhìn một cái bọn họ s ợ nhìn một cái thì cái mạng cũng đi luôn nhìn thấy mười mấy tên thanh niên bị dọa sợ ngồi trên mặt đất hai mắt vô hồn thì hai sư đồ không khỏi nhữ mày gọi một người chuyên gia chăm sóc tù nhân lại vong hồn hỏi mấy tên này làm sao vậy anh bạn trẻ tên chuyên gia kia cười lạnh nói mấy tên này không biết phát cái gì điên suốt một đường t ê o la tông môn bọn chúng sẽ không tha cho chúng ta rồi đồ tông diệt môn cái gì đó đi tới cửa vào rồi mà vẫn không ngừng t ê o la tiếng kêu bọn chúng chắc khó nghe quá nên đánh thức hai vị thần thú ngoài kia một vị thần thú bên trái hé mắt nhìn một cái thì cả đám câm miệng lại và thành bộ dạng này luôn tên chuyên gia cười âm hiểm dùng chân đá đá nhẹ mấy cái vào mông mấy vào mông n g h e xong chuyên gia âm hiểm nói chuyện hai sư đồ lúc này mới hiểu chuyện gì xảy ra vong hồn cũng bắt đầu cười âm hiểm tưởng tâm tinh tông môn là bá chủ thiên hạ à con hh ắ c ắ c mẹ kiếp may cho các ngươi bị thần thú đại nhân khiến cho ngu ngốc bằng không gặp phải ta thì các ngươi xác định rồi đá cho mấy tên đang xi、si、ngốc ngồi dưới đất mấy cái vong hồn nói được rồi hai sư đồ chúng ta còn có việc anh bạn ở đây tận hưởng đi nhé được các ngươi đi đi chuyên gia âm hiểm cũng chào tạm biệt hai người bốn cứ như vậy sau vụ náo động tiết thì không còn tên điên nào dám tới quậy rồi nữa còn cái tam tinh tông môn kia có đến trả thù cho đám nội môn hay hạch tâm đệ tử của bọn họ không thì cũng chẳng mấy người quan tâm tới làm gì. đến thì đã có ác ma điện tiếp đón cũng không có việc của bọn họ lần này người tới ác ma thành cùng với trần gia còn có trương gia cùng họ i a lúc này ở nơi căn phòng của trần vũ thư đang có một đám đông người quen của xuân đ ứ c trong mấy người này còn có gia đình của hắn của hắn duy trì có ông ba là không có chắc ở nhà coi nhà rồi nhìn xung quanh căn phòng của trần vũ thư lam vũ tán thưởng thật kỳ diệu bên ngoài nhìn rất bé vậy mà bên trong lại lớn vô cùng căn phòng của mội so với trương gia chúng ta cũng không nhỏ hơn là bao trần vũ thư vui vẻ nói cái này là mội phải dùng chiến công đổi lấy một cái trận pháp không gian đấy kỳ t h thấy thế nào ừ trận pháp rất cao mình mà đúng rồi mội có thường xuyên gặp tam đệ của ta không còn có mấy tiểu nha đầu kia nữa làm vũ hỏi trần vũ thư có chút thất lạc nói không có gặp được mội không có tư cách đi qua bên chủ thành nên không gặp được bọn họ với thân phận của các nàng rất lớn ta muốn gặp một lần cũng khó như lên trời thân phận gì làm vũ trương thiên tiểu kiều cùng lúc hỏi mời đọc sở trạ tồn mợ thần hào đồng nhân gạo siêu hải siêu lấy sở trạ tồn mợ thần hào chương bốn trăm hai mươi tám vô đề hai năm trước trần vũ thư nói các nàng đều là cao tầng của ác ma điện vũ ý ở nơi này được mọi người gọi là ám ảnh quân vương tiểu thất là sa thần tiểu lan là hủy diện quân vương theo con là thiên thần ánh sáng địa vị các nàng quả thực dọn người hơn nữa các nàng quanh năm bế quan không đi ra ngoài nên muốn gặp nhau đã khó càng thêm khó lời nói này của trần vũ thư làm cho người của trương gia thất kinh ai mà biết được mấy tiểu cô nương nhỏ nhắn đáng yêu kia lại là cao tầng của át ma điện lúc này tiểu kiều, kiều mới r ồ n dập hỏi vậy còn tam ca tam ca thì sao còn mộng điệp tiền bối nữa bọn họ đều có thân phận gì trần vũ thư hơi lắc đầu nói tam ca của mội thì ta không biết trong ác ma điện này không có ai biết tam ca của m ỗ i cả còn về mộng điệp tiền bối thì ta biết nàng chính là một trong tam đại cự đầu của ác ma điện mọi người hay gọi nàng là nữ hoàng hát cám lần này thì không những t r ư ơ n g gia bị dọa mà mấy gia tộc khác cũng bị dọa một hồi bọn họ làm sao cũng không liên tưởng đến một cô gái đẹp như tiên khí chất tao nhã dịu hiền lại là đại danh đỉnh đỉnh hát cám nữ hoàng hát cám nữ hoàng cái danh hiệu này tượng trưng cho sự chết chóc thủy d i ệ t bên ngoài nghe nói nàng chính là thống lĩnh tối cao của ác ma quân đoàn tiêu kiều nuốt mấy ngụm nước miếng gian nan hỏi vũ thư t h t h có nhầm không vậy Ta thấy mộng điệp tiền bối t lúc, lúc, lúc đó cả người mặc huyết sắt trên giáp tay cầm hắc cám thần kiếm tả kiếm ngồi trên ma lang vương uy thế bắt phương một kiếm chém ra hàng vạn kẻ chết ngay tại chỗ còn mấy tiểu cô nương kia bình thường thì nhìn có vẻ ngốc nhưng lúc càng nàng tiếp dẫn sức mạnh thì ai cũng là một cỗ máy rết chóc vô cùng kinh khủng các nàng có thể nói là chiến lược vô song đừng nhìn ác ma thành không ban này cường dạ như mây nếu gặp phải một trong bốn tiểu cô nương kia thôi thì đừng mong ai còn sống lợi hại như vậy một đám thanh thiếu niên đi theo trưởng bối nghe vậy thì l l ư ơ i nói một cô gái tên hoàng y cũng là bạn cùng phòng với trần vũ thư nói mọi người còn chưa rõ bằng không sẽ không ngạc nhiên như vậy ác ma điện đều là một đám biến thái khi nào mọi người qua ác ma thành không hai sẽ thấy một đứa bé năm sáu tuổi đã có tu vi bất hủ cảnh rồi cực kỳ khủng bố cả đám tí nữa thì bị té nằm trên mặt đất sáu tuổi cũng có tu vi bất hủ cảnh mẹ nó vậy bọn ta đúng là sống luồng trên đời rồi đang lúc này ở bên ngoài có mấy tiếng gọi thanh thúy vang lên vũ thư tỷ t h có ở bên trong không mọi người nghe âm thanh này thì ẩn ẩn đoán được người tới trần vũ thư cũng nhân chân chạy ra mở cửa cửa mở ra bốn tiểu cô nương sinh như bút bê hiện ra trước mắt mọi người hoa、wow, thật nhiều người heo c o n sợ hay nói đúng là vừa nhắc tới tào tháo tào tháo l i ề n tới trần vũ thư cười cười nói làm sao hôm nay lại có thời gian đến thăm tị hạ trong lời nói của nàng có chút hờ d ỗ i lúc này vũ ý ôm lấy t r ầ n vũ thư kêu khóc tố khổ hoa hoa t h không biết đâu mấy người bọn nội bị hành hạ chết đi sống lại mới được đi ra ngoài đây kết thúc trận chiến kia bọn ngụy bị tuyết anh tỉ ném vào không gian huấn luyện ngày nào cũng phải đánh nhau với đám người ngũ long ngày nào cũng bị hành hạ đến b ầ m dập ke tua hu hu ngũ long là ai mà lại dám đánh bọn ngụy tiểu kêu hỏi lúc này tiểu thất tức giận nói là năm tên ngu năm tên đần năm tên chết thiệt nếu không phải không cho vận dụng sức mạnh tiếp dẫn thì mội đã đánh cho năm tên kia lăn trên đất rồi t hư hử thu này mội nhớ sau này mấy tên kia tới số rồi đang ngồi uống rượu trong một cung điện xa hoa năm anh em nhà lòng tự dưng thấy sau lưng lạnh toát cả đám không khỏi hai mặt nhìn nhau lao đại ta cảm thấy dự cảm không lành lao tâm nói lão đại gật đầu nói để ta tới nhờ chiêm tinh sư tính cho chúng ta một quẻ đại ca anh minh mấy người còn lại gật đầu bọn họ không biết có tính ra nguyên nhân thì cũng xác định rồi d á n mập thù rất dai và năm sau chưa chắc đã quên cảm nhận được sự thù hận sâu sắc của tiểu thất những người trong phòng không khỏi dùng mình trong lòng bọn họ thầm nhủ sau này chớ chọc bà cô nhỏ hùng t à n này theo con lúc này lên tiếng nói rõ ngũ long thuộc chi nhánh của tà long nhất tộc năm người bọn họ đều là thuộc hạ của tà long đại thúc đó tà long đại thúc là ai tiểu kiều nổi lên lòng hiếu kỳ thì là tà long đại thúc chứ còn là ai được nữa heo con khó hiểu nhìn nàng đứng bên cạnh lan lan cho heo con một cái bạch nhãn nàng nói tà long đại thúc chính là một trong ba người đứng đầu của ác ma điện ấy mọi người hết biết nói gì làm sao cứ hỏi lung ta lung tung lại liên quan đến một vị cự đầu của ác ma điện đây chắc mọi người còn chưa quen ác ma thành nên để bọn con dẫn đường cho chúng ta qua bên thành phụ số hai đi bên đó náo nhiệt nhất lan lan sôi nổi nói mọi người không ai có ý kiến gì cả bốn tiểu cô nương đứng cùng một chỗ kết ra một cái thuật pháp không gian cỡ nhỏ giúp mọi người na di đi qua bên ác ma chi thành không hai vừa vào ác ma chi thành không hai mọi người đã thật sự choáng ngập trước cảnh đẹp chỉ có trong tiến cảnh cảnh tới sắc như c họa non bầu trời c phẩm phẩm xanh nước biết hữu tình gió thổi lanh lạnh từng bông hoa tuyết nhỏ bé rơi xuống tạo nên một không gian an bình vui vẻ cảnh đẹp là vậy nhưng chính chủ nơi này thì không được nhìn thấy cảnh này hắn còn đang trở dài cổ ở cái mộ địa của mấy tên xui xẻo kia mời đọc sở trạ tồn mở thần hào đồng nhân gạo siêu hải siêu lầy sở trạ tồn mở thần hào chương bốn trăm hai mươi chín nỗi buồn của xuân đức hai năm trước xuân đức bây giờ đang nằm ngậm một n g ọ t cỏ chân bắt chéo bên cạnh chẳng có ma nào năm con ruột xui xẻo kia giao dịch xong với hắn cũng đi rồi nam tiên chỉ đưa ra được bốn món thần khí cấp thấp một món cao cấp vậy mà hắn phải tốn vô số tâm lực vô số giúp năm tên kia chuyển thế trung t u hắn bây giờ còn đang thấy t i đây đường đường là năm vị tinh vương cảnh vậy mà chỉ có bấy nhiều tài phú đúng là mất mặt đến nhà bà ngoại may mà năm tên này lại đưa cho hắn năm cái nhẫn nguyên tố bằng không hắn cũng không làm vụ giao dịch này rồi có thêm năm cái nhẫn nguyên tố thần cấp này lực chiến hắn tăng vọt lên hẳn mười triệu bốn cái thần khí cấp thấp tăng lên mỗi cái một triệu một cái cấp cao tăng lên sáu triệu giờ đủ một bộ ngũ hành rồi chỉ cần kiếm thêm mấy cái băng lôi b ă n g ám phong nữa là tuyệt vời nói là nói vậy thôi chứ muốn kiếm một cái thần cấp nhẫn cũng không biết tới năm nào tháng nào nghe mấy tên kia nói cao tiên trên kia thần khí cũng thuộc dạng đỉnh tiêm vũ khí rồi ngay trước hắn còn ảo tưởng lên tiên giới cấp lấy một ít tiên khí tổ khí gì đó về làm đồ chơi kia giờ hắn mới biết tiên khí chính là thần khí hấp thu cao thiên ý chí mà thành hắn chỉ cần lên cao thiên thì cả người hắn đều thành tiên khí đúng là hỗ cha. chẳng có việc gì làm hắn lại một lần nữa quan sát mấy cá i nhân bên tay trái năm cái nhẫn có hoa văn khó h i ể u nhưng nhìn cũng đẹp bên trên mỗi cái nhẫn có một viên ngọc không biết làm từ chất liệu gì khi chuyển năng lượng vào thì sáng long lanh còn không có năng lượng thì đen thui một màu nhẫn nguyên tố thần cấp thuộc tính kim cao giai vật phẩm quý hiếm tăng sát thương thuần bằng cách gia tăng thuộc tính kim vào trong đòn đánh phụ trợ tăng phúc m ư đối với năng lượng kim thuộc tính sát thương gia tăng b triệu t triệu nhẫn nguyên tố thần cấp thuộc tính thủy cấp thấp vật phẩm quý hiếm tăng khả năng hồi phục bằng cách gia tăng thuộc tính thủy vào trong phép thuật phụ trợ phụ trợ tăng phúc 13% đối với năng lượng thủy thuộc tính sát thương gia tăng phụ trợ 1 0 t mươi triệu h a t r i ệ u n h ậ n nguyên tố thần cấp thuộc tính thổ cấp thấp vật phẩm quý hiếm tăng phòng ngự bằng cách gia tăng thuộc tính thổ vào trong phép thuật phụ trợ tăng phúc 3% đối với năng lượng thổ thuộc tính phòng ngự gia tăng 1 0 t mươi triệu một r i ệ u n h ậ n nguyên tố thần cấp thuộc tính hỏa cấp thấp vật phẩm quý hiếm tăng sát thương thuần bằng cách gia tăng thuộc tính hỏa vào trong đòn đánh phụ trợ tăng phúc n đối với năng lượng hỏa t h u tính sát thương gia tăng b triệu b triệu nhẫn nguyên tố thần cấp thuộc tính một Cấp phục cách thuộc phúc thuộc cái cơ chỉ có có chú có đặc có thức chút, của chán có còn thấp phẩm phép thuật phụ trợ. Phụ phụ phí vật tăng tăng tính trong thuật trợ. trợ tăng phúc 34 đối với năng lượng một thuộc tính. Sát thương tăng trợ triệu triệu. biệt tiên thần thể tỉnh một thế thì trời hiếm khả hồi nhẫn không không Hy khí khí không như nhưng hơn không. vào với vậy, vọng về vẫn đám quý quá. quy Sầu ý, gia đối gia đời đời năng năng năng bằng lượng bản đáng lên này bằng này gì gì. kỹ 34% 20 25 dù sao cũng là thần khí thần khí tuy có giỏi một chút nhưng chúng quy vẫn hơn đám thanh khí ngay lúc xuân đức muốn vào trong không gian vong linh chơi với đám tử linh sinh vật thì ở cửa ra và của sinh tử bí cảnh l ó ạ i lên năm cái thân ảnh chật vật cả người đều là huyết bỏ ra năm người này xuân đức biết ba trong đó có đồ đệ của hắn tiên h tuyết con ruột nhỏ tự uyên cùng cô gái manh manh huyền tông chủ còn hai người còn lại thì hắn chịu khi năm người chật vật chạy ra ngoài không lâu thì ở phía sau có một âm thanh lạnh lùng mang theo sự tà ác vang lên năm người các ngươi chạy đi đâu ngoan ngoan biến thành khôi lỗi của ta có phải tốt không còn chưa hết tiếp theo sau đó không biết lại có một âm thanh già nua vang lên ta căm ghét nữ nhân xinh đẹp để ta cắt đầu bọn chúng xuống gắn vào thân chó mới là hoàn mỹ nhất sao lại vậy được như vậy quả là lãng phí m à cứ để cho tiêu g i a o công tử tan đếm thử các nàng trước rồi các ngươi muốn làm gì thì làm lại không biết từ đâu mọc ra một thằng ngu phát ra của nôn xuân đức ngồi trên cao thì cười hắc hắc vì hắn thấy có một cô gái bên trong thể nội cô ta có một chiếc t r u n g màu đen cô gái này đang nhanh chóng lén lút rời đi cự u nhân đã gặp mặt xuân đức làm sao có thể để nàng ta rời đi xuân đức lặng yên biến mất sau đó xuất hiện trước người cô gái kia dùng tay phải trực tiếp đâm xuyên qua cơ thể của nàng lôi ra chiếc chung màu đen kia cô gái k a a a tha mạng đại nhân xin thà cho ta một mạng tiếng hét thê lương khiến lòng người tê tái này lập tức thu hút sự chú ý của tất cả mọi người ngay cả năm người thiên tuyết đang chạy bán sống bán chết cũng quay lại nhìn một cái vừa nhìn thấy cảnh tượng phía sau thì bọn họ lập tức dừng lại thở ra một hơi thiên tuyết cùng tư h u y ề n thì vui mừng không thôi có người kia ở đây bọn họ an toàn xuân đức nhìn cô gái đang kêu la thảm thiết trước mặt mà chẳng có cảm xúc gì cả hắn muốn từ từ hấp thu sạch năng lượng sinh mệnh cùng sinh hồn trong cơ thể nàng nhìn khuôn mặt không có cảm tình của xuân đức cô gái trong đôi mắt tạm đạm đi rất nhiều nàng biết hôm nay nàng không thoát khỏi cái chết、rồi. nhưng đang lúc này xuân đức lại thu tay lại kỳ quái nhìn nàng hỏi sao ngươi lại có một chút ít ác m à thủ hộ huyết mạch mà loại huyết mạch tuy chỉ còn một chút nhưng lại rất tinh thần nữa kỳ cục xuân đức buông tay ra cô gái lập tức bị xuống đ ấ t cả người như già thêm mấy chục tuổi không biết có phải nàng sợ quá hay không mà khi nghe xuân đức hỏi thì nàng kể tất tần tật sự việc liên quan tới một chút huyết mạch còn lại kia của nàng những người ở xung quanh cũng không ai dám lên tiếng ngăn cản bọn họ cũng chăm chú lắng nghe câu chuyện của nàng càng nghe bọn họ càng cảm thấy kinh ngạc cuối cùng là kinh sợ mời đọc sở trạ tồn mở thần hào đồng nhân hảo siêu hài siêu、lấy. sơ trạ tôn mở thần hảo chương bốn trăm ba mươi người nhà hai năm trước n g h e xong câu chuyện của cô gái xuân đức khỏe miệng khẽ nhét lên hắn thấy máu cho tình tiết thi thoảng mấy chục năm lại xuất hiện một lần thì phải cô gái này tên mai anh là thánh nữ của ác ma điện trước kia mấy chục năm trước nàng bị đổi r ế t mù đường thế nào chạy vào thông đạo thời không liên kết hạ thiên với trung tiên h thân thể bị hủy sạch chỉ bảo tồn lại một ít thân hồn may mắn gặp được cái chấn hồn chung đen xì kia mới cứu vãn một mạng mấy chục năm tu luyện nàng cùng cuối cùng cũng thành đại năng bất d i ệ t cảnh nung nấu ý chí báo thù nên nàng ta quyết định đổ sát sinh linh ở cái tinh cầu này hấp thụ để gây dựng lại huyết mạch một lần nữa phá phong cấm trở về trung tiên đen đ u ổ i thay kế hoạch chưa thành thì gặp xuân đức đánh trọng thương rồi chạy đến nơi này lẩn trốn nhưng cái may của nàng là xuân đức hôm nay không một giải quyết nhanh một phát đập hình thần câu diệt mà muốn hành hạ chết nàng nên mới phát huyết chút xíu không đáng kể huyết mạch gần nấm kia xuân đức bất đắc gì trả lại cái chung màu đen kia cho nàng xuân đức nhìn lên nàng nở một nụ cười ấm áp khác với cái biểu tình hàm sát trước kia rất nhiều hắn nhẹ g i ọ n g nói nha đầu làm tốt lắm ta thường thức ngươi ác ma điện nơi kia ngươi cũng không cần lo có ta rồi nghe vậy cô gái càng thêm nghi hoặc nàng hỏi đại nhân người là ta là điện chủ ác ma điện tiểu nha đầu yên lặng một chút để ta trị thương lúc này quá tay bên trong cơ thể người hư hại gần hết rồi xuân đức nói cô gái nghe vậy lúc đầu là kinh ngạc tới cực điểm sau đó là mừng rỡ cuối cùng là hai mắt đỏ lên khóc như mưa nàng không có kêu rên chỉ có mỉm cười nhưng nàng cười mà nước mắt vẫn rơi đây là nước mắt của sự hạnh phúc ngay lúc xuân đức trị thương cho cô gái thì một mũi phi tiêu nhỏ bé nhanh như chấp phóng đến con mắt của hắn xuân đức cũng mặc kệ nhìn mũi phi tiêu kia bay tới đâm vào mắt keng phi tiêu nhỏ bé kia đâm chúng con mắt xuân đức nhưng không có đâm xuyên vào trong được những người ở đây khi thấy phi tiêu dưới chân xuân đức bị con ky thì không khỏi giật cả mình xuân đức vẫn trị thương cho cô gái nhìn về phía bà lão phúc bà lao phun huyết bay ngược ra phía sau ông lão cùng người thanh niên tuấn giật thấy vậy một màn thì thất kinh hai người cùng lúc phóng về phía năm người thiên tuyết muốn mang các nàng đi xuân đức cười lạnh lẽo cùng lúc đó hai người kia cũng rơi xuống đất bất tỉnh đêm ba tên đó lại đây xuân đức phân p h ó mấy người bốn sau ba canh giờ qua đi xuân đức mới thở ra một hơi đứng dậy lau mồ hôi c h ẳ n g nói cuối cùng cũng tốt may mà lúc trước cũng không có nặng tay lắm bằng không thì nguy to thiên tuyết bên cạnh lường hắn nói cái này sư tôn còn nói không nặng tay mai anh tỷ không còn một nửa cái mạng rồi、cúp. xuân đức cho nha đầu này ngay một cái cốc vào đầu chừng n ă n g nói nha đầu phải tôn trọng sư tôn biết không không những tôn trọng còn phải bao che nữa sư tôn làm sai cũng là làm đúng h i ể u chưa chưa xuất sư đã hướng bên ngoài rồi va đau quá tuyết nhi bị sư tôn đánh đần luôn rồi bắt đển thiên tuyết bưng bít nơi bị đánh dưng dưng nước mắt an vạ xuân đức mấy người ở bên cạnh trận tròn mắt bọn họ còn không biết thiên tuyết lại có một mặt như vậy nữa cơ đấy xuân đức mặc kệ tiểu đồ đệ của mình không thèm quan tâm nàng hắn chỉ vào ba tên đang nằm trên mặt đất hỏi mấy tên này là thế nào làm sao các ngươi lại bị mấy tên này đổi u d ư ớ thế lúc này thiên tuyết ngưng ă n vạ căm giận chỉ mấy người bên trên mặt đất nói ba tên này đều là người điên không bị thế nào phong ấn chấn áp bọn chúng bị phá nên thoát ra ngoài được tên thư sinh mặt trắng này chính là một tên ăn tạp bên trong bí cảnh không biết mấy trăm cô gái bị hắn lăng lục sau khi lăng lục xong thì lại đưa cho bà lao xấu xí không thì lại đưa cho ông lão này chế tạo thành khối lỗi xuân đức nghe vậy thì mặt không biểu tình hắn ngồi xuống bên cạnh ông lao đang hôn mê hắn lấy ra một con dao cùng triệu hồi ra một con ma lang con bé xoa xoạt thủ pháp rất nhanh xuân đức bắt đầu dọc thịt từ cơ thể ông lão kia cho ma lang con ăn ông lão này tu vi cũng rất cao bất diệt cảnh thất trọng nên chất thịt rất được ma lang rất thích thú khi được ăn mọi người ở bên cạnh nhìn xuân đức lột thịt của ông lão cho chó ăn thì không khỏi hứa mồ hôi lạnh giang va chạm với nhau là cập chắc do đau quán ê n ông lão kia bất ngờ tỉnh lại thất lên người đang làm cái gì một chết xuân đức lạnh nhạt đưa lưới dao quét qua cái lưới của ông lão ngay lập tức bị cắt đứt đến tận gốc mặc dù là bất diệt cảnh có thể tích huyết trọng sinh nhưng bị chất độc của xuân đức k h ắ c chế bất diệt thân thể không có một tí tác dụng lao giả mất đi lưới chỉ có thể phát ra âm thanh đú ở cả người hắn bị k h ô n g chế nên thần n i ệ m cũng vô dụng rất nhanh xuân đức đã lột hết thịt trên người ông lão chỉ còn bộ xương dính máu lênh láng vai tốn cơ nối liền các khớp xương mà thôi ở bên cạnh bà lão cùng tên thư sinh sợ hai đến không thể sợ hai thêm xuân đức nhìn hai người cười nhặt một cái rồi tiếp tục thực hiện công việc của mình ông lão kia vẫn chưa chết h ẳ n vẫn dùng ánh mắt phập phập lại thêm hai dao hai dao này xuyên qua hai con mắt của ông lao rút ra khỏi hốc mắt của lão cùng lúc này xuân đức lấy ra một cái bình dung dịch ném bộ xương kia vào bên trong sau một tên hy vọng tác phẩm khôi lỗi này của ta không quá tệ t i ế n lại gần bà lao xuân đức c ư ờ i hỏi sống cũng lâu rồi già thì nhan sắc phai tàn làm gì mà cứ thích trả thù đ ờ i như vậy hay tim bà quá đen để ta coi nào phập bàn tay xuân đức cắm thẳng vào lồng ngực của bà lao móc ta một trái tim máu tơi ư đầm địa bà lao đau tới mức khuôn mặt vạt mẹo nhưng bị khống chế nên không phát ra bất kỳ âm thanh nào chỉ có thể nhìn xuân đứt đầy hoàn động xuân đức lại m hắn quan sát quả tim một chút sau đó cắn một miếng rồi nói trái tim cũng màu đỏ không phải màu đen hh an vị cũng được không có độc mời đọc sở trạ tồn mở thần hảo đồng nhân hảo siêu hài siêu lầy sở trạ tồn mở thần hảo chương bốn trăm ba mươi mốt vô đề hai năm trước bên cạnh mấy cô gái thấy một màn này thì n ô n khan hành vi của xuân đức quá á c tâm bọn họ biết ba người này đáng chết nhưng cũng không cần hành hạ người tới như vậy chứ xuân đức hài hước nhìn bà lao sau đó ném bà ta cho con ma lang con nói là ma lang con thôi chứ nó to như con trâu vậy nhỏ bé gì chỉ là tuổi đời còn nhỏ thôi con ma lang này vui thích không thôi được chúa tệ ban thưởng nó không n ộ i nuốt chọn bà lão mà là ăn hết nội tạng sau đó đến tứ chi đến tên cuối cùng xuân đức ánh mắt bỗng nhiên phát quang hắn nhìn chằm chằm vào tên thanh niên kia cười hắc hắc tu luyện ngũ hành công pháp t ố t đ ả lực lượng ngũ hành trong cơ thể cũng không tệ xuân đức phát động năm chiếc nhẫn bên tay trái năm luồng năng lượng cuốn lấy tên thanh niên kia mắt thường có thể nhìn thấy tên thanh niên kia nhanh chóng giải yếu năng lượng trong cơ thể suy kiệt chẳng mấy chốc đã biến thành ông lao chín mươi rồi xuân đức cũng không phải loại nhân từ gì hắn thấy tên kia gần chết rồi mà năng lượng bản nguyên cũng sạch nên tiện tay một trường đập xuống tên kia ngay lập tức biến thành bãi máu thịt b ầ y nầy đến lúc này cả ba tên đổi u r ế t đệ tử hắn đều bị t r u n g kết thấy con ma lang kia ăn xong bà lão rồi thì xuân đức cũng thu nó vào nhưng lúc hắn định thu vào thì từ trong miệng con ma lang phun ra một cái nhận ẩn chứa phong thuộc tính máy liệt nhặt chiếc nhẫn lên xuân đức quan sát một lúc thì ghét bỏ ném cho mai anh cho nhà đầu người đấy một kiện thanh khí phong hệ rất r ư ỡ i đáng lý ra ta phải xác định ở nơi này thì làm gì có đồ tốt mai anh tiếp nhận chiếc nhẫn thanh khí kia mà đứng ngây ra đó phải biết đối với nàng một kiện thanh khí cũng là một bảo vật à nàng không người cảm ơn tạ ơn địa chủ mọi người ở bên cạnh thấy vậy cũng hâm mộ không th thánh khí là cái gì cái này là tượng trưng cho bảo vật t r í cao rồi ai mà không mong muốn sở hữu một kiện cơ chứ vậy mà có ngươi xem như rắc ném đi nhìn về thiên tuyết xuân đức hỏi có còn tên nào nữa không sư tôn giúp con heo ngốc nhà ngươi giải quyết một thể thiên tuyết lắc đầu nói không có chỉ có ba người này thôi như vậy à được rồi chúng ta về thôi xuân đức nói nhưng nhớ tới cái gì hắn lại hỏi thế tiểu huyện đã tìm thấy đệ đệ của mình chưa tư huyện lúc này mới thưa đã gặp được cản tạ điện chủ rất nhiều nói xong nàng còn muốn giới thiệu đệ, đệ của mình nữa nhưng bị xuân đức ngăn lại hắn nói tìm được là tốt chúng ta nhanh về thôi đến tết rồi nghe câu đến tết rồi ba cô gái ác ma điện đều không khỏi có chút xúc động bọn họ đa phần đều không còn người thân nên có chút mất mát đúng vậy đến tết rồi chúng ta nên về nhà mai anh có chút thổn thức nói thiên t u y ế t cầm tay huyền tông chủ nói huyền tỷ chúng ta phải về đây tỷ ở lại mạnh quá nhé khi nào lên trung thiên thì nhớ tìm đến ác ma điện của ma long đại lục nhé khi nào tỷ đến chỉ cần lộ ra cái ấn ký mà mọi đưa cho tỷ là được huyền tông chủ m m cười nói tỷ biết rồi rất nhanh chúng ta sẽ gặp lại mọi người nói lời tạm biệt nhau đôi ba câu thì chia tay xuân đức mang theo mấy người cùng nhau na di đi ra ngoài không gian vũ trụ ở hạ thiên theo đường cụ rất nhanh hắn đã tìm thấy thông đạo nối liền hạ thiên với trung thiên vừa đến nơi thì hắn không khỏi kinh ngạc với v ì nơi này đang có một đám người giao chiến với nhau mà nhìn tình thế là có một đám muốn đi qua thông đạo còn một đám muốn ngăn cấm thông đạo nói là một đám chứ thực ra số lượng cũng không phải ít cũng có vài chục vạn chứ không chơi một bên là nhân loại một bên là cái gì hắn cũng không biết nữa đám kia hình thể không cố định cả người khí tức hắc cám nồng nặc cũng mặc kệ ai đánh nhau xuân đức đi thẳng vào không gian thông đạo tên nào cản tên đó chết nhưng có lẽ hắn đánh giá thấp tinh thần tử chiến của đám sinh linh hắc ám kia một con sinh linh hắc ám hình một con quái thú độc nhãn gầm lên ngăn cản kẻ kia không cho bọn chúng đi ra giết giết có mấy ngàn tên sinh linh quái dị quay đầu lại giết đến xuân đức bên cạnh xuân đức mai anh nói điện chủ đây là tà linh tộc bọn chúng rất giỏi linh hồn công kích xuân đức nghe vậy thì hỏi thăm bọn này nhiều không sao ta chưa gặp qua bao giờ thiên tuyết đang ôm một cánh tay hắn chu mỏ nói sư tôn đúng là chuyện này tuyết nhi còn biết đây kỳ đám tà linh này ở trung tiên bị nhân tộc truy sát chạy như chó nhà có tang phải ở nhờ với ma tộc sống thoát một kiếp nghe nói mấy trăm năm trước không có mấy tà linh tộc dám đi ra khỏi khu vực ma tộc tiến vào trong lãnh địa nhân tộc rồi xuân đức gật đầu như đã hiểu ừ tuyết nhi thông minh đám tà linh này nhìn có vẻ rất thích hợp làm nguyên liệu chế tạo vũ khí phá hồn sau này chắc phải tích cực săn g i ế t mới được hôm nay có việc không chơi thời gian sau lại quay lại đây tâm nhiệm động một cái cả mấy vạn con tà linh bị xuân đức gom thành một khối ném vào bên trong chấn hồn huyết liên hắn cảm nhận được đông sen này đặc biệt ưa thích đám tà linh này giải quyết xong đám tà linh xuân đức lập tức chui vào thông đạo không gian triệt để biến mất không thấy gì nữa để lại một đám người như gặp ma đứng n g ẩ n người nơi đó nam đi vào vũ trụ trung thiên xuân đức lại cảm nhận được khí tức quen thuộc đã lâu nhìn xung quanh là không gian tối đen xa xa là những giải ngân hà đang di chuyển với tốc độ không phải rất nhanh xuân đức nhanh chóng tìm tới vị trí nơi ác ma điện trong vô biên tinh không không biết là tên tinh tặc nào đã lấy mất cái phi thuyền này g trước hắn để quên bên trên cái tinh c ầ u chết làm cho bây giờ hắn phải dựa vào bản thân du tàu thật sự mà nói du tàu bên trong tinh không nguy hiểm vô cùng không may gặp phải mấy ngôi sao ăn thịt lẫn nhau rồi cùng nhau phát nổ dính phải năng lượng từ vụ nổ kia cũng không dễ chịu gì cho cam rồi có mấy cái ngôi sao bé tí mà lực hút thì kinh hồn tốc độ không nhanh bị nó hút vào thì xác định rồi nên tốt nhất vẫn là đi nhờ hoặc đánh cướp một cái tàu vũ trụ nào đó mời đọc sở trạ tồn mở thần hào đồng nhân gạo siêu hải siêu lầy sở trạ tồn mở thần hào chương bốn trăm ba mươi hai vô đề hai năm trước đúng là đang buồn ngủ thì gặp chiếu mạnh xuân đức từ cách rất xa thấy một cái tinh không chiến hạm đang bay với vận tốc bằng một ba của ánh sáng tốc độ này đối với hắn chỉ là mỗi mang theo mấy người thiết tuyết xuân đức quyết định đi nhờ đáng l y ra là hắn tống cổ mấy người bên cạnh hắn vào trong không gian vong linh rồi nhưng bên trong không gian vong linh giờ này đang bị vô địch cải tạo nên bất ổn vô cùng vào đó chết lúc nào không biết nên hắn cũng không dám cho mấy người đi vào b ẻ o cái chiến hạm kia lướt qua không gian chỉ để lại một cái đuôi ánh sáng thật dài là dài nhìn đẹp vô cùng khi cái chiến hạm kia đi qua thì xuân đức trực tiếp tiến vào bên trong chiến hạm bên trong chiến hạm đang có mười người tự dưng thấy đám người xuân đức xuất hiện ngay bên cạnh thì dọa cả đám nhảy lui sang hai bên xuân đức thấy vậy thì c ư ờ nói đi nhờ một chút mọi người có phiên không mặt thì mĩm cười mà sát ý thì lành lạnh khiến cho mười người bên trong cái chiến hạm này không thể không đồng ý thấy cả đám nghe lời như vậy xuân đức cũng là tùy tiện kiếm một cái ghế ngồi xuống còn bọn thiên tuyết vẫn là một mặt mộng bức đứng nơi đó nhìn mấy người đứng xa xa tại mấy người thiên tuyết tu vi còn yếu nên không phát hiện ra được chiếc chiến hạm này tới gần chiến hạm này cũng thuộc hàng xịn có thể tránh thoát thần thức của tu sĩ tinh quân cảnh nên khi bọn họ tự nhiên xuất hiện bên trong này thì làm sao lại không kinh ngạc cho được trong lúc mọi người đang cảnh giác nhìn nhau thì có một tiểu nam hải lại gần xuân đức dùng cặp mắt đen to tròn kinh ngạc nói đại các ca, ca các ngươi làm sao có thể đi vào trong này? xuân đức cười nói là ca ca lén đi vào bên trong này đây hh ắ c ắ c lợi hại không bí ký ăn trộm nhất lưu của gia tộc đấy không nơi nào là không thể không đi vào được qua lợi hại như vậy hà đệ cũng vậy để là lén trốn trong phi thuyền từ trước rồi mới không bị mọi người phát hiện kỳ hỉ đệ rất lợi hại đúng không mà đại ca đi đâu t i ể u nam hải hỏi xuân đức xoa đầu tiểu nam hải đại ca tới lam tinh vực cứ theo lộ trình thế này thì cũng không có mấy ngày là đến à được rồi ca ca có chút việc phải làm một chút đệ cùng mọi người ở lại hòa thuận nhé nói xong lời này xuân đức thân ảnh liền biến mất rồi t i ể u nam hải không thấy xuân đức nữa thì kỳ quái nói vị đại ca này thiệt lợi hại lại đi mất rồi bảy bên trong không gian vong linh xuân đức cùng vô địch đang cố gắng vì tương lai tươi sáng hai người đang chung tay truyền năng lượng vào một quả cầu màu lam quả cầu này chính là cơ bản của không gian vong linh chỉ cần đủ năng lượng thì quả cầu này sẽ tiến cấp vừa chuyến năng lượng r a cố vừa quan sát mỗi tầng xuân đức nhìn thấy mỗi tầng bây giờ chỉ có mặt trăng cùng ngôi sao không có mặt trời nữa thì hắn cầu nhỏ nói đau bi quá ha nâng cấp thì cứ việc tại sao bây giờ mặt trời cũng không có mà toàn ban đêm vậy vô địch cười k h ă nói Lỡ tay dùng mất hai con mắt của thiên long làm long, lại lo lại làm tay mất mắt thiên trước mặt trời từ mắt thiên thì hai của ngay của sau sau, đau dùng bù con con này Xuân răng nói, nữa gì? gì kiếm mới My rồi cái cái quái được Đức vô ậ y nói lượng. có rồi gọi ta cứ âm phá hoại thế ai biết cư gì ta thầm thế âm mà phá v địch đánh chống lảng nói sang chuyện khác đúng rồi mi có muốn hay không học phương pháp rút cạn năng lượng từ một ngôi sao bổ sung cho không gian vong linh có nguồn năng lượng vô tận thì đám bất tử sinh linh kia cũng hoạt động không cần r ẻ dặt như vậy nữa n g à y trước bất tử sinh vật tạo ra có tu vi mạnh nhưng cơ thể chúng ẩn chứa năng lượng không nhiều cho lắm nên đánh ra một cái sát chiêu thì đi tông hết năng lượng mà không thể khôi phục năng lượng từ đan dược được nên cái này vẫn là điểm yếu của đám bất tử sinh vật kia xuân đức suy nghĩ một chút rồi nói học thì được thôi nhưng không gian chúng ta kết cấu yếu quá có chịu t ả i nổi nhiều năng lượng như vậy không yên tâm đi nếu không có cách anh nói chuyện này với chú làm cái gì mấy ngày sau không gian ba tầng nơi đây sẽ vững chắc hơn trước kia cả mấy chục lần có mỗi điều áp lực cũng gia tăng nhiều đám ma lang tầng dưới cũng cần chăm non một chút không sẽ bị áp lực quá mạnh mà nát bét thân thể mà chết vô địch nói xuân đức sao cũng được cũng chẳng vội vã làm gì về ác ma điện cái đã thời gian sau rồi tính tiếp a mà đúng rồi ông bạn cái đường đi thông lên cao thiên ở nơi nào vậy chứ trong cái vũ trụ bao la thế này có mà tìm đằng trời vô địch nghi h o ặ c hỏi cao thiên làm gì có đường đi thông lên chỉ có ý chí thiên đạo mở ra cánh cửa thời không tiếp dẫn mới lên được mi tính lên cao thiên chơi à. xuân đức lắc đầu nói chơi b ở i cái gì ta thấy ở trung thiên đã bao la vô tận thế này không biết cao thiên bộ dạng gì thôi mà có tên nào có khả năng đi hết trung thiên chưa vô địch thoáng suy tư sau đó nói ra hình như là chưa á Có Hạ theo i thời gian thời đi điểm đối thôi. điểm cuối rồi. ê tên n như hư không hoàng cùng đồng bạn hắn lượng, đến tương Còn cũng thì thửa trước thăm một ta thì tay t hư chỉ mấy của qua kỳ là là có đâu bó dò ý ở ta suy đoán thì có ba cái vũ trụ kế sát nhau tượng trưng cho hạ thiên trung thiên cùng cao thiên mỗi cái chắc cũng có giới hạn nhưng không có ai đủ năng lực đi làm mấy việc đó thường thường mỗi người sống trong một cái tinh vực khoảng một trăm hành tinh sống là cũng đủ nhiều rồi xuân đức nhớ tới cái gì sau đó cao mày nói vậy mà ngày trước ta nghe nói mấy tên đại năng có thể tìm người bên trong vũ trụ định mệnh vô địch ngay vậy thì xem thường nói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 ừ mấy ngôi sao dòm dòm thôi chúng ta tu tiên cũng dựa vào quy luật của vũ trụ mà tu hồi ta toàn thịnh mà đụng phải mấy ngôi sao đặc biệt cũng phải tránh xa không nói tới nhiệt độ cao thái quá còn có lực hút vô cực thời gian cùng không gian cũng bị vặn mẹo không nhanh chân chạy xa bị nó cuốn vào thì xác định ở đó mà một quyền đánh vỡ ngôi sao không biết thằng nào tự kỷ nghĩ ra có nhiều ngôi sao lực hút mạnh tới mức mà cơ thể như ngươi bây giờ đi lên cũng ngay lập tức biến thành bại thịt nát nói tóm lại là vũ trụ rộng lớn lắm không thiếu cái lạ còn mấy tên ở nhà chém gió tự kỷ tự cho mình là cái gì hư không thần hư không thánh kiểm soát hư không tất cả chỉ là l ừ a con nít thôi xuân đức nhìn ông bạn của mình trắng mắt nói chính mi ngày trước khoác lác như vậy mà nói ai ngày trước ta mới đến thế giới này không biết gì bị mi lửa suốt đậu đen giờ thì ta biết cách về nhà rồi nhưng mà tuyệt vọng luôn trong cái vô tận vũ trụ thế này đi đâu tìm một cái có tên là hệ mặt trời mà nói thật chứ bây giờ còn không xác định được nơi kia là ở hạ thiên trung thiên hay cao thiên nữa nó mà ở một cái gấp khúc không gian nữa thì xong vô địch cười hát hát nói cái này thì ta thời kỳ toàn thịnh cũng chịu nữa là bây giờ ngày trước nói như vậy để cho mi có thêm tí động lực để sống đó mà ai bảo ngày trước mi sầu đời như vậy có mỗi cái mạng mà lúc nào cũng bất cần thời kỳ đầu ở gần mi làm ta cũng ngày đêm không yên giấc chứ sung sướng gì đâu đ â u đen lão đúng rồi chúng ta có hay không chế tạo một cái siêu cấp chiến hạm sau này đi đánh cướp cũng t i ệ n xuân đức nêu ra chủ ý xấu của mình vô địch nết mép l ờ i mi kiếm vật tư ta chế tạo cho đảm bảo hàng xịt được không thành vấn đề phải rồi mi có một cái làm ta khó hiểu mấy cái cổng thông đạo kia là tự nhiên có sắn hay là ai tạo nên mà lại có thể nối liền giữa các hành tinh sống với nhau được xuân đức hỏi thăm vô địch nói chắc do đám tu sĩ làm ra thôi chứ tự nhiên làm gì có chuyện đó mỗi cái hành tinh có người sống đều rất bài xích ngoại vật huống gì là một hành tinh tu chân theo ta thấy khả năng lớn nhất chính là một cái nền văn minh tan giã tạo nên nền văn minh từ cấp mười thì ít nhất cũng q u ẳ n cả vạn hành tinh sống trong một cái thiên hạ mà đi lại khó khăn nên tạo cổng không gian đi cho nhanh thôi ngay lúc hai người nói chuyện hào hứng thì xuân đức khoe miệng c o giật vô địch thấy vậy hỏi có chuyện gì sao xuân đức niết mép nói trong tinh không vô tận thế này vậy mà cũng gặp giặc c ư ớ p mi nói có đen không thiên tuyết cô bé kia mới cầu cứu ta đã vậy còn gặp nguyên một đám nhé không phải một cái vô địch không cho là đúng nói đen gì mà đen đỏ thì có ra bắt lấy đám kia mang về làm cái máy phát năng lượng cũng không tệ tàu thuyền của bọn chúng thì thu luôn đưa cho ta nghiên cứu một chút xuân đức đứng dậy phủi phủi tay nói để lúc đó xem tâm tình thôi mi trong này tự làm đi ta ra ngoài chút mà cũng đừng mong ta quay lại g ú p đợi khi nào mi làm xong thì ta quay lại Tạm biệt. hh nói xong xuân đức liền biến mất để lại vô địch đang chửi xuân đức không có liêm sĩ đi ra khỏi không gian vong linh xuân đức một lần nữa xuất hiện bên trong phi thuyền mấy người thiên tuyết thấy hắn xuất hiện khuôn mặt hiện lên vẹn h ẹ nhõm hay t h ậ t h a hôm nay cũng không phải ngày âm binh khí đụ tụ hình làm sao cô h ồn đến một đám đông như vậy một trăm cái một trăm hai mươi cái hai trăm cái chiến hạm cái này là đụng phải ổ cô hồn rồi đang vây xung quanh cái chiến hạm mà xuân đức đang đứng có đủ hai trăm chiếc chiến hạm đẳng cấp cũng không thấp hơn là mấy cũng thuộc loại vương cấp chiến hạm thực ra hắn cũng không hiểu l ắ m vương cấp chiến hạm là cái gì hắn chỉ hiểu nôm na sức phòng thủ cùng năng lực chiến đấu của chiến hạm đó tương đương với một tên bất diệt cảnh vương giả cấp một tương đương với bất diệt cảnh sơ kỳ vương giả cấp bốn tương đương với tinh quân cảnh sơ kỳ vương giả cấp bảy tương đương với hàng quân cảnh sơ kỳ vương giả cấp m ư ơ i tương đương với thần quân cảnh sơ kỳ xuân đức nói cho vui vậy thôi hắn cũng không muốn dây dưa cái gì làm xong còn quay lại giúp vô địch tái tạo cùng tăng cấp một ch vì cần phải bảo toàn tài sản sắp đến tay nên hắn không dám mạnh tay hắn xuyên qua phòng hộ kết giới của chiến hạm dịch chuyển thẳng vào bên trong chiến hạm của địch dùng nhiệm lực mạnh mẽ dò xét tất cả mọi nơi bên trong khoang chiến hạm xử lý tất cả những tên tinh không giặc cướp có trên chiến hạm trên một cái chiến hạm trung bình có từ một trăm đến hai trăm tên tinh không giặc cướp được trang bị hoàn hảo xuân đức vừa vào bên trong thì phát ra một cái phép thuật dạng quần công tiêu đốt linh hồn đám tinh không giặc cướp nhất kích đánh c h á n g toàn bộ bệnh nhân xuân đức thu cả thuyền lẫn người vào cái không gian chứa rác của hắn một chiếc, ba chiếc khi xuân đức thu về 197 c h i ế c chiến hạm thì có ba chiếc còn lại dùng bước nhảy không gian bỏ chạy theo ba phương hướng khác nhau xuân đức thấy thế thì cũng lười đuổi theo biết đâu sau này có duyên lại gặp lại nhau thì sao bên trong chiến hạm thiên t u y ế t cùng mọi người nhìn thấy bên ngoài các chiến hạm đang vây xung quanh lấy tốc độ xét đánh biến mất khi bọn họ kịp nhận ra điều gì thì nơi đây đã t r ố n g không một mảnh xuân đức quay về chiến hạm nhìn hai người điều khiển chiến hạm nói dùng bước nhảy không gian đường dài đi ta lúc này có chút việc nên không tiện xử lý mấy việc lặt vặt thế này bỏ lại một câu hắn lại tiến vào không gian vong linh hiệp trợ tên phá hoại thầm lặng kia cải tạo lại không gian vong linh. mời đọc sở trạ tồn mở thần hảo đồng nhân gạo siêu hải siêu lấy sở trạ tồn mở thần hảo chương bốn trăm ba mươi bốn vô đề hai năm trước xuân đức đi rồi để một đám người bên trong chiến hạm m n g bức nơi đó có người nói lên n g h i hoặc cứ như vậy là xong rồi à đám c ư ớ p tinh không k i a đâu rồi mai anh lúc này cũng là không dám chắc nói có ba cái chiến hạm chạy rồi còn lại chắc bị điện trú thu lại sự việc xảy ra quá nhanh bọn họ chỉ thấy bóng ảnh của những chiếc chiến c c h i ế hạm k i a lần lượt vỡ tan rồi biến cuối cùng bọn họ thấy ba chiếc chiến hạm thực hiện bước nhảy không gian tiến về ba hướng khác nhau nam bên trong không gian vong linh xuân đức lại quay về ngồi xuống chỗ cũ vô địch nhìn hắn nếp mép cười nhanh gọn lẹ thủ pháp đánh cướp càng ngày càng tuần thủ hh làm nhanh quay về giúp mi đây không cảm ơn còn ngồi đó đá x o é nhau cái không gian này sau khi biến đổi gia tăng thêm được nhiều không xuân đức nói vô địch bí hiểm nói ngươi đoán xuân đức liếc xeo ông bạn của mình ngày trước hắn thấy tên này cũng đạo mạo tử tế lắm không hiểu mấy năm gần đây làm sao lại biến chất như vậy năng lượng thì mi nắm giữ vật chất tái tạo cũng mi giữ đoán bằng niềm tin à chắc tăng trưởng lên không tới triệu lần đâu nhờ ha, ha. lần này đến vô địch trận t r ứ n mắt vào g i n g mơ bắt con tưởng b ở đi tôi không nói chuyện chú trọng làm việc nói chuyện với mi khiến ta hộp máu xuân đức cười hắc hắc mấy tiếng sau đó cũng chú trọng làm việc không cả lơ phất phơ nữa nam ác ma chi thành không hai trong khi xuân đức đang đâm đầu vào làm việc thì ở ác ma chi thành không hai đang náo nhiệt vô cùng tình cảnh vui xuân mười năm một lần đang được tổ chức vô cùng hoành tráng người tới từ bên ngoài đi vào ác ma thành không hai cùng không ba mỗi ngày lên tới hàng vạn người nếu không phải phí vào thành quá mắc cùng hạn chế tu vi thì không biết bao nhiêu người tới nơi đây khu phía đông ác ma chi thành không hai nơi đây đang tụ tập gần như là hai ba số người bên trong thành nơi này tụ tập nhiều người như vậy bởi vì ở đây sắp diễn ra một cuộc thi dành cho mọi người nếu là cuộc thi bình thường cũng thôi nhưng cuộc thi này không những có phần thưởng kinh người ngoài ra người thắng cuộc còn được chính đích thân điện chủ chỉ điểm xuân đức may mà không ở đây hắn mà ở đây biết được ai nghĩ ra rồi tổ chức cái trò chơi ba l á p này thì xác định với hắn hắn có một tiểu đồ đệ đã mệt gần chết bây giờ mà còn chỉ dạy thêm một người nữa thì nhưng ai bảo hắn không ở đây để dẹp cái cuộc thi này đi nên cuộc thi vẫn được tổ chức đúng giữa trưa trên một cái khán đài cao vút xung quanh là hàng triệu người lúc này có một thiếu nữ đẹp như thiên tiên mặc hồng y vóc dáng dung mạo khí chất không thể chê vào đâu được nàng vừa xuất hiện trên khán đài thì hầu hết mọi người đều chú ý lên nàng đợi cho mọi người yên lặng một chút cô gái cầm một tờ giấy bằng tinh thủy phát ra ánh sáng như hòa vung da tờ giấy bằng tinh thủy kia nhanh chóng to lớn biến thành một tấm bia màu xanh cao một trăm m rộng mười m nhìn xuống mọi người cô gái nở một nụ cười xinh đẹp nói xin chào tất cả mọi người ta tên là tiểu y tiên sẽ là hướng dẫn cuộc thi đấu lần này rất mong mọi người ủng hộ phía giới ngay lập tức xôi chào đa phần nam nhân nhìn lên ti còn tham lam cùng ham muốn thì bọn họ không dám lộ ra vì bọn họ nhìn thấy ấn ký thiên sứ hai cánh hoàng kim cầm song kiếm ở má bên trái nàng cái ấn ký này chứng tỏ địa vị cùng quyền lực của nàng một bán bộ tinh quân cảnh không ai muốn làm nàng tức giận có người mới tới nơi này nhìn lên tiểu y tiên không nhịn được than thở thật xinh đẹp cũng rất ôn nhu nếu như cô ấy là bạn lữ của ta thì tốt biết mấy ta nguyện chết vì nàng nói lời này bên cạnh trường bối hắn sắc mặt một bạch nhanh tay bịt miệng tên kia lại trứng mắt nói ăn nói lung tung ngươi là cái gì mà dám nói lời ngông cuồng như vậy đó là một vị đại năng bán bộ tinh quân cảnh nếu chọc cho vị đại nhân kia không vui thì không ai cứu được ngươi mấy người bên cạnh thiếu niên cũng nhanh chân lùi xa tên họa tinh này một chút tránh bị vị đại nhân trên kia hiểu lầm nhưng bọn họ lo quá rồi tiểu y tiên vốn là một cô nàng hiền lành nếu không phải bị bắt buộc nàng không mấy khi giết người đừng nói chỉ vì một l ờ i vô tâm mà giết người chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra phía bên trên tiểu y tiên đ ợ i cho phía bên d ư ớ i yên lặng một ít nàng lại bắt đầu lên tiếng mọi người chú ý nghe không nghe mất quyền lợi đầu tiên chúng ta nói về hình thức cuộc thi một chút mọi người phía bên giới lập tức yên lặng chăm chú lắng nghe tiểu y tiên. Đợi dưới im phía bên lặng kỳ h ô n tiếng động tiên lại một lần nữa cất cao giọng nói ngọt ngào của nàng.、Đầu、tiên g giải tiểu một cất ta lại Đầu y cao của sẽ hỉ giai đoạn một có tên gọi là như mộng mọi người sẽ đi qua một cây cầu dài một trăm l i n bên trong chia làm mười đoạn trong mỗi đoạn có trận pháp không gian truyền thống tổng cộng có năm hướng truyền thống may mắn bạn sẽ lên tầng cao hơn không may thì rất tầng không may nữa thì bị loại kỳ hỉ mỗi lần một người bước vào bên trong cửa truyền t ố n g thì vị trí kết nối lại thay đổi một lần nên không có chuyện mọi người học hỏi từ kinh nghiệm người đi trước mà bên trong mỗi đoạn mọi người sẽ gặp phải huế y tượng áp lực lúc cao lúc thấp và còn nhiều thứ thú vị khác đang chờ mọi người à đúng rồi có một điều quan trọng nữa là bên trong lúc thi đấu mọi người tùy ý đ ồ sát bất kỳ ai bất kỳ người nào bị chết sẽ bị loại nhưng sẽ không chính thức chết thật nên mọi người an tâm còn về phần thưởng thì người qua cầu đầu tiên sẽ nhận được một bộ bí pháp công phòng nhất thể phù hợp với mọi cảnh giới không có xung đột với công pháp chủ tu của mọi người một bộ huyết sắc chiến y cùng một triệu thực phẩm linh thạch nên nhớ chỉ là người đầu tiên thôi người thứ nhì hay ba bốn năm gì thì chỉ nhận được một triệu cực phẩm linh thạch mọi người đã hiểu hết chưa có thắc mắc gì không lúc này có một ông lão tu vi cao thâm lớn tiếng hỏi thưa vị đại nhân này không biết có hạn chế gì với người tham gia không mời đọc sở trạ t ồ n mở thần hảo đồng nhân lão siêu hải siêu lầy sở trạ t ồ n mở thần hảo chương bốn trăm ba mươi lăm giống như sung hai năm trước tiểu y tiên mỹ mười đáp lại không hạn chế mọi người đều có thể tham gia nhưng vào trong k i a tu vi mọi người sẽ bằng nhau đều ở cảnh giới hóa thần với người thua cuộc thì xin để lại tháng một năm một không máu hết bản thân còn người vượt qua thì không mất gì cả mọi người nghe vậy thì ồn ào bàn tán xôn xao có một thanh niên cường tráng nhìn có vẻ ngây nô g bấm tay tính toán thua chỉ mất một phần mười máu huyết chỉ cần khôi phục một ngày là hoàn lại nếu thắng cuộc được bị kíp bảo vật hộ thân cùng linh thạch cái này có lợi ạ lời này vừa ra mọi người bên cạnh hắn nhìn hắn với ánh mắt như nhìn thắng cửa chuyện rõ như ba ngày n vậy mà cũng tính toán cơ bản là mọi người được lợi còn ác ma điện là chịu bỏ vốn ra giúp vui cho dịp lễ hội này thấy một lúc lâu bên dưới không có ý kiến tiểu ý tiên cất cao giọng nói không ai có ý kiến gì nữa thì mọi người chuẩn bị thí luyện đang lúc mọi người ngơ ngác chưa hiểu lời nói của tiểu y tiên cho lắm thì không gian nơi đây bắt đầu biến đổi xuất hiện trước mắt mọi người không phải là cái khán đài khi trước nữa mà là một mánh tiên cảnh có một cây cầu rộng lớn vắt ngang qua hai ngọn núi cao không thấy đỉnh bên dưới là một mảnh đại hải xanh biếc cây cầu rất lớn cũng rất dài dài cả vạn m é t không có giống như trong lời tiểu y tiên nói là một trăm m nhưng lúc này mọi người cũng không ai có ý kiến gì cả một trăm m với mười nghìn m trong lòng bọn họ cũng như nhau cả rất nhanh thì có người bình tĩnh tiến lên cây cầu bị xương trắng bao phủ kiệt nhưng khi mọi người chăm chú người này bước lên thì một tiếng kêu sợ hãi vang lên cùng lúc đó người kia rơi thẳng xuống biển phía bên dưới a a a bên trong có thật nhiều tiên nữ cầm kiếm tiên kia trong quá trình rơi xuống biển thì vẫn kịp kêu lên một tiếng mọi người nghe vậy thì có chút sửng sốt bên trong có người ngăn cản mọi người tiến b ư ớ c nhưng suy nghĩ một chút bọn họ lại cảm thấy bình thường thi đấu mà không có chướng ngại mới là kỳ có đó vì tránh trường hợp bị nhiều người vây công nên mọi người cùng nhau tiến vào vừa vào bên trong thì cả đám sợ hết hồn bên trong này cái làm gì phải một không gian nhỏ hẹp mà giống như một cái tiểu thế giới chu vi mấy vạn dặm phía cuối chân trời là năm c ổ sáng năm màu đang sáng lên ai cũng có thể nhìn thấy còn trước mặt bọn họ bây giờ là đầy trời tiên nữ cầm kiếm như kẻ vừa xui xẻo k i a nói nhưng các tiên nữ này chẳng dịu dàng tí gì vừa thấy bọn họ đã công kích như mưa tu vi các nàng cũng chỉ hóa thần sơ kỳ yếu hơn bọn họ bọn họ là hóa thần đỉnh cao nhưng công kích các nàng bỏ qua phòng hộ dính một kiếm liền chết nên mấy ngàn người vừa vào liền chết c h í n thành vì vào trong này không có vũ khí nên bọn họ chỉ có đường chạy có người vừa chạy v Đại tên ỷ à mà tha ta đi, ta tấm chắn hay cái gì tăng tốc độ nhanh hơn một tí thì tốt. t chạy không Hú hú. chắn hay nhanh hơn đi, độ nổi rồi. Giờ cái mập vậy sắp có gì này vừa nói xong thì hắn đụng phải một cái dương màu xanh bị lấp sau một phiến đ a lớn khi hắn đụng tay vào cái dương thì một âm thanh vang lên trong đầu hắn chúc mừng bạn sở hữu tấm chăn cấp thấp d â y tăng tốc cấp thấp phẩm chất màu trắng tên béo kia thoáng s ừ n g sốt một chút sau đó mừng như nhặt được sổ gạo nhanh tay lẹ mắt trang bị hai món vật phẩm mình mới nhặt được thoáng chốc hắn cảm giác tốc độ mình tăng cao hơn trước rất nhiều veo một cái hắn lúc này cảm giác cơ thể nhẹ như yến bỏ xa hai tiểu tiên nữ cầm kiếm truy phía sau những người phía khác thấy vậy thì cũng học theo tên kia tìm kiếm đồ phụ trợ nhưng chưa kịp tìm thì đã bị các tiểu tiên nữ làm thịt và bị loại có tên thê thảm hơn sắp chạm tới dương đ á o thì cái dương hết hạn biến mất nơi này áp lực rất cao nên chạy đi cũng rất tốn sức mà mấy tiểu tiên nữ kia hẳn là pháp lực tạo thành nên không biết mệnh là gì có người bị rượt mệnh quá chạy không nổi ngồi bậy xuống đất chờ chết tiên nữ tỉ tỉ nhẹ nhàng một chút ta sợ đau tên này cũng thuận miệm thôi hái ngờ tiểu tiên n ữ kia đúng thật cất kiếm đi hô nhẹ lên môi hắn một cái tên kia còn chưa cảm nhận được cái gì thì đã đoàn máu kia rung nạp vào thành kiếm bên cạnh tiểu tiên nữ khiến nó trông mạnh hơn trước một chút xíu ở bên ngoài nhìn cảnh tượng vui thích vô cùng cảnh tượng từng đám người cùng nhau bước lên cầu rồi cả đám bị rất xuống biển cột nước p h ụ t lên cao còn những người khác thì chỉ tay cười hô hố một đám người vừa bị loại ngồi cạnh nhau tranh thủ thời gian khôi phục một bên đàm tiếu một thanh niên tiên tài doanh nhìn cô gái bên cạnh hỏi tuệ băng c ô gắng gượng được bao lâu cô gái bên cạnh có chút đỏ mặt nói được gần một phút ta thấy một nơi rất an toàn muốn trốn và ai ngờ kia chính là một bông hoa ăn t h ị cứ như vậy bị truyền tống ra tức chết ta một người bên cạnh cũng các người nghĩ sao trên trời rớt xuống cục đ ã bị đụng phải ta liền bị trọng thương truyền t ố n g ra ngoài mà cục đá kia cũng không lớn chỉ bằng bàn tay lại có một người nữa nói phải nhặt được vật phẩm bên trong không gian nơi kia thì mới có thể thoát khỏi những cô gái cầm kiếm kia truy sát hơn nữa phải cẩn thận các điểm truyền t ố n g tự do đang chạy bị truyền t ố n g tới ngay giữa đám những tiên nữ kia thì rất thảm ta bị như vậy một lần mọi người lúc này cũng cảm nhận thấy sự khó khăn của cuộc thi này nếu đây không phải là một cuộc thi vui vẻ mà là một cái c u ộ c sát trận thì chẳng còn mấy người có thể sống sót lúc này có một người thanh niên lạnh lùng đứng dậy hắn nói với mọi người chúng ta cùng nhau tiến lên thử th ta cũng không tin là không thể đi qua đoạn một được cùng nhau đi cứ như vậy cả đám người thiên tài doanh lại cùng nhau tiến lên ở một nơi khác ở quảng trường trung tâm đang chiếu quá trình những người tham gia trò chơi có những người bị loại vài lần liên tục thì hôm nay từ bỏ việc tham gia cuộc thi đến nơi này xem kết quả cuộc thi cùng khôi phục máu huyết bản thân cũng đã ba canh giờ qua đi vậy mà không một người tiếp cận đến điểm truyền thống tất cả đều bị loại ngay cả những thiên tài tuyệt đỉnh cũng không được một trung nhân i ê n n cười khổ không thôi h ã n ngày hôm nay tham gia năm lần liên tục đều bị loại càng về sau hắn có kinh nghiệm nhiều hơn một chút nên sống dài thêm một đoạn nhưng mất máu quá nhiều nên kết quả cũng không khấm khá hơn lần trước mời đọc sở trạ tôn mở thần hào đồng nhân gạo siêu hải siêu lầy sở trạ tôn mở thần hào chương 436, nhất mộng nhất phiêu hai năm trước bên trong cây cầu thí luyện nơi này chính là một cái mộng cảnh siêu cấp nơi mà mọi người cảm nhận được một cuộc sống ảo giống như thực nó là ảo mà cũng là thực khiến cho người ta không thể phân biệt được mà đều cho rằng nó là thực một nơi mô phỏng theo ý tưởng của tà long kết hợp giữa thời gian cùng không gian càng khiến cho mọi thứ nơi đây biến dạ thành thật Ở bên ngoài quảng trong khi mọi người phải chật vật chạy đông chạy tây để tránh thoát đám tiên nữ cầm kiếm truy sát thì tên này đang khoe khoang với một cô gái tùy tùng bên ngoài quảng trường mọi người hận đến hàm răng ngưỡng nữa có người nhịn không được ghen ghét nói tên này sao may mắn quá vậy bị truy sát r ớ t xuống vực không chết còn tìm được một cái dương đáo hoàng kim không có thủ hộ thú bên cạnh nữa chứ tức chết ta tức chết ta ngày trước ta cũng gặp được một cái dương hoàng kim vậy mà không kịp mở ra liền bị thủ hộ dương cắn chết mấy người bên cạnh người này cũng chung lòng c â m tức nói tóm lại là bọn họ căm ghét tên kia có được một tùy tùng có thực lực rất tốt quan trọng là vô cùng xinh đẹp mặc dù mọi người biết là giả nhưng trong lòng vẫn không nhịn được căm t ứ c mọi người nhìn tên kia vừa đánh chết một con quái vật tinh anh lại nhận được dương đáo hoàng kim lúc này có người thốt lên lời này vừa ra kinh động tất cả những người xung quanh bọn họ đang chờ xem tên kia mở ra dương đáo nhận được cái gì vật lý cất cho bất công à ngày trước ta tốn chín châu hai h ổ đánh chết một con nện tinh anh vậy mà cũng không có cái gì rớt a a a a ta muốn khóc lúc này còn chúng vây xem kích động không thôi vì từ lúc tổ chức đến giờ người mở được dương hoàng kim đếm trên đầu ngón tay bây giờ có người nhận được hai cái dương hỏi làm sao không khiến người ghen ghét e n g h bên trong thế giới mộng nguyễn t ầ n một tông minh cùng tùy tùng của mình vừa hợp lực đánh chết được, được một con ác ma lựa tinh anh có tu vi hóa thần hậu kỳ khi hắn thấy trên mặt đất r ứ t ra một cái dương hoàng kim một thì s ư ớ n g sốt một hồi sau đó làm ừ n g như điên hắn cười ngây ngô cầm cái dương kia lên nhìn tùy tùng ở bên cạnh nói tiểu ngươi khen chủ nhân đi nào nàng nhìn xem đây là cái gì nói xong hắn nâng lên cái dương hoàng kim cô gái xinh đẹp bên cạnh hắn cô gái này là chuẩn mực hoàn mỹ trong lòng người mở dương n ở một nụ cười làm say đắm lòng người nàng dùng một giọng ngọt nào g nói chủ nhân là giỏi nhất k ì hì nàng nói không nhiều nhưng một câu này khiến cho tô minh sung sướng không thôi không biết từ khi nào hắn muốn sống ở bên trong này luôn vì có cô gái này nên hắn luôn cẩn thận sợ mất đi nàng hắn không biết chết một lần vào lại có còn được thấy cô gái này nữa không kiềm chế lại tâm tình bản thân hắn từ từ mở ra chiếc dương hoàng kỳ một kia hào quang màu vàng sáng lên rực rỡ một đồ vật nhanh chóng thành hình ngay sau đó là một tâm thanh vang lên trong đầu tô minh chúc mừng bạn nhận được cung hoa hoàn hảo cùng bí kíp tam t r ù n g tiễn cung hoa hoàn hảo người dùng yêu cầu giới tính nữ phẩm chất tím công dụng tăng lực sát thương thêm năm phần trăm yêu cầu hóa thần trung kỳ tam trùng tiễn pháp người dùng yêu cầu giới tính không yêu cầu phẩm chất tím công dụng tăng lực sát thương thêm một phần trăm công kích bắn ra ba mũi tên yêu cầu hóa thần trung kỳ t ô minh nhìn vật phẩm trên tay hai mắt hắn ánh lên sáng sao cái cung hoa hắn tuy không dùng được nhưng tùy tùng hắn thì có hơn nữa còn có một bộ t i ệ n pháp vừa hay bên trong này hạn chế gần như toàn bộ nên tu vi hóa thần trong này ngoại trừ có thể n h ẹ cao hơn người thường một chút còn lại chẳng khác gì nên một bộ t i ệ n pháp quý báu vô cùng tiểu n g u y ệ t ta tặng nàng hai món đồ này nàng t h í c h không t ô minh cười vui vẻ đưa hai món bảo vật đưa cho tiểu n g u y ệ t cô gái lại n ở nụ cười vui vẻ nói cảm ơn chủ nhân khi tô minh đưa hai món bảo vật đưa cho tiểu nguyện thì hai món bảo vật tự động hóa thành ánh sáng dung nhập vào cơ thể của nàng sau khi trang bị cây cung hoa cùng học xong bí pháp thì cả người tiểu n g u y ệ t sáng lên trên đầu của nàng hiện lên bốn chữ hoa lệ hộ vệ số một cùng lúc đó trên bầu trời không gian mộng h u y ễ n t ầ n một xuất hiện mấy hàng chữ to đủng cùng một âm thanh truyền đi khắp đi kèm với đó là hình ảnh tô minh cùng tùy tùng tiểu n g u y ệ t chúc mừng người chơi tô minh nhận được cung hoa hoàn hảo tiện kỹ bí pháp tam trùng tiễn sau khi hạ gục tinh anh quái vật ác ma lữa chiến lược tùy tùng đạt được hạng một nhận được ban thưởng một bộ đồ phẩm chất lam những người ở bên ngoài cùng những ai ở bên trong không gian mộng n u y ễ n thấy vậy một màn thì ngạc nhiên không thôi người, người bàn tán xôi t r o Tên t ê nhận kia lại h được một, một bảo v tên, tên gia hỏa mấy tuần t r âm hiểm nói được mọi người đi kiếm tên kia phiền phức thử ta cũng không tin sáu người chúng ta không làm gì được tên đó một thanh niên cầm kiếm vẻ mặt thâm chầm nói cũng không phải có duy nhất đội ngũ này có ý nghĩ như vậy mà vô số đội ngũ có ý tưởng như thế hàng loạt đội ngũ bắt đầu tìm kiếm người có tên tô minh kia bây giờ tình thế trong không gian thế giới mộng nguyễn tần một đã hình thành ổn định mọi người biết cách chạy trốn các tiểu tiên nữ cầm kiếm truy sát các nàng cũng chỉ hoạt động trong phạm vi một trăm dặm mà thôi chạy ra bên ngoài chính thức bước vào thế giới ganh đua chân chính vô số đoàn đội được tạo nên từ ban đầu chỉ là một cuộc thi nho nhỏ bây giờ bọn họ chính thức sống trong một thế giới như ảo như thực đầy điều thú vị mời đọc sở trạ tồn mợ thần hào đồng nhân lào siêu hải siêu lầy sở trạ tồn mợ thần hảo chương、437. không đơn giản chỉ là cuộc thi hai năm trước nhìn hàng triệu tu sĩ đang điên cùng tham gia cuộc thi mấy người đứng đầu ác ma điện nở một nụ cười nham hiểm đại bạch bên cạnh khâm phục nói tà long làm sao ngươi lại nghĩ ra được cách hay như vậy như thế này chúng ta có nguồn máu hết u y cùng linh hồn lực dồi dào mà ngươi có định cho tên nào vượt qua mười tầng mộng nguyễn không thế tà long cười hắc hắc nói làm sao có thể vượt qua được duy ở tầng một bọn họ không có mấy ngàn năm đường mong vượt qua nhưng cái này cũng không tính những người kia bị t h i ệ t bên trong tia tu vi vẫn tăng lên như bình thường với những cơ duyên bên trong đó đều là thật mà cái này gọi là nuôi béo kiếm lời tuyết anh chỉ là l i ế c nhìn hai tên gia hỏa âm hiểm này một cái rồi tiếp tục uống trà đọc sách nàng cũng không có nhiều âm m ư u quỷ quái như hai tên này nên nàng biết điều im lặng lắng nghe h ọ hỏi như vậy chúng ta c ò nên n gia tăng không gian để thu nạp thêm người khác đến không đại bách hỏi tà long lắc đầu đáp như vậy là được rồi bây giờ cũng đâu có mấy người chỉ có vài triệu người chắc phải ra ngoài tuyên truyền mới được tốt nhất là cứ loại bỏ một đ á m chiếm được một ít cơ duyên cho bọn chúng ra bên ngoài truyền bá là nhanh nhất giới hạn một người bị chết ba lần sẽ bị cấm tham gia trong m ư ơ i năm các ngươi thấy sao ta không ý kiến tuyết anh nói đại bạch t í nói h chút toán một chút sau đ n ó ta thấy k i long n gật cù gì gì không? không nói bọn chúng thì còn ai vào đây nhìn bọn chúng thật ngứa mắt nếu không phải cụ cải nói không cần giết tuyệt thì ta đã mang binh dọn dẹp từng tên một ngươi vẫn tả tính như xưa hắc hắc chuyện này ta không nắm rõ ràng lắm bấy lâu nay ta đang phải tổ chức sự kiện đón xuân mà việc tình báo là của tuyết anh mà đại bạch trả lời tuyết anh đặt quyển sách xuống sau đó lấy ra một cái mật thư đưa cho hai người hai người tà long cùng đại bạch nhìn qua một chút thì đều n ở một nụ cười lạnh đại bạch nhìn tà long nói đám kia không dám đường đường chính chính đánh một trận mà lại chơi cho ám hại người ở chi nhánh của chúng ta việc này có cần phái người đi không tà long uống một bát rượu màu đỏ cạn sạch sau đó lạnh leo nói không nở lại có thêm mấy cái tam tinh cùng tam tinh đỉnh phong tông môn n ú n tay vào bây giờ nhân thủ chúng ta ít quá chỉ còn lại vài trăm triệu bất diện cảnh nếu phân tán ra cũng không làm được gì đợi củ cải về rồi tính bây giờ tạm thời có rút lại lực lượng bên ngoài về đại bạch ánh mắt cũng rất lạnh nói chỉ là đám tiểu hài từ vậy mà bọn chúng cũng nhân tâm giết hết giết người của chúng ta cũng đã đành vậy mà đến đám bọn nhỏ cũng không tha mỗi nơi cũng có gần vạn đáng tiếc t a long cũng không nói gì thêm mà tiếp tục uống rượu một lúc lâu sau hắn mới nói mạnh được yếu thua đây là pháp tắc của thiên địa rồi bọn chúng thấy ác ma điện lúc này thực lực mười không còn một nên muốn rằn mặt một chút đó mà đáng tiếc thực lực của ta bây giờ không thể khôi phục đến toàn thịnh bằng không thôi kệ nó đi đại bạch gật đầu suy tư một chút hắn nói ra ý kiến bản thân bây giờ chúng ta rút tất cả về hay là vấn đề tình trạng như vậy dù sao cũng liên quan tới vấn đề mặt mũi nếu rút về chẳng khác nào công bố áp ma điện sợ bọn họ tuyết anh lúc này đặt sách xuống bàn sau đó lại ném ra một tờ giấy nói ta đã hạ lệnh triệu tập tất cả thành viên áp ma điện từ các nơi trở về lấy danh nghĩa là về ăn tết danh dự cũng không có tổn hại mà ở những nơi kia cũng a n toàn đ ợ i củ cải về thì chúng ta lại chiếm lại dù sao chúng ta luôn cần phải thay máu phải không thế cái tờ giấy là gì đại bạch chỉ tờ giấy trên b à n hỏi thông tin tổn thất của chúng ta ở nhưng các chi nhánh bị tập kích hai người các ngươi nhìn một chút sau đó quyết định đám t i ê n s u ấ t huyết như thế nào bốn trong khi cao tầng ác ma điện đang lên kế hoạch sau này thì sự kiện như mộng mà ác ma điện tổ chức bắt đầu được lan xa rất nhiều người mộ danh m à tới trong lúc mọi người đang hào hứng bừng bừng tham gia cuộc thi thì hai thông báo khiến cho mọi người vui mừng khôn tả cùng buồn rầu không nói n ê n lời thông báo một như m o n g cuộc thi sẽ chuyển qua ác ma thành không ba tất cả mọi người có tu vi hóa thần hậu kỳ đều có thể tham gia phí tham gia tăng từ một thành máu huyết bản thân lên bốn thành sau ba lần thất bại thì sau một năm không thể tham gia thông báo sẽ áp dụng từ lúc thông báo xuất hiện người đang tiến hành cuộc thi sau khi ra ngoài mới phải áp dụng lần mới xem xong thông báo có người không nhịn được phàn nàn bốn thành máu huyết cũng không sao đến tám thành cũng được nhưng làm sao hết ba lần thì một năm sau mới có thể tham gia như vậy bên trong kia không phải qua mấy chục năm rồi sao lúc chúng ta vào lại không phải thiệt t h ò t sao một ông lão già dặn phân tích nói chắc số lượng người tới càng ngày càng đông nên ác ma điện phải hạn chế số lượng người tới tham gia bằng không sẽ quá tài mất ta suy đoán sau này quy định người vào sẽ càng ngày càng k h ắ c khe bên cạnh một người khác nói thêm ngươi nên biết đủ ngươi thấy ai chiếm được cơ duyên mà chỉ mất máu liền đạt được không ngày trước không phải vì một ít linh thạch mà đánh nhau sống chết sao bây giờ người ta gần như cho không các ngươi rồi thì đừng quá tham lam yêu cầu này nọ ta thấy ác ma điện đây là muốn tạo cho mọi người tăng cao thực lực thúc đẩy sự phát triển của tu chân giới phải trần ca nói có lý ừ lòng tham không đáy một kẻ khác phụ họa chỉ là luyện hư cảnh con kiến hôi cũng ý kiến này nọ một cô gái diễm lệ tu vi sinh tử cảnh khinh miệt nói người xung quanh nao n h a u phụ họa nói tới tên tu sĩ luyện hư đỏ mặt đứng nơi đó bị chỉ trích nhiều như vậy nhưng hắn cũng không rời đi vì cơ duyên cả đ ờ i bị chửi vài câu chẳng đáng là gì mời đọc sở trạ tồn mợ thần hảo đồng nhân lão siêu hải siêu lầy sở trạ tồn mợ thần hảo chương bốn trăm ba mươi tám vô đề hai năm trước chỉ sau hai tháng tết sự kiện như mộng thông qua những người chơi bị loại được truyền bá rộng rãi nó giống như một hiệu ứng quả cầu tuyết vậy càng lăn càng nhanh càng lăn càng lớn vì vậy mà trong hai tháng này bên cạnh mấy trăm tinh vực đã nghe được tin tức nóng suốt này tu vi hóa thần cảnh đỉnh phong ở xa thì nhanh chóng bán hết mọi thứ để được đi tới ma long đại lục tìm đến ác ma điện thử cơ duyên một lần đến cả những thế lực đối địch cũng cho người đến nhìn xem một chút ai ngờ đi xem một lần rồi cũng không thấy hồi âm trở lại luôn cái này cũng không phải là người ác ma điện thủ tiêu mấy tên kia rồi mà là đám này sau khi bị loại ba lần thì không cam lòng dừng lại tại ác ma thành chờ đợi một năm qua đi rồi vào tiếp tính sơ sơ mỗi tinh cầu có người sống khoảng một trăm tỷ nhân số thì bên trong đó có đến cả gần tỷ người có tu vi hóa thần đỉnh phong rồi cái này chỉ là tính bình quân m ạ thôi như vậy mấy ngàn tinh cầu có đường hầm thời không nối liền với ma long đại thì số lượng người tìm đến á c ma điện là cỡ nào khủng bố từ một cuộc thi nho nhỏ biến thành một thế giới đông đúc vô cùng cùng với đó là những vật phẩm bên trong thế giới m ộ nguyễn h được bán cái giá trên trời có người bỏ cả một gia tài chỉ để mua một bộ đồ có phẩm chất l a m bên trong thế giới m ộ nguyễn h theo số lượng người gia nhập tham gia càng ngày càng nhiều tân g một thế giới m ộ nguyễn h đã hình thành từng khu vực thành thị to lớn có liên miên gia tộc cùng chung tay đi vào tạo thành một liên minh kiếm một nơi cắm rùi bên trong thế giới m ậ nguyễn đa phần mấy khu thành thị này là do mấy cự đầu át ma điện tạo nên cho những người chơi trọng thương có thể về ngh bớt đi tình trạng bị đào thải như vậy mới phù hợp với lợi ích của ác ma điện những người tham dự không hề biết tốc độ thời gian tăng 20 lần nhưng bọn họ tu luyện chỉ tăng như bình thường cái này không phải là thiên điệu bên trong thế giới mộng nguyễn co vấn đề mà là do phần tăng trưởng vượt mức kia đã bị người ác ma điện thông qua trận pháp tách khỏi bọn họ còn khi bọn họ ra ngoài cảm thấy tu vi tăng đột biến chẳng qua là ác ma điện đối với mấy tên thất bại trả lại cho bọn hắn 10% số lượng sinh mệnh cùng sinh hồn bóc lột được để an ủi cùng dụ đám này quay lại những người tham dự không biết ác ma điện coi bọn họ là bà sữa mỗi ngày vắt kiệt nên bọn họ rất vui vẻ còn tưởng bản thân kiếm lời ác ma điện kiếm được chỗ tốt cũng vui vẻ cả hai đều vui thế giới mậu ộ viễn bây giờ cũng tương đương với một thế giới h ảo mà mọi người biết đến có điều là nó chân thật hơn có thể tu luyện sinh sống như bình thường cũng vì thế giới mậu ộ viễn mà tình hình ở chiến trường đại lục cũng bất căng thẳng đi rất nhiều các phe lại có hiệp ước mới định ra một thời đại hòa bình Nam Bên trong m thế giới đội ngũ có hai mươi người hắn là đoàn phó cũng là người có thực lực mạnh nhất trong đoàn có lẽ vì bản tính ngốc ngốc nên ở trong đoàn hắn rất được mọi người ưa thích có môi điều hắn chỉ thích tùy tùng tiểu nguyện của hắn mà thôi trong mắt hắn tiểu nguyện luôn luôn là hoàn hảo nhất đoàn trường đội ngũ này cũng là người quen của xuân đức nàng không ai khác chính là trần vũ thư còn đa phần các thành viên còn lại đều là thành viên của phế vật doanh thiên tài doanh trước kia lúc này mọi người đang ở một nơi trả nhiệm vụ bên trong thành chính dành cho tân thủ đi đến trước mặt một ông lão trần vũ thư nói đội ngũ huyết nguyện muốn trả nhiệm vụ số hai trăm m ư ơ i ba bốn trăm bốn mươi b ố sáu trăm năm mươi sáu ông lao trên mặt biểu lộ hiền hòa nợ một nụ cười ấp nói tốt lắm n h ữ n g chàng trai cô gái của ta nhiệm vụ cần giao nạp hai mươi cây tử tinh hoa mười viên đá sinh mệnh một viên ngọc hôn nguyên giọng nói có lực ảnh hưởng đến tâm linh rất lớn mọi người mặc dù đã nghe lời nói này cả vạn lần rồi nhưng lần nào cũng cảm thấy nhiệt huyết dâng trào cảm thấy như đứa bé được cha mẹ khen vậy ông lão này cũng không phải người thật mà là một con dối bằng năng lượng hình thành trần vũ thư như hải tử muốn được khen thưởng lấy ra hết các vật phẩm cần tìm đưa cho ông lão trước mặt ông lão nâng lên c ọ n kính lão nhìn nhìn một chút vật phẩm sau đó lấy ra một cái gồm bạc cùng một túi tiền đặt trên bàn chỉ những vật phẩm trên bàn ông lão lại ôn hòa nói, đây là phần thưởng của các con một chiếc dương bạch ngân cùng một vạn lựa bạc các con hãy nhận lấy lần sau gặp mặt ta hy vọng sẽ thấy các con mạnh mẽ hơn cảm ơn trần vũ thư nói lời cảm ơn sau đó nhận vật phẩm ở bên trên bàn thu vào không gian tùy thân đi ra ngoài cả nhóm vui mừng một đám người kéo nhau tới một quán rượu bọn họ vừa vào bên trong quán rượu thì có một cô gái ăn mặc giã tính mười phần tiến tới chào hỏi hoa、wow, vũ thư tỷ bọn tỷ cũng mới hoàn thành nhiệm vụ sao vũ thư nhận biết cô gái này cười nói là đông mai ạ bọn tỷ mới hoàn thành một nhiệm vụ cấp b trở về n ộ dạo này vẫn một mình sao có hay không gia nhập đội ngũ của tỷ đông mai nghe vậy cười khúc khích kéo trần vũ thư tới b à n của mình hai người ngồi xuống đông mai đưa cho vũ thư một ly rượu nho sau đó mới nói mội cũng đang muốn như vậy đây đội ngũ của mội mới bị chết sạch rồi tỷ có thể cho mội vay ít bạc sữa đồ không mội có ra bên ngoài đổi hết linh thạch của bản thân ra bạc mà chỉ được có bảy trăm bạc còn thiếu ba trăm nữa tỷ làm ơn c ứ n mội ngày mai là có sự kiện rồi đông mai dính lấy vũ thư như keo dính chuột dùng cặp mắt to tròn đáng thương nhìn nàng vũ thư dùng một ngón tay dí lên trán đông mai tức giận nói vòng vo mại hóa ra làm m t tiền con q u nhọ nhà mội may cho mượn là tỷ mới nhận được bạc bằng không cũng không có cho mượn ộ i m đông mai cười hì hì không thèm để ý sau khi vay được tiền nàng liền tươi như hoa nàng đi theo vũ thư đến đội ngũ mới của nàng khi nàng nhìn thấy tô minh thì kỳ phải nói gì làm sao lại mọc ra tên đầu đất này trần vũ thư cười nói giới thiệu đây là tô minh hắn là thành viên mới của huyết nguyệt chắc mội cũng hẳn phải biết người có tùy tùng đang đứng số một trong bảng xếp hạng là ai chứ đông mai n g h e vậy thì nhất thời mắt sáng lên không một chút rụt rè gì cả chạy lại bên cạnh tô minh dùng khí tay h u ý h u ý n ó i vị đại gia này có cần hầu gái hay gì không ta nguyện bán thân cho ngài tô minh bị như vậy lập tức hắn liên tục xua tay còn ngồi cách xa đông mai ra như sợ nàng cưỡng hiếp hắn tới nơi mấy cô gái bên trong huyết nguyệt thấy tình cảnh này cười đau cả bụng tiếng cười của đám thiếu nữ cũng thu hút vô số ánh mắt từ bên ngoài nhìn vào nhìn vậy xung quanh đàn con gái là một tên nam nhân thì đã phần nam nhân nhìn thấy cảnh này đều ghen ghét khó ức chế ước gì được thay thế cái tên tốt phức kia mời đọc sở trạ tồn mở thần hảo đồng nhân hảo siêu hài siêu lầy sở trạ tồn mở thần hảo chương bốn trăm ba mươi chín xuân đức trở lại hai năm trước lại đi qua thêm một tháng đúng ngày kết thúc thời gian đón tết thì xuân đức mang theo mấy người thiết tuyết mai anh tư、Biển. em trai tư luyện cùng người tình của em trai tư luyện trở về ác ma điện bên trong một hoa viên ở ác ma chi thành không một xuân đức đang cùng tà lòng đại bạch tuyết anh uống rượu nói chuyện làm sao khi ngươi trở về lại nhìn có vẻ tàn tạo như vậy trên đường gặp được cái gì bất chắc sao tuyết anh n é t miệng cười đều nói ra lời nói thì có vẻ rất quan tâm mà cộng thêm cái vẻ mặt của nàng lúc này thì giống như là đang cười trên nỗi đau của người khác hơn xuân đức cũng không để ý lắm tới tuyết anh đang khiêu khích hắn biết quá rõ tính cách bà cô này rồi mà hắn kể lại vụ việc không may của mình từ lúc đi tới lúc trở về thì bình an nhưng từ lúc quay về thì gặp vận đen không thôi Ta biết, mất thuyền quay nói người người mới phi phải cho các lúc mấy bị về đến i cái i nhờ h một c hạm thấp, cấp sau đó mới tinh i không không thì gặp g lâu ặ còn cướp, giặc cướp cho địch c giúp ta quyết tinh trở tái tạo kia gian giải xong không xong không vong lại linh. Đến đám đó vô về không có việc gì đáng nói đáng nói là lúc ta không có ở bên ngoài đám tiểu ruột kia cho chiến hạm thực hiện bước nhảy không gian mà chẳng hiểu bọn chúng nhảy kiểu gì mà nhảy vào đúng vòng xoáy vũ trụ nói tí chết mọi người nghe vậy thì hào hứng t a long hỏi làm sao các ngươi thoát được cuốn vào trong vòng xoáy vũ trụ mà không chết c x u ấ nước cắn một miếng thịt thật lớn như thể miếng thịt kia có thủ với hắn vậy liếc nhìn tà long một cái xuân đức chừng hẳn nói mẹ ta chết rồi làm sao còn ngồi ở đây ăn thịt chẳng lẽ hiện hồn về hà nói thật lúc đó ta cũng hoảng lực hút mạnh quá có mười ta cũng không thoát khỏi cái vòng xoáy kia được có một mình ta thì thoát bằng niềm tin may mà nhờ có vô địch tên kia hỗ trợ một ít đánh đổi một ít thứ mới may mắn vượt qua kiếp nạn này nói thì dễ nghĩ tới lúc đó mà tim ta bây giờ còn nhảy bịch bịch đây thứ này chưa không dám đi ra ngoài hư không nữa nguy hiểm kinh tế h bên trong vòng xoáy vũ trụ có gì hay không tuyết anh tò mò hỏi xuân đức nói hay cái con khỉ khô bên trong đó liên tục có một đám ngôi sao bị vòng xoáy cắn nát tạo nên các vụ nổ kinh hồn ta bị trùng kích mấy chục lần liền bị trọng thương xương cốt đứt vài căn nhưng mà vượt qua cái nơi có lực xoắn nát kia thì sẽ đi tới một cực khác của vòng xoáy nơi kia thì phun vật chất ra bên ngoài vì vậy nên bây giờ ta mới có thể về tới nhà đây bằng không năm sau át ma điện có dỗ to rồi xuân đức nói lời hài hước khiến mọi người phi cười b ê ngoài n bọn họ biểu hiện là vậy nhưng trong lòng bọn họ cũng đã coi nhau thành một cái gia đình nhỏ thành viên trong gia đình gặp nạn làm sao những người còn lại có thể không lo chẳng qua mỗi người tự hiểu mà thôi cũng gần được trăm năm rồi ở gần nhau trăm năm không có tình cảm giữa mọi người với nhau đó là không thể trừ khi kẻ nào đó dây thần kinh bị đ ứ t hoặc bị chấm á c a n uống nói chuyện được một lúc xuân đức mới hỏi thời gian ta đi có chuyện gì h a không lần này tới đại bạch lên tiếng có có nhiều là đằng khác ấy chứ muốn nghe cái nào trước tốt hay xấu xuân đức cũng ly với tuyết anh uống cạn sau đó nói xuân đức ánh g nói, mắt bình tĩnh nói làm sao giảm mạnh nhân số như vậy trận chiến mấy năm trước lớn vậy sao mà lão nói là thế lực nào vẫn là đám liên minh diệt ma kia sao đại bạch lại tiếp tục uống cạn một ly sau đó chậm chạp tiếp lời lớn lớn hơn trận chiến lúc my mới về cái đại lục này nhiều lần này đám người kia muốn đến cướp đoạt tà kiếm cùng loại bỏ chúng ta nên các chủng tộc đồng thời hành động muốn nổ tận gốc chúng ta ta nhớ không lầm thì ngày trước số lượng người tham gia trận chiến kia quân số phải lên gần hai mươi tỷ tu sĩ trong đó tu vi từ bất hủ cảnh trở lên cũng phải lớn hơn tám tỷ trong khi ác ma điện chúng ta có gần ba tỷ my nghĩ xem lúc đó làm sao xuân đức nghe vậy kinh ngạc ồ lên kinh dị vậy vì một thanh thần binh mà khiến đám kia điên loạn như vậy nhưng mà theo ta thấy bọn chúng cũng không dốc sức liệu mạng đi nhân số các tộc làm sao có bấy nhiêu con tép vậy thôi tuyết anh bên cạnh rót rượu cho bản thân rồi rót cho ba người nghe câu hỏi xuân đức nàng giải thích đương nhiên là không phải dễ dàng như vậy rồi nếu không phải chúng ta bắt được ba mươi tên đầu sọ thì còn lâu mấy tên kia mới dừng lại nói như vậy mấy tên thích chọc phân ra mà người lần này không phải đám liên minh kia sao xuân đức nói tuyết anh gật cụ khen nhìn ngu ngu mà thông minh ớ m lần này tấn công chúng ta mà liên minh mấy tông môn tam tinh ở ngoại vực đám người kia đang tích xúc lực lượng muốn một lần đập tan chúng ta nên chỉ tấn công chi nhánh mà không dám chính diện ứng chiến c ủ cải mi còn nhiều từ linh sinh vật không nếu còn ít thì bọn ta đã chuẩn bị cho mi nguyên vật liệu đầy đủ rồi đợi khi nào có thời gian thì tranh thủ chế tạo một chút ta long xen vào một câu xuân đ ứ c n i ế t miệng c ư ờ i gian á ã nói không lo hộ vệ hoàng kim cấp còn gần bảy tỷ tên hộ vệ thánh cấp thì hết rồi chưa kịp chế tạo còn ma lang thì cũng vài tỷ lấy ra vẫn được được rồi chuyện không vui nói đủ có chuyện gì vui nói đi ta long bi hiểm nói đợi khi nào xong bữa cơm thì cho mi đi xem một cái thú vị vô cùng mời đọc sở trạ tồn mở thần hảo đồng nhân lão siêu hải siêu lầy sở trạ tồn mở thần hảo chương bốn trăm bốn mươi vô đề hai năm trước sau khi cơm nước xong xuôi xuân đức cũng không có vội đi xem cái niềm vui bất ngờ mà mấy người tuyết ánh nói hắn đầu tiên là đến thăm mấy nha đầu cùng người nhà của mình đang ở ác ma thành không hai đi tới một ngôi nhà hai lầu ở trung tâm thành số hai xuân đức cũng không có gõ cửa hay gì cả cứ tự nhiên như vậy đi vào thôi vừa mở cửa đi vào bên trong liền thấy được thân ảnh t ỷ hắn lam vũ đang dùng hai tay chống má ngẩn người bên cạnh nàng là ngũ ngội hắn kiểu kiểu hắn cũng không có làm cho hai nàng p ta ngẩn ngơ thì hắn khé chạm tay sau lưng hai nàng cùng lúc đó hắn phát ra âm thanh lũ ám tăm tối nói bên dưới lạnh lắm các ngươi xuống cùng ở chúng với ta đi bị một bàn tay lạnh t o á t đụng chạm cơ thể cùng lúc nghe được gâm thanh như cô hồn giã quỷ hai cô nàng l ô n g tơ đều dựng thẳng sau đó không hẹn mà hai cô nàng cùng nhảy dựng lên thét lớn a a a có quỷ v è o một cái hai nàng bay thẳng ra ngoài đi ra một đoạn xa hai nàng mới dám quay đầu lại nhìn vừa quay đầu nhìn lại thì đã thấy xuân đức đang ngồi nơi đó cười hắc hắc hai nàng lúc đầu làng n ra sau đó là vui mừng cuối cùng là tức giận cả hai nàng cùng một lúc xông lại quyền đấm cước đá xuân đức vừa đánh vừa mắng đệ còn biết quay về vừa quay không lễ phép chào hỏi tỷ tam ca xấu đánh chết linh làm mội đứng tim luôn sau một hồi quyền đấm c ư ớ c đá xong thì hai cô nàng này mới tha cho xuân đức xuân đức ngồi dậy phủi bùi trên cơ thể sau đó cười hỏi mọi người đâu hết rồi sao nơi này chỉ còn nhị tỷ cùng tiểu mội ở đ â y thôi tiểu k i ể u lúc này nằm dài trên bàn nói đều đi về nhà cả rồi chỉ có vài người là đi vào thế giới mộng ế thôi t còn hai người bọn mội ở đây là do vài ngày nữa chính thức tiến nhập ác ma điện xuân đức khỏe miệng kéo kéo nói làm sao không ở thiên long học viện mà lại chạy tới cái nơi nguy hiểm này làm gì r a nhập ác ma điện rất dễ bị thế lực khắp nơi ám sát làm vũ nghe vậy thì không vui chừng mắt nhìn xuân đức nàng hình như có chút sinh k h í nói có phải hay không hai người chúng ta gia nhập h á c ma điện sẽ khiến đệ mất mặt có phải hay không đệ xem thường hai người chúng ta tu vi thấp có phải như vậy không ở bên cạnh t i ề u kiều cũng đang dùng ánh mắt đáng thương nhìn hắn cứ như là hắn mới làm một việc tội lỗi nặng nề với nàng vậy xuân đức lúc này cũng sợ hết hồn hắn chỉ là muốn tốt cho các nàng thôi ai ngờ các nàng phản ứng kịch liệt như vậy hắn vội và nói làm gì có chuyện đó không có chuyện đó đâu chỉ là đệ lo cho sự an toàn của hai người cùng gia đình thôi nên mới nói như vậy đệ mà không gia nhập từ chức thì cũng đã không tham gia rồi rất nguy hiểm đệ rất sợ chết c lam vũ lại chừng mắt với hắn khuôn mặt xinh đẹp lúc tức giận càng thêm phần mỹ lệ nàng nghiêm túc nói tam đệ đ ệ nói như vậy là sao mộng điệp tiền bối là sư tôn của đệ mà tiền bối ấy là một trong mấy người đứng đầu ác ma điện đ ệ nói như vậy không sợ sư phụ của đệ đau lòng sao xuân đức lập tức như ăn phải con r u ồ i trong lòng hắn t h ầ m n ó i con ngốc tuyết anh kia làm sư phụ ta thì có mà chó mà váy con ngốc đó có đau lòng thì kệ nó liên quan gì bồn đại nhân này cơ chứ trong lòng tuy nghĩ là vậy nhưng bên ngoài hắn vẫn lỗi tỷ nói đúng là đệ sai đúng rồi mấy nhà đầu kia lâu rồi hắn vội nói sang chuyện khác tiểu kiều nãy giờ bên cạnh c ư ờ i trộm lúc này mới giả bộ nghiêm túc nói mấy mội ấy đều đi bế quan hết rồi ai giống t ă m ca suốt ngày đi ra bên ngoài làm việc không chính đáng ở bên trong lâu đài quan sát tà long cùng đại bạch đều đang ôm bụng bò lăn bò càng trên mặt đất cười đến chạy cả nước mắt tà long nín cười nói từ khi nào bà cô tuyết anh lại thành sư phụ của cụ cải vậy bạch ngươi nhìn xem nhìn bộ dạng khúng l ú m của cụ cải lúc này xem thật làm ta chết cười đại bạch l a o nước mắt nói cũng phải công nhận đại nhân diễn kỹ thật xuất sắc nếu ta không hiểu đại nhân có khi cũng tin đây là thật cũng nên nhìn cái bộ dạng yếu đuối k i a m à khiến ta cảm thấy xúc động quá chừng chúng ta còn nên qua bên đó nhân làm sư thúc của củ cải không dù sao chúng ta vai vẽ cũng ngang với tuyết anh nghe được củ cải gọi tiếng sự thúc lại mát lòng mát dạng tà long nói ra chủ ý xấu của mình đại bạch lắc đầu không dại đại nhân thủ dai lắm nếu đại nhân mà đi hợp tác với bà cô kia thì chúng ta xem như xong rồi ngày tháng sau này sẽ không có quả ngon để ăn dường như nhớ tới một quá khứ bi thảm tà long không nhịn được lau lau mồ hôi trên trán hắn n u ố t nước miếng một cái sau đó nói lão bạch ngươi anh minh ta x u n động nhất thời t i n ữ a thì quên tên kia cũng không phải loại người lương kiện gì tí nữa lại đi vào vết xe đổ trước kia đại bạch nết miệng cười nhìn đại nhân đang túng q u o n kia hắc hắc cái vẻ mặt cầu xin kia là sao mà ngươi có cảm thấy không cô bé kiểu kiểu kia hình như có ý gì đó với đại nhân cái này có phải hay không là anh em có tình ý với nhau tà long cũng nổi lên tính b ắ t quái xem xét kiểu kiểu mấy lần khẽ vớt dâu nói cũng có sao đâu dù sao củ cải cũng không cùng huyết thống với hai cô bé kia nhưng là hai cô bé kia sắp dung hợp huyết mạch của đại nhân à đại bạch lại nói tà long hai mắt phát ra ánh sáng mạnh l i ệ nói cứ c ậ đi chúng ta từ từ theo dõi diễn biến Có khi lại biên ta h h sách phát cho mọi người đọc về câu chuyện tình à n người nàng đọc câu mọi đầy về đi ệ điện n cùng cô em gái nuôi thôi dẹp cái ý tưởng ngu ngốc món rồng nướng chủ ác cô cái chưa sách có thôi thì gái ma em Mi Ta đó đi. đi viết buổi tối rồi. dẹp ý sẽ qua bên bảo khố phòng bên kia đang có chút việc ngươi ở đây quan sát nhé nhớ là đừng có mà phá hoại cái gì đấy nơi này tốn không ít tiền đâu đại bạch nói xong thì thông qua một cánh cửa thông đạo biến mất để lại tà long một mình tà long vắt tréo chân nói đi thì đi lại đi nói nhiều ghê mời đọc sở trạ tồn mở thần hảo đồng nhân gạo siêu hải siêu lầy sở trạ tồn mở thần hảo chương bốn trăm bốn mươi mốt vô đề hai năm trước một tháng sau đó xuân đức sau khi trở về thì tranh thủ thăm mọi người một chút rồi nhanh chóng đi trị thương bên trong không gian vong linh tầng ba lúc này đã là mười năm tốc độ thời gian tầng ba bây giờ so với bên ngoài đã là một trăm hai mươi lần xuân đức cả người trần như nhậu lúc này hắn đang tự phong ấn bản thân ở bên trong hát cá ma thụ tu bổ thương thế cả người hắn lúc này đang bị bao trùm bởi những sợi tơ màu đen thương thế lần này của hắn không nói là rất nặng nhưng cũng không phải nhẹ kết hợp thân thể cường hãn cùng sự tẩm bổ của hát cá ma thụ vậy mà lúc này mới khôi phục phân nữa tiếp tục đi qua mười năm bên trong không gian vong linh một ngày này xuân đức mở mắt ra xung quanh hắn những sợi khí thể màu đen lập tức phun trào từ bên trong cơ thể phát ra từng tiếng g à o rú thê lương khiến lòng người lạnh ngắt khi sâu một hơi hắn thoát ra khỏi cơ thể của hát cá ma thụ ngay khi hắn thoát khỏi hát cá ma thụ thì những sợi khí thể màu đen kia từ trong cơ thể hắn nhanh chóng dung nhập vào cánh bóng của hắn cái bóng của hắn nhanh chóng cô đặc hơn rất nhiều sau một lúc thì cái bóng kia mở mắt ra một đôi mắt đỏ như cục than bốc lên những điểm tinh quang màu đỏ yêu dị một âm thanh trầm thấp mà chỉ có xuân đức có thể nghe thấy phát ra từ cái bóng ảnh của hắn chúng ta lại thuộc về nhau không ngờ ngươi thành công rồi nếu người lần đầu nghe nói vậy thì sẽ miên man khó hiểu cái quái gì chúng ta lại thuộc về nhau một câu vô nghĩa hình với bóng không thuộc về nhau chẳng lẽ thuộc về người khác cả nhưng trên thực tế chuyện không đơn giản như vậy cái bóng ảnh của xuân đức chính là một đoàn nguyên thủy tội ác do hắn tích xúc mà thành dựa theo bí pháp của vô địch xuân đức đã dung luyện bóng ảnh của mình với đoàn b u ồ n nguyên hắc cám lực lượng này tạo nên một phân thân cực kỳ lợi hại mọi người không mấy khi chú ý tới cái bóng nên không ai phát hiện cái bóng của hắn đã biến mất từ lúc trở về ma long đại lục xuân đức đã thả bóng ảnh của mình ra bên ngoài cắn nuốt tất cả o á n linh hay lực lượng t à ác sinh ra bên trên chiến trường. lúc đầu nó không có linh trí chỉ giống như một con người máy ngu ngốc nhưng không biết nó đạt được cơ duyên gì mà mở ra linh trí lần này bị trọng thương trở về bóng ảnh của hắn cũng cảm nhận được điều đó nên không biết từ nơi nào chạy quay về đây hỗ trợ hắn hồi phục thương thế nhìn bóng ảnh của mình ly thể đứng trước mặt mình nói chuyện xuân đức vẫn cảm thấy có chút kỳ quái thành công cái gì mà làm cách nào mi lại có linh trí rồi lại còn biết tìm đến ta giúp ta trị thương nữa bóng ảnh không có hình thể chỉ là một đoàn âm ảnh màu đen có hai con mắt đỏ chót phát ra âm thanh trầm thất nói là chính ngươi cho ta cơ hội mở ra linh trí nghe h ữ n luồng tà k í bên trong cơ thể người mang thể t cơ h o trí nhớ của vậy ô không không số cường chết Còn chính chúng chính còn người thương người rung nạp khiến nơi bản năng, giả Nghe đi khai tới thể thể phụ. ta ta trí. ta tìm ta trợ rút, ta một đây vào v là là là là ta bị xuân đức n ở nụ cười n g ạ c như nói ồ các sợ linh hồn tà ác kia lại là chất bổ cho n g ư ờ i sao phải bóng ảnh lại rít lên một tiếng trầm thấp xuân đức lại s ờ cằm suy tư sau đó nói đã ngươi có linh trí riêng thì cũng cần có cái tên à ta là lão đại ngươi làm lão nhị có ý kiến gì không không xuân đức lại hỏi lão nhị ngươi bây giờ có thể đánh giết cường giả đẳng cấp nào có hạn chế gì không bóng ảnh lão nhị nói có chiến lược mạnh hơn l ã o đại ngươi một tầng điểm yếu đó là l ã o đại yếu thì ta cũng yếu mà l ã o đại mạnh ta cũng mạnh l ã o đại chết đi thì linh hồn của ta sẽ bị l ã o đại thay thế sau đó l ã o đại sẽ chính thức sống lại một lần nữa l ã o nhị ta chỉ có điểm yếu như vậy còn lại đều không có chỉ cần l ã o đại bất diệt thì ta cũng bất diệt nhưng một khi lão đại chết lấy ta làm tiền đề để, để sống lại thì rất khó một lần nữa ngưng tụ ra lão nhị ta xuân đức nghe vậy liên tục gật đầu đợi bóng ảnh nói xong thì xuân đức mới nói đợi tí nữa xin vô địch một ít công pháp cho người tu luyện lao nhị ngươi thích loại công pháp nào bóng ảnh bay về dung nạp biến thành bóng của xuân đức một lúc lâu nó mới nói nãy giờ phải chọn lựa từ ngữ nên hơi lâu thông cảm lão nhị ta chính là một bản sao hoàn hảo của lão đại người nên lão đại người biết cái gì ta cũng vậy không cần học ngoại trừ không có khả năng suy nghĩ phức tạp cùng tình cảm ra thì ta hoàn toàn giống lão đại người ồ kinh dị vậy đã lão nhị người luôn mạnh hơn ta một tầng thì cần mấy cái lực lượng linh hồn tà ác kia nữa xuân đức hỏi bóng ảnh không giấu giếm gì cả đáp lời chỉ cần càng nhiều lực lượng tà ác linh hồn cùng khí tức tử vong thì lão nhị ta sẽ càng ngày càng mạnh lão đại tăng lên ta cũng tăng lên ta tăng lên lão đại không có tăng lên nên sau này ta sẽ mạnh hơn lão đại rất nhiều nói đơn giản là như vậy xuân đức khỏe miệng kéo kéo hắn nghe làm sao giống như bản thân đang bị cái bóng của mình xem thường đây nhớ tới điều gì xuân đức không nói chuyện với cái bóng ảnh của mình nữa mà đi tới chín cây cột diệu tinh nơi lưu giữ sinh mệnh cùng sinh hồn tinh hoa của những tên xấu số mở cửa đi vào bên trong xuân đức thấy một viên cầu màu xanh to lớn hơn lần trước gấp năm cô động gấp một trăm lần thấy cảnh này xuân đức không nhịn được liếp mép một cái nhiều như vậy tinh hoa sinh mệnh cùng sinh hồn cắn nuốt hết một nấy không biết tăng bao nhiêu nữa không nhịn được kích động xuân đức xoa xoa tay nhưng sau đó hắn lại đau lòng than thở không biết thôn vệ tất cả có tăng đẳng cấp sinh mệnh không nữa nhưng đáng tiếc bây giờ cũng không thể thôn vệ hết chỗ này còn phải chế tạo bất diệt sinh linh giờ mới thấy cái nghề này hao tiền tốn của mỗi lần chế tạo ra là tiêu tốn không biết bao nhiêu là tài nguyên cùng công sức ngay lúc này bóng ảnh lão nhị của xuân đức truyền âm lão đại cái bí pháp kia cũng không nhất thiết cần tinh hoa sinh mệnh cùng sinh hồn nếu là tinh hoa hát cám cũng được xuân đức hai mắt phát quang hắn nết m i cười được thế thì còn gì bằng gì chứ tinh hoa h á cám thì đấy mời đọc sở trạ tôn mở thần hào đồng nhân gạo siêu hải siêu l đi tới nơi tắm nắng của con rồng đần tà long xuân đức liền thấy một cái bản mặt đáng khinh đang nằm vắt chéo chân tận hưởng một ly rượu sâm xung quanh tên này là sáu cô gái mà hắn từng thu làm nô bục sáu cô gái nhìn thấy hắn thì sắc mặt một mảnh trăng xám như mất máu tà long lúc này cũng cảm nhận đến xuân đức tới nơi đây hắn mở mắt ra ngồi dậy cười nói cụ c ả i khỏe lại rồi à, ta cứ nghĩ năm sau lại có đám r ô to đưa cho mấy cô gái một ít linh thạch c ự c phẩm xem như phí đền bù tổn thất tinh thần hắn ồn h ò a nói các cô đi ra bên ngoài chơi đi ta có chuyện muốn nói với chủ nhân các cô mấy cô gái như được ban ân nhận lấy linh thạch rồi như con thỏ nhỏ bị sợ nhanh chân đi ra ngoài có một cô gái mặc áo tím không hiểu làm sao ngã xuống nơi đó phải nhờ đồng bạn dịu đi mới được đợi các nàng đi hết xuân đức mới nói mấy nàng có vẻ rất sợ ta. không sợ sao được không nói ngày trước sáu người này đều sắp bị người giết chết may có bổn đại gia ta nhân từ cứu c á c nàng còn bây giờ c ụ cải ngươi càng thêm đáng sợ mặc dù là như ta một ga tinh quân cảnh định phong mà luôn cảm thấy bất an nếu không phải biết ngươi từ lâu thì ta cũng không dám ở gần tự rót cho mình một ly rượu xuân đức khẽ uống một ngụm sau đó cười nói đừng có mà phóng đại lên như vậy cha nội cứ làm như ta là quái thú ăn thịt không nhà xưng vậy đúng rồi ta có một người bạn đặc biệt muốn giới thiệu cho người xem a i ta long có phần h i ế u kỳ xuân đức đặt ly rượu xuống nói lão nhị ra gặp người quen đi nào xuân đức vừa dứt lời thì cái bóng ảnh của hắn tách rời ra huyên hóa thành một người có hình dạng na ná như xuân đức ngồi kế bên hắn rất vui được làm quen với người long chim keo bóng ảnh đưa tay ra thân thiện làm quen tà long nhìn mà muốn nổi con mắt hắn căng mắt ra mà nhìn bóng ảnh vô thức hắn cũng đưa một tay ra nắm tay với bóng ảnh nhưng một điều kinh dị xảy ra là hai bên lại có thể đụng chạm lẫn nhau, nhìn nơi hai bàn tay đang nắm lấy nhau tà long cảm nhận được một loại năng lượng tội ác đến vô cực hắn vội rút tay về nhìn bóng ảnh hỏi ngươi là cái quái gì vậy làm sao kỳ cục thế xuân đức bên cạnh cười hát hát nói còn có thể là gì bóng của ta đấy. hh ắ c ắ c lợi hại chưa nào ta gọi hắn là lão nhị lão nhị có tư duy riêng biệt không hoàn toàn phụ thuộc vào ta bóng ảnh bên cạnh gật nhẹ đầu biểu hiện đồng ý với quan điểm của xuân đức t a long nghe vậy thì càng khó tin nói lại còn có linh trí nữa cái này mẹ nó quá không có thiên lý rồi đừng nói nó cũng có thực lực không kém gì ngươi nhẽ xuân đức bắt chéo chân ngửa đầu ra nhìn trời nói chú lại khinh thường em của anh đây quá rồi bằng là bằng thế quái nào được nó còn hơn ta hẳn một bậc mà sau này càng mạnh ta mạnh thì nó càng mạnh nó mạnh lên thì ta vẫn vậy ngó ta cũng thấy bất công tà long mi nói có phải không tà long cũng là ngóc miệng ra châu bò vậy mà mi làm sao tu luyện ra được vậy bóng ảnh lúc này trả lời huyết mạch con run của ngươi thì không thể tu luyện được tu xong rồi cũng đi luôn chỉ có huyết mạch gác ma thủ hộ tinh thuần cùng cô động cao mới có thể mỏng hơn cũng được nhưng hiệu quả quá kem chiến lực bóng ảnh chỉ bằng năm mươi phần trăm là cực hạn mà kiểu như đám hộ vệ tinh anh tu luyện r a cao nhất cũng đạt có hai mươi phần trăm thì càng không đáng nhắc tới nếu là đám thấp nhất thì mười phần trăm là kết quả tốt nhất tà long nghe vậy thì có hơi chút thất vọng lúc này hắn mới nhớ tới xuân đức đến tìm hắn có việc hẳn không phải là khoe cái bóng ảnh này mà còn có việc khác vậy thì thôi dù sao ta cũng không cần tu luyện gì cả cứ như thế này sống qua ngày sung sướng biết bao má củ cải mi tới đây có việc gì nữa không chàng rẻ trời đẹp mi nhớ đến ta xuân đức liếc tà long xem thường nói nhớ ai chứ ta không bao giờ nhớ tới cái bản mặt của mi nhé đến đây có việc cần mi giúp xuân đức bắt đầu giảng thuật kế hoạch của mình cho tà long nghe càng nghe ánh mắt tà long cũng càng sáng lên cùng lúc đó tà long cũng nói niềm vui bất ngờ dành cho xuân đức hai bên vừa nói vừa cười hắc hắc âm hiểm tiếng cười ma quái khiến đám côn trùng nhỏ trốn sạch không còn một n g n g bên cạnh bóng ảnh thì cảm thấy nhàm chán nó quay về bản thể của xuân đức giữ yên lặng suốt hai canh giờ cuối cùng hai người tà long cùng xuân đức đầu đứng dậy đi tới ác ma chi thành ba năm ác ma chi thành ba nơi hạch tâm của không gian thế giới mộng h u y ễ n thông qua hình ảnh đa triệu mà thần tinh tạo ra hai người xuân đức cùng tà long có thể quan sát được toàn cảnh bên trong thế giới mộng h u y ễ n tầng một xuân đức cũng nhìn qua các tầng khác nhưng các tầng khác không có một hai cả t r ầ m tư một chút xuân đức nói với tà long mi bảo rút hết tà niệm của đám người này sao nhưng liệu làm như vậy có làm nơi đây đảo l o ạ c không một thế giới toàn người tốt thì còn gì là thú vị tà long không có là như vậy hắn nói nhân loại tà niệm sinh ra từ dục vọng không riêng gì nhân loại các sinh linh có trí tuệ khác cũng vậy ai cũng có thất tình lục dục chỉ là ít hay nhiều mà thôi ni cô xuất gia mà vẫn có người động tình lại bỏ tu hành đi lấy chồng nữa là không gì một thế giới liên tục có tranh đấu tà niệm sẽ liên tục được sinh ra chỉ là muốn bố trí thêm một cái trận pháp hấp thu lực lượng này thì có chút tốn kém xuân đức suy tư một chút nói nếu vật liệu không đủ thì ban đầu cứ tạo một khu là được rồi tung ra cái tin tức người tu luyện nơi kia sẽ tăng lên một thành đảm bảo đám kia sẽ bâu lại đó như kiến khu vực nhỏ để bọn chúng tranh giành lẫn nhau có tranh giành thì tà niệm sẽ sinh ra hh một vòng tuần hoàn mà sau này gom đủ thì làm thêm nhiều điểm tẩy l ệ nữa mời đọc sở trạ tồn mở thần hảo đồng nhân hảo siêu hải siêu lầy sở trạ tồn mở thần hảo chương bốn trăm bốn mươi ba vô đề hai năm trước tốt không hổ đệ nhất âm hiểm của ác ma điện tà long dơ ngón tay cái khen ngợi xuân đức xuân đức không thèm quan tâm tới ông bạn dỡ hơi này hắn đang quan sát cuộc sống bên trong cái thế giới hư hư thật thật kia một thế giới rộng không tới một trăm vạn dặm chỉ duy nhất có một tòa chủ thành ở khu vực trung tâm bên trong thành là khu vực an toàn của đám tu sĩ còn ở bên ngoài phạm vi m ư ơ i dặm đã là khu vực có vô số quái vật hoạt động nhìn từng đoàn nhóm nhận nhiệm vụ rồi nhao n h a u cùng nhau đi ra ngoài thành đánh chết từng con quái vật n h ỏ nhỏ, nhỏ lượn được một chút bạc lẻ hoặc một vài vật phẩm bình thường thì cả đám đều cười to xuân đức thấy cảnh này cũng cười cười n g à y trước hắn đâm đầu vào game cũng vậy ạ thấy cuộc sống mọi người có phần an bình quá xuân đức quyết định cho mọi người thêm niềm vui mới thông qua một cái ma pháp thủy tinh xuân đức chọn ở vùng phương bắc h o à n g vu tạo nên một con hoàng kim nệ một con hoàng kim băng dao cuối cùng là một nữ quái m ở đờ xa ba con b ộ này được bố trí trong một cái hang động bí mật có rất nhiều cạm bẫy cùng quái vật mạnh mẽ làm xong mấy thứ này xuân đức quyết định thông báo bốn cùng lúc đó trên bầu trời thế giới m ộ nguyễn một hàng chữ màu vàng lấp lánh cùng một â m thanh tử tính vang lên khắp nơi chú ý chú ý quái vật hoàng kim cấp đã xuất hiện tại phương bắc khu vực rừng thưa hạ gục quái vật có thể nhận được dương mạnh kim thông báo này vừa ra cả thế giới m ộ nguyễn sôi trào lên như ong vỡ tổ từ bên trong chủ thành những đội ngũ lớn được trang bị đầy đủ nhanh chóng c ư ớ i ngựa tiến về rừng thưa phương bắc còn ở những địa phương khác cũng lục đục kéo nhau cùng đi trong mấy trăm triệu đội ngũ như vậy thì xuân đức nhận ra một người quen nàng ta chính là trần vũ thư cô nàng này bây giờ đang bị người truy sát thê thảm vô cùng đuổi theo phía sau nàng là ba người hắc y nhân thấy cảnh này hắn tấm tắc làm kỳ ê ông bạn ta thấy bên trong cái thế giới này hình như nghề đạo tặc cùng sát thủ được rất nhiều người chọn lựa thì phải tà long không biết là đang khắc cái gì không quay đầu lại mà nói hai nghề làm giàu nhanh nhất mà 98,89% h à n h n g ư ờ i này ngày trước ta cũng thích xem cảnh cướp bóc lắm nhưng giờ chẳng hắn rồi với bên trong giết người cũng không có chết thật nên mọi người cũng chém giết nhiệt tình thấy ai không vừa mắt liền làm thịt chỉ có gia nhập mấy cái thế lực lớn thì mới có cơ hội tồn tại lâu hơn một tí thôi xuân đức gật đầu hắn không làm phiền tà long nữa mà quay lại theo dõi cô gái nhỏ trần vũ thư nhìn thấy ba tên hi kia đã sắp đổi tới trần vũ thư xuân đức nổi lên ác tâm đợi vũ thư chạy qua một cái dây núi xuân đức lập tức ở trên dãy núi huyễn hóa ra từng đám sói lửa bên trong thế giới mộng n i ễ n tầng một trần vũ thư mới vừa chạy qua một cái dãy núi thì nghe phía sau liên miên sói chu nàng quay lại thì thấy một đàn mấy chục con sói có bộ lông màu đỏ đang điên cuồng công kích ba người của hiệp hội sát thủ phía sau hiệp hội sát thủ này là một liên minh sát thủ giết người kiếm tiền vì không lo sinh tử không lo ra ngoài bị ai truy sát nên cái liên minh này hoành hành cực kỳ bá đạo đụng người liền giết đánh không lại thì đi gọi đồng bạn ngày hôm qua đội ngũ huyết nguyệt của nàng bị năm mươi tên hi phục kích vì cũng không ai sợ ai nên thành viên trong đoàn đều dồn hết tài phú cho nàng còn bản thân thì xông lên đánh với đ ị c h nhân đánh không lại liền tự bạo tự bạo bên trong ngộng viễn thế giới chính là một phương pháp hai bên cùng chết được mọi người thường xuyên sử dụng nhất ở phía sau ba tên hi bị soi lửa điên cùng tấn công thì có người gầm lên ông liệu mạng với đám chúng mày Bùm! như một quả bom bạo tạc một tên hi tự bạo làm cái giá cho những tên còn lại sống qua một kiếp nhưng hai tên còn lại cũng không có tốt hơn là bao vẫn bị mười con sói cắn cho máu thịt bé bét nếu ở bên ngoài thì đám sói này bọn họ búng tay liền chết một đám nhưng bây giờ ở bên trong đây bọn họ cũng gần như người bình thường mà thôi đa phần đều phải nhờ trang bị bản thân trang bị bên trong này chính là đáng quý nhất sau đó mới đến các loại thuốc nói nó ta chém một nhát mà con chó này chỉ mất n ử a máu hai lần mới chết mà bị nó cắn thì mỗi lần tháng một năm một không i ế t bị cắn bốn lần liền tử vong một tên h i cả kinh nói hai tên xoay lưng lại với nhau vừa dùng thuốc phục hồi sinh lực vừa chống tự đám sói điên cùng cắn trần vũ thư thấy như vậy cũng không chạy đi nữa mà đứng lại đó đợi nhặt trang bị của hai tên kia hai tên cũng nhận ra mưu đồ của trần vũ thư muốn ngư ông đắc lợi hai người cùng lúc nhìn nhau một cái sau đó một người cắn răng lấy ra một tấm dịch chuyển phủ sử dụng veo ánh sáng lóe lên hai tên hắc y cùng m ư ờ i con sói lửa đã đến cách trần vũ thư vài mét trần vũ thư thấy vậy thì thầm than không tốt nàng muốn thúc ngựa bỏ chạy nhưng đã không kịp hai tên hắc y kia nở một nụ cười nham hiểm cùng lúc không phòng ngự bầy sói nữa mà tấn công về phía trần vũ thư cùng chết đi hh nhưng đang lúc này một màn kỳ quái phát sinh không biết từ đâu hiện ra hai con chó sói không lớn lắm nhảy lên một cái căn trúng gấu quần của tên hí nhân lôi lao xuống con sói người tuy nhỏ nhưng lực lớn vô cùng hai tên hí bị giật lại lập tức mặc được tiếp xúc với đất hai người ngã xuống dưới chân trần vũ thư nhìn bộ dạng răng hai tay hai chân lúc này của hai tên hí khiến cho cô cởi tới đau cả bụng cùng lúc đó mười con sói khác chia nhau cắn hai tên h này lôi về phía sau a xúc sinh d á m cắn tiểu huynh đệ của ta đám xúc sinh này các ngươi chết không yên lành Bum. Bum. hai tiếng nổ bình thường vang lên tu sĩ tự bạo cũng tương tự bom bi vậy xương cốt gậy nát bay tứ tung đúng là một loại lợi khí gây bớm Bị bạo hai người tự chương o n sói lập tức c ế Đến t sạch. lúc này ở bốn trăm bốn mươi bốn vô đề hai năm trước xuân đức thông qua ả n h pháp nhìn thấy biểu tình nốc manh của cô nàng trần vũ thư lúc này thì thấy thú vị vô cùng hắn có chút suy tư nếu như ngày trước hắn mà ở nhà lấy cô gái này làm vợ sẽ ra sao nhỉ lắc lắc đầu xuân đức cảm thấy mình suy nghĩ quá nhiều vợ con đều là g á n nặng chơi bời tí thì được người phàm thì lấy vợ sinh con để sau này có chết còn có người thờ cúng còn hắn lấy vợ sinh con chỉ tổ làm bọn họ sống trong nguy hiểm mà thôi một mình như vậy được rồi đừng kéo thêm người khác chịu khổ mới là chân lý có hay không vào bên trong kia chơi một chút nhìn thế giới bên trong đó cũng rất thú vị à xuân đức tự nói với bản thân đắn đo một chút hắn quyết định thôi ở bên ngoài cũng được rồi vào bên trong chẳng lẽ lại đi một mình vậy cũng khác có ai gì ngồi ở đây nếu không muốn đi một mình chỉ có thể làm bạn với trần vũ thư mà cái con bé kia khi ở bên cạnh mình nhìn chẳng khác con cú nhỏ n cứ khi nào nhìn nàng thì nàng ta lập tức đỏ mặt túi đầu xuống chán đến chết để lại trên mặt đất mấy món vật phẩm quý cho trần vũ thư xuân đức chú ý đến nơi mà mình bố tr v các ngươi nhìn hai ệ siêu cấp chiến đội đã tới kim long đoàn cùng hoa hồng đen đoàn đoàn trưởng hoa hồng đen thật đúng là một cô gái xinh đẹp hiếm có còn đoàn trưởng kim long đoàn cảng uy vũ vô số tính kinh hô định mặt khi có một cô gái yêu mị toàn thân màu đen cùng một thanh niên mặc kim bảo xuân đức thấy cảnh này thì có chút nhớ lại giống ngày xưa tương tự như hắn nhìn thấy mấy đứa bạn điên cuồng với thần tượng của bọn họ vậy thật lòng mà nói hai người đang được mọi người ca thán kia rất có khí chất cao quý lạnh lùng n g à y trước một thời hắn cũng muốn bản thân mình muốn có được loại khí chất như thế này hắn cũng từng bắt chước theo người khác không í t nhưng bây giờ thì thôi dẹp đi sống sao cũng là sống miễn bản thân thấy vui là được còn miệng đời thiên hạ chẳng liên quan gì một nam một nữ kia sánh vai mà đứng nhìn rất đẹp đôi xuân đức cũng phải công nhận điều này sau khi hai người dò xét địa phương nơi đây một chút thì bắt đầu, dẫn đầu đội ngũ tiến vào sâu bên trong rừng thưa vô số đội ngũ phía sau cũng tiến vào nhưng vừa tiến vào rừng thưa lập tức trời đất khác biệt như thay đổi hoàn toàn một thế giới mới vậy nơi đây âm u đen tối bầu trời mưa rơi l ấ t phất anh chấp liên tục đánh xuống mặt đất khi bọn họ vừa bước vào bên trong thì một âm thanh cảnh báo vang lên bên trong tất cả mọi người ở nơi đây nguy hiểm cẩn thận khu vực bột m ở đ ờ x a thanh niên đoàn trưởng kim long đoàn cười nhạt nói thật là không thú vị chỉ có một chút nguy hiểm đã cảnh báo trước rồi thì còn gì là phấn khích đáng lý ra phải không có cảnh báo thì cuộc vui này mới thêm kích thích lời nói của tên này của ngạo vô cùng nhưng mọi người ở đây lại không có rằng như vậy mà liên tục phụ h ọ tên này đoàn trưởng nói phải đoàn trưởng thần cô gái bên cạnh hắn vẫn lạnh lùng hơi c a o mày nói c ẩ n t h ậ n chút ta cảm thấy sẽ không dễ dàng như vậy đâu tên thanh niên kia nói h ừ cần gì phải nghiêm túc như vậy ơ trong tầng một này chỉ có năm thủ hộ thú ở truyền thống là khiến ta kiên kỵ còn không có cái gì khiến ta phải kiên kỵ cả xuân đức trên tầng mấy đang theo dõi nghe vậy thì mắc kẹt quá trời đ ầ u đen đám nhóc này không biết k i ê m tốn là cái gì cả nếu không phải tả lòng cùng mấy người khác không thèm để ý tới mấy con sâu bên trong này thì làm sao bọn họ thuận buồn xuôi gió như vậy xuân đức niết miệng cười tà ác nói thích khó thì có ngay thôi để cho các ngươi thêm ít, ít thích cùng lúc đó từ khu vực ngoại vi rừng thương một tiếng rít bọn nhọn vang lên gào gào ngay sau đó là thông báo khẩn cấp quái vật mỡ đỡ xa bạo động trong trạng thái c u ồ n g bạo được tăng thêm khả năng hồi phục cấp cao cùng tăng cường giáp mỗi m ộ ư ơ i năm phút lượng giáp của á sẽ tăng lên một thành các chiến sĩ hãy nhanh chân tiến lên tiêu diệt ả tên thanh niên đoàn trưởng kia còn đang ba hoa khoác lắc thì nhận được thông báo này thông báo này chẳng khác gì c h ậ u nước đá r ộ i thẳng lên đầu hắn giữa trời đông cái gì mà mấy chiêu giết chết quái vật giờ mà không nhanh chân tìm được quái vật thì tí nữa gai n g a cho nó mọi người theo sau ta phía bên này tiếng rít của con quái vật ở bên này tên thanh niên gầm lên sông về phía nơi quái vật mỡ đỡ xạ cư ẩn đoàn người nhanh chóng đi theo nhưng chưa được bao lâu thì a a a a liên miên tiếng kêu không dứt lúc mọi người chú ý tới phía bên dưới chân thì không khỏi nhảy lên như tinh tinh có người h é t lớn cha mẹ ơi rắn đâu ra nhiều vậy á、ah, rắn này biết hút máu từng con rắn dài cả mét đ i ê n cùng cắn vào người bên cạnh nó con rắn tốc độ hút máu rất nhanh có nhiều người chỉ bị chín mươi con rắn tụ tập cắn thì lập tức chết đi tốc độ nhân số giảm xuống có thể nhìn thấy được không biết có người nào đó hết lớn nhanh bất đuốc đám rắn này sợ lửa mọi người thần hồn nát thần tính nhanh chóng lấy ra cây bút ánh lửa vừa hiện vô biên răn hút m a u biến thành điểm sáng tàn biến cùng lúc đó ở một nơi hang động rộng lớn một tiếng rít g à o vang lên một âm thanh của nữ nhân mang theo sự dụ hoặc khó thể chống lại dám giết con ta các ngươi đ l n g chết vô số người nghe được âm thanh này thì không tự chủ được đưa kiếm tự đâm vào ngực chết ngay tại chỗ cùng lúc đó một mỹ nhân xả tay cầm trường cung từ bên trong huyện động đi ra ánh mắt của mỹ nhân xả lấp lánh ánh sao vô số người không kiềm được nhìn nàng rồi bọn họ chầm luân bên trong ánh, ánh mắt đó biến thành từng pho tượng đá mời đọc sở trạ tôn mở thần hảo đồng nhân lào siêu hải siêu lầ chương bốn trăm bốn mươi lăm vô đề hai năm trước tiến lên giết chết ả đừng nhìn vào mắt ả thanh niên đoàn trưởng gầm lên hắn cũng cầm kiếm chém tới mở đ ờ t xạ nhưng mở đ ờ t xạ đơn giản bắn cho tên này vài mũi tên lập tức trên người hắn xuất hiện mấy cái lô máu đang chạy tới thì cũng bị ngã sấp mặt khi tên thanh niên kia ngã xuống thì cũng có một mũi tên mang theo lực t r ù n g kích g ê gớm bắn đâm xuyên qua cơ thể mở đ ờ t xạ một mũi tên này là xuyên tâm tiễn do cô gái đoàn trưởng hoa hồng đen cơ thể mở đợt ạ thủng một lỗ lớn nhưng đang nhanh chóng lành lại nhờ vô số con rắn nhỏ không đợi vết thương lành cả mở vút vút vút vút từng mũi tên hoa lệ mang theo tính quang ánh sáng bay khắp không gian khiến người nhìn hoa cả mắt phải một lúc sau thì cuộc giao phong mới tạm ngừng mở đ ờ t xạ thủng lỗ chốt nhưng đang rất nhanh hồi phục nàng tốc độ không tốt lắm nên luôn bị động chịu đòn còn cô gái đoàn trưởng hoa hồng đen cũng chẳng khá hơn gì nàng linh động có thửa những mũi tên được mở đ ờ t xạ bắn ra gần như không thể né tránh vì thế trên người nàng cũng có mấy chục lỗ máu lớn nhỏ may là nàng mang theo khá nhiều lọ máu nên mới không bị chết những người xung quanh thấy mỡ đờ xạ bị thương thì cả đám ủ a lên tấn công kẻ vung dao người cầm kiếm tiến lên vì quá hang máu nên có một số người quên mất không được nhìn vào mắt cô ả kiểu diễm trước mắt liền bị biến thành pho tượng mỡ đờ xạ rít lên nàng dương cung bắn ra ba con rắn ánh sáng màu xanh ba con rắn này nhanh chóng xuyên qua người này rồi lại xuyên qua người khác mang theo huyết khí của bọn họ không có mấy hô hấp đã có một đám người ngã xuống những con rắn trên đầu mỡ đờ xạ cũng dài ra cắn đến những tên nào dám tới gần một tình cảnh máu tanh hiện ra mặc dù không chết thật nhưng cảm giác đau đớn không phải là giả ai cũng không muốn bị vô số con rắn phân thấy ra cứ một đám, người ngã xuống lại một đám người lao lên. mở đ ợ xạ vẫn cứ bất động nơi đó bắn cùng và bắn cung ở bên trên xuân đức thấy cảnh này thì khoái c h í không thôi hắn suy nghĩ một chút vẫn là quyết định tăng lên phần thưởng khi tiêu diệt mở đ ợ xạ phần thưởng khi hạ gục mở đ ợ xạ quái vật được gấp đôi các bột ở phía sau gấp ba cùng gấp bốn lần người kết liêu quái vật nhận được một dương hoàng kim trong quá trình làm trọng thương bột thì sẽ rứt ra vật phẩm bất kỳ thông báo vừa ra thì tất cả mọi người đều đỏ mắt cả đám đều như thiêu thân lao vào lửa sông vào chém dứt bột tình cảnh này cứ như bẫy kiến sâu xé cái đĩa mật vậy tiếng kêu thê lương của con quái vật khiến cho một số ít đám nữ tu cũng cảm thấy không nữ vương m ở đờ xạ càng bị trọng thương nặng thì vật phẩm rơi ra càng nhiều càng khiến cho đám tu sĩ đi ê n cuồng không được bao lâu nữ quỷ của chúng ta cũng bị hạ gục đầy trời vật phẩm bay loạn trong những vật phẩm đó có hai cái bảo dương b ạ c h tinh sáng lấp lánh khiến tất cả mọi người cùng chú ý nhìn lên bột đã chết đến thời điểm tranh đoạt bảo vật mới lúc này còn là chiến hữu kề vai sát cánh vậy mà lúc này quay sang công kích lẫn nhau ở trên cao xuân đức thấy cảnh này thì trong lòng t h o ả i mái giờ hắn cũng biết cảm giác mấy thằng làm ra game là như thế nào rồi đấy thích cho cái gì thì cho trong mắt bọn họ chẳng đáng một đồng nhưng trong mắt người khác lại là vật b á vô giá lòng hư vinh khiến con người ta trở nên k đang lúc hắn còn muốn thiết kế mấy cái cạm bẫy hại người thì một âm thanh quen thuộc của con ngốc tuyết anh chuyển tới củ cải có mấy người muốn gặp ngươi bàn chuyện thần yếu xuân đức đang định hỏi lại là ai tìm đến hắn thì đã thấy con ngốc kia cắt đứt liên lạc rồi Buồn bực xuân đức đi ra khỏi thế giới m ộ n g ả o tầng một xuất hiện bên trong không gian hạch tâm ở ác ma chi thành công ba nhìn bên cạnh vẫn đang thấy tà long khắc trận thì xuân đức không làm phiền tới hắn mà đi lạng y ê n rồi đi quay về chủ điện ở ác ma thành không một nhìn thấy tuyết anh đang bình thản nơi đó uống trà cùng đọc sách thì không còn gì để nói tiến lại gần xuân đức hỏi ngươi ở đâu rồi tuyết anh đặt quyển sá xuân đức h í p mắt liếc xéo con bệnh này một cái nói lại lần nữa còn ai nữa người muốn gặp ta chứ hay không phải con n g ố c nhà ngươi gọi ta về sao tuyết anh đ ố n g dưng n ở nụ cười đồ đ ệ ngoan d á m hôn với sư tôn như vậy sao xuân đức dùng hai tay kéo khuôn mặt mỹ lệ của tuyết anh sang bên nào nặn một lúc cho tới khi nó đỏ chót lên mới chịu bừng ra tiện tay cho nàng một cái cốc sư với trà phụ t i ê n đi ta ăn luôn ngươi chứ ở đó mà làm sư phụ thôi không đ ù a nữa đem ta đi gặp mấy tên kia tuyết anh xoa xoa hai má bị đau làm như không nghe thấy lại bắt đầu cầm quyển sách lên đọc xuân đức thấy con nóc này lại bắt đầu chứng bệnh phát tắc thì không khỏ hắn có chút hết biết phải làm sao hắn bèn hỏi á k h ở ngươi lại làm sao nữa hôm nay có ai chọc giận người sao không có ai làm gì cả tuyết anh nhẹ nhàng nói định mệnh thế bây giờ con ngốc nhà mi thích sao có yêu cầu gì nhanh nói xuân đức có chút đau răng nói ra tuyết anh vẫn bình tĩnh ngồi đó khuôn mặt xinh đẹp bị xuân đức trà đạp vẫn còn đỏ chót nàng nghe nói vậy thì khẽ liếc xuân đức một cái nói ta m ỏ i vai lại xoa bóp vai cho ta với gọi sư tôn một cho ta nghe đi xuân đức liếc xéo nàng vào rừng mơ bắt con tưởng bởi sao mi không lại đấm bóp cho ta này ta cũng n g i đây cuối cùng không ai nhường ai tuyết anh vẫn tiếp tục đọc sách còn xuân đức thì kiếm một nơi đẹp đẹp nằm ngủ hắn bị thương mới tỉnh lại nên nhu cầu ngũ vẫn là khá cao chỉ tội cho mấy người tới gặp xuân đức bị cho ăn mấy cân thịt lửa bọn họ có hai người hai người này đang như con kiến b ò trên c h ả o nóng đi loạn khắp nơi bên trong một khu tiểu viên ở ác ma thành không một mời đọc sở trạ t ô n mợ thần hảo đồng nhân lào siêu hải siêu lầy sở trạ t ô n mợ thần hảo chương bốn trăm bốn mươi sáu vô đề hai năm trước Vừa sáng ngày hôm sau sau b u ổ ăn sáng cùng mọi người xuân đức đi theo tuyết anh đến gặp hai người đi vì cũng không gò bó lễ quy gì cả nên xuân đức cũng không mổ mẹ tự thân đi đến nơi nơi hai người kia mà không phải giả vờ thần thần bí bí triệu kiến bọn họ nhìn tuyết anh vẫn đang đọc sách xuân đức có phần kỳ quái hỏi đang đọc cái gì đấy mà ngày nào cũng thấy đọc những cuộc tình bất hạnh ngươi cũng muốn đọc sao tuyết anh nhìn hắn nghiêng đầu hỏi xuân đức nghe vậy thì sửng sốt một chút sau đó lắc đầu tình cảm vốn là một chuyện bất hạnh ta là một người hướng tới ánh sáng quang minh làm sao lại đi đọc mấy thứ ưu ám đó cho đời thêm sầu không đọc mi một mình đọc đi à phải rồi thiên tuyết đồ đệ ta đi đâu rồi sao sáng nay không thấy tuyết anh đáp dẫn người đi ra ngoài giao lưu với các thế lực phía dưới rồi mấy thế lực kia mong muốn chúng ta cử người xuống chỉ giáo đám đệ môn đồ của các thế lực kiên nên ta để cho thiên tuyết đi đi theo nàng còn có tư v i ệ n nữa hai người vừa đi vừa nói chuyện rất nhanh đã đi đến một cái tiểu viện xinh đẹp cái tiểu viện này vốn là ngày trước dùng để tiếp đón mấy người khách bên ngoài đến nhưng ác ma điện lâu lắm không có ai tới làm khách nên chuyển qua nuôi thu cảnh k h o ả n khắc hai người xuân đức vừa đến trước tiểu viện thì bọn họ cũng liền gặp hai vị khách hôm qua đến đang chuẩn bị bước ra ngoài mọi người nhìn nhau một chút trong ánh mắt ngạc nhiên của hai bên tất cả cùng nở một nụ cười hóa ra là tuyết anh đạo h đúng là thất lễ thất lễ tên nam nhân ôm quyền xin lỗi xuân đức bên cạnh nghe nhổn đột làm sao hắn nghe ra tên này là chủ nhà mà không phải hắn vậy lại còn không nên tiếp từ xa xa cái đầu nhà người chứ xa tuy trong bụng thì thầm chửi tên này vô sĩ nhưng mặt ngoài xuân đức vẫn n ở nụ cười nhạt nhẽo lúc này cô gái còn lại cũng đánh giá xong xuân đức nàng lên tiếng hỏi thăm không biết vị này là chưa đợi xuân đức trả lời thì tuyết anh đã lên tiếng các vị không định mời chúng ta vào trong sao hai người kia lúc này mới ý thức được mình có chút bất lịch sự bốn người không nhanh không chậm vừa đi vào trong vừa trò chuyện nói là trò chuyện thực tế mà nói hai người kia nói còn xuân đức cùng tuyết anh sau cái phần xã giao cùng tâng bốc lẫn nhau xong thì xuân đức đi thẳng vào vấn đề l u ô n không cần phải giải thích nhiều như vậy các ngươi cần gì ở ác ma điện chúng ta đồng thời các người có thể nhượng ra được lợi ích gì đã nghe tuyết anh xác nhận xuân đức là điện chủ ác ma điện nhưng hai người bọn họ trong lòng thì không cho là như vậy xuân đức quá trẻ cùng với tính tình ngay thẳng như thế này nhất quyết không thể là một điện c h i chủ hắn chẳng qua chỉ là một con dối mà cao tầng ác ma điện đề ra người đàn ông lúc này nghiêm túc nói ngoại địch ma tộc cùng tà linh tộc sau vạn năm một lần nữa xuất hiện lần này hai người chúng ta đến nơi này là thuận theo ý chí của các đại nhân phía trên Chúng nơi n ta tới à yêu là chuyển lệnh chuyển hỏa thần y nhân đại cầu ác ma điện xuất đ đi lực tưởng các ngươi là ai sau khi nghe xong tên kia ba hoa trích trọe tinh thần nhân tộc đủ loại xuân đức mới nợ nụ cười ấm áp nói chuyện xuất lực chỉ là chuyện nhỏ mà thôi đây đúng là việc chung của tất cả nhân tộc như vậy không biết hỏa thần trong lời nói của các vị đây là ai thấy xuân đức ngay cả h ỏ a thần là ai cũng không biết thì bên trong mắt hai tên sứ giả hiện lên vẻ coi thường nhưng rất nhanh ánh mắt kia được che giấu tên nam nhân lúc này khuôn mặt hiện lên vẻ sùng k í n h nói h ỏ a thần đại nhân chính là một trong ba đại cường giả đương thời mạnh nhất các hạ cũng mà một điện chi chủ vậy mà không biết việc này quả là có điều kỳ lạ xuân đức cũng không thèm để ý tới sự xem thường kia hắn lại hỏi như vậy không biết ác ma điện chúng ta cần xuất bao nhiêu lực thì mới được coi là một nửa chắc hẳn các vị phải biết ác ma điện mới trải qua trận chiến sinh tồn mười không tồn một lực lượng bây giờ chỉ đủ để cố thủ nơi đây không bị tiêu diệt tên nam nhân hình như trước khi tới nơi này đã nghiên cứu rất rõ tình thế của ác ma điện hiện giờ hắn bắt đầu giả m ũ s a mưa nói ta biết tình cảnh khó khăn của ác ma điện hiện tại nhưng tà ma ngoại vực mới là mối đe dọa lớn nhất mọi người nên để xuống thù hận cá nhân để c h ú n g sức một lòng chống ngoại địch trước khi tới đây hỏa thần đại nhân đã nói ác ma điện gặp tình cảnh như lúc này là vì một kiện bảo vật điện chủ chỉ cần đưa bảo vật này cho hỏa thần đại nhân bảo quản thì sẽ không vấn đề gì nữa phát sinh lúc này cô gái sứ giả ở bên cũng phụ họa và hỏa thần đại nhân đã ra chỉ lệnh chỉ cần ác ma điện cống hiến bảo vật vì sinh tồn của nhân tộc thì sau này ác ma điện chính là một điện dưới hỏa thần、ông. đại nhân nhà chúng ta sẽ đảm bảo cho ác ma điện vạn năm không suy xuân đức nghe vậy thì trong lòng hiểu ra hóa ra đám người này là đánh chủ ý đến tà kiếm hắn còn tưởng gì mà mấy tông môn này lại phái người tới đây chắc hẳn là trước kia thăm dò lực lượng ác ma điện mấy lần sau đó lại thấy ác ma điện rút về thì nhân cơ hội lần này muốn thôn tính ác ma điện trước đánh thăm dò sau lại dùng đại nghĩa chủng tộc q u y bức lợi d ụ bọn hắn muốn bức ác ma điện vào hai con đường một là thuận theo hai là bị bọn chúng trùm mũ phản bội chủng tộc một cái dương hưu rất hay tuy biết mà chẳng làm sao được cả có điều bọn hắn chọn nhầm đối tượng xuân đức cũng không mang trong mình cái gì đại nghĩa chủng tộc càng không sợ những kẻ này nhưng là hiếm có trò vui để chơi hắn thích nhìn xem những người tự cho mình là người thông minh này còn muốn nói gì nữa mời đọc sở trạ tồn mở thần hảo đồng nhân gạo siêu hải siêu lầy sở trạ tồn mở thần hảo chương bốn trăm bốn mươi bảy vô đề hai năm trước xuân đức càng nghe hai người nói thì nụ cười càng tươi tuyết anh bên cạnh hắn thì không hề phản ứng gì nàng trung quy mà không biểu tình đọc sách cứ như người vô hình đặt ly trà xuống xuân đức cả người như thay đổi một người khác một loại áp lực từ sinh vật đẳng cấp cao hơn uy áp xuống giống như con người bình thường không vũ khí đứng trước một con cọp v ậ y khiến hai người kia lập tức câm bặt mà dừng lại lời nói ra tới miệng cũng phải nuốt ngược lại xuân đức không vui không muốn nói được rồi không cần phải nói nữa ta nghe các ngươi nói n ã y giờ cũng đã thấy chắn ta chỉ hỏi các ngươi một câu cối các ngươi bây giờ có còn muốn sống rời khỏi nơi đây không hai người k i a như con gà con bị lạnh lắp ba lắp bắp muốn mở miệng mà lại không thể phát ra âm thanh hai người chỉ có thể gật đầu để biểu hiện suy nghĩ của mình xuân đức thỏa mãn gật đầu hắn nết miệng cười ta nói v này này trước h o đi, đi, uy tên hiếp ô a n của xuân đức thì hai người kia một lời ngoan thoại cũng không dám nói cái này làm xuân đức có chút mất hứng hắn còn tưởng được nghe ngoan thoại cơ đấy nếu một trong hai người phát ra một câu ngoan thoại thôi xuân đức liền có trò vui mới rồi hai người này chạy được rất nhanh mới không chú ý đã dùng xuyên không chiến hạm chạy mất tam đợi hai người đi một lúc rồi thì tà long cùng đại bạch cũng xuất hiện tà long cười nói đám kia bị đánh như vậy vẫn còn không sợ lại dám đến uy hiếp chúng ta xuân đức cũng cười nói tấn công chúng ta đâu chỉ có nhân tộc mà còn mấy đại chủng tộc khác nữa mà cao đan o của bọn chúng vẫn an bình nên bọn chúng chưa biết sợ lại thấy chúng ta bấy lâu nay co vòi lại nên muốn lợi dụng lần này để thăm dò thái độ của chúng ta nếu được thì muốn chia cắt chúng ta có điều bọn chúng không biết chúng ta làm cách gì khiến cho một đám hàng quân cảnh bốc hơi nên mới kia rẻ bằng không lúc này đã là trực tiếp tới đánh cướp rồi đang lúc nói chuyện thì bông dưng xuân đức cảm thấy một trận hốt hoảng thông qua tâm linh cảm ứng hắn nhìn thấy ở một khu rừng rộng lớn có một con địa n g ụ c thiên long còn nhỏ đang kêu gào bên một cái s á t to lớn nhìn bộ xương cốt dài hàng vạn dặm kia xuân đức cảm nhận được một loại khí tức quen thuộc cùng lúc đó một âm thanh như vượt thời không xuyên thẳng vào trong đầu hắn cuối cùng con đường sinh mạng ta cũng đã được nhìn thấy đồng tộc duy nhất của mình không ai có thể d i ệ t t ụ c ta ta sắp không chịu được rồi nhờ anh bạn nhỏ chăm sóc con của ta nói xong thì âm thanh giàn mua kia cũng ta biến cùng lúc đó một loạt tin tức mới là chuyển vào đầu xuân đức nơi đó ám chỉ một khu vực không rõ ràng lấy lại bình tĩnh xuân đức có chút bực mình nói cho cái địa đồ như vậy thì trời tìm ra mà cũng kỳ quái bà lão kia cứ như vậy tin tưởng ta ở bên cạnh tà long tuyết anh đại bạch thấy hắn biểu hiện khác thường thì hiếu kỳ hỏi vừa nãy chuyện gì xảy ra vừa n ã y có hắn còn chưa nói xong thì vô địch tên kia tự nhiên hiện ra khiến hắn ngừng lại lời nói vừa ra bên ngoài vô địch cũng liền hỏi mới lúc trước có chuyện gì phát sinh ta cảm nhận được đại thuật sinh mệnh thời không xuân đức chỉ cái ghế nói ngồi xuống cái đi làm gì mà cứ chồm chồm lên vậy chuyện đâu còn có đó mà vô địch nghe vậy thì cũng kéo một cái ghê ra ngồi xuống sau đó cùng mọi người chăm chú nhìn xuân đ ứ c đợi hắn kể chuyện lúc trước xuân đ ứ c nhìn mặt mấy người nôn nóng hắn có chút b u ồ n c ư ờ i cũng chẳng có gì ghê gớm cả thông qua huyết mạch tâm linh có một con địa ngục thiên long tìm đến ta nhờ ta chăm n o n con của nó rồi không biết làm cách gì nó lại gửi cho ta một đoạn ký ức hôn loạn ẩ n chứa đặc điểm của nơi nó tử vong à phải rồi nó còn nói cái gì mà ta là động tộc duy nhất cả đ ờ i nó tìm thấy còn cái gì mà trời không diệt được tộc ta ộ c t vớ vẫn nói chung cũng không cần quan tâm làm gì cho mệt chắc nó hiểu nhầm ta là đồng loại của nó mà thôi với lại ta cũng không biết cái đứa con của nó giờ ở nơi nào đến lúc chạy tới nơi nó có bị ai bắt đi không nữa xuân đức nói thì hời hợt mà những người xung quanh nghe thì kinh sợ không thôi trước khi chết mà có thể xuyên qua thời không tìm đến một đồng tộc lại còn truyền một phần ký ức nữa cái này là phải cần pháp lực cỡ nào kinh người cái này chắc chắn là một cái cơ duyên lớn nhất my từng gặp đấy ta quên chưa nói cho my biết muốn chuyển biến sinh mệnh thể cấp cao hơn cùng tự lớn mạnh bản thân thì chính người cần phải cắn nuốt đồng tộc mà đồng tộc kia càng mạnh lúc tấn cấp sinh mệnh thể cấp cao cơ hội thành công càng cao nhanh đưa ta xem những ký ức mảnh vỡ kia có lẽ ta biết nó ở đâu vô địch nói xuân đức sau khi nghe xong thì biết mình có rắc rối lớn rồi hắn nhìn vô địch hỏi lại một lần ý của mi có phải hay không khi tới viên mãn sinh mệnh thể tầng hai cấp cao đặc biệt thì cần cắn n u ố t một đồng tộc có đ ẳ n g cấp cao hơn ta thì mới có thể tiến thăng đến tầng ba vô địch gật đầu đáp chính là ý này nhìn thấy vô địch gật đầu xuân đức liền cảm thấy đau bi rồi nếu như lời nói tăng thương kia là thật thì hắn có nguy cơ kẹt lại cảnh giới sinh mệnh thể đặc biệt tầng hai đến cuối đời bên trong thiên địa rộng lớn biết tìm đâu ra cái sắc con rồng kia k h i một hơi sâu hắn lấy lại bình tĩnh chuyện đâu còn có đó với hắn cảm thấy như lúc này cũng đã mãn nguyện rồi hắn cũng không phải người không biết đủ từ một tên thất nghiệp đi tới cơm ăn không lo còn có một thế giới riêng hắn đã không còn gì phải hối hận còn việc về nhà hắn ở thế giới kia tuy hắn chưa từ bỏ nhưng cũng không mang hy vọng gì nhiều tâm niệm vừa động một loạt ký ức mảnh vỡ hắn nhận trước đó không lâu tự động nhân bản thành bốn hóa thành từng đoàn quan g tuyến dung nạp vào bên trong đầu mỗi người ngay lập tức bốn người chăm chú nhìn xem cảnh tượng bên trong đoạn ký ức kia đoạn ký ức có địa hình khu vực nơi kia có trời cao đen kịt cùng một con rồng nhỏ bé thê lương kịt cùng một con rồng nhỏ béo bé thê lương kịt cùng một con rồng mời đọc sở trạ tồn mở thần hảo đồng nhân lão siêu hải siêu lầy sở trạ tồn mở thần hảo chương bốn trăm bốn mươi tám dông nhỏ bị bị hai năm trước ngay đến cả xuân đức một người đối với việc không liên quan tới bản thân thì lạnh nhạt tới cực điểm nói đúng ra là không bao giờ quan tâm ví như một nhà năm người có một tên cuồng đồ đi vào giết chết bốn người để lại một cô gái lăng nhục nếu có việc đó xảy ra xuân đức cũng nhìn qua một cái rồi thôi bảo hắn cứu cô gái rồi an ủi nàng chuyện đó hẳn chỉ có trong mơ nếu có chỉ có thể xuất hiện khả năng là xuân đức tiện tay đập chết cả hai dù là người máu lạnh vô tình như hắn thế mà là nghe âm thanh non nớt kêu gạo kia vài lần cũng cảm thấy bi thương. từ trong lòng xuân đức cảm thấy con thú nhỏ kia đang ra không nên bị như vậy một canh giờ sau bên trong căn phòng năm người vẫn giữ yên lặng đại bạch cùng tà long không biết làm sao lại lâm vào trong bi thương vô hạn hai tên này còn chạy cả nước mắt ra mới ghê. duy chỉ có vô địch là nhăn chặt mày suy tư còn tuyết anh cùng xuân đức lúc này mặt lạnh như tiền một người đọc sách uống trà người còn lại thì uống trà nhìn trời lại qua thêm hai canh giờ lúc này vô địch bất chợt lên tiếng nơi kia ta biết là ở đâu rồi nhưng cũng không chắc lắm nếu bây giờ hai người chúng ta cùng nhau thi triển một môn đại đạo thuật pháp thì lúc tìm kiếm có lẽ đơn giản đi rất nhiều xuân đức cũng đoán ra một đại đạo thuật kia là gì hắn vô địch nhữ mày nói làm vậy có đáng không lấy bổn nguyên làm cái giá thi pháp ta thì chẳng nói làm gì nhưng mi vẫn đang quá trình suy yếu vết thương lần trước hẳn chưa lành đi làm như vậy thường càng thêm t h ư ơ n g không có mấy vạn nằm tu dưỡng đừng mong khôi phục vô địch nở một nụ cười vui vẻ hắn đứng dậy v ô vai xuân đức trong đôi mắt hắn ánh lên sự thỏa mãn hắn cười nói không nghiêm trọng như mi nói đâu vài ngàn năm là cao đối với ta chớp mắt l i ề n q u a được rồi ta biết mi lo cho ta nhưng cuộc sống mà có bỏ mới có được xuân đức cũng không nói gì thêm hắn nét mép cười nói đó là người chọn ả sau này cũng đừng trách ta hh nói với nhau mấy câu hai người cùng lúc biến mất để lại ba người tà long tuyết anh đại b ạ c h nhìn hai người rời đi tà long có chút buồn phiền nói làm sao ta cảm giác mình giống một phế vật vậy nhỉ hai tên kêu biểu hiện như vậy hẳn là rất nghiêm trọng đi bọn họ không muốn để chúng ta biết mà lo lắng tuyết anh lúc này cũng không có làm bộ lạnh lùng nữa trên mặt nàng xuất hiện vẻ lo âu nhưng có cuối cùng nàng thở dài nói nhỏ yếu không phải là cái tội nhưng nhỏ yếu là gánh nặng ba người đồng thời lâm vào trầm tư nhưng bọn họ trầm tư không được bao lâu thì từng tiếng kinh hô bên ngoài khiến ba người nhữ mày cùng lúc ba này g ngọn núi bên trong ư ờ i hiện núi xuất một t h bên ở ma ác n không hai đồng thời nhìn lên n h hai thời trời. Lúc bầu à đây ba luồng ánh sáng hắc quang từ ba tòa thành ác ma cùng một lúc phóng lên cao hội tụ lại một điểm nơi hội tụ kia hình thành một trận pháp to lớn có quang mang hắc cám lập lọe ngay khi hoa văn ánh sáng đạt tới đại thịnh thì một con mắt xuất hiện con mắt kia từ từ hé ra một loại cảm giác ngột ngạt đến từ nơi sâu xa của vũ trụ phát ra khiến mọi người khắp nơi khi nhìn thấy con mắt kia đều bất giác c h ầ m luân khi con mắt hoàn toàn mở ra thì một ánh sáng màu đỏ chiếu rọi khắp bầu trời sau đó từ bên trong sâu con mắt hiện lên một đồ án ma quái khi đồ án ma quái kia hình thành thì một đạo cổ sáng tím xuyên vào thời không hiện tượng này có thể ở rất xa thấy được những người thấy hiện tượng này thì thậm chí hỗn loạn rồi mê man mất đi chỉ có người tu vi cực cao thì miễn cưỡng có thể quan sát cùng lúc đó nơi mà có con rồng bé nhỏ không gian đ ố n g nhiên v ặ n mẹo rồi từ bên trong nơi không gian v ặ n mẹo kia một luồng ánh sáng tím sẽ rách không gian mà ra con rồng nhỏ thấy cảnh này thì sợ hai nép vào gần cái xác mẹ của nó đôi mắt nó long lanh hiện lên sự kinh hoàng nhưng rất nhanh nó không còn sợ hai nữa mà hiếu kỳ vì ánh sáng tím kia từ từ biến thành một con rồng nhỏ tương tự như nó chỉ là con rồng nhỏ kia béo hơn nó rất nhiều cái bụng tăng tròn đôi cánh ngắn ngủn con rồng phí nộn kia chính là xuân đức xuân đức quyết định lấy bản thể ra gặp người bạn mới vì thời gian trưởng thành của địa ngục băng long hay địa ngục thiên long rất dài nên xuân đức qua gần một trăm năm rồi mà cũng chẳng khác con rồng mới sinh làm ấy hình chiếu này có thể duy trì hai mươi phút nên xuân đức cũng không vội vàng gì mà quan sát xung quanh một chút sau đó dùng niệm lực giao lưu với con rồng nhỏ nhưng hắn còn chưa kịp dùng niệm lực thì con rồng bé tí kia mở miệng nói tiểu mập mạp ngươi là ai hả làm sao ta cảm thấy ngươi rất giống ta xuân đức gom thầm kinh ngạc cái con rồng bé tí này nói được nôn ngữ rồi hắn cười nói ta hả ta là người mạnh nhất bất khả chiến bại với ta cũng không có mập tại ta chưa lớn thôi lúc còn nhỏ ai cũng bị b ầ m một chút con rồng nhỏ kia chạy lại chỗ xuân đức dùng hai cái chảo nhỏ bé sờ sờ xuân đức nói béo ú rồi còn têu không mập ngươi nhìn ta nẻ ta mới là xinh đẹp nhất xuân đức coi thường nói xấu đun xấu mù mà đẹp cái nổi gì cả cơ thể toàn ra với x ư ơ n g chẳng thấy tí thịt mà ngươi tên gì con rồng nhỏ kia có chút bất mãn nhìn xuân đức nhưng vẫn trả lời hắn ta tên bì bì còn ngươi hẳn là phì phì ta đoán có đúng không xuân đức l ư ờ nó phì cái đầu ngươi ta tên xuân đức chắc người mới được sinh ra chưa bao lâu phải không nên mới ngu như vậy chứ con rồng nhỏ cũng không vì xuân đức nói nó ngu mà tức giận nó gật đầu tới mới sinh chưa được hai trăm năm mẹ ta cũng nói ta rất đần nhưng mà ta cảm thấy ta không có đần ta thông minh lắm ủa mà sao cơ thể ngươi càng ngày càng nhạt đi vậy xuân đức lại lường nó còn nói không đần đây là thần thông của ta tạo nên pháp lực sắp cạn hình chiếu sắp tan chứ sao nữa mẹ của ngươi có nhờ ta chăm sóc ngươi nhưng ta lại ở xa quá không thể đến đây được nên ngươi trước tiên phải ở nơi này đợi ta nghe chưa mà cái nơi quái này là nơi nào vào ư ám dễ sợ con rồng nhỏ kia nghe vậy đôi mắt lại đấm lệ nó nức nở nói ta cũng không biết nơi này là nơi nào mẹ của khi sinh ra ta không được bao lâu thì bị ba con trúc cửu âm đánh lén trọng thương bà mang ta đi chạy trốn khắp nơi ngày hôm qua mẹ còn nói mẹ ngủ một lúc mẹ sẽ dậy nhưng ta biết mẹ không còn tỉnh lại nữa rồi xuân đức có chút đau lòng nhìn tiểu đồng bọn của mình hắn an ủi nói được rồi đừng khóc nữa ta sẽ để lại cho ngươi một tấn ký nho nhỏ sau này ta nhất định sẽ tìm được ngươi thời gian ta không còn dài lắm nên người phải đứng yên không được cử động để ta khắc cấn nghe không con rồng nhỏ bị bị gật đầu xuân đức thấy vậy thì hài lòng dùng một ánh mắt khích lệ nhìn nó mời đọc sở trạ tôn mợ thần hào đồng nhân lão siêu h siêu lầy sở trạ t ồ n mở thần hảo chương 449, h ỏ a thần tông lần nữa tới hai năm trước sau khi khắc cấn lên linh hồn bỉ bỉ xong thì xuân đức cũng đã mở nhạt vô cùng nhìn tiểu bỉ bỉ xuân đức nói sống cho tốt không qua bao lâu ta sẽ tới nói xong một câu thì hình ảnh xuân đức cũng tiêu tán giữa thiên địa xuân đức tan biến để lại bỉ bỉ nơi đó khóc như mưa một lúc lâu sau nó lại quay về nằm bên sát mẹ nó bên trong không gian vong linh tầng hai xuân đức cùng vô địch thi pháp kết thúc thì cả hai cùng lúc cả người dạn nước trực tiếp bất tỉnh nằm lăn ra bên trên tế đàn、6. Bên n g o ạ một âm thanh mang theo sự lạnh lẽo vang lên âm thanh này vừa vang lên thì cửa đại điện cũng được mở ra khi cửa mở ra thì có ba người từ bên ngoài tiến vào bên trong chủ điện một già hai trẻ ba người này ăn mặc một thân đạo bảo màu đỏ bên trên theo những đám mây lửa ba người này cũng không có gì đặc biệt cả ngoài trừ ai nếu đều vênh mặt lên mà bước đi nhưng cái vẻ mặt kia vừa bước vào bên trong chủ điện lập tức biến mất ông lão đi trước nhất vung tay lên tạo ra một cái hộ thể màn sáng giúp cho hai người trẻ tuổi phía sau không bị áp lực mà chết ông lão kia sau khi giúp hai người trẻ tuổi phía sau hóa giải áp lực mới thở nhẹ một hơi nhưng ngay sau đó khuôn mặt lao âm trầm xuống hắn nhìn về phía trên cao ba người đại bạch thả lòng tuyết anh lạnh giọng chất vấn quý điện đây là ý gì chúng ta là thay hỏa thần tông đến đây bái phòng vậy mà nhận được sự tiếp đãi như vậy sao cái này chẳng lẽ là ý điện chủ các ngươi dương vân ly vị trí số mười hai bên tiên tinh đứng dậy quát c ầ m miệng người có tư cách gì mà đứng nơi đ â y kêu gào dương vân ly nam nhân bà bây giờ cũng đã là một vị tinh quân cảnh sơ kỳ dưới sự trợ giúp của xuân đức trong mấy chục năm ngắn ngủi nàng đã đột phá thành công ngưỡng cửa mà không biết bao nhiêu người gục ngã như hưởng ứng tiếng quát của nàng cả chủ điện áp lực lại tăng lên một phần khiến cho ba người bên dưới cả người xương cốt phát ra tiếng xương răng rắc ông lão kia trong mắt tràn ngập l ử a giận nhưng h ắ n biết bây giờ không phải lúc phát tác nếu bây giờ phát tác không chỉ hắm mà còn có hai vị đệ tử của hòa thần đại nhân gặp nguy hiểm tính mạng hắn rất nhanh thì l xin quý điện bất giận mong thu lại uy áp tránh cho hai vị đệ tử của hỏa thần đại nhân bị thương dương vân ly nhìn ông lão nói uy áp cũng không phải chúng ta phát ra làm sao thu nơi đây chính là lấy thực lực làm gốc nếu ngươi có thực lực thì có thể tiếp tục tiến lên dãy ghế phía trước nếu không có thực lực thì đứng đó nói chuyện ông lão nghe vậy thì nữa tin nữa ngờ vì hắn cảm giác uy áp là từ những người này tán phát ra nhưng người ta nói không phải thì ông cũng chịu bất đắc dĩ vì bảo vệ hai người trẻ tuổi không bị uy áp ép thành thịt vụn hắn đành phải đứng nơi đó nói chuyện nhìn ông lão vẫn đứng nguyên nơi đó dương vân ly nhau mắt đang định nói gì thì lại bị tuyết anh truyền âm cả lại dương vân ly nhìn về phía trên cao một cái thấy tuyết anh gật đầu thì dương vân ly ngồi xuống lúc này ở trên cao tà long mới lạnh nhạt hỏi lần này các người đến lại có việc gì âm thanh của tà long lúc này lại quay về cái bản chất âm u lạnh lẽo của hắn lời nói hắn vừa xuất bên trong chủ điện mây khói giống như đọng lại ba người phía dưới nghe vào thai thì cảm giác cả người cứng ngắc ông lão kia tu vi cũng rất cao không kém so với tà long làm ấy nhưng dưới áp lực của tà long ông lão lại giống như con gà con chức diều hâu săn ngồi ông lão tự chấn tính bản thân sau đó nói lão hủ lần này tới đây là mang theo ý chí của hỏa thần đại nhân hòa thần đại nhân muốn mời ác ma điện tham gia thi đấu nhân ma chi chiến còn hai người phía sau lão hủ đây chính là hai trong mười đệ tử ưu tú nhất của hòa thần đại nhân hai vị đệ tử này sẽ là người xét duyệt tà long nghe vậy thì lại cười nhạt các người đến mời chúng ta còn chưa biết chúng ta có đồng ý hay không lại còn mang theo sát người kiểm duyệt quả là chú đáo mà thôi nể mặt đại nhân nhà ngươi chúng ta cũng phải mấy người xuất sắc đi cùng địa sát hai mươi b ố mang theo vị này đi tới loạn đấu tràng rõ một tên đại hán hung ác đứng dậy đi xuống phía dưới nhìn qua ba người không một chút khách khi nói đi theo ta bốn người vừa đi ra ngoài thì đại môn chủ điện lại một lần nữa đóng lại phát ra âm thanh ầm ầm khi cửa lớn chủ điện đóng lại bên trong tà long nhìn sang tuyết anh hỏi hắn sao rồi tuyết anh mà không biểu tình nói tốt hơn trước rất nhiều hắn nói mọi người không phải lo cho hắn mà hắn có dặn d o đại nạn sắp tới những thế lực phụ thuộc chúng ta nên mang họ về ác ma thành không ba có đại nạn gì tà long hỏi tuyết anh hơi nhữu mày nói ra kinh biến trung tiên theo như hắn nói thiên địa sắp biến đổi lớn hàng trăm tinh vực ở lân cận sẽ sắp nhập lại với nhau tạo nên hủy diệt tính đối với sinh linh bên trong chủ điện mọi người cũng nghe được lời nói của tuyết anh thì cả đám âm thầm cả kinh tuy không dám lớn tiếng nhưng mọi người vẫn truyền âm cho nhau thế hắn còn dặn dò gì nữa không tà long lại hỏi tuyết anh lắc đầu không có hắn bảo mọi người cùng nghĩ cách vượt qua thôi người với đại bạch tự quyết định ta đi lo cho đám trẻ nhỏ nói xong thì nàng lập tức biến mất tích để lại tà long cùng đại bạch hai mặt nhìn nhau cười khổ nhìn xuống phía dưới đại điện tà long nói chắc hẳn mọi người cũng đã nghe được lời nói vừa rồi mọi người hãy nêu lên suy nghĩ của mình chúng ta phải nhanh c h ó ẩ n chuẩn bị cho kinh biến trung tiên sắp tới mời đọc sở trạ tồn mở thần hảo đồng nhân lào siêu hải siêu lầy sở trạ tồn mở thần hảo chương bốn trăm năm mươi đại di chuyển hai năm trước một tuần sau bảy ngày qua đi từ ác ma điện tổng bộ chuyển xuống mệnh lệnh toàn bộ di chuyển tất cả thế lực ở phạm vi quản lý của ác ma điện đồng loạt di chuyển hướng về tổng bộ nơi sự việc này làm công khai nên những thế lực khác đang rất kỳ quái vì sao ác ma điện lại làm như vậy nhưng vì bên trong ác ma điện không thể cài cắm mật báo nên cũng không có tin tức gì lộ ra ngoài còn những thế lực phía dưới cũng không biết là sao nhưng bọn họ đều phụ thuộc vào cây to ác ma điện nên cũng không ai dám có ý kiến gì thực chất mà nói thế lực nương nhà ác ma điện không có bao nhiêu đa phần đều ở ma long đại lục nên việc di chuyển cũng không phải khó khăn gì lớn dựa siêu cấp truyền tống lâm thời được tạo nên mọi người nhanh chóng di chuyển đến ác ma thành ba trong cuộc đại di chuyển lần này cũng có t r ư ơ n g gia cùng mấy gia tộc lớn khác ở thiên long thành lần này bọn họ mang đi tất cả những thứ có thể mang được tài sản tích xúc mấy ngàn năm con cháu trong gia tộc lệnh di chuyển bất ngờ này khiến cho nhiều người có tuổi lo lắng nhưng đối với đám thanh thiếu niên nhiệt huyết thì lại là một sự kiện đầy hứng thú bọn họ cũng mong một lần được tới ác ma thành một lần nhưng không phải ai cũng có cơ may đến đó nhất là khi đám con cháu trong gia tộc từng ghé thăm ác ma thành một lần khi về tới gia tộc thì kể về nơi đó thần bí không thôi bây giờ ác ma thành được đại bạch đại tông sư cấp trận pháp ra chỉ vô số trận pháp không gian cấm chế nên bây giờ bên trong ác ma thành đã thành một cái thế giới có sức chứa lên đến mấy chục tỷ người rộng rãi là vậy nhưng tình cảnh hàng tỷ người đến đây cũng khiến cho người ác ma điện một trận đau đầu nếu không nhanh sắp xếp chỗ ở cho những người kia thì không biết tình cảnh sẽ hôn loạn đến mức nào may mắn là có thế giới mộng huyễn những ai tu vi cao cao một chút tầm cỡ kim đan kỳ có thể chịu được á p lực bên trong thế giới mộng huyễn thì đều được cho vào bên trong đó làm thường dân nhờ có cách này mà lượng người lập tức giảm tám phần những người còn lại thường là một tí gia nhân cùng đám trẻ con những người còn lại đều được đưa tới khu vực phía nam ác ma thành không ba những người này đều được sắp xếp bên trong khu cách ly đề phòng có mấy tên nữa sinh sự mới ngày đầu tiên tình cảnh hàng ngàn đứa trẻ tụ tập lại với nhau chơi đùa nhìn thấy mà thú vị không thôi công cuộc di chuyển này nghe thì có vẻ nhẹ nhõm nhưng sau một năm vẫn còn chưa xong mãi đến năm thứ hai m ớ i kết thúc cuộc đại di chuyển khi ác ma điện kết thúc cuộc đại di chuyển không lâu thì thiên địa bắt đầu biến đổi lớn bốn hai năm sau thiên đ ị a biến đổi cực kỳ kinh người nếu là tu sĩ có thể lao ra ngoài hư không thì có thể thấy các tinh cầu đang nhanh chóng hợp lại với nhau thành một thể khi những tinh cầu hợp lại với nhau những thảm họa mang tính hủy diệt liên tục phát sinh động đất bao năng lượng đều là những thiên thai mang tính chất hủy diệt đối với sinh linh đừng nói là người dân bình thường mà ngay cả đến tu sĩ cũng chết không ít đứng trước sức mạnh thiên nhiên tất cả mọi sinh linh chỉ nhỏ bé không đáng kể tất cả đều bị trôn vùi hoặc hủy diệt khắp nơi chỉ là một mảnh hoang tàn cũng đổ nát hoang khí linh hồn người chết đâu đầu cũng thấy trong cơn đại kiếp này cũng không thiếu kẻ phát cuồng trước khi chết thì bắt đầu tàn sát đồng loại làm thú vui ở ác ma thành đám cao t ầ n ác ma điện đến ở vị trí cao nhất ác ma thắp nhìn ra khắp thiên địa thì trên mặt mọi người đều không khỏi độc dung đại bạch ở kế bên nói cũng không bao lâu nữa là sẽ chấm dứt người ta nói vật cực tất phản ma long đại lục này đã qua thời kỳ đại thịnh bắt đầu đến thời kỳ t h ầ m luôn những người bình thường cùng tu sĩ cấp bọn họ còn đồ ăn dự trữ nhiều không tuyết anh hỏi đại bạch suy tư một chút nói vấn đề này cũng không cần lo chết thì chắc chắn không chết được nhưng cuộc sống ngắt hẳn sẽ khó khăn một ít những người đó bây giờ cũng tự mình sản xuất không bao lâu sau sẽ có thành quả t a long chợt nhớ tới cái gì đó hắn nói bên trong không gian của c ủ cải không phải còn rất nhiều thú h o a sao đem cho những người đó cũng được có thể giúp bọn họ sống tốt hơn một chút đại bạch cười khổ nói người bình thường ăn làm sao được mấy loại đồ ăn đó đối với đám tu sĩ là b ổ dược nhưng với người dân bình thường là đ ộ c dược ăn vào liền nổ tan sắc mà chết muốn ngưng tụ một tia đạo vận thật khổ ngày xưa ta chưa bao giờ để ý tới đám con kiến hôi kia vậy mà bây giờ phải nhờ sức của những kẻ từng bị ta xem thường đó ngưng tụ chút một đạo vận tà long cười thê lương tuyết anh nói trước kia ngươi cũng đâu có bí k ĩ tu luyện đạo vận nên đâu thấy tầm quan trọng của những người bình thường cái gì có được cũng có mất không nên than trách nữa ngươi cũng không biết tầm quan trọng của đạo vận tu sĩ càng như vậy ta long thấy không có ý tứ nói tiếp hắn chuyển qua chủ đề khác củ cải lúc nào tính rời đi hắn có nói cho ngươi biết không tuyết anh lắc đầu nàng đứng nơi đó ánh mắt nhìn nơi xa xăm nhẹ nhàng nói không có nhưng hắn có nói trong hai mươi năm tới sẽ không rời đi vô địch đại nhân còn chưa hoàn toàn hồi phục đợi khi nào ngài ấy hồi phục toàn bộ thì lúc đó hắn mới rời đi nên thời gian có thể kéo dài hơn ngươi hỏi chuyện này là muốn đi theo sau ta long đứng nơi đó không đáp lời mãi rất lâu sau hắn mới nói không ta thấy nơi đây mới là nhà của ta còn nơi kia đã không phải lời nói của lão mang theo tang thương của n ă m t h á n g và sự cô đơn khó hiểu những người xung quanh chỉ lạng yên mà nghe không nói lời nào đến cuối cùng mọi người chỉ lạng yên như vậy nhìn thiên địa biến đổi nhìn tận thế đến mời đọc sở trạ tồn mở thần hào đồng nhân hảo siêu hài siêu lấy sở trạ tồn mở thần hảo chương bốn trăm năm mươi một kỷ nguyên băng hà thiên địa lại một lần nữa thay đổi hai năm trước m ộ ư ơ i năm sau kinh biến trung thiên lấy ma long đại lục trở thành trung tâm hơn ba tinh cầu khác ở các tinh vực lân cận dung nạp lại một chỗ biến thành một cái thế giới to lớn đến khó miêu tả nhưng trên cái thế giới mới này sự sống đã không còn rất nhiều đa phần mọi thứ đều đã bị tiêu diệt trong đợt kinh biến bây giờ khắp thiên địa chỉ là một màu trắng màu trắng của tuyết sau bao nhiêu năm kinh biến bây giờ cả một thế giới to lớn chìm trong băng tuyết vô tận trong cái giá lạnh này thì cũng có vô số sinh vật được đạn sinh ra rất nhiều sinh vật kỳ quái thích hợp sống ở môi trường siêu lạnh được mẹ thiên nhiên tạo nên bọn nó có hình thể khác nhau từ những con vật nhỏ bé chỉ to bằng nắm tay đến những con vật to lớn cao hàng trăm mét hàng ngàn mét có bộ lông thật dậy để cơ thể giữ ấm những sinh vật này nhanh chóng sinh sôi với tốc độ chóng mặt không qua bao lâu bọn chúng đã là chủ nhân của phiến thiên địa băng giá này có lẽ vì sinh nở quá nhanh thức ăn lại không phải quá nhiều dẫn tới bọn chúng tự ăn thịt lẫn nhau và săn tìm các sinh linh khác làm thức ăn đến lúc này nhân loại hoặc các sinh linh khác còn sống sót trước k ỷ băng hà đều là mục tiêu nhắm đến của những con quái vật mới xuất hiện còn tu sĩ bây giờ cũng lâm vào hoàn cảnh khó khăn mới quy tắc thiên địa thay đổi lớn ngày trước tu sĩ cao dai có thể không cần ăn uống mà vẫn sống tiếp nhưng bây giờ thì không tu sĩ càng cao dai thì càng cần thức ăn có ẩn chứa năng lượng to lớn bằng không bọn họ sẽ nhanh chóng suy yếu cũng vì vậy mà nhu cầu lương thực bây giờ đều là vấn nạn của các thế lực lớn cái gì mà tích cốc với í t cốc đan giờ ăn vào thì càng cảm thấy nói thêm chỉ khi được ăn thịt linh thú hay các loại hạt hoa quả từ thực vật cao cấp thì mới thỏa mãn được bọn họ trung pim mà nói bọn họ bây giờ cũng chẳng khác gì p h à m nhân cả đều phải ăn không ăn liền chết bọn họ hơn p h à m nhân là ăn nhiều hơn và cao cấp hơn một ít à ngoài ra còn sống dài hơn biết thi triển mấy phép thuật rẻ tiền bảy ác ma thành bố cục ác ma thành bây giờ đã khác xưa lấy chủ thành làm trung tâm xung quanh chủ thành là ba thành phụ tạo thành hình tam giác đều bốn tòa thành chỉ hình thành một cái tam ma trận thủ hộ tất cả mọi người bên trong những tòa thành không bị ảnh hưởng bởi thời tiết khắc nghiệt xung quanh bốn tòa thành bây giờ cũng được bao quanh bởi một một bức tường lửa cao ba ngàn mét dày ngàn mét gọi là bức tường lửa vì bức tường làm hoàn toàn từ một loại quặng đá lửa rắn chắc vô cùng hơn nữa những đá lửa này có thể phát nhiệt khiến không khí xung quanh ác ma thành ấm áp hơn một chút thời tiết bây giờ có thể nói là khắc nghiệt đến cực điểm lạnh đến làm đông máu tu sĩ d ư ớ i kim đăng kỳ hoang thú mạnh mẽ ở khắp nơi nếu bây giờ một tên tu sĩ nguyên anh đi lạc vào nơi hoang vu nếu không có kỹ năng sống cùng cơ may thì một ngày là c nhưng con người là sinh vật rất thông minh bọn họ không có chống lại tự nhiên mà thuận theo nó mà sống ví dụ như những con hoang thú kinh dị kia có thể dễ dàng ăn thịt một tu sĩ nguyên anh nhưng da lông cùng thịt của nó cũng là vật mà tu sĩ cần da lông thì vừa làm áo giáp cùng áo ấm thịt thì dùng để ăn hoặc bán lấy linh thạch nhưng hoang thú dị chủng thường sống quần cư nên không dễ dàng gì có thể săn giết được bọn chúng cũng vì nguyên nhân này mà hôm nay ác ma thành tổ chức đi săn tập thể bây giờ bên ngoài ác ma thành đang tập trung đúng một đội ngũ mỗi đội ngũ có hơn một vạn người lấy một vị hộ vệ thánh cấp dẫn đầu năm hộ vệ hoàng kim cấp mỗi người lại cưới một đầu bất diệt ma lang Đi t ngày, ngày hôm t h nay h bình chỉ vận huy đội ngũ này chính là mai anh thánh nữ duy nhất bây giờ của ác ma điện đi bên cạnh nàng chính là hai người thiên tuyết cùng tư thuyền hơn một ngàn đội ngũ không có tách ra mà cùng nhau tiến về một phía nơi kia có một quần thể hoang dã dị trùng đi trước nhất thiên tuyết nhìn cảnh tượng xung quanh thì cảm thấy xa lạ không thôi nàng làm sao cũng không thể tưởng tượng được cảnh tượng sau hơn mười năm lại như thế này khắp nơi chỉ có tuyết cùng tuyết mai anh tỷ tỷ nói bây giờ có bao nhiêu người có thể vượt qua đại nạn này mai anh trong một bộ áo giáp h ác sắc bên ngoài mặc một bộ áo lông nhìn rất dễ thương nàng không có nhiều tâm sự như thiên tuyết nàng nhẹ nhàng nói việc đó cũng không có liên quan gì đến chúng ta chúng ta chỉ cần bảo vệ những gì mà điện chủ gây dựng nên là được còn những người khác thì họ có sống hay chết cũng không ảnh hưởng gì cả thiên tuyết nghe vậy cũng không có cảm thấy mai anh vô tình nàng thấy mai anh suy nghĩ như vậy mới đúng với tình hình hiện nay bây giờ ác ma thành nhân số hàng tỷ người ai cũng cần ăn cần uống bọn họ còn không tự lo được cho bản thân chứ còn ai có tâm trí lo cho người khác nữa tỷ nói đúng là ta quản quá rộng hy vọng mấy ngày này sẽ săn được nhiều một chút dị trùng sinh vật thiên tuyết xua đi nổi lòng nàng có chút hưng phấn chờ đợi thời gian tiếp theo mai anh ở một bên nghe vậy thì chỉ là nhẹ nhàng cười rất nhanh nàng đã nhận thấy một đàn sinh vật thân cao ba mươi m nhìn rất giống loài rắn có đ i ề u bọn chúng lại cho thêm mấy cái đầu cùng lớp vẫy bọn chúng bây giờ đã biến thành một bộ lông màu trắng dị hợm vô cùng con nào con n ấ y hai mắt đỏ chót phát ra ánh sáng hồng như cục than trong lò vậy ở bên trong gió tuyết bắt mắt vô cùng loại sinh vật này cũng không có thuật pháp gì cả mà chỉ đơn thuần là lực lượng thân thể thân thể bọn chúng rất mạnh con nào mà cao tầm ba mươi m dài sáu mươi m thì có sức mạnh ngang với một tên bất diệt cảnh trung kỳ sức h ô i phục kinh người nếu như chiến đấu với nói ba tên bất diệt cảnh trung kỳ cũng đừng mong làm nó bị thương mời đọc sở trạ tồn mờ thần hào đồng nhân lào si sở trạ tôn mở thần hảo chương bốn trăm năm mươi hai vô đề hai năm trước cho đội ngũ dừng lại mai anh triệu tập một ngàn tên hộ vệ thánh cấp cùng hai tên cố vấn quân sự lại để bàn bạc cách tiêu diệt đám dị t r ù n g r ắ n kia lúc này đi đầu là mai anh cùng hai ông lão tóc bạc trắng thân hình gầy yếu nhưng ánh mắt vẫn sáng như ngôi sao phương nam nhìn về nơi kia có quần cư sinh vật hoang dã dị t r ù n g mai ảnh lên tiếp hỏi hai vị tiền bối không biết có thể nói ra một chút cao kiến hay không một ông lão ở bên tay phải mai anh ho khan vài tiếng sau đó mới lấy ra một tấm bản đồ ôn hòa nói thánh nữ người không cần phải nói như vậy hai lão già chúng ta cũng chỉ còn một chút tác dụng như vậy mà thôi theo lão hủ thấy thì chỉ có một biện pháp tốt nhất để giết chết đám sinh vật dị chủng này là dùng rượu tinh pháo nỏ theo như lão phu biết đám dị chủng này hoàn toàn miễn dịch với thuật pháp chỉ có sức mạnh vật lý mới có thể phá hủy lớp phòng vệ bên ngoài tốc độ di chuyển cũng không nhanh đặc biệt bọn chúng linh trí không phải rất cao vì vậy chúng ta cần làm như thế này tiếp theo đó là như vậy mai anh nghe xong ông lão cũng không vội vàng quyết định mà nhìn ông lão còn lại hỏi mục tiền bối có ý kiến gì không ông lão họ một suy tư một chút lắc đầu lão kim nói rất có đạo lý ta cũng không có ý kiến nào tốt hơn mai anh gật đầu nhìn quay lại những người phía sau phân phó mọi người theo kế hoạch triển khai chúng ta sẽ phục kích ở thung lũng cách đây một trăm dặm một nghìn người các người làm mùi dụ b ọ n chúng đám dị t r ù n g này đa phần không thể bay nhưng cũng phải cẩn thận những con thuộc vương giả của b ọ n chúng đám vương giả kia có thể bay trong thời gian ngắn một ngàn hộ vệ thánh cấp phía sau nghe xong chỉ lệnh thì chỉ gật đầu một cái sau đó bắt đầu triển khai kế hoạch hành động đội ngũ đi săn thú của ác ma điện quyết định vòng qua đám dị t r ù n g rắn đi tới cái thung lũng cách đây một trăm n h dặm bây giờ thần thức gần như vô dụng nên muốn khảo sát địa hình đều cần phải nhờ sức người bên trong đội ngũ săn thú cứ phút một lại có người chạy về báo cáo tình huống do t h a m được nhờ có đám nhân viên điều tra này mà mọi người mới có thể đề phòng những tình huống không nờ tới một ngàn đội ngũ mỗi đội ngũ một vạn người có hơn hơn một triệu tu sĩ nhẹ nhàng vòng qua đám d ị trùng rắn mà không làm bọn chúng phát hiện ra mọi người đi tới một cái thung lũng băng tuyết nơi này chỉ có một lối đi vào xung quanh đều là núi băng cao vút rất thích hợp cho phục kích con n mồi sau một tiếng bố trí trận pháp vây k h ố n lấy những dãy núi xung quanh làm cốt cảm ấy to lớn đã sẵn sàng chỉ chờ đám dị trùng kia nữa thôi một ngàn hộ vệ thánh cấp đi tới địa bàn của đám dị trùng rắn khi bọn họ đến khu vực đám rắn kia thì liền bị phát hiện mấy con rắn cao 2 0 m dài 4 0 m ngẩng đầu nhìn bọn họ rít ảo sau đó là một hiệu ứng dây c h u y ể n những con dị trùng rắn ở gần đó cũng gào rú và đến cuối cùng là cả một đàn cả trăm ngàn cá thể cùng nhau rít ảo tiếng rít của đám dị thú này nghe như tiếng gió thổi ở các khe núi vậy cũng không cần đám hộ vệ thánh cấp tấn công đám dị thú xà kia từ bên trong đám dị thú nhanh chóng đi ra bốn con quái xà cao 6 0 m dài 1 2 0 m độ thô to của thân thể phải đặt tầm 5 m bốn con quái xà này cũng rít một tiếng sau đó cùng nhau lao về phía ngàn người đi theo phía sau nó là một đám quái xà vì để chọc giận điên đám quái xa, hơn ngàn người bỏ qua đám quái xà đang tấn công tới đây mà lựa tròn đi vào bên sâu bên trong bầy rắn khi bọn họ thấy một cái tổ làm bằng xương c ố t cùng da của đủ loại thú khác nhau thì không ngần ngại công kích mỗi người đều toàn lực đánh ra một kích sau đó lập tức rút lui bùm bùm ầm ầm ầm thiên đại bạo động cái tổ bằng xương to lớn kia lập tức bị sập đẩy trời bụi tuyết bay l o ạ n ngay sau đó là một con rắn siêu lớn có ba cái đầu như tia chớp phóng r a cắn về phía đám hộ vệ thanh cấp tốc độ con rắn quá nhanh cùng sức mạnh cũng kinh người không kém chỉ là một kích liền tiêu diệt hai mươi tên tinh quân cảnh sơ kỳ đám tinh quân cảnh này đều là bất tử sinh linh bất tử đây không phải không thể chết mà là khi không bị nhân tố có hại tác động bọn chúng có thể sống thọ cùng tiên điện nên khi thấy có hai mươi người chậm phía sau bị cắn chết bọn họ cũng không có bi thương hay đau lòng cả đám đều theo kế hoạch vừa đánh trả vừa rút lui nói là đánh trả cho nó hay thực tế mà nói là đưa đồ ăn cho d ị trùng rắn khi đám hộ vệ thánh cấp chạy đi được một đoạn xa xa thì con quái x à vương kia mới lộ hết ra thân hình thân nó dài gần hai ngàn mét ba cái đầu có màu sắc khác nhau cái ở giữa màu đỏ còn hai cạnh bên cạnh có màu đen và sám đậm con quái vật rắn đầu đàn này rít lên một âm thanh bén nhọn thì lập tức vô số dị trùng xạ như thủy triều đuổi theo mấy tên hộ vệ thánh cấp con rắn đầu đàn này phóng ra một cái lập tức vượt lên trước nhất đuổi theo không qua bao lâu con rắn đầu đàn đã đuổi theo tới đám hộ vệ thánh cấp thời gian cứ qua tầm năm phút thì lại có vài người tử nạn người chết thì cũng chết rồi đám hộ vệ thánh cấp mà không biểu tình cứ từ từ dẫn dụ đám quái xà tiến đến c ả b ấy do bị rắn đầu đàn quấn lấy nên phải tầm hai mươi phút bọn họ mới đến được nơi bố trận ở vị trí quan sát mai anh thấy cảnh hộ vệ thánh cấp thi thoảng lại bị con xạ vương t i ê cắn chết nu nhìn như thủy triều theo phía sau vô số dị thú xà nàng âm thầm nắm chặt bàn tay lại kế hoạch đã định tốt nếu bây giờ nàng vọng động cứu viện thì không những kế hoạch thất bại trong gang tấp mà còn uốn g phí sinh mạng của mấy chục tên cường giả tinh quân cảnh nàng cũng biết một chút những tinh quân cảnh kia không phải là nhân loại bình thường mà là do điện chủ tạo nên nhưng không nói nàng cũng biết cái giá tạo nên một cường giả tinh quân cảnh quý trọng bao nhiêu sau năm phút gần như đàn dị thú đã vào trong vòng m a i phục mai anh lúc này hét lớn khai trận bán pháo vào con đầu đàn trước tiên tiêu dị nó ngay lập tức đại trận được mở ra một cái siêu cấp kết giới màu đỏ bao trùm hết cái thú mời đọc sở trạ tồn mở thần hảo đồng nhân gạo siêu hài siêu lấy sở trạ tồn mở thần hảo chương bốn trăm năm mươi ba dị thú kinh khủng hai năm trước khi kết giới mở ra thì còn hơn tám trăm tên hộ vệ thánh cấp cũng an toàn rút khỏi trên người tên nào tên lấy vết thương chất chồng có gần một ba người là bị mất một bộ phận cơ thể mà không biết bên trong nước dãi con x à vương có ẩn chứa cái gì mà khiến cho vết thương của những người này không thể lành lại được veo veo veo không dứt mũi tên pháo được bắn ra mũi tên kiểu như pháo lùn trong đế chế đấy nói vậy anh em dễ tưởng tượng đâm thẳng vào cơ thể đầu trong miệng của con x à vương như ngoại n g trừ làm nó bay vài mảng lông lộ ra thịt ở bên dưới ra thì không có tác dụng gì cả như bị chọc tức con dị thú vương kia điên cuồng gào rú cùng tấn công kết giới tiếng gào giống của nó bị kết giới hạn chế mà vẫn có thể xuyên qua một chút phát ra bên ngoài âm thanh này nghe như tiếng trẻ con bị ai đó b ó p cổ vậy c h ó i thai thế lương vô cùng tu vi cao không sao tu vi thấp thì thai bị chạy máu đầu vóc cho váng thật mạnh mẽ con thú này không biết là thuộc đẳng cấp nào nếu không có hạn chế kết giới thì chúng ta không phải đối thủ của nó rồi tự viên nhìn con dị thú xả vương nói mục lao ở bên cạnh thấy cảnh này thì mày nhắn tít lại trầm giọng nói thánh n ữ con dị thú này thực lực quá mạnh chúng ta không thể xé mở phòng ngự của nó ngài nhanh gửi tin xin trợ giúp từ ác ma thành mai anh quả thực có chút không c a m l ò n g nàng lần đầu dẫn đội ra ngoài săn g i ế t vừa ra bên ngoài liền phải xin trợ giúp cái này quả thật hơi mất mặt mũi nhưng suy nghĩ một chút nàng vẫn là xin trợ giúp tuy chỉ mới giao kích một chút nhưng nàng biết con dị thú rắn kia không phải những người ở đây có thể đối phó được lấy ra một tấm ngọc màu đen to bằng hai bàn tay người lớn g ư ợ c lại phủ khắp tấm ngọc là những hoa văn màu đỏ quỷ dị mai anh nhỏ một giọt máu lên tấm ngọc kia tấm ngọc lập tức sáng lên ánh sáng hình chiếu của tà long xuất hiện không có hỏi thăm mai anh cái gì mà nhìn trận chiến khu vực trung tâm nơi mà đàn dị thú rắn đang bị vây khốn bởi kết giới thấy con x à vương dị thú ba đầu kia đôi mắt tà long hiếp lại thành một đường kẻ sau một lúc hắn quay lại nhìn mai anh nói cố gắng cầm chân nó không cần tấn công nữa chỉ cần ra cường kết giới đợi người tới rút nghe rõ chưa âm thanh của tà long rất bình thường nhưng lại mang theo ý chí khiến người phải tin phục mai anh túi đầu cung kính nói đã rõ tà long đại nhân cùng lúc này hình ảnh tà long tán đi tấm ngọc kia lại quay về hình dạng ảm đạm như lúc ban đầu thiên t u ế lúc này mới coi thường nói long thúc cả ngày làm bộ làm tịch b ớ t giả bộ đi thì chết hay lúc nào cũng cái bộ mặt lạnh tanh như vậy vui lắm sao mai anh ở bên cạnh cười cười nha đ ầ ngốc trước mặt nhiều người như vậy mà ngươi không giữ một chút thể diện nào cho đại nhân sao không sợ lúc về bị đại nhân trừng phạt thiên tuyết bị môi nói long thúc cả ngày không tắm nắng thì cũng nằm ngủ với mội cũng không sợ thuốc ấy đang lúc hai người nói chuyện thì từ phía xa bay tới một cái thân ảnh khổng lồ phương hướng kia là từ ác ma điện rất nhanh trong tầm mắt mọi người xuất hiện một bộ xương cốt màu xanh to lớn mang theo khí thế chia cắt thiên điện g ồ i ở bên trong đầu bộ xương kia là một trong mấy đại cự đầu ác ma điện đại bạch đại bạch không có lại chào hỏi mọi người mà trực tiếp đi xuống gần nơi đang giam cầm con quái x a kia bộ xương cốt màu xanh thân cao vạn mét một tay cầm tà kiếm tay còn lại cầm cốt kiếm song kiếm cùng chém xuống không gian lập tức băng liệt nhưng rất nhanh liền khép lại trình độ không gian cứng rắn bây giờ đã viễn siêu trước kia rất nhiều nên độ phá hư của tà kiếm cùng cốt kiếm cũng bị hạn chế cùng lúc song kiếm bổ xuống thì kết giới cũng bị triệt tiêu c à m nhận được nguy hiểm con rắn vương lập tức làm ra động tác né tránh nó tuy nhanh nhưng vẫn bị chém xuống cùng lúc hai cái đầu gào gào gào cái đầu màu đỏ duy nhất còn lại gào rú thê lương nhưng dưới con mắt khó tin của mọi người hai đầu còn lại vừa bị chặt lập tức mọc lại lần này con rắn vương không tránh mà cắn tới bộ xương cốt đại bạch lại điều khiển cho khâu cốt liên tục chém xuống con dị thú lấy công làm thủ đây luôn là biện pháp tốt nhất ken ken ken phập phập phụt phụt hai bên giao thủ liên miên bóng kiếm chém xuống đầu con quái vật cũng tung bay từ phía nhưng ngay lập tức lại mọc lại cứ như tôn nộ gây vậy có nhiều lần con quái vật dùng hàm răng n lạnh kháng công kích từ tà kiếm cùng cốt kiếm khiến cho phát ra những tiếng đinh thai n ư c c mọi người ở xung quanh xem mà tí nữa cắn đứt đầu lưỡi chỉ thấy bộ xương cốt cùng con dị thú không có bay lượn tứ tung mà ở ngay tại chỗ đánh nhau nhất kiếm hạ xuống một cái đầu bị chặt đứt văng ra xa bộ xương bị con rắn cắn một phát cũng phát ra tiếng kẹo kẹt hai bên như hai thẳng điền không chết không thôi vậy thực tế mà nói thì đại bạch cũng không muốn tình cảnh như thế này làm gì nhưng ai bảo đám dị thú quái quỷ này lại có năng lực háng pháp thuật gần như tuyệt đối đâu chỉ là một con dị thú cấp thấp vậy mà bị pháp thuật của một tên bất d i ệ t cảnh đánh chúng cũng không hề hấn gì còn tung tăng chạy đi nhưng cái gì cũng có cực hạ cuối cùng tốc độ tái sinh của con dị thú rắn càng ngày càng chậm đến lúc cuối bị chém thành mấy chục khúc đám dị thú này linh trí cực thấp một khi đã gặp kẻ nó cho là địch nhân thì nhất định phải là người chết ta sống mới thôi tiện thể làm luôn đại bạch huy s o n g kiếm hóa thành bóng mở liên trục chém không qua mấy chục hộ hấp sau tất cả đám dị thú bị chia làm mấy khúc tuy cũng có vài con thực lực không kém nhưng tốc độ tái sinh không như con đầu đàn nên rất nhanh liền treo xử lý xong đám dị thú đại bạch đi xuống gần nhìn đám thi thể hắn tao mày nói sinh mệnh thật cứng hãn đã thành dạng này còn không chết hẳn mọi người lúc này cũng tiến lại gần nhìn thì không khỏi thất kinh vô số huyết nhục đang ngoạng lệ như muốn sống lại nhìn kinh dị vô cùng nhìn m a i anh đại bạch nói hôm nay nghĩ đi săn đưa tất cả chiến lợi phẩm trở về giao phó xong đại bạch lại trở về bộ xương hai thanh cử kiếm bị bộ xương đeo sau lưng còn tay nó thì nắm lên mấy khúc thịt của con x à vương bay về ác ma thành trước mời đọc sở trạ tồn mở thần hảo đồng nhân gạo siêu hải siêu lầy sở trạ tồn mở thần hảo chương bốn trăm năm mươi b ố vô đề hai năm trước bên trong không gian vong linh xuân đức vẫn đang nằm yên trên chiếc giường được làm từ sinh mệnh tinh hoa vết thương ngày trước tới bây giờ tạm thời vẫn chưa thể hồi phục hoàn toàn nhưng cũng không thành vấn đề lần này trọng thương ai ngờ trong lúc phút cuối hắn lại nộ g ra thuật nguyền r ù a lúc hắn nộ g ra một k i a chính là lúc khắc ấ n xong cho r ồ n g con b ì bì mấy trăm năm này tuy hắn không thể di chuyển đi lại nhưng được cái tâm không phiền vì chẳng có gì để suy nghĩ nhiều nên hắn quyết tâm tìm hiểu thuật nguyền r ù a kia ngày trước hắn cũng được vô địch dạy mà hắn làm biếng học quá nên thôi bây giờ không có việc gì làm tranh thủ học cho đỡ chán qua mấy trăm năm tìm hiểu nguyền r ù a của hắn cũng đã có chút thành cựu bây giờ chỉ cần hắn có mối liên hệ với mục tiêu thi triển nguyền rủa thuật thì ngay lập tức có thể hành hạ chết đối phương trên thực tế nguyền rủa thuật không những có thể hại người còn có thể gi nhưng đa phần chẳng ai đi học giúp người cả vì hại người hao tổn đã lớn rồi còn giúp người thì cái giá càng cao xuân đức chậm chạp mở mắt ra nhìn thấy không gian vẫn như xưa thì không khỏi phiền não hắn bị thương nhẹ hơn vô địch rất nhiều vậy mà đi qua hơn trăm năm trị liệu vẫn chỉ có thể nằm tại chỗ thở dài một hơi hắn l ầ m b ầ m bao giờ mới có thể khôi phục đây trời cái cảm giác cả người đau nhức khó chịu muốn treo lão nhị ngươi có đó không xuân đức đ ố n g nhiên nhớ tới cái gì vội la lên không để hắn chờ lâu lão nhị bóng ảnh của hắn dần ngưng tụ trước mặt hắn lão đại ta ở đây có việc gì sao xuân đức nhìn bóng ảnh của mình cảm nhận khí tức đối phương còn cường đại hơn một đoạn so với trước kia thì thật sâu kinh ngạc nói ú ngươi thế quái nào mà lại mạnh hơn lần trước nữa rồi ăn được cái gì hả? bóng ảnh âm vu nói lão đại người ở đây nên không rõ tình huống ngoài kia bên ngoài kinh biến đã qua sinh linh chết đi nhiều đến bảy tám phần hoa n g khí lệ khí các loại tiêu cực tinh hoa nhiều vô số k ể mấy năm này ta đi ra bên ngoài cắn nuốt nên tăng lên rất nhanh nhưng vì cắn nuốt quá nhiều nên bây giờ cần phải một thời gian tiêu hóa mới tốt xuân đức hơi kinh ngạc nói chết nhiều vậy ạ như vậy thành kiếp nạn diệt thế rồi còn gì nơi của chúng ta có bị ảnh hưởng nhiều không bóng ảnh lắc đầu đáp nơi của chúng ta không bị sao cả còn rất tốt là đằng khác phải rồi lao đại ở bên ngoài kia xuất hiện đám dị sinh vật rất kỳ quái bọn chúng có sinh mệnh cao k i n h người ta cũng thử cắn nuốt một ít thì cảm thấy sức khôi phục tăng lên một phần nếu lao đại người cũng ăn một chút thì thương thế có khi sẽ tốt hơn rất nhiều xuân đức hai mắt phát sáng nói thật bây giờ hắn cũng cảm thấy rất đói nghe vậy thì hắn bất giác nuốt nước miếng nhìn bóng ảnh h ắ nói n lão nhị ngươi ra bên ngoài kiếm thiên tuyết cô bé kia kêu nàng làm chuẩn bị cho ta một nồi cháo dị thú nếu mà có công hiệu khôi phục vết thương của ta thì tốt ta cũng chán cái cảnh nằm yên một chỗ thế này rồi. Bóng ảnh gật đầu đáp. lão đại đợi một chút ta ra bên ngoài nói cho nàng nói xong bóng ảnh liền rời đi nhưng khi hắn đang chuẩn bị biến mất thì xuân đức lại dặn dò thêm một câu thay ta chỉ dạy nàng một chút với ác ma điện có việc gì cần thì lão nhị ngươi giúp đỡ một chút được rồi lão đại ta biết bóng ảnh biến mất chỉ để lại một câu như vậy nam rời khỏi không gian vong linh bóng ảnh t r ù n lên cơ thể một cái áo choàng màu đen đi tới chủ điện đi tới chủ điện thấy cửa lớn đang khép kín bóng anh không có mở cửa mà trực tiếp xuyên qua cánh cửa xuyên qua luôn cả trận pháp xuất hiện bên trong chủ điện người ở bên trong chủ điện đột nhiên nhìn thấy có người xuyên qua cửa lớn đại điện thì không khỏi giật nhưng rất nhanh bọn họ bình tĩnh lại cả đám đứng dậy cung kính chào hỏi xin chào bóng ảnh đại nhân không chú ý lắm đến mọi người chào hỏi bóng ảnh nhìn bọn họ hỏi thăm mấy người tà long đi đâu rồi bọn họ không có ở đây sao dương vân ly lúc này đại diện mọi người đứng ra nói thưa đại nhân mấy vị đại nhân khác đã đi tới khu chế biến thực phẩm rồi đại bạch tiền bồi mới mang về một con dị thú vương x à mấy vị tiền bồi tới đó chính là phân tích con x à vương này bóng ảnh gật đầu nói lời cảm ơn cảm ơn tiểu cô nương ngươi đã nói cho ta biết được rồi mọi người tiếp tục đàm luận ta có việc đi trước nói xong thì bóng ảnh lại đi xuyên qua cửa đại điện biến mất không còn tam tích hắn không biết khi hắn vừa đi khỏi thì bảy mươi hai người bên trong chủ điện đồng thời thở ra một hơi lau mồ hôi chán có một người nhìn không được nói vị đại nhân này mỗi lần gặp mặt là một lần khiến ta đau tim cái cảm giác khó hiểu kia khiến ta chỉ muốn tự sát không biết vị đại nhân này tu luyện loại công pháp gì mà lại khiến cho người ta cảm thấy tuyệt vọng đến thế nữa một người mỹ phụ xinh đẹp ở bên cũng là vỗ ngực liên tục không biết có phải có ý hay không mà nàng cứ vỗ lên hai con thỏ mập của nàng khiến bọn nói nhảy lên nhưng mọi người ở đây cũng không mấy ai để ý tới cái hành động khêu gợi kia may mà hàng ngày chúng ta không phải tiếp xúc nhiều với vị bóng ảnh đại nhân này bằng không tất cả mọi người sẽ bị sợ hãi mà chết mà các ngươi có nhận thấy không vị bóng ảnh đại nhân này rất giống điện chủ nhà cứ như anh em vậy nghe nói vậy một cô gái đối diện mỹ phụ lập tức phủ nhận không thể nào điện chủ bình thường rất ôn hòa lại còn hay cười làm sao lại giống bóng ảnh đại nhân cả ngày âm trầm thế kia bên trong chủ điện lập tức tiếng cãi cọ của hai cô gái vang lên không dứt mọi người nhìn thấy cảnh này cũng không ai can ngăn cả bọn họ đều biết hai nàng này đều thuộc dạng sư từ hà đông ai dây vào liền kẻ đó không may nghe nói trượng phu của hai nàng này cả ngày bị các nàng ă n hiếp đến nổi buổi tối không dám về nhà nữa cơ mà đúng là lúc chọn vợ thì chọn người cho thật đẹp đến lúc rước về nhà nó biến thành bà hoàng còn mình làm nỗ lệ đ ờ i không cái ngu nào bằng cái ngu chọn sai vợ mời đọc sở trạ tồn mở thần hào đồng nhân lào siêu hải siêu lầy sở trạ tồn mở thần hào chương bốn trăm năm mươi lăm vô đề hai năm trước bóng ảnh hắn không biết mọi người nói gì về mình mà có biết thì hắn cũng không bao giờ quan tâm đến tâm trí hắn rất đơn giản làm mọi việc vì bản thể kẻ nào gây bất lợi cho bản thể thì tìm cách tiêu diệt còn cái gì tốt xấu danh vong quyền lực hắn không quan tâm a có một việc hắn quan tâm nữa là ăn uống ăn mang lại cảm giác đê mê cho hắn rời đi chủ điện hắn đến thẳng nơi chế biến thực phẩm của át ma thành khu chế biến này không nằm ở bên trong bất kỳ thành trì nào mà là một khu vực riêng biệt ở gần tường thành xung quanh cả bốn ba thành nơi chế biến này cũng rất lớn đủ để nơi chứa và làm thịt đám dị thú dài hàng v n mét lướt qua tất cả như mấy gió p h i ê u tán bóng ảnh n h à n g c h ó n g tìm được đám người tà long khi thấy bóng ảnh xuất hiện thì mấy người tà long cũng rất ngạc nhiên tà long lên tiếng hỏi thăm lao bóng ngươi đi đâu vậy bóng ảnh đi lại gần đứng cạnh mấy người nhìn con dị trùng xà trước mắt đá đi gọi cô bé thiên tuyết nấu cháo cho lão đại ấy mà con dị thú vương này các ngươi bắt ở đâu vậy mấy người nghe vậy thì có đôi chút ngạc nhiên tà long nói bị lao bạch bắt cách đây mấy trăm dặm mà củ cải sao lại muốn ăn cháo hắn cũng phải ăn à bóng ảnh gật đầu đáp lão đại không cần ăn cũng được nhưng thịt đám dị t r ù n g này sinh cơ rất nhiều ăn vào có khả năng khôi phục vết thương ta đang định ra ngoài g i ế t một vài con mang về nấu nhưng mọi người bắt được một con rồi thì đỡ mất công ta đi mà lão đại có dặn mọi người có việc gì khó khăn thì ta cũng có thể giúp đỡ tà long cười, cười thịt nó thật ngon vậy sao nếu nó bổ dưỡng vậy thì nấu luôn một con này đi để cho mọi người cùng nếm thử một chút ngày trước cũng có bắt được một ít dị chủng nhưng phẩm chất bọn nó chắc hơi thấp nên người ở dưới cũng không báo lên trên bằng không ta sớm cho người đi săn đám này về nuôi nuốt rồi mọi người muốn làm sao thì làm ta lấy quả tim của nó trước đúng rồi cô bé thiên tuyết kia ở đâu bóng ảnh nói tuyết anh đáp ừ m người lấy đi thiên tuyết đang ở bệnh xá người đến đó là tìm được nàng bóng ảnh không nói gì thêm chỉ nhẹ gật đầu sau đó dùng tay moi ra trái tim to như đủng quả tim lúc này vẫn đang còn sống vẫn nhảy lên bị bịch lấy xong quả tim bóng ảnh liền biến mất đi tới bệnh xá bóng ảnh liền thấy thiên tuyết đang khám bệnh cho rất nhiều bệnh nhân cô gái nhỏ đi theo ta bóng ảnh đứng nơi đó phát ra âm thanh như gần như xa mọi người ở đây nghe được âm thanh này thì dùng mình liên tục thiên tuyết ngẩng đầu lên nhìn thấy bóng ảnh thì không do dự gì đứng dậy nói với một mỹ phụ bên cạnh nam tỷ t ỷ ì giúp m ộ i nhé m ộ i có chút việc mỹ phụ dịu dàng cười được m ộ i có việc thì đi đi nhớ thường xuyên đến thăm tỷ mọi người thấy thiên tuyết rời đi cũng không ai ngăn cản nhường ra một con đường cho nàng đi ai cũng biết thiên tuyết địa vị thế nào nàng tới đây đã là một điều bất ngờ nếu có ai dám ngăn cản trừ khi là bị tâm thần rồi chạy đến nơi bóng ảnh thiên tuyết mị mị con mắt cười nói anh thúc kỳ có việc gì tìm ta sao bóng ảnh đáp có việc cần tìm sư phụ ngươi nhờ nhà đầu ngươi nấu cháo cho hắn tay n g h ề của nhà đầu ngươi là tốt nhất trong ác ma thành sư tôn ngươi nói như vậy thiên tuyết cười xinh đẹp kỳ hỉ đó là điều đương nhiên mà bóng ảnh rất kiệm lời không trò chuyện nữa hắn mang thiên tuyết vào trong không gian vong linh tầm ba đưa cho nàng trái tim của con dị thú xà vương còn bản thân hắn thì quay về tiếp tục hấp thu hết đám tinh hoa h ắ c á m bóng ảnh rời đi thiên tuyết bắt đầu nấu ăn nhìn quả tim máu me trước mắt nàng hai mắt t ỏ sáng đầu tiên cô nàng nhanh chóng dùng nước rửa sạch rồi mang đi luộc không biết nàng bỏ những th chỉ thấy nàng bỏ đủ loại lá hạt vào trong cách nàng nấu cháo cũng không khác người bình thường cái gì cũng chỉ là vo gạo bỏ nước bắc lên bếp mà nấu nếu mà cháo có ngon chắc là do nguyên liệu nấu ăn cao cấp hơn chứ tay nghề của nàng cũng thuộc hàng bình thường vì bên trong không gian vong linh không còn ban ngày chỉ có ban đêm nên ánh l ử a trong đêm tối nhìn rất tấm áp không qua lâu trái đã được xử lý xong từ một trái tim to lớn vô cùng bây giờ biến nhỏ lại chỉ tầm cái c h ậ u rửa mặt một mùi thịt phiêu đ n g quyến rũ phiêu đãng trong không khí phải công nhân thịt của loại dị thú này rất thơm chỉ là xử lý sơ qua thôi cũng đã có mùi vị như vậy rồi lấy ra một cái rượu tinh dao nhỏ t h i ê sau một giờ đồng hồ cuối cùng nổi cháo đã được hoàn tất nàng mang cả cái nổi đi tới nơi xuân đức dưỡng thương nhẹ nhàng đẩy cửa ra nàng nhìn thấy xuân đức vẫn nhắm mắt nơi đó thì rón rén đặt sòng cháo ở một góc lấy một cái tô lớn múc gần đầy mang tô cháo tới bên cạnh giường xuân đức nàng nhẹ gọi sự tôn xuân đức chậm rãi mở mắt ra đôi mắt vẫn như xưa ưu ám mang theo sự chết chóc nhìn thấy thiên tuyết hắn miễn cười cười một cái nói không hưởng công sư phụ yêu thương ngươi thiên tuyết gật gù nàng mị mị con mắt nhìn xuân đ ứ c cười hỏi sư tôn người có cảm thấy cơ thể khó chịu không để tuyết nhi lau dù nhé n xuân đức chừng nàng bớt làm mấy trò ruột kia đi lớn rồi mà không đứng đắn gì cả sau này hắn còn chưa nói xong thì thiên tuyết đánh gãy nàng chu môi nói làm gì hung dữ như vậy cơ chứ đây là đệ tử phụng dưỡng sư phụ thiên kinh đ ị m nghĩa trước tiên ăn một chút cháo do tuyết nhi nấu xem tay nghề của đệ tử ra sao kỳ hỉ rồi tí nữa lau người cũng được nói xong nàng liền đặt đầu của sư phụ nàng tựa lên đùi nàng nàng thổi nhẹ một hơi bắt đầu đốt cháo xuân đức cảm thấy mình lúc này không giống làm sư phụ thiên tuyết mà giống làm em của nàng hơn bỏ qua cái cảm giác q u á i dị kia xuân đức bắt đầu ăn cháo v ị cháo rất ngọt hơi béo ăn vào cảm giác cấm người lên Hơ chuẩn thèn ha. thần hào nhân hài, thần hào. nhanh hết cháo Thiên nhìn hắn hỏi cơm tờ tờ tờ ết, ca trạ tồn trạ tồn Trưng 456, vô đề 2 năm trước. Rất nhanh xuân đức ăn hết một tô cháo lớn, thiên Tuyết đặt cái tô sang một can ca đọc Đức cái siêu siêu Xuân đồng năm ăn lớn, sang bên Mời mỡ mỡ mị mị đề sờ Sờ lão lấy. vô xuân đức lường t i ể u đồ đệ của mình nói cũng không phải cái gì tiên đan rượu d ư ợ c làm sao có thể trong nháy mắt khôi phục được mà sao nha đầu ngươi con mắt cứ mị mị vậy nhìn không khác gì mấy tên lừa đảo cả bị nói vậy thiên tuyết càng cười tươi như hoa trước kia nàng còn có chút sợ vị sư phụ này nhưng qua mấy chục năm sống ở thiên long thành thì nàng không còn sợ nữa trong lòng nàng cũng không rõ bây giờ coi thiếu niên trước mặt là sư phụ mình hay gì nữa nàng cúi đầu sát xuống mặt sư phụ của nàng nàng cười lộ ra một cái r ă n g k hệm ánh mắt rất có hồn nhưng nhìn sao cũng thấy không có ý tốt nàng nhẹ nhàng nói sư phụ để đồ đệ thay quần áo cho người nhé xuân đức không thèm để ý tới nàng. hắn nhắm mắt lại đường lịch nữa để sư phụ n ằ m nghỉ nếu còn lịch nữa sư tôn lúc khỏe lại sẽ kiếm một người gã ngươi ra ngoài đó thiên tuyết thấy biểu hiện của sư tôn nàng thì không có lo sợ mà càng vui vẻ hơn nàng để cho xuân đức nằm xuống giường sau đó nói hì hì sư tôn giận rồi à đ ừ n g giận nữa nha tuyết nhi nghe lời người đi ra ngoài để cho sư tôn nghỉ ngơi nàng đứng dậy chỉnh lại quần áo cho xuân đức một chút rồi đi ra ngoài đi ra ngoài cửa chưa được mấy b ư ớ c thì nàng lại quay lại ngó đầu vào bên trong nói bởi tối tuyết nhi quay lại thiên tuyết lúc này lại trở về biểu hiện bình thường không lộ ra vui bồn chỉ khi ở bên sư phụ của nàng thì nàng mới lộ ra biểu hiện như vậy mà thôi sư tôn thật là không thú vị chỉ đùa một chút thôi mà cũng không cho đáng ghét cứ nghĩ đến xuân đức là cảm xúc của nàng lại mất khống chế một chút trong lúc nàng đang t r ả đạp một đám cỏ dưới chân thì kim p h ư ợ n g hoàng đi ngang qua nhìn thấy thiên tuyết thì kim p h ư ợ n g hoàng nhanh chân đi lại hỏi ai làm tiểu tuyết nhà chúng ta tức giận vậy nói cho tỷ tỷ sẽ giúp bội xử lý hắn nói xong nàng còn săn lên một cánh tay h áo như chuẩn bị đánh nhau cái biểu hiện du côn của nàng chẳng hợp với bề ngoài của nàng chút nào một cô gái mảy mai xinh đẹp tóc dài ngang lưng thiên tuyết thấy kim vợ là sư phụ bắt nạt m u ộ i thì đi đánh sư phụ đi kim vợ ư n g hoàng lập tức bỏ cánh tay áo mới săn kia lên lại giả trang hiền t h ụ nhẹ nhàng nói mội nói gì vậy ta đâu phải là người hở tí là dùng nằm đấm thôi thì phải đi dạy đám nhỏ đây nhìn thấy biểu tình thay đổi 180 độ của kim vợ ư n g hoàng thì thiên tuyết cũng không phản ứng quá lớn nàng đã sớm biết rồi cho mội đi tới trường học ké với được không hi hi. thiên tuyết ôm một cánh tay của kim vợ ư n g hoàng kim vợ ư n g hoàng lường yêu nàng một cái rồi hai người đi tới trường học tổng hợp mà xuân đức lúc về thì lập nên trường học này cũng không dạy nhiều môn đa phần đều là kỹ năng sống và một chút đối nhân xử thế mà thôi Giáo dục lại cho đám cho dục nhỏ mấy trường h chúng hay hào tưởng ví như cái gì người không phạm không ứ mà phạm bọn tưởng người người cái gì ta, ta không phạm người vậy. vĩ ấ t nhiều n g i đều có u y ê n n tắc học ư nhưng người Trường vậy vững nguyên trên thì lớn thì chấp, còn tình những cũng sanh thực thì ích thì chấp, thì h giữ tế bất tắc rồi. cứ cố lợi lâu ai đủ đó mộ nằm ở trung tâm khu vực phía tây của ác ma chi thành công một trường học xây dựng rất đơn giản một khu để học tập một khu để cho mọi người đ ọ sức còn một khu để tự ngược đãi bản thân khu luyện tập lớp mà kim phượng hoàng dạy cũng rất đông có ba trăm h ọ c sinh tất cả trong đó hai trăm n ữ còn lại là nam những người này đa phần đều là hộ vệ ác ma t i n anh vừa gia tình khi hai người thiên tuyết đến nơi thì bên trong phòng học đã ngồi đầy đủ ba trăm n g ư ờ i phân làm ba khu m ỗ i khu một trăm n g ư ờ i không thiếu một a i lớp học rất thiên tĩnh vẻ mặt đám học sinh lanh lùng như sát thủ chẳng giống đi học văn hóa chút nào mà giống đi thực tập giết người vậy khi hai người bước vào bên trong thì cả đám học sinh kia cùng lúc đứng dậy túi đầu đặt một tay lên ngực phải hô lớn xin chào kim phượng trưởng lão cùng thần nữ điện hạ ngồi xuống đi kim phượng hoàng nhẹ nhàng nói sau đó cùng thiên tuyết tiến đến vị trí của bản thân nhìn ba trăm người có nam có nữ ai nấy thần tình nghiêm túc kim p ư ợ n g hoàng có chút đau đầu đây cũng không phải lần đầu nàng đi dạy nhưng mỗi lần đụng phải đ á m tinh anh thức tỉnh thì cảm thấy bản thân mình như đang dạy một đám quái thai vậy bọn nó có quá nhiều câu hỏi khiến nàng muốn nổ não chúng ta bắt đầu học hôm nay sẽ lần lượt người đặt ra câu hỏi bắt đầu từ vị trí số một người số một đặt câu hỏi không có câu hỏi thì người kế tiếp nàng vừa dứt lời thì ở vị trí số một là một trung niên mấy chục tuổi đứng dậy dùng cái g i ọ n g ổm ổm nói kim trưởng lão ta muốn hỏi nếu như trong một đội ngũ đi làm nhiệm vụ gần như tất cả mọi người đều chết mà ta lại còn sống nhưng xung quanh là địch nhân vậy ta phải làm gì trốn hay liều mạng kim vượng hoàng đang định giải thích cho tên kia biết là phải l i ề u mạng thì thiên tuyết lại đứng dậy thế chỗ kim vượng hoàng nói câu hỏi rất hay chọn làm kẻ nhát gan hay người có nghĩa khí đa số người máu nóng dồn lên đầu thì chọn nghĩa khí l i ề u mạng với địch nhân nhưng ta nói cho các ngươi hiểu lúc đó tất nhiên là phải trốn trốn càng nhanh càng tốt địch thì nhiều ngươi chỉ còn lại một vài người bạn l i ề u mạng có ích gì báo thủ nói đơn giản vậy sao người chết rồi lấy gì báo thủ nên nói cho cùng mạng sống quan trọng nhất giữ mang sau này rồi tìm kế báo thủ sau tên trung niên kia hơi nhữ mày nói không phải ác ma điện chúng ta không sợ chết sao không sợ chết sao lại bỏ trốn mời n t u đọc sở trạ tồn mở thần hảo đồng nhân gạo siêu hải siêu lầy sở trạ tồn mở thần hảo chương bốn trăm năm mươi bảy vô đề hai năm trước đến người số hai là một cô gái ngoại hình dễ nhìn có một đôi mắt to trọn nàng đứng dậy hỏi xin thần nữ giải đáp câu hỏi tại sao người ta phân chia ra làm chính và tà ác ma điện chúng ta thuộc bên nào tuyết anh lần này không đứng dậy mà ngồi ở đó hồi tưởng một chút sư phụ ngày trước có dạy bản thân một lúc sau nàng mở miệng theo như điện chủ nói thì chính và tà là do mấy tên không có việc làm nghĩ ra và xây dựng nên chính đạo người xấu gần hết tà đạo người tốt cũng không ít tùy vào góc độ nhìn nhận cá nhân thôi ví dụ như người thân của bạn bị người khác lấy tim kia là ác nhân nhưng tên mà bạn cho là ác nhân kia lại lấy quả tim đó cứu sống con gái hắn thì trong mắt con gái hắn tên kia là một người cha tốt điện chủ kết luận lại một câu đó là vạn sự tùy tâm mà làm bạn cảm thấy nó đúng thì là nó đúng bạn cũng không cần vì ai khác chỉ vì bản thân bạn cùng người thân mà bạn yêu quý là được mặc thế gian có nói gì thì cuộc sống vẫn là bạn quyết định những kẻ khác có nói nhiều hơn nữa cũng chẳng khiến bạn chết được còn bạn hỏi ác ma điện chúng ta thuộc chính hay ta sao câu trả lời là vừa chính vừa ta được thiên tuyết giải đáp người thứ n h ì ngồi xuống tự thân suy ngẫm lại sau đó liên tiếp mấy chục người đều được kim phượng hoàng giải đáp tất cả mãi tới khi có một thanh niên vị trí một trăm linh một nêu ra câu hỏi thì lại tới lượt thiên tuyết trả lời xin kim trưởng lão giải đáp thiên nhân là gì bọn họ ở đâu bọn họ có thật sự trường sinh bất tử sống thọ cùng trời đất không nơi chúng ta đang ở là nơi nào thiên tuyết đứng dậy lường thanh niên nói mỗi người một câu mà ngươi tới bốn câu liền cái này có phải hay không k h i dễ tán ốc thanh niên kia có chút xấu hổ hắn đứng cứng ngắc nơi đó nợ nụ cười khờ khạo nhìn cái biểu hiện này là thiên tuyết biết thằng này đang giả ngu rồi đây nàng cũng lời tính toán với tên này suy tư một chút nàng nói theo như sư tôn của ta nói thì tiên nhân chính là một đám tu sĩ số tốt lúc sinh ra ở vị trí có thiên địa linh khi cực nồng vì vậy con đường tu luyện thiên thành tu vi tiến nhanh rồi bọn họ bước vào cảnh giới cao sống rất dài Bản câu h ấ t là, là v hỏi thứ tư u u l nơi chúng ta sống ở đâu xin được giải thích nơi chúng ta ở vị trí trung thiên cái gì gọi là trung tiên thì giải thích đây ở một vũ trụ khác gắn liền với chúng ta có nồng độ thiên địa linh khí cao hơn gọi là cao thiên bên trong cao thiên bao gồm thiên vực ma vực quỷ vực yêu vực trung thiên chúng ta cũng như vậy và hạ thiên cũng như thế có mỗi điều linh khí thấp hơn được rồi h i ể u chưa nào còn gì hỏi n ữ a không còn thưa thần nữ tên thanh niên kia lại lên tiếng hắn hỏi vậy bên trong trung thiên chúng ta ở vị trí nào thiên tuyết đang định ngồi xuống thì bị tên kia hỏi tiếp nàng không khỏi trừng mắt nhìn hắn ở trung thiên cũng có ba vực chính gồm ma vực vị trí của đám ma tộc cùng tà linh tộc yêu vực gồm đám tinh linh tộc long tộc cầu đầu nhân, còn chúng ta ở tử vực, vực nhân, ta tử ở lời nói của nàng vừa ra là mọi người sợ hãi không ít bọn họ sống nơi đây chỉ là một cái hành tinh bên trong bao la của vũ trụ đề tài này hiển nhiên rất được nhiều người quan tâm mọi người sôi nổi bàn tán tạm thời quên mất đặt câu hỏi nhưng rất nhanh người có quyền đặt câu hỏi tiếp theo được mọi người bị t h ắ c đứng dậy hỏi không biết làm sao có thể đi lên cao thiên làm sao đi xuống hạ thiên câu hỏi này thì kim vượng hoàng trả lời nàng đứng dậy nói muốn đi lên cao thiên trước tiên tu vi phải đủ các ngươi ít nhất phải đặt hàng quân cảnh thì mới có thể được thiên địa ở cao thiên tiếp đến còn muốn hạ giới thì đi tìm một cái đường hầm thông đạo đi qua là được nhưng khi vào trong thì tu vi ngươi sẽ bị áp chế vô cùng thê thảm có người không thích đứng lập tức dối loạn mà chết cảm ơn kim trưởng lão người vừa hỏi cảm ơn kim vượng hoàng nói không có gì người tiếp theo nêu câu hỏi lần này là một cô gái thanh tú đứng dậy nàng nhìn về phía thiên tuyết hỏi t h ầ nữ n điện hạ không biết ngày trước người làm sao lại được nhận làm đồ đệ của điện chủ người có thể tiết lộ một chút được không thiên tuyết mọi người mọi người cũng ngạc nhiên nhưng rất nhanh thì cả đám hào hứng nhìn về phía thiên tuyết thiên tuyết đứng dậy m m cười nhìn về phía cô gái đặt câu hỏi nói cái này cũng chỉ là may mắn mà thôi trước k i a ác ma điện chúng ta vừa thành lập thì không có người chỉ dạy về hệ phụ trợ cả ác ma điện chỉ duy nhất mình điện chủ mà chính lúc đó ta lại là người thức tỉnh hệ phụ trợ nên được điện chủ chỉ dạy ban đầu điện chủ cũng không có nhận ta vị đệ tử đáng thương này nhưng về sau rồi theo ta cố gắng cũng lên làm đệ tử ký danh của người mọi người nghe vậy thì đều ngạc nhiên không thôi hiển nhiên không ai ngờ thiên tuyết chỉ là đệ tử ký danh cô gái kia lại hỏi vậy điện chủ có bao nhiêu đệ tử đó là như ai thiên tuyết nghe vậy thì nở một nụ cười ấm áp hình như nàng đang nhớ lại điều gì đó vui vẻ khiến cho lúc này nhìn nàng càng thêm xinh đẹp khiến cho mọi người không khỏi mê đắm mai một lúc sau nàng mới nói điện chủ chỉ có mình ta là đệ tử ký danh của người không có đệ tử chính thức từ lúc ta đi theo người thì người chưa một lần thu đệ tử nào mọi người lại ồ lên điện chủ thần bí hiếm có ai biết rõ về người lúc trước nghe thiên tuyết chỉ là đệ tử ký danh mọi người còn cho rằng nàng chỉ là hạng bét trong số đệ tử của điện chủ mọi người còn đang tiếp thay cho nàng nhưng bây giờ nghe nàng nói điện chủ chỉ có một đệ tử ký danh là nàng thì không khỏi kinh ngạc bình thường một người thường thu vài ba đệ tử chân truyền cùng một đám đệ tử ký danh sự quan tâm sủng ái cũng tùy từng người không ai giống như thiên tuyết là một đệ tử ký danh như vậy tính ra nàng cũng chẳng khác gì đệ tử chân truyền cả Hờ thèn ha. thần hào nhân hài, thần hào. tờ tờ tờ ết, trần trạ tồn trạ tồn Trước can đồng cơm ca đọc Mời mỡ mỡ siêu siêu sờ Sờ lão lấy. khi lớp học kết thúc thì hai người thiên tuyết cùng kim phượng hoàng lại đi tới khu vực giao lưu của đám môn đồ ác ma điện môn đồ giao lưu cùng nhau mà người mới lần đầu tới nhìn còn tưởng bọn họ có thâm cựu đại hận gì kia không có tiếng hét thảm c h ẳ n g qua vừa nhìn lên cũng khiến mọi người sợ hết hồn ví dụ bây giờ trên đài cũng đang có một nam một nữ nam ánh mắt lạnh leo không mang theo một tia cảm tình ba động nữ cũng vậy hai bên không có nói lời nào mà nhìn nhau sau vài giây quan sát thì hai bên cùng một lúc rút kiếm công kích lẫn nhau không có nương tay mỗi chiêu thức là đều là chiêu lấy mạng bình thường nhiều người khi đánh nhau sẽ gần giống t i ê ngay lúc này trên đoạn đấu đài hai người đang giao tranh kia cùng lúc xuất ra một chiêu giống nhau cả hai cùng đâm kiếm ngay bụng đối phương cả hai đều chào máu ánh mắt hai bên như lưỡi dao sắc bén nhìn nhau sau đó cùng một lúc xoay kiếm máu tươi vẩy ra cả hai lùi về phía sau một đoạn sau đó lại tiếp tục dùng sắt chiêu cuối cùng thanh niên ngã xuống không dậy được nữa trực tiếp mất đi thiếu nữ thì vẫn có thể đứng vững lấy ra một lọ dung dịch màu đỏ nàng uống cạn rất nhanh các vết thương trên cơ thể nàng khép lại nhìn thanh niên bị thương nằm nơi đó nàng cũng lấy một lọ dung dịch chất lỏng màu đỏ tách miệng tên kia ra đổ vào sau đó nàng cầm kiếm của thanh niên rồi cùng ôm hắn xuống đ à i ở một nơi khác thiên tuyết cùng kim phượng hoàng đều xem toàn bộ cuộc đấu hai người có chút suy tư tiếp theo so đấu không phải là hai người nữa mà mấy chục người cùng lên hai bên đủ nhân số liền lập tức triển khai tấn công nhất công nhất phong triển khai cực kỳ bài bản. nhìn từ bên ngoài không lộ một chút sơ hở nếu muốn công phá trận hình đồng nhất như vậy thì có hai biện pháp đó là thực lực đè ép hoặc dùng số lượng mà chết dù sao sức lực con người có h ạ không ai có thể kéo dài mãi mãi dù có mạnh tới đâu thì cũng có lúc suy yếu nhưng đang lúc này thiên tuyết meo mắt lại hắn thấy một tên thiếu niên không phải người của ác ma điện đang đùa dẫn một nữ môn u đồ đi theo tên kia còn có mấy nam từ khác nhìn qua kim vượng hoàng thiên tuyết chỉ tay hỏi hoàng tỷ những kẻ kia là thế nào không phải người của ác ma điện ta lại có thể đi vào nơi này nhìn theo hướng chỉ của thiên tuyết kim vượng hoàng cũng thấy được những người kia ánh mắt của nàng meo lại nói tỷ cũng không biết nhưng theo tỷ thấy mấy tên kia chán sống rồi truyền âm gọi đến một tên môn đồ tên môn đồ kia mặt m à y dữ tợn ánh mắt s ắ c lệnh khi nhìn thấy thiên tuyết cùng kim phượng hoàng thì cúi đầu chào xin chào kim trưởng lão thần nữ điện hạng thiên tuyết chỉ tay về phía mấy tên nam tử hoa phục kia dịu dàng hỏi xin chào ngươi ngươi có thấy mấy tên kia không bọn chúng là ai mà lại thích chết như vậy mà sao những cô gái kia lại không phản ứng mà cứ mặc kệ cho bọn chúng b u n g lời t r ề o chọc như vậy tên trung niên nhìn theo phía tay thiên tuyết tên trung niên thấy được mấy tên thanh niên đang thích chơi chỗ kia hắn cũng không nhận ra mấy người này nhưng đại khái đoán được thân phận bọn họ. quay lại nhìn thiên tuyết hắn nói những kẻ này á t hẳn đến từ thành số bốn cứ một tháng lại có mấy người bên đó được chọn qua bên này giao lưu còn mấy nàng kia vì thấy những người này quá yêu nên cũng lười phản ứng mà cũng vì mấy cô gái này không phản ứng nên mấy tên kia mới làm như vậy để thu được sự chú ý của mấy cô gái thiên tuyết nghe vậy thì hơi ngạc nhiên nàng còn tưởng là cường hào ác bá ở đâu ra kia hay con cháu cậy quyển cậy thế ai ngờ sự việc là như vậy người ta qua giao lưu mà các ngươi bơ người ta như vậy đúng thật là hơi quá đáng lấy ra mười lọ nhỏ đựng chất lỏng mà h ồ n nhà thiên tuyết đưa cho đại hắn nói phân chia cho ba nàng kia mỗi người ba lọ người nói c hơi o sao các chút. cũng các tháng nàng phản ứng tên người lần người mà mấy một một một ta kia qua Dù ta như vậy cúi ũ n Tên trung niên nhìn trong nhỏ dung hồng ánh sáng lên, tăng cường năng, này bọn tháng trình g hơi thấy dịch thì thuốc thuốc họ phát thể hiểu hiếm. Hơi mười tiềm loại quá. màu tay mắt tất một một được lọ là lọ, cả có bí độ đầu chào hai người tên trung niên như do tiến đến gần ba cô gái trước khi đến hắn đã truyền âm cho ba nàng b a cô nàng đột nhiên mở mắt ra xương khói màu xanh trong đôi mắt các nàng hiện ra dọa cho mấy tên thanh niên từ thành số bốn đi qua sợ hết hồn ba nàng nhận được đồ mình cần từ đại hán xong thì quay lại chỗ cũng nhìn mấy người từ thành s ố bốn đi qua giao lưu đ ỗ n g nhiên ba cô nàng cả người khí chất thay đổi từ lạnh lùng như hàn băng vạn năm thì sau vài giây biến đổi thành ba cô gái thanh thuần đáng yêu nhìn mấy tên kia cười duyên nói các công tử đây hẳn là anh kiệt từ thành s ố bốn đi qua đây phải không lúc này mấy người chúng ta thất lễ mong mọi người không cần đệ bụ n g mấy tên thiên tài từ thành s ố bốn đi qua thấy vậy thì ngẩn cả người đứng nơi đó như bị xét đánh bọn họ có chút không kịp thích ứng với tình huống lúc này trước khi qua đây mấy vị sư hình sư tỷ ngày trước đã dặn trước qua bên này thì mấy người bọn họ sẽ không được ai để ý nhưng tình huống lúc này là thế nào à người thanh niên anh kiệt dẫn đội lúc này cũng không ức chế được trái tim nhảy bị c h hắn miễn cưỡng nói sư tỷ k h á c h khí được mấy vị sư tỷ k h ắ h y v u ái đã là vinh hạnh của chúng ta làm sao chúng ta dám trách các sư tỷ mời đọc sở trạ tồn mở thần hảo đồng nhân lào siêu hải siêu lầy sở trạ tồn mở thần hảo chương bốn trăm năm mươi chín một năm sau hai năm trước thời gian bất giác lại đi qua một năm thế giới vẫn chỉ có tuyết gió lớn cùng dị chủng sinh vận hoành hành khắp nơi đa phần các chủng tộc sinh linh chỉ còn một phần đất mà sinh sống. nhưng chỉ có những nơi có cường đại cường giả mới có thể thủ hộ tốt những người gia nhập đám dị sinh vật kia không biết có bị phát điên gì hay không mà lại thi thoảng tụ lại cùng một chỗ tấn công mấy nơi sinh hoạt của nhân loại hoặc sinh linh không thuộc chủng tộc của bọn chúng khi công phá thành công thì sẽ là một cuộc tàn sát vô cùng c h ế t đề tất cả đều bị ăn sạch cũng vì vậy mà rất nhiều thế lực nhỏ đi chuyển s á t nhập vào các thế lực lớn để bảo vệ cái mạng nhỏ của bản thân nhìn quanh căn phòng thấy một bàn đồ ăn vẫn còn hơi nóng bị người ăn đi một ít hắn tiến lại ngồi ngồi vào ghế nhìn mấy món đồ ăn ở trên bàn tiểu đồ đệ của hắn từ ngày hắn bị thương thì đều nấu ăn rồi ăn tại đây bình thường cô nàng kia đều rất gọn gàng nhưng hôm nay không biết vội vàng việc gì mà còn chưa ăn xong đã đi rồi ban ăn cũng rất bình thường một tô canh một ít thịt r a n g cùng một bát cơm nhỏ cầm lên bát cơm ăn d ỡ kia xuân đức ăn cùng với thịt và canh ở trên bàn ăn vào một miếng hắn cảm thấy đồ đệ của hắn nấu ăn cũng rất ngon nhưng so với hắn thì chắc là tốt hơn hắn nhiều không qua mấy chục giây ban ăn đã x ế c bách ăn xong mà hắn cảm thấy càng thêm đói. không thể hiểu nổi con gái sao lại chỉ ăn một chút như vậy đi ra lâu đài sinh mệnh nhìn lên trời đêm xuân nước hít một hơi dài nhớ tới mấy n h a đầu đang bế quan hắn có chút nhớ nhung vội dịch chuyển đi tới tầng cao nhất của lâu đài sinh mệnh nhìn xuyên qua hắn thấy bốn n h a đầu đang đồng bệnh ngồi trên một đài sen băng bên trong căn phòng cả người phát ra ánh sáng sinh mệnh cường liệt khiến cho bên trong này hoa thảo tự động mọc lên bao trùm khắp căn phòng mỗi n h a đầu phát ra ánh sáng có màu khác nhau giống như heo con thì màu xanh lục vũ y thì màu đen dưới ánh sáng của heo con thì thực vật màu xanh mọc lên như rừng còn dưới ánh sáng của vũ y thì thực vật màu đen lan tràn bốn người hình thành một vòng tròn quay mặt ra ngoài trên người mỗi nhà đầu đang dần dần ngưng thực một hình ảnh ảnh riêng theo con phía sau lưng có một đôi cánh bướm phát ra quang mang màu tím chất động vũ y là song đao g i a o nhau lan lan là ba quả cầu xét còn tiểu thất thì là một viên ngọc màu lam khi mấy hình ảnh này ngưng thực thì sẽ trở thành bổn mạng vũ khí đầu tiên của mấy nàng những vũ khí này sẽ tăng sức mạnh dần theo chủ nhân của nó mỹ cười xuân đức cảm thấy vui vẻ không có làm phiền mấy nhà đầu bế quan xuân đức nhẹ nhàng rời đi năm đi ra bên ngoài ngoại giới dùng thân thức quét một vòng thì hắn không khỏi kinh ngạc hắn kinh ngạc vì bây giờ khắc quá thay đổi quá nhiều. từ thiên đại cho tới ác ma thành khi xưa còn hai điều hắn ngạc nhiên nữa là ở ác ma thành số bốn đang có bạo loạn bên ngoài là vô số sinh vật mà hắn không biết đang tấn công từng thành ngoài ra còn có một đám cường giả đang âm thầm hạ độc thủ với người ác ma điện ở trên trời qua niệm lực quan sát hắn có thể thấy ba người tuyết anh đại bách tà long đang điều khiển khô cốt ma tôn con dối chiến đấu với hai tên cường giả khác hai tên này khí tức rất đặc biệt suy nghĩ một chút hắn liền biết hai người này là ai rồi là đám từ tiên vực cùng yêu vực ở cao tiên h đi xuống do thiên điệu biến chuyển nên cái trận pháp tuyệt sắt bố trí trước kia mới không đạt tới mục đích ban đầu PS, ý chí thiên địa của cao thiên có thể cho phép người ở cao thiên hạ xuống trung thiên nhưng bị áp chế còn người ở trung thiên không thể lên cao thiên vì tu vi không có phép nếu muốn đi lên phải nhờ vào siêu cường giả bảo hộ chú ý trận chiến của mấy người tà long xuân đức có thể nghe được hai bên đối thoại mặc dù tiếng động va chạm rất mạnh ác ma điện các ngươi nếu quy phục vạn kiếm tông chúng ta giao lên bộ xương cốt cùng thanh thần kiếm kiệt thì chúng ta có thể tha cho các ngươi mà sau này còn bảo hộ các ngươi mười vạn năm không ai dám xâm phạm Tên tử đến từ tiên nam đến dùng giọng vực â chỉ cần các ngươi gia nhập vào yêu thần điện chúng ta thì yêu thần điện cũng đời đời bảo vệ các ngươi bằng không hôm nay các ngươi không chết nhưng cơ nghiệp của các ngươi sẽ bị hủy diệt xuân đức nghe một chút đối thoại liền đoán được ra mấy người này tới vì ta kiếm rồi còn việc khuyên h à n g vì mấy người này cũng không làm gì được đám người tà long cả còn đám dị vật bên dưới chắc là trùng hợp mà thôi xuân đức tự dưng cảm thấy thú vị làm kẻ đứng sau màn cũng rất vui hắn muốn cho mấy tên kia xem ác ma điện trong phút chốc lật ngược tình thế còn đám người ở thành số bốn thì cũng cần thanh lý một lần vung tay lên vô số hộ vệ thánh cấp xuất hiện những tên này là được nâng cấp từ đám bất tử sinh vật trước kia cả đám đều mặc hắc cám chiến giáp trường mâu hắc cám khi có gần một tỷ hắc cám hộ vệ xuất hiện thì xuân đ ứ c t r u y ề n ý niệm cho bọn họ đi cứu trợ tám phần đi tiếp viện trên tường thành còn hai phần đi tới ác ma t h á n h số bốn đàn áp phản loạn khi gần hơn một tỷ hắc cám hộ vệ thánh cấp xuất hiện thì tất cả mọi người đều cảm nhận được bọn họ quay lại thì rung động không thôi một đám mây đen từ chủ thành bắt đầu di chuyển ra tường thành khi lại gần bọn họ thấy những đám mây kia chính là không biết bao nhiêu chiến binh mặc h ắ cám chiến giáp có nhiều người không nhịn được kích động lớn tiếng hét viện binh tử chủ thành đến rồi mọi người cố gắng chống cự giết chết hết đám xúc sinh này những người kích động này đa số là cường giả phụ thuộc ác ma điện mà không phải thành viên chính thức ác ma điện thành viên chính thức của ác ma điện dù không có quân tiếp viện thì bọn họ vẫn l i ề u mạng chiến đấu mời đọc sở trạ tồn mở thần hảo đồng nhân lão siêu hài siêu lầy sở trạ tồn mở thần hảo chương bốn trăm sáu mươi kéo bệ kéo đảng tới hai năm trước đang chiến đấu ở trên không trung cùng với đám người tà l o n g hai kẻ có tu vi trung vị hàn quân cảnh đến từ cao thiên thấy một màn như vậy thì không khỏi nhăn chặt lại mày lại tên nữ yêu tu lầm bầm sao lại nhiều như vậy tinh quân cảnh đỉnh phong cao thủ bọn họ sản xuất cường giả tên nam nữ còn lại cũng là quan sát một chút rồi nhữ mày nói khí huyết trần đầy linh hồn nguyên vẹn đích thị là người sống nguyên vẹn còn hắc khí xung quanh bọn họ hẳn là bí pháp tu luyện trong khi hai người suy đoán đủ thứ thì phía bên dưới kia tình thế đã bắt đầu nghiêng về phía ác ma điện có sự gia nhập của vô số hộ vệ thánh cấp những nơi gặp nguy hiểm nhanh chóng bị bổ cứu đám dị chủng tuy số lượng thật sự kinh người nhưng số lượng vương cấp dị thú không có bao nhiêu nên dưới sự liều chết trọng thương của đám hộ vệ thánh cấp thì nhanh chóng bị kiếm hãm không thể tạo nên sự hủy diệt với tu sĩ cấp thấp còn đám cường giả ngoại lại dưới thần nghiệm phong tỏa của xuân đức đám con chuột kia chỉ có thể bị săn giết truyền âm cho ba người tuyết anh xuân đức vui vẻ nói chơi với hai đó tận hướng đi còn lại để ta lo cho đang ngồi ở bên trong cự cốt ba người tuyết anh nghe được âm thanh quen thuộc thì vẻ mặt nhẹ nhõm mặc dù thấy hộ vệ thánh cấp xuất hiện thì mọi người cũng đoán được xuân đức đã ra ngoài nhưng chưa rõ là hắn đã khỏe lại hẳn chưa nhưng nghe được hắn truyền âm mọi người cảm a n lòng hơn rất nhiều ở lâu với hắn mọi người cũng biết tính của hắn hắn nói như vậy thì lúc này hắn khôi phục lại rồi hôm nay những kẻ đến đây uy hiếp chết chắc rồi đang còn lo được lo mất lúc này ba người tả long triệt để bông tay công k lập tức tiếng nổ ầm ầm truyền ra t ừ n g g i a o động khủng bố từ trên trời k h u y ế t tán ra xa nhìn bầu trời trên cao truyền tới đinh thai nhức g c xuân đức thảm nhức cười hai người kia đơn độc một người chống lại thì không phải đối của ba người tà lòng hai người thì miễn cưỡng có thể đối kháng lại nhìn xa xa đám vương cấp dị t r ù n g đang thỏa thích tàn sát hộ vệ thánh cấp xuân đức meo mắt lại sau đó nói nhỏ lão nhị đi làm thịt mấy con dị t r ù n g vương giả kia đi bắt sống đám bọn chúng sau này chúng ta cùng mọi người nấu cháo ăn bóng ảnh từ từ hiện ra thân hình khoác lên một cái áo t r ò đen nhìn về phương xa đang có ba mươi mốt dị thú vương giả thì âm ú cười được lao đại yên tâm. nói xong thì thân hình hắn tiêu tán biến mất xuân đức cũng không có nhìn xem bóng ảnh xử lý đám dị trùng vương giả kia mà đi tới ác ma thành không bốn nơi kia có chuyện làm hắn cảm thấy thú vị hơn không ngờ lại có người lúc này làm loạn mưa đồ đánh cắp thanh khí đỉnh cấp tạo nên ác ma thành không bốn năm ác ma chi thành không bốn là nơi tự trị của người d ư ớ i quên ác ma điện nói đơn giản chính là nơi cắm rủi của mấy thế lực phụ thuộc vì vậy ác ma thành không bốn không có trận pháp cường đại hay gì cả đám thế lực phụ thuộc thích làm gì ở nơi này thì t ù y nhưng không ai ngờ lại có kẻ nhân lúc này mà mưu đoạt bảo vật ác ma thành đám phản loạn kia tuy đã phá hủy gần như tất cả truyền tống trận nhưng vẫn còn một chủ trận chưa bị phá thông qua chủ trận xuân đức mang theo hai ước hộ vệ thánh cấp đi tới ác ma thành không bốn chân ấp kẻ phản loạn ác ma thành không bốn nơi quảng trường trung tâm một trận pháp truyền tống đông dưng ánh sáng phóng lên tận trời cao ở bên cạnh trận pháp lúc này là vô số tu sĩ cầm vũ khí chờ đợi người truyền tống đi trong đám phản loạn này không ngờ còn có ba tên hàng quân cảnh sơ kỳ xuân đức ở chủ thành cũng đã thông qua thần n i ệ m biết được ba tên này tồn tại theo hắ Át hẳn là người của thế lực phụ thuộc vạn kiếm tông. hẳn phụ người vạn là lực kiếm của xuân đức dẫn tiên đầu đi ra đầu tiên khỏi ra cả h u người t n Hắn vừa b t bị đánh nát bẫy máu thịt văng tứ tung khắp nơi những người kia không còn né tránh máu thịt mà cứ mặc kệ bắn lên người những kẻ đó cười như điên nhưng rất nhanh tiếng cười bọn chúng yên bặt mà dừng lại máu thịt của xuân đức văng lên tất cả mấy ngàn người xung quanh nơi truyền thống nơi truyền thống này rất rộng có đến mấy chục vạn người vây quanh máu thịt của xuân đức chỉ văng lên một nhóm nhỏ nhưng một điều khiến người ta kinh hoàng đó là những ai bị máu thịt xuân đức bắn lên người thì nhanh chóng trướng to lên cả người giống như một quả bóng vậy giống như quả bóng không chịu nổi lực ép từ bên trong đống nhiên bạo tạc Bụt bụt bụt. vô số bom người cùng nổ tạo nên một mảnh đỏ tươi hoa mỹ máu thịt tung bay trên bầu trời rồi lại lặp lại tuần hoàn áp tình đó máu thịt dính lên ai người đó tan sát rồi người ở gần không may dính phải rồi lại nổ khi ô n tiếng hét thảm cuối cùng kết thúc thì tất cả máu thịt xương cốt xung quanh truyền thông trận một lần nữa cấu thành xuân đức nguyên vẹn không tổn thương cảm nhận một chút xuân đức than thở đúng là một lũ không có chất dinh dưỡng dù ăn nhiều cũng không thể béo được cùng lúc này từng đội ngũ hộ vệ thánh cấp mười vạn người đi ra theo mệnh lệnh của xuân đức những hộ vệ này một nửa đi phủ thành chủ nơi kia tàn sát đám đang làm loạn còn hắn thì mang theo một nửa đi tìm mấy con chuột to đang lẫn trốn lúc này giết người xuân đức cũng để lại cho vài tên chạy thoát cái này nhằm mục đích mua vui mà thôi để bọn chúng báo tin sau đó để cả đám chết trong tuyệt vọng như vậy tinh hoa hắc á m sinh ra cũng nhiều hơn một phần dù sao cũng chết để bọn chúng chết có ích một chút mời đọc sở trạ tồn mở thần hảo đồng nhân gạo siêu hải siêu lấy sở trạ tồn mở thần hảo chương bốn trăm sáu mươi mốt tiếp theo hai năm trước phủ thanh chủ ác ma thành công bốn nơi này đã không còn chiến đấu nhưng ai dám phản kháng đều chết nằm trên mặt đất hết rồi xung quanh nơi này được canh phòng nghiêm mật nước chạy không l o ạ ngoài n ra còn có một đám cao thủ tinh quân cảnh đang ngồi trên nóc nhà phủ thành chủ nhìn v ề phương xa nơi có truyền tống trận trung tâm những người này thần tình lạnh nhạt dường như bọn họ không sợ ác ma điện hoặc bọn họ đã biết ác ma điện không dành tay đối phó với bọn họ vậy bên trong đám cao thủ này thể loại gì cũng có già trẻ nam nữ đến cả hài đồng cũng có ngay lúc bọn họ thần tình lạnh nhạt thì từ nơi xa xa có hai vệ t đen vào tới một ống lao hử lạnh quát kẻ nào to gan không biết nơi này không thể bay sao nhưng hai vệ đen kia bay càng nhanh vừa bay vừa hét lớn ác ma điện m a người đến ba vị sư tổ đã chết lời nói k i n h người âm thanh của hai người rất lớn bên trong cái phủ thành chủ rộng lớn này từng nơi hẻo lánh đều có thể nghe được lời nói của bọn họ đến cả đám đang phá giải cấm chế bên trong phủ thành chủ mưu đồ k h ô n g chế ác ma thành không bốn nghe được lời nói này cũng run lên tí nữa thì bị trận pháp bắn ngược đám cao thủ đang đứng trên nóc nhà kia cũng là sắc mặt đại biến ông lão mới vừa quát hai tên kia lợi hai tên này tới gần thì xách cổ một tên lên hỏi bọn họ tới bao nhiêu người tu vi gì làm sao có khả năng ba vị sư tổ liền không có làm gì liền chết hai mắt ông lão đỏ chót giống như mấy thằng điên vậy còn chưa kịp để tên kia nói chuyện thì đã thấy xa xa có đội ng cùng lúc đó là tiếng hét thê lương vang lên khắp nơi không những ở phủ thành chủ này phát ra tiếng hét mà bên trong cả ác ma thành không bốn liên miên phát ra tiếng hét thảm tiếng kêu cứu tiếng cầu xin tạo thành một khúc bi thương một đám cao thủ đang lạnh nhạt nhìn thấy quân đội ác ma điện che ngập bầu trời đi tới thì không khỏi biến sắc một tên thét lớn mở ra phòng hộ i trận p h á p nhanh nhanh lên cho ta ai cũng không phải tên đần không cần tên đang phát điên kia quắt thì mấy người bên dưới đã mở ra phòng hộ i trận rồi trận p h á p bảy màu phát ra ánh sáng chói lỏa khiến cho người ta cảm thấy nó vô cùng kỳ bí đại trận mở lên đám cao thủ đang đứng trên nóc nhà lúc này mới thở ra một hơi nhưng khi bọn họ đủ gần để cảm nhận tu vi của đám quân đội ác ma điện thì cả đám khuôn mặt lập tức trắng một cảm giác tuyệt vọng lan tràn trong lòng bọn họ tên đồng tử duy nhất bên trong đội ngũ này cắn răng nói ra tất cả đều là tinh quân cảnh hậu kỳ trở lên đừng nói là chúng ta đến hai vị lão tổ bên trong cũng không phải quân đội kinh khủng như thế này nhanh đi thông báo hai vị lão tổ chuẩn bị rút lui vừa lúc này có hai ông lão dâu trắng dài tới ngực cùng lúc bay ra đứng trên nóc thành chủ phủ nhìn quân đội đông như kiến của ác ma điện mọi người thấy hai ông l hai ông lão không để ý tới mấy người tinh quân cảnh mà nhìn nhau cười thảm một người nói ta không rõ làm sao ba lần bảy lượt thăm dò ác ma điện vậy mà không ép ra thực lực chân chính của bọn họ không ngờ mỗi lần chiến đấu với chúng ta chỉ là một đám tạp ngư cùng một ít quân chính quy bây giờ có lẽ mới chính thức là thực lực thật sự của bọn họ ông lão còn lại cũng là cay đắng nói mỗi lần đều như vậy bây giờ mấy đại nhân có tới cũng không kịp cứu chúng ta nữa rồi hai người này không phải bi quan mà là thực lực t r ê n h lệch quá lớn giống như một tên đại hán nằm trong một đám mấy ngàn người đàn bà vậy dù có cường tráng tới đâu cũng bị ép chết khô bỏ qua phủ thành chủ đám cá trong chậu đến với tình huống khắp nơi của ác ma thành không bốn theo như siêu hồn xuân đức biết đám phản loạn này thực chất chỉ là một đám tốt thí mạng mà thôi không lật nổi bọt nước gì còn mấy con cá lớn thì đang ở ngoài kia hết rồi hiểu thấu tình hình xuân đức có chút mất hứng hắn còn tưởng là âm mưu gì to lam cơ ví như bao loạn ở ác ma chủ thành chẳng hạn mấy trăm năm dưỡng thương ngoại trừ học tập một chút phụ chút thì xuân đức còn phát triển môn độc tâm thuật mà gọi là đọc suy nghĩ của người khác có cho dễ hiểu vì học được cái thuật pháp này mà thế giới của hắn vô cùng ồn ào mọi người luôn luôn suy nghĩ mà bọn họ nghĩ cái gì thì hắn đều biết điều này khiến cho hắn có cái vui cũng có cái buồn. vui vì môn thần thông này lại tiến thêm một bước hoặc là nhìn thấu bí mật của người ngạc buồn vì hắn thấy mọi người ai cũng suy nghĩ tăm tối như hắn hết chẳng có ai là người lương thiện may mà hắn không tuân theo cái nguyên tắc gặp người xấu liền giết bằng không có khi hắn phải giết cả thành quá thông qua suy nghĩ của những người nơi đây xuân đức kết luận ra một câu đời không tin được bố con thằng nào cả giống như hắn thấy một tên thư sinh nho nhã vẻ mặt hiền lành đang bảo vệ một đứa bé gái ấy vậy mà trong lòng tên kia đang muốn hút tí thịt của cô bé hoặc là giống như một đôi vợ chồng đang ôm lấy nhau tình cảm thám thiết vậy mà trong lòng bọn họ đang nhu tính hy sinh người còn lại cái qu tình cảm ở lúc mấu chốt thế này cũng chẳng khác gì rẻ rách nhưng cũng phải công nhận vẫn có người giữ chữ tín vẫn có vô số thằng ngu biết mình bị l ư ờ n mà vẫn cam tâm nhất là nữ tử thường xuyên bị đám nam nhân làm công cụ như vậy xuân đức không phải thánh nhân nên hắn cũng chẳng đi cứu vớt ai cả nhưng hắn là ác nhân nhìn thấy ai ghét hắn liền tàn sát còn cái gì cảm giác tội lỗi hắn đã mất đi từ lâu lắm rồi ngày xưa hắn còn sợ có ruột bám thân chứ bây giờ đến cả ruột hắn cũng ăn nói vậy mà đám tà tu ở bên trong ác ma thành không bốn có không ít trong ký ức của đám tà tu này hắn có thấy hình ảnh đám này vây quét ác ma vệ bắt về làm bảo vật lệ công nói đúng ra thì đám hộ vệ hoàng kim cấp đám tử linh sinh vật dù sao cũng luyện chế từ tử, tử vật nên đầu có không linh hoặc bằng dùng người sống luyện thành nên dễ bị đám tà tu này lừa gạt vào nơi vắng vẻ rồi vây công dưới chân hắn lúc này là có vài trăm cái đầu đang lăn lung tung đây là một ổ tà tu mà hắn mới làm t h ị t xong mời đọc sở trạ tồn mợ thần hảo đồng nhân lão siêu hải siêu lầy sở trạ tồn mợ thần hảo chương bốn trăm sáu mươi hai tiếp theo hai năm trước dẫn nhóm người của tà tông tiếp theo lại đây theo giọng của hắn thì lại có mấy chục người bị dẫn lên lần này là một đám nữ tu sĩ nhìn cũng rất xinh đẹp nhưng các nàng ai cũng thiếu một vài bộ phận trên cơ thể cả chắc là lúc này chống cự bị đám hộ vệ thánh cấp xin tí thịt trên người nhìn mấy chục người tả tơi trước mặt mình xuân đức có chút buồn chán hỏi rốt cuộc mấy tông môn các ngươi cho vào nơi này bao nhiêu người h ả gọi ra một lần để ta giết cho rồi còn cứ cố gắng mà trốn gì cho mệt đang chẳng phải chết b ị c h bị c h bịch vừa nói xuân đức vừa dùng tay chặn đầu hắn vừa dứt lời thì đã có ba cái đầu thiếu nữ xinh đẹp lăn trên mặt đất hai mắt trận lớn chết không cam lòng những người xung quanh cùng mấy thiếu nữ còn lại thì cả người lạnh toát bọn họ đều là gián điệp được đào tạo bài bản không sợ chết nhưng bị hành động máu tanh cùng cái biểu tình lạnh nhạt kia dọa sợ thường thường mọi người lúc giết chết người khác thì sẽ biểu hiện điên cuồng lạnh nhạt nhằm che giấu một chút bản tính của họ nhưng xuân đức thì khác hắn không còn cái cảm giác a n năn hối hận một chút kia nữa rồi giết người với hắn lúc này cũng giống như một việc làm tiện tay mà thôi tuy nói có hơi chút phóng đại nhưng chắc cũng gần như vậy người ta có câu làm nhiều con tay giết người nhiều thì cũng quen cảm giác không thể không nói đám nữ nhân gián điệp này tinh thần vì tông môn rất cao xuân đức nhìn thấy suy nghĩ của bọn họ đám này tất cả đều nguyện chết vì tông môn cuộc ũ hành quyết vẫn tiếp tục đầu người vẫn liên tục rơi không riêng gì nơi của xuân đức mà ở những nơi khác cũng vậy mấy thế lực phản động cài người vào bên trong ác ma thành không bốn này nhiều vô số k ẻ tính sơ sơ cũng gần năm tổng dân số trong thành mà biết rồi bên trong thành nhân số phải tính hàng tỷ vậy mà đám phản lịch tiêu cài số nội gian phản loạn vào tới gần năm phần trăm mà hầu hết những tên này đều làm ở vị trí quan trọng nên lúc phản loạn thì những kẻ làm chủ nơi này trở tay không kịp chết không kịp phản kháng bẩy ở bên trong là như vậy bên ngoài thì càng thảm thiết hơn những trận chiến ngày hôm nay không lớn bằng hai lần trước kia có điều chất lượng thì hơn hẳn cũng không biết từ khi nào mà ở trên bầu trời từ ba người tà long đánh với hai người cao t h i ê n bây giờ lại có thêm một ông lão mặc đạo bào tham dự nữa trận chiến này ba người tà long bị yếu thế so với ba người ở cao thiên hạ xuống trên người ba tên này đều mặc tinh thần thánh bảo bỏ qua áp chế của trung thiên tha hồ mà thi triển sở trường của bản thân khiến cho ba người tà long chật vật không ít nhưng khi bên cao thiên có người tham chiến thì ở bên dưới mọi người cũng chú ý tới một người m ặ cáo t r ù m đen xuất hiện người này vừa xuất hiện thì dẫn tới náo động không nhỏ vì hắn dùng không tới một phút bắt sống một con vương giả bên trong đám dị trùng hắn đi tới nơi nào thân thể đám dị trùng tê liệt ngã xuống ngất đi mấy chục con dị trùng vương không tới nữa giờ liền bị bắt sống chờ bị nấu cháo nhưng khi bóng ảnh giải quyết xong đám vương giả dị trùng không có tiến lại giúp mấy người tà long mà đứng ở một bên lượt trận cùng hấp thu tinh hoa hát nhưng mấy tên từ cao thiên xuống lại không có linh tình mà coi đây là một hành động xem thường bọn、họ. Ông láo trong a y cây cầm một cây quạt màu quạt cả mặt đỏ chót đỏ như khi mọi lên người không biết bóng ảnh sẽ làm sao ứng phó với cái đầu lâu tiết thì thấy hắn há to miệng ra nước vào thấy cảnh này mấy người trên không s ừ n g sốt nhưng còn không đợi bọn hắn s ừ n g sốt xong thì thấy bóng ảnh lại há miệng nhả ra một con b ú t bê màu xanh nhìn tương tự như lão g i ả cầm quạt chỉ nghe bóng ảnh nghe mũ lên tiếng cầm chú nguyền rủa dối loạn chỉ thấy trên con b ú t bê màu xanh kia bước lên hắc khí mùn mụt hai mắt nó nó mạnh mẽ mở ra phóng ra hai luồng ánh sáng tím m à q u á i cùng lúc đó ông lão tay cầm quạt kia xung quanh cả người cũng bước lên hắc khí hai mắt ánh lên những k i a sáng tím q u ỷ dị ánh mắt lạnh lẽo của ông lão nhìn về phía hai người cao thiên gầm thét tinh mang liên kích công kích như ánh sao vừa thi triển xong một chiêu ông lão cầm quạt lại cưỡng ép thi triển thêm một cái sắt chiêu chỉ nghe lão cầm lên ma chi huyết chú chỉ thấy thân hình ông lão đỏ lên như con tôm luộc rồi vỡ tung vô số sợ máu bao vây lấy hai người còn lại trong lúc ông lão thi triển c ấ m thuật thì hai người kia cũng kịp lấy ra một ít phòng cụ để kháng cự cùng thi triển một số bí pháp hộ thân còn chạy thì không được rồi vì cái c ấ m chú cuối cùng của ông lão đã phong tỏa phạm vi của hai người rồi cảm thấy bản thân không chống đỡ nổi một k í c h dùng sinh mệnh này của ông lão nữ tu yêu tộc ánh mắt o á n độc nhìn bóng anh gần giọng nói các người dám giết đ ư c lão đạo thiên tông sẽ không tha cho các người yêu tộc chúng ta cũng không tha cho các、người. mối hận ngày hôm nay ta nhớ nói xong ngoan thoại cô ả liền bị công kích của ông già khi trước bao trùm hai tiếng hét thảm cùng lúc vang lên bầu trời bị n h u ộ n thành một mảnh huyết hải xương máu b ộ n phía khi xương máu còn chưa tán hết thì từ bên trong biển xương máu bắn ra hai đạo vệ sáng bỏ chạy hai đạo vệ sáng này chính là hồn thể của hai cô gái cùng người nam nhân đến từ cao tiên hồn phách của bọn họ ẩn vào vũ khí bản mệnh tốc độ siêu nhanh trong giây lát đã biến mất rồi mây máu tán đi mấy người tuyết anh tà long đại bạch tới gần bóng anh nhìn bóng ảnh tà long hỏi làm sao không giữ lại hai người bọn họ mời đọc sở trạ tồn mở th sơ trạ tôn mở thần hảo chương bốn trăm sáu mươi ba ngày đen tối hai năm trước bóng ánh sau một lúc mới nói lão đại định nhờ thông đạo của đám cao thiên dùng một l á t nên để hai tên kia chạy ta đã để lại một chút truy tung vị trí rồi bọn chúng không chạy thoát đâu ba người lúc này mới hiểu ra hóa ra là xuân đức có chủ ý riêng sau khi biết rồi thì mọi người lại chuyển sự quan tâm xuống chiến trường phía bên dưới bên dưới bây giờ chiến đấu chỉ còn lẻ thẻ vài nơi còn lại đều đã kết thúc cũng không hiểu làm sao đám đến từ cao thiên lại có thể dụ được nhiều dị thú đến vậy nơi này có tổng cộng ba mươi b ố đầu vương giả cấp dị t r ù n g cũng tương đương với ba mươi b ố cái quần thể lớn dị t r ù n g số lượng lên tới hàng trăm triệu con nếu xuân đức không đi ra thì chỉ có thể quay về mở ra phòng trận đ ị c h nhân từ bên ngoài tới toàn diện dị thú cũng bị g i ế t sạch ác ma điện tuy tổn thất không ít nhưng cũng đã quen rồi từ khi gây dựng lại ác ma điện lần nào không phải chết hàng trăm triệu người nên lần này chết ít hơn trước kia rất nhiều nên cũng không gây ra chút sao động quá lớn từ trên cao nhìn xuống chiến trường mấy ngàn dặm tà long ra lệnh tất cả mọi người lập tức hợp lực tiêu diệt đám dị t r ù n g còn sót lại không để một con chạy thoát những chiến sĩ hy sinh vì ác ma điện hãy đưa bọn họ về thần thụ an nghỉ còn xác của dị t r ù n g thú vật thì ai g i ế t được về phần người đó những người còn sống sót sau trận chiến vừa qua nghe vậy thì có một nửa người phát ra tiếng hoan hô còn việc người bên cạnh mình chết cũng không gây nên quá nhiều xúc động kinh biến trung thiên hơn mười năm trước nếu không có ác ma điện cứu trợ thì bọn họ đã chết từ lâu còn sống được tới lúc này sao nhưng nói cho cùng bọn họ vẫn là con người đau thương một chút là không thể tránh khỏi chiến tranh với đám dị chủng vừa kết thúc thì mọi người bắt đầu biểu lộ khác nhau có người mừng như điên vì đồng bạn của mình còn sống lại còn chiếm được chiến lợi phẩm không ít có người thì lê l ế t cái thân hình tàn tạ đi tìm xác người thân đồng bạn có người khóc có người cười có người bi thương nằm trên mặt tuyết đầy máu nhưng người chết thì cũng chết rồi b i thương đau buồn có để làm gì người sống vẫn phải tiếp tục sống tiếp nên rất nhanh mọi người bắt đầu thu lại cảm xúc của tự thân bọn họ có trật tự phân ra đội ngũ thu dọn xác người chết có đội ngũ thu dọn xác dị thú nhưng ngay lúc này trên bầu trời của ác ma thành không ba một chữ nạn màu đỏ bắt mắt vô cùng hiện ra chữ này vừa hiện đại biểu ác ma thành không ba có người uy hiếp cơ t h ạ c ủ a thanh khí、Nam. Lại nói về xuân đức t r o nết g giờ g mấy này canh hắn i đã giết gần hết đ á miệng phản động r ồ hắn mới vừa vươn vai ngáp một cái thì thấy h vươn ngáp tín mới một vai cái i vừa u cầu cứu đ ế từ thành ác ma h n k ô ba. Xuân đức nét Đức miệng lầm bầm hôm nay là ngày đ ổ sát sao mà chưa xong bên này bên kia lại xuất hiện thôi cũng tốt giết sạch một lần sau này đỡ phải làm lần hai cho mệt dạo này chắc khỏi cái gì tự trị với không tự trị để đám này xảy ra một chút liền phản động để lại một trăm triệu hộ vệ thánh cấp cùng đặc quyền đám ma lang thuần hóa săn lùng những con chuột còn lại xuân đức mang theo số hộ vệ thánh cấp khác đi tới ác ma chi thành ba quan mang truyền t ố n g lấp lóe mấy trăm lần thì xuân đức cùng tất cả hộ vệ thánh cấp liền biến mất có người thấy quang mang truyền t ố n g lấp l o e ánh sáng còn tưởng tất cả người của ác ma điện đã rời đi ai ngờ vừa ra khỏi cửa liền thấy ở trên bầu trời liên tục xoẹt qua vô số các vệ đen làm những người này thật kinh vội rụt đ ầ u lại bên trong những người này cũng có không ít cao thủ của phe đối lập tận nấp tốt chưa bị phát hiện dù sao ác ma thành không bốn rất lớn nơi dung nhập gần mười tỷ người làm sao có thể nhỏ cho được nhưng tình hình ngày hôm nay cũng làm cho những người này sợ đến già dám cam đoan bọn họ chạy ra được lần này thì có cho tiên khí cũng không dám quay lại đây ở một góc tối có một ông lão cam t h ấ nói đây là muốn tận diệt sao nếu lần này ta chạy thoắt thì cái nơi rẻ rách này sẽ bị san bằng thành bình ác ma điện các ngươi chờ chờ lao phụ chạy khỏi chính là ngày t à n của các ngươi ông lão này mới vừa tức giận không kiềm chế được oán khí t o á t ra liền bị vô số hộ vệ thánh cấp cùng vệ khuyển khóa chặt mới một giây trước còn đang điên cuồng oán hận một giây sau mặt lão không còn chút máu t eruiencv cm o -m ngay sau đó ầm ầm ầm liên minh công kích mang theo tính chất hủy diệt bao trùm phạm vị một trăm l i n xung quanh ông lão công kích qua đi ông lão b ư ớ c hơi khỏi nhân gian còn lại chút máu thịt bị vệ k u y ể n ăn luôn tình huống như vậy thi thoảng lại xuất hiện một lần mỗi lần đại biểu có một con ruột không may ra đời sáu ác ma chi thành ba sau khi thông điệp cầu cứu phát đi thì chưa đến ba mươi cái hô hấp gần ba mươi vạn cái truyền t ố n g lớn nhỏ trong khắp ác ma chi thành không ba đồng loạt sáng lên tiếp theo đó là từng đội quân hắc á m chiến giáp mang theo ngập trời sát ý xuất hiện xuân đức mang theo người đứng trên quảng trường trung tâm ác ma thành không ba nhìn thấy xung quanh là một mảnh hỗn loạn có người kêu gào có người điên cuồng chém giết kẻ xung quanh bất phân đ ị c h ta cũng chẳng có cái gì gọi là khuyên can hòa giải xuân đức truyền ý niệm ngay lập tức quân đội phía sau tiến lên đổ sát tất cả cái gì mà làm loạn với không làm loạn tất cả đều giết giết cho đám người này sợ rồi mới tìm hiểu coi ai phải ai trái chứ bây giờ nghe ai cũng không được. gặp phải điên cuồng đồ sắt đến từ ác ma điện đám tu sĩ、si、phản loạn kia kinh hoàng bọn họ không nghĩ tới ác ma điện lại làm ra cái quyết định không k h ô n ngoan như vậy làm như vậy tuy có thể giết chết bọn họ nhưng lại khiến lòng người bàng hoàng không qua mấy hô hấp khắp quảng trường trung chỉ còn một lớp giày thi thể ngã xuống tạo nên xuân đức lạnh nhạt đi qua mang theo quân đội tiến thẳng đến phủ t h à n h chủ hắn có nhớ nơi này là người của trương gia hắn cai quản thì phải nói thật xuân đức không biết những người khác ra sao chứ mấy cái tư tưởng vì gia tộc hy sinh tất cả thì hắn không có việc ngu ngốc như vậy thì quên đi nếu nói vì người thân của mình còn được chứ gia tộc chẳng có c h n g tôi mời đọc sở trạ tồn mở thần hảo đồng nhân lão siêu hải siêu lầy sở trạ tồn mở thần hảo chương bốn trăm sáu mươi bốn vô đề hai năm trước xuân đức mang người đi tới trước phủ t h à n h chủ cách xa xa đã nghe được tiếng hô hào rất lớn giết chết bọn chó săn của ác ma điện giết chết đám chó săn của ác ma điện bên trong đó xuân đức nghe ra có mấy tên dùng thuật pháp chân nôn mê hoặc của chúng trong đó có một thiếu nữ x i n h đẹp như hoa giọng nói truyền cảm liên tục kêu gọi tất cả mọi người ác ma điện là một lũ không có nhân tính b ọ chúng c ta, ta bây giờ chỉ cần chiến lược tạo thánh khí này đang lên ắt có trọng thưởng tương lại không cần lo lắng phong thượng tổ sư nói đúng nghe lời tiên tổ sư mới là chính đạo ác ma điện là tà giáo chúng ta với bọn họ không đội trở chung lại có một tên ở bên dưới hát bệ với ông lão sau đó là liên tục tiếng kêu ủng hộ mấy chục vạn người tiếng hô vô cùng lớn khiến cho một phần của ác ma thành không ba cũng nghe được tiếng kêu gào của bọn bọ xuân đức ở xa xa nghe vậy thì nhét mép cười hắn có chút hiếu kỳ đám này lấy đâu ra tự tin ác ma điện sắp bị chế tài rồi lại còn cái gì ác ma điên là tà đạo mẹ đám chính đạo các ngươi đang tính cấp đồ vật của ta thì chính đạo lắm không biết tên óc vào nước sáng minh ra chính đạo nữa nhìn mấy chục vạn người đang hưng phấn công kích phòng hộ phủ thành chủ xuân đức có chút không nỡ lòng cắt đứt giấc n ộ n g tươi đẹp thành tiên thành thánh của bọ nhưng dù sao đau sớm tốt hơn đau muộn nên để b chuyên nghiệm lực đi ngay lập tức bên trong ác ma thành s ố ba vang lên tiếng gào hét vang vọng tận mây xanh tiếng gào thét này làm cho mấy chục vạn người đứng trước phòng hộ của p h ủ thành chủ run lên trong những người này có kẻ mờ mịt hỏi người bên cạnh chuyện gì đang xảy ra làm sao ta cảm thấy lạnh như vậy cùng một lúc mấy chục vạn người ngừng công kích nhìn bầu trời mây đen kèo đến một loại khí thế sát phạt đè ép khiến những người ở đây run lập tập rất nhanh mây đen đã tới gần bọn họ nói chính xác hơn là hộ vệ thánh cấp đã bao vệ bọn họ lại cm nhận thấy tình thế không ổn có mấy tên định bỏ chạy nhưng chạy chưa được vài bức thì vài ba mũi giáo đâm xuyên đóng đinh trên mặt đất xuân đức hạ xuống nhìn ông lão mới vừa cổ động tất cả mọi người t r u n g sức chung lòng vì ngày mai tươi sáng đánh giá vài lượt ông lão xuân đức cười rộ lên ta nói thế nào lại có người dám đánh c h ủ ý lên đầu ác ma điện chúng ta hóa ra là người của cao thiên xuống hàng quân cảnh trung kỳ đỉnh giống như hai tên ngoài kia cùng với một tên ở thành số bốn ông lão lúc này vẫn trầm tĩnh như thường đối đầu với đội quan hàng triệu người nhưng lão vẫn cho rằng có thể chạy thoát hắn meo mắt đánh giá xuân đức một cái sau đó thì cười âm hiểm nói nhìn địa vị của ngươi cũng không、thấp. vậy lấy người làm con tin đi nói xong ông lão vung tay lên cuốn xuân đức lại gần xuân đức cũng không có phản kháng mà mặc kệ ông lão cuốn mình lại gần khi tới gần rồi thì hắn bất ngờ đấm ra một đấm trên cơ thể ông lão lóe lên ánh sáng tím bao trùm nhưng ánh sáng tím kia cũng giống như tấm gương bị đập xuống mặt đường vậy bị xuân đức đấm qua thì vỡ tan cảnh ông lão bị xuân đức đám trúng thì trên người thủng một lỗ máu cả người đập thẳng vào đại trận thủ hộ đại trận dung dinh mấy lần một quên ẩn chứa sức mạnh sinh mệnh của xuân đức đánh trúng ông lão ông lão lập tức héo rút nhanh chóng chỉ còn bộ đạo bảo đang mặc cùng một đám bụi màu xám c h m lắc lắc cổ tay xuân đức cười n h ạ t nói đã có tuổi rồi mà vẫn còn dại lắm không nên khinh thường đám trẻ như ta vậy chứ giờ thì lên đường bình a n nhé người xung quanh thấy vậy một màn thì lập tức sợ tới mức đại tiểu tiện mất kiểm soát có người nhịn không được sợ hãi hét lên trói thai sau đó đẩy tất cả những người trước mặt ra chạy t h ụ c mạng nhưng những kẻ này khi vừa chạy ra ngoài được một đoạn liền bị đóng đinh trên mặt đất sau đó liên tục là những tiếng rít hét lên sợ hãi đ ừ n g g i ế ta t tha ta chúng ta là bị ép buộc không phải do ta tha tha mạng đại nhất không ạ xuân đức nghe được những tiếng hét này thì thú vị vô cùng cách đây mấy chục hô hấp thì hắn còn nghe những người này kêu gào giết hết người ác ma điện mà bây giờ thì thế này đây người ác ma điện tới thì cả đám như con thỏ bị dọa sợ chạy tư tán đang lúc này hắn còn phát hiện một chuyện thú vị hơn nữa cô gái xinh đẹp lúc trước cổ động mọi người phản động lúc này biến thành một cái s á t chết trên đất nhìn nơi cô gái giả chết nhìn rất giống sinh mệnh cắt đứt trên người lại có mấy lỗ máu trí mạng nữa nếu không phải xuân đức tu vi vượt quá xa nàng thì liền không phát hiện được rồi nhưng còn chưa hết đang lúc h ắ n tính đi lại giết chết cô gái kia thì nàng ta ngay lập tức biến thành một cái châm cái tóc chìm vào bên trong đất ở giữa cái nơi hỗn loạn này có thể nói hành động của nàng không hề gây ra một chút chú ý nào nếu có người thấy thì cũng kệ nhưng số nàng ta không may lại gặp phải xuân đức hắn tiến nhanh lại gần dùng niệm lực phong tỏa đường lui của cái châm kia sau đó bắt nó nhìn trong tay cái châm c à i tóc đang không ngừng lay động thì xuân đức cảm thấy rất kỳ quái hắn xác định cô gái lúc trước có sinh mệnh cùng linh hồn mà bây giờ lại biến thành một món bảo vật nhìn qua nhìn lại vẫn thấy giống bảo vật xuân đức tò mò năm cây châm bóp mạnh một cái Á á xuân đức vừa bóp mạnh một cái liền nghe tiếng rú thang thiết ngay sau đó cây châm kia lại ả o hóa thành cô gái trước kia bàn tay của xuân đức lúc này đang cắm sâu vào bên phải cái cổ trắng ngà của cô gái máu tươi chạy giàn rụi nhìn mà thấy tội nghiệp cho cô gái mời đọc sở trạ tồn mở thần hào đồng nhân gạo siêu hài siêu lấy sở trạ tồn mở thần hào chương bốn trăm sáu mươi lăm vô đề hai năm trước cô gái sắc mặt đỏ tím hai tay đang cầm lấy tay xuân đức muốn mạnh mẽ đ ẩ y ra ánh mắt của cô khi nhìn xuân đức tràn ngập sợ hai cùng tuyệt vọng cô nàng muốn nói cái gì nhưng mới mở miệm thì máu lại trào ra khỏi miệm khi còn o con Cao m tâm một đám tạm môn kiếm Xuân qua thuật qua thân thông hiện này cũng không tôn như hắn nghĩ, nàng phận nhỉ vạn tông Thiên. Đức đọc đích được, thứ chút cô có của chủ c lướt thì phát tép ta thị phải gái gái là ở một điều khiến xuân đức cảm thấy hứng thú nữa là lúc này đây khi cô gái sắp chết thì nàng ta cũng không sợ hãi như bên ngoài biểu hiện nàng ta chỉ là đang lo lắng khi nàng ta chết đi thì em trai của nàng sẽ không còn ai bên cạnh nữa bị người khác c h ấ n ép khi n h ụ giết nàng xuân đức cũng chẳng được gì ngoài trừ bẩn tay một chút không giết nàng thì có thể lên cao thiên một cách đơn giản rồi xuân đức vẫn biểu hiện bình thản nhưng tay hắn không xiết cô gái nữa mà bung ra hắn lạnh nhạt nói để lại cho ngươi một mạng nếu người giúp ta một chuyện thì sau này đường ai nấy đi không ai nợ ai xuân đức buông tay cô gái liên tục ho ra máu s á t mặt trứng hồng nàng cũng không dám chạy nàng thật sự sợ xuân đức rồi nàng tuy không sợ chết nhưng nàng vẫn cần sống để làm tròn trách nhiệm của mình nhìn về một hướng đang có ba cô gái liều mạng chống cự vết thương chống chất máu me khắp người xuân đức cười lạnh hắn biết ba người này đều là giả trang cả đấy lúc này hắn muốn giết con bé quái dị biến thành châm cải tóc kiệt h ì một trong ba cô gáy trong nháy mắt động xác đừng nhìn các nàng thê thảm vô cùng thực sự các vết thương kia chỉ là nguy trang chỉ cần các nàng vận dụng sức khôi phục của thân thể thì các vết thương đó trong nháy mắt sẽ không còn nhưng hắn vẫn có chút đắn đo có nên n giết ba người này đi không hay là để cho ba người này chạy đi dù sao muốn giết ba người này cũng tốn một chút thời gian với các nàng điên lên làm ra cái gì yêu thêu i thân thì khổ đang lúc hắn vân vân thì ánh mắt hắn lóe lên quan g mang tà dị hắn cười âm hiểm một cái rồi truyền âm cho ba cô gái kia không muốn con bé này chết thì biết đ i ề u một chút âm thanh lạnh lẽo không mang theo chút cảm tình truyền thẳng vào trong đầu ba người khiến cho ba nàng trong nháy mắt ngược lại trên mặt các nàng xuất hiện sự dây ruột nhưng cuối cùng thì các nàng cũng ngoan ngoan thả vũ khí xuống quỷ ở nơi đó thấy các nàng ngoan như vậy xuân đức cũng không tiện trở mặt dù sao không có lợi ích thì không cần làm việc dư thừa những hộ vệ thánh cấp cũng nhận được mệnh lệnh của xuân đức không tấn công ba nàng kia giải quyết hết mấy cái xương cứng xuân đức lúc này mới quan sát toàn trường vì hộ vệ thánh cấp phân tán khắp bên trong ác ma thành số ba nên lực lượng rất mỏng mà đám phản loạn không biết làm sao càng ngày tới càng nhiều đám phản loạn này như thiêu thân lao vào lửa không sợ chết hẳn là bị khống chế hết rồi xuân đức lúc đầu còn muốn nán lại xem cuộc vui một chút nhưng bây giờ nhìn nhiều cũng chán hắ t e n ruincv e cm o -m tâm niệm điều động từ bên trong huyết liên hoa chấn hồn hàng tỷ tỷ con m ũ i vô hình bay ra khỏi đám m ũ i này là tiến hóa từ hai chủng loại ban đầu đám m ũ i này tạm thời chưa có tên bọn nó có khả năng gần như tàng hình cắn nuốt gần như mọi vật ngoài ra còn có khả năng sinh sản khủng bố chỉ cần một con ký sinh vào một vật thể sống ví dụ như con người thì chưa tới một ép người kia sẽ thành một cái tổ ấp m ũ i bị vô số ký sinh bên trong ă n sạch rồi đám m ũ i từ trong cơ thể đó lại một lần nữa tán phát đi tìm thức ăn mới rất nhanh một cảnh tượng đẹp mắt được trình diễn những ai còn sống có thể thấy lấy trung tâm từ nơi xuân đức đứng tán ra xung quanh những cái s á t chết người phản loạn đang chống trả lấy mắt thường có thể nhìn thấy bọn họ tàn biến cảnh tượng này giống như bạn dùng một cục gôm từ từ tẩy đi một vết bút chỉ vậy phương viên k h ắ p h á c ma thanh số ba những thứ mà xuân đức cho là không cần thiết thì hắn sẽ cho bọn nó b ư ớ c hơi sạch rất nhanh những ai còn sống không còn nghe thấy tiếng đánh nhau không còn nhìn thấy tình cảnh chém giết đâm mau nữa cuộc sống lại trở về với vốn có của nó may mà mọi người không thể nhìn thấy đám tay sai mà hắn thả ra bằng không sẽ sợ chết khiếp nếu có thể nhìn thấy thì mọi người sẽ thấy khắp cả ác ma thành số không ba mọi nơi đều tràn ngập đám mũi quái gì bọn nó khát máu cuồng bạo nhìn thấy cái gì cũng muốn cắn ướt nhất là sinh linh có sự sống với bọn nó càng có sức hấp dẫn bọn nó khi nhìn thấy sinh linh thì hai mắt sẽ đỏ lên phát ra tiếng rít khiến cho mọi người cảm thấy nhức đầu nếu không phải có xuân đức không chế thì đám này đã ăn sạch mọi thứ rồi bị xuân đức mệnh lệnh quay lại bọn nó không cam lòng nhìn thức ăn bên cạnh rít lên sau đó quay đầu đi lúc thả ra số lượng của đám mũi này đã nhiều vô số kể lúc quay trở về số lượng còn nhiều gấp hàng triệu lần. may mắn bọn nó ở bên trong không gian chấn hồn liên t ừ ăn thịt lẫn nhau bằng không thì không biết kiếm đâu ra nhiều như vậy huyết nhục để nuôi bọn chúng từ lúc ban đầu biến dị bọn chúng to như nắm tay nhưng lúc này qua thời gian tự tôn vệ lẫn nhau tiến hóa thì hình thể bọn nó chỉ còn bằng ngón tay cái người lớn thân hình càng trong suốt khó có thể phát hiện khi xuân đức vừa dọn dẹp sạch sẽ xong thì có một đám lớn người tiến vào ác ma thành số ba thông qua trận pháp truyền thống xuân đức hơi nhướng mày lên hắn thầm nghĩ chẳng lẽ lại có người muốn đánh chủ ý xấu nhưng khi hắn thấy ai xuất hiện thì vui vẻ lên người đó chính là tiểu đồ đệ của hắn thiết tuyết rất nhanh thì thiên tuyết chạy lại chỗ của xuân đức cùng lúc đó phòng hộ i trận pháp phủ thành chủ cũng được mở ra ngay sau đó một cô gái ôm lấy hắn như kéo dính tam ca người thật đẹp trai hi hi lúc này không nhìn rõ tam ca làm sao ra tay chừng trị ông lão xấu xa kia thật đáng tiếc mời đọc sở trạ tôn mở thần hảo đồng nhân lão siêu hải siêu lầy sở trạ tôn mở thần hảo chương 466, dẹp loạn hai năm trước xuân đức nhìn xuống cô gái đang ôm lấy hắn như con gấu túi thì khí chất biến đổi không còn cái gì mà lạnh lùng tán khóc cả hắn bây giờ nhìn rất hiền lành cả người lẫn vật đều vô hại ánh mắt cũng nư hòa dùng hai tay lôi má của kiều kiều hắn cười nói lá gan cũng lớn lắm không ai dám lại gần quan sát chỉ có con bé ngốc nhà người lại đi ra xem náo nhiệt mọi người đâu cả rồi ngốc k i ề u kiều cười hì hì nói đều đang tạm lánh ở bên trong á cố thủ hạch tâm trận pháp nơi đây đúng rồi tam ca sao ta đi hỏi mọi người bên trong ác ma điện đều không ai biết ca vậy nếu hôm nay không phải gặp tam ca nơi này người ta còn tưởng tam ca là giả mạo đây giả cái đầu người xuân đức rất trực tiếp cốc một phát vào đầu của kiều kiều ai dẹ con bé này không những không sợ lại còn rũ đầu vào bên trong áo lông của hắn hắn có chút bất đắc gì nói nào Đứng để xuống chân bộ lúc này đây thiên tuyết cũng đã đi tới vừa đến nơi liền thấy hai người xuân đức cùng tiểu kiều đang đôi con thì không khỏi cười duyên hỏi làm sao là ai bắt nạt tiểu kiều để tỷ rút bội đòi lại công đạo đôi mắt của nàng mị mị thành hình nguyệt nha nhìn rất đáng yêu kết hợp cùng với khuôn mặt đẹp và vóc người tốt khiến cho những kẻ xung quanh không khỏi trái tim đập mạnh như tìm thấy c h i kỷ của mình tiểu kiều ngay lập tức chạy lại bên cạnh thiên tuyết đứng sóng vai với nàng ta sau đó một mặt tức giận nhìn xuân đức nói là tam ca chê kiều kiều xấu lại còn nói tiểu kiều ngốc nữa thiên tuyết nghe vậy thì điệu bộ như gà mẹ bảo vệ gà con hung dữ nhìn xuân đức nói tiểu sư đệ người làm sao lại có thể nói tiểu kiều như vậy chú ý cái danh hào tiểu sư đệ này là có từ khi xuân đức trở về thiên long thành không biết tuyết anh làm cái trò rụt gì mà lại nói thiên tuyết là đại đệ tử của nàng còn xuân đức là đệ tử ký danh vì vậy cái danh h à o tiểu sư đệ có từ lúc đó xuân đức lúc này cũng giả trang tiểu sư đệ như lúc ở thiên long thành hắn khép nép vẻ mặt định và nói đâu có làm gì có chuyện đó tiểu kiều nhà chúng ta thiên tư hơn người thông minh tuyệt đ ỉ n h vẻ đẹp chim s a ca lặn nghiêng nước bể bờ ả nhầm là nghiêng nước n g h i ê n g thành chắc lúc này tiểu kiều, kiều nghe nhầm thôi sư tỷ không cần tức giận nhưng khi xuân đức nói xong câu đó thì hắn truyền âm cho thiên tuyết nha đầu người lần này xác định hình phạt đi là vừa dám tới đây dương ai tiểu h ê n t mặt kiều lúc này thu lại vé hờn g dẫn lúc trước mà thay vào vẻ mặt không nỡ nàng dùng ánh mắt đáng thương nhìn thiên tuyết hỏi không thể ở lại thêm một chút sao mỗi mới vừa gặp ca ca một chút thiên tuyết lắc đầu cưng chiều nói lần sau đi lần sau tỉ sẽ mang tam ca của mỗi tới nhớ tu luyện cho tốt c h à o tạm biệt vài câu với cô em gái đáng yêu của mình thêm một lúc nữa thì xuân đức mới mang mấy tên tù nhân cùng thiên tuyết rời đi cùng lúc đó tất cả t h á n h cấp hộ vệ cũng rút khỏi ác ma thành số ba xuân đức rời đi không bao lâu thì người trương gia cũng đi ra bên ngoài này bọn họ lúc trước đang phải liệu mình thủ vững trận tâm của hộ trận thành phủ chủ nên trong lúc nhất thời không thể đi ra ngoài mãi tới lúc này đây mới có thể đi ra t eru ien cv cm h trương thiên cùng lam vũ nhìn thấy kiểu kiều đứng thất thần nơi đó thì không khỏi hỏi làm gì mà như người mất hồn vậy chẳng lẽ tình lang trong ngộng của mỗi xuất hiện tiêu kiều khi nghe được âm thanh quen thuộc này thì mới hồi thần lại nàng quay lại nở một nụ cười vui vẻ dưới đầy trời tuyết rơi nụ cười của nàng hiện lên vẻ ngây thơ trong sáng tam ca mới tới nhưng bị thiên tuyết tỉ tỉ mang đi rồi hai người ra c h ậ m quá không gặp được h anh ấy phải rồi tam ca nói mấy hôm nữa sẽ tới đây mang chúng ta ra ngoài đi săn đấy trương thiên nghe vậy thì có hơi chút bất ngờ hắn không ngờ tam ca của hắn lại tới lúc này đây nhưng hắn nhớ tới cái gì đó vội hỏi phải rồi những người phản loạn kia đâu hết rồi có phải hay không đều bị bắt mang đi tiêu kiều, kiều lắc đầu đáp đều biến mất cả rồi là như thế này kiểu như vậy đó nói à là nào n liên chân diễn tình cảnh bên cạnh người trương nghe kinh không Nhưng bọn cũng g lại lúc loại muối thôi. tục tay tả trước một thuật chỉ cho khoa họ do ra. ra xảy đây Ở bí sợ đ của ác ma đ ệ n không Xuân Nói mà phải do Đức. tới chính chủ lúc này xuân đức không v ộ i đi gặp tuyết anh mà xử lý tiểu đồ đệ của hắn bên trong không gian vong linh ở lâu đài sinh mệnh xuân đức đang treo thiên tuyết lên một cành cây bên dưới làm ộ t con cứu hắn đã phong bê tất cả tu vi của nàng thêm vào đó lại còn phóng đại cảm giác của nàng lên hàng và lần với một ít mối dưới lòng bàn chân thiên tuyết rồi để con cứu liếm mới C.O.M. Thamang. Hi hi hi. Hoa. Hi hi sư tôn lần sau tuyết nhu không dám nữa tuyết nhi lấy nhân phẩm của sư tôn mà thể thiên tuyết lúc này cười đến chạy cả nước mắt mỗi lần bị con cừu liếm dưới lòng b à n chân là nàng cảm thấy nhột vô cùng bị xuân đức phong cấm tu vi nàng ngoại trừ thân thể mạnh mẽ hơn người thường thì tất cả đều giống nữ tử phạm nhân mà thôi xuân đức lúc này ngồi cạnh đó không đếm x ử a tới lời kêu cứu của tiểu đồ đệ hắn lúc này đang bận tra khảo cô gái hắn mới bắt được lúc trước thi t h o ả n thì quay lại bôi một chút mối tinh chế dưới lòng bản chân của cô nàng tình q á i kia mời đọc sở trạ tôn mở thần hào đồng nhân lão siêu hải Siêu lầy sở trạ tôn mở thần hảo chương bốn trăm sáu mươi bảy vô đề hai năm trước cô gái bị xuân đức bắt lúc trước bây giờ đang hiếu kỳ đánh giá hắn cùng đồ đệ của hắn nàng ta bây giờ cảm thấy xuân đức cũng không đáng sợ cho lắm nhất là cô gái đang bị treo trên cây k i a đối đãi rất tốt với nàng không có coi nàng là tù binh mà đối đãi nàng có thể cảm nhận được nhìn cô gái đang ngồi trước mặt xuân đức rót cho nàng một ít rượu nho sau đó mới nói chúng ta bây giờ có thể nói chuyện nghiêm túc được chứ cô gái nhẹ gật đầu sau đó nhẹ nhàng nói được xuân đức tự rót cho mình một ly rượu nho uống một ngủ nhỏ cảm giác thư thái lan khắp người hắn nhìn trời đêm nói trước tiên cô tên là gì vì sao lại tới nơi này cô gái cũng uống một chút sau đó cảm nhận mãi một lúc sau nàng mới đáp lại ta tên biết sao ta đến nơi này là tiếp nhận nhiệm vụ tâm ô môn hiệp trợ thế lực phụ thuộc của vạn kiếm tông ở trung thiên giải quyết nan đề ta cũng nói tên rồi vậy người thì sao ngươi hẳn là thiên tài của ác ma điện phải không nhìn tuổi của người cũng không lớn lắm xuân đức cười ôn hòa gió thổi làm tóc hắn bay theo gió nhìn không khác gì một tên thư sinh xoay xoay cái ly trên tay xuân đức vui vẻ nói tông môn của các n g ư ờ i không phải cũng quá chú ý đến trung thiên này chứ không những tông môn của cô mà ngay cả yêu tộc cùng quỷ vực cùng tới mà vừa xuống trung thiên thì liền nhằm vào ác ma điện của ta à mà quên nói cho cô biết ta chính là điện chủ của ác ma điện ta tên trương xuân đức cô gái kinh ngạc bật thốt lên không thể nào ngươi lại là điện chủ của ác ma điện chính là người thần bí nhất mà không ai có thể tìm hiểu một chút thông tin xuân đức n i t mép cười hỏi n g h e giọng nói của cô thì ta hình như có vẻ rất nổi tiếng thì phải Bích Giao có Giao vẻ s ù ngươi không biết đâu ngươi ở trên cao tiên h cũng rất có danh khí nhất là ở yêu tộc cùng n h â n tộc bọn họ gọi ngươi là ác ma c h i chủ bọn họ đồn đãi rằng ngươi là một tên cái thế ma đầu vì dục vọng giết chóc mà không ngừng tàn sát các hành tinh sinh mệnh nghe nói những ai chọc phải ngươi đều bị ngươi giết sạch không chỉ giết tên kia mà ngay cả người nhà bạn bè đến cả người hơi chút liên quan cũng không tha ngươi chính là công địch của tất cả mọi người ta lúc đầu cũng không chú ý lắm vì theo ta nghĩ thì ở trung thiên ngươi có mạnh thì cũng tới đỉnh phong của sơ kỳ hàng quân cảnh mà thôi đụng p h ả ta thì cô còn chưa nói xong liền bị xuân n ư c cắt ngang được rồi t o à nàng tin đồn thất thiệt đồn m thôi. Ta a q u h năm quan làm bê ì có c h u y ệ nhìn n ư vậy. Lần này Lần là lên cần muốn nhờ cô mang ta đi lên cao thiên. ta ta Ta t cao cô đi đi m một g táng thần tinh. Bích giao nghe vậy thì lúc đầu là ngẩn người ra, nàng ư ờ i tinh. bạn Bích thần nhìn ở thì đầu lúc ra, vậy là xuân đức chằm chằm như gặp yêu quái lúc sau nghĩ tới cái gì thì nàng lại càng kinh sợ không thôi nàng nuốt nước nhưng nói tàng thần tinh ngươi làm sao lại biết nơi đó mà bạn của ngươi làm sao lại có thể đi vào bên trong được cái đó thì cô bé không cần quan tâm rồi chỉ cần cô giúp ta lên cao thiên thì hai ta coi như hòa nhau xuân đức nói bích giao suy tư một chút rồi gật đầu nàng biết nhìn như lúc này hai người bình đẳng nói chuyện với nhau nhưng thực tế một khi nàng không giúp thì cái mạng nhỏ của nàng cũng xác định rồi người trước mắt này cũng không phải cái hạng người lương thiện gì cứ như vậy sau khi đ ạ t thành mục đích xuân đức cùng cô gái ở đối diện n g ồ i lặng yên không nói tiếng nào nữa cả nơi đây chỉ còn lại tiếng c ư ờ i như chuông ngân thanh thúy của thiên tuyết mà thôi được một lúc thì xuân đức đứng dậy đi tới gần nơi thiên tuyết đang bị treo nhìn cô nàng bây giờ đang vừa khóc vừa cười hắn cảm thấy thú vị không ngờ hành hạ người khác cũng là một thú vui tao nhã hiếm có thấy xuân đức quay lại nhìn mình thiên tuyết dùng đôi mắt đáng thương nhìn xuân đức hai mắt vấn lệ sư tôn người ta biết sai rồi mà. hu hu tuyết nhi là con heo tuyết nhi rất ngoan xuân đức không có bị biểu lộ đáng thương nàng mễ hoặc tuy miệng cô bé này thì liên tục xin tha nhưng trong lòng nàng thì không có nghĩ như vậy trong lòng nàng lúc này đang có một đồng ý nghĩ tinh hoái n é t mép cười xuân đức lại lấy một ít mối bôi dưới lòng bàn chân nàng ngay lập tức thiên tuyết bị con cựu làm n h ộ t cười liên tục nàng lại bắt đầu xin hứa xin tha đủ loại bộ dạng cực kỳ đáng thương khiến mọi người đồng cảm bốn qua đi nguyên một ngày bên trong không gian vong linh xuân đức lúc này mới chịu tha cho thiết tuyết được thả ra thiên tuyết như người không xương nằm trên mặt đất sống chết không chịu ngồi dậy nàng nhắm mắt làm biểu hiện sắp ra đi tới nơi rồi xuân đức ngồi bên cạnh dùng ngón tay trọn trọt má của nàng nói đừng có mà làm bộ sư phụ biết nha đầu người đang nghĩ gì đấy mau đứng dậy thiên tuyết từ từ mở mắt ra nàng yếu ớt nói tuyết nhi sắp không sống được nữa rồi sư tôn thật tàn nhẫn không đứng dậy phải không nào vậy thì cứ nằm ở đó đi sư tôn ra ngoài đi săn thú nói xong xuân đức may người rời đi thiên tuyết thấy xuân đức bỏ đi thật thì không biết lấy đâu ra sức lực ôm lấy cổ hắn từ phía sau cả người dán vào lưng xuân đức、Và sao người nợ bỏ tuyết nhi lại nơi này cô đơn một mình chứ thật không biết thương hoa tiết ngọc là gì cả xuân đức không có quan tâm tới lời nói của thiên tuyết mà nhìn bích ra nói chúng ta đi nói xong hắn ném ra một cái truyền t ố n g định tuyến truyền t ố n g sáng lên sau mấy giây thì hắn đã xuất hiện ở chủ điện chủ điện lúc này chỉ có bốn người tuyết anh tà long bóng ảnh đại bạch đang ngồi đàm luận cùng nhau thấy xuân đức xuất hiện thì tà long hỏi làm cái gì mà giờ mới đến vậy chẳng lẽ vết thương lại tái phát xuân đức lắc đầu nói không có chỉ là một chút việc nhỏ thôi để mọi người chờ lâu vô vỗ sau l ư n g thiên tuyết hắn ôn hòa nói tiểu tuyết mang bích giao đi gặp những người đi theo nàng đi sư tôn có việc cần thảo luận với mọi người t eruincv e c o m thiên tuyết đang dán trên lưng xuân đức nghe vậy thì có chút không tình nguyện nàng khẽ xiết nhẹ cánh tay ôm hắn chặt hơn một chút sau đó mới không tình nguyện đứng xuống vì cũng là người quen cả nên nàng cũng không cần cái gì quỳ lệ mà vẫy tay chào mấy người tà long một cái xong rồi dẫn bích giao rời đi mời đọc sở trạ tồn mợ thần hảo đồng nhân lão siêu hải siêu lầy sở trạ tồn mợ thần hảo chương bốn trăm sáu mươi tám vô đề hai năm trước đi ra ngoài chủ điện bích giao nhìn thiên tuyết nói tên đó hình như đối đ ạ i với cô rất không tệ thiên tuyết lúc này lại trở về vẻ đẹp lạnh lùng của nàng nàng nghe vậy thì nhà nhật n đáp sư tôn đối với ta rất tốt sư tôn chính là cha mẹ thứ hai của ta thấy thái độ của thiên tuyết thay đổi gần như một trăm tám mươi độ thì bích giao có chút ngạc nhiên nhưng nàng có thể hiểu được có nhiều người chỉ bộc lộ bản tính thật sự của mình trước những người thân nhất của bọn họ còn ngoài ra họ sẽ dùng mặt nạ để gặp người trên đường đi lúc bắt đầu hai người chỉ nói với nhau vài câu sau đó cả quãng đường không ai nói thêm lời nào khác mỗi người đang có suy nghĩ riêng của mình rất nhanh thiên tuyết đang mang bích giao tới một tiểu viện nhỏ nơi giam lỏng ba người có quan hệ với nàng lúc đến nơi thì thấy ba đạo cô kia đang như kiến b ò trên trào nóng vòng đi vòng lại bên trong tiểu viện nhìn cảnh này thiên tuyết m ỉ m cười nói vẫn có người đang rất quan tâm tới cô được rồi ta phải về đây nếu có chuyện gì thì có thể yêu cầu với thủ vệ bên ngoài nhé cô vào trong đi không mấy người bọn họ lo lắng bích giao gật đầu cảm ơn đã đưa ta tới đây sau này mong chúng ta sẽ là b ạ n tốt thiên tuyết gật đầu rồi xoay người rời đi để nơi đó bích giao trong lòng r ố i loạn nàng bây giờ suy nghĩ đủ loại có yêu có ghét nói chung là h ỗ n tạc nàng thở dài một hơi thì bước vào bên trong c ô m chế của tiểu viện khi nàng vừa bước vào thì ba đạo cô kia liền nhận ra một đạo cô nhìn có vẻ lớn tuổi nhất nhìn bích g i a o hỏi tiểu thư người có làm sao không đúng rồi bọn họ có làm gì tiểu thư hay không hai người còn lại cũng hỏi thăm bích giao lắc đầu đáp không có thôi ta phải đi nghĩ một chút ta cảm thấy hơi mệt nói xong nàng liền rời đi tiến tới một căn phòng phía bên trái ba đạo cô nhìn nhau một cái thì đều thấy sự nghi hoặc trong mắt đối phương bảy chủ điện ác ma thành số một lúc này tuyết anh đang hỏi xuân đức ngươi khi nào thì muốn đi cao tiên có chuyện gì căn dặn sao xuân đức ngồi ở một bên nhìn mọi người sau đó mới c ư ờ i nói làm gì mà cả đám mặt thủ mày t r a o vậy ta đi cao thiên một chuyến có phải không về nữa đâu mà cứ như đưa đám cũng không phải đến mai liền đi ta còn ở đây dài dài mà vậy dạo này có chuyện gì mà khiến mọi người nhìn có vẻ m ệ t m ỏ i thế thế tuyết anh không vui nhìn hắn nói thường ư ơ i nằm không thì xứng rồi ngươi cứ thử lo cho mấy chục tỷ người cái ăn cái uống đi xem rồi mới biết xuân đức thì liếc xéo lại tuyết anh nói đó là ta bị thương mới phải nằm dưỡng thương không phải nằm không đổ con heo ngày trước lúc không có mấy người các người ta vẫn lo được đó thôi bây giờ có tí đã tiêu rồi ta nuôi các ngươi béo trắng như vậy để làm gì nhưng đó là ngày trước bây giờ không phải với ai mượn người bị thương làm gì đó tất cả là do ngươi tự tạo nghiệt mà ra tuyết anh cũng không vừa đôi co lại cuối cùng hai người không ai chịu ai bắt đầu dùng vũ lực giải quyết vấn đề nhưng nói cho cùng tuyết anh vẫn yếu hơn xuân đức nhiều nếu không phải chỉ là vui đùa nho nhỏ thì tuyết anh chưa chạm tới xuân đức đã treo chứ đừng nói là đánh tay đôi m a i một lúc lâu sau thì đại bạch cùng tà long mới tách hai người ra lúc hai người tách ra thì quần áo xốc xếp trên người chỗ nào cũng có vết răng vết ảo nhìn hai người tà long thật sự bất đắc gì nói hai người các ngươi có thể hay không nhường nhịn nhau một chút đừng có hở tí là đánh nhau như vậy được không tại con bé ngốc này cứ làm ta sôi máu lên đấy chứ xuân đức xoa xoa mấy vết thương nói tuyết anh nghe vậy thì tức giận t r ừ n g mắt với xuân đức thấy hắn làm lơ không chữ ý thì nàng tức giận quay sang một bên mấy người xung quanh thấy cảnh này thì nhếp mép cảm thấy đau răng vui đùa qua đi xuân đức nghiêm túc nói được rồi chúng ta không đùa nữa nói chuyện nghiêm túc ác ma điện bây giờ có phải hay không đang gặp về vấn đề lương thực cho tín đồ cùng người khác ta lo ngật đầu đúng là như vậy thiên đại biến đổi hấp thu thiên địa linh khí bây giờ đã không đủ cung cấp năng lượng cho mọi người mà cần phải dùng các nguồn thức ăn trực tiếp giàu năng lượng mà bây giờ quan trọng là không có nguồn giống nếu có chỉ là cấp thấp mà thôi trồng r a chỉ đủ cung cấp nhu cầu của người bình thường xuân đức nghe vậy cảm thấy hứng thú hỏi như vậy đám linh thảo giờ chắc dùng để nấu canh phải không hh giờ ta cảm thấy tu sĩ chính là một đám tham ăn đại bạch ở bên cạnh nói đại nhân nói không sai tu sĩ chính là những kẻ tham ăn bọn họ nếu không có nguồn thức ăn có năng lượng lớn thì có ăn nhiều mấy vẫn thấy đói thế n h ữ n g linh thạch kia bây giờ dùng để làm gì xuân đức nhìn đại bạch tiếp tục hỏi đại bạch đáp vẫn chỉ là để phụ trợ tu luyện mà thôi giá trị của linh thạch vẫn rất lớn nhưng không thể thay thế đồ ăn nói nôm na linh thạch là một loại thuốc bổ nhưng chúng ta không thể ăn thuốc bổ mà sống chúng ta chỉ có thể ăn thức ăn để duy trì sự sống T-E-Z-U-I-E-N-C-V thêm mấy người tà Long cùng tuyết bổ sung hắn cũng biết tình thiếu thốn biết thì tập trung quyết Tóm thiếu thực thực Trong vật Một tư nghe sung Sau đâu nguồn nuôi lâu suy tư Xuân người điện khi mọi người giải lại hai cái giống hồi mới nói, lòng cùng hắn cũng cảnh này vấn vấn vấn chính lương cùng hàng ngày. vấn cùng chính. vấn C-O-M của ác lúc có Đức vào mấy ma phẩm đám đây. là là bổ đã đề đề đó. đề đó đó đề đ ở nếu sử dụng thuật con dối lên người đám dị t r ù n g kia hẳn không thành vấn đề các người thấy như vậy được không mọi người suy tư một chút sau đó cùng n gật đầu dù sao cũng không còn cách nào khả thi hơn với mọi người tin rằng với thuật chế tạo con dối sống của xuân đức sẽ làm được việc như vậy thấy mọi người không ai có ý kiến gì thì xuân đức nói gọi đến cho ta mấy người am hiểu dị t r ù n g sinh vật tí nữa ta liền ra ngoài thử một chút xem thế nào mọi người thì đi dọn dẹp mấy con chuột còn sót lại ở mấy thành đi người cần bao nhiêu người tuyết anh hỏi vài người có hiểu biết rộng về dị chủng thêm mấy người am hiểu địa hình là được nhiều quá cũng không có tác dụng gì quá lớn xuân đức đáp truyền e c h ô n g tuyết anh gật đầu nói được rồi data đi chuẩn bị giúp ngươi cứ như vậy mọi người đều có việc riêng đi làm tuyết anh thì đi chuẩn bị cho xuân đức lên đường tà long đi lùng đám phản loạn còn xuất lại đại bạch thì đi lo mấy chuyện khác còn xuân đức thì tranh thủ thời gian khôi phục thương thế vết thương đạo căn rất nặng không phải một sớm một chiều là khỏi được mời đọc sở trạ tồn mở thần hảo đồng nhân lão siêu hải siêu lầy sở trạ tồn mở thần hảo chương bốn trăm sáu mươi chín đi bắt vật nuôi hai năm trước sáng sớm ngày hôm sau trước mặt xuân đức lúc này đứng ba ông lão cùng một trung niên mỗi người nhìn rất bình thường nhưng bọn họ đều là người có học thức sâu ở lĩnh vực riêng của mình ba ông lão đều là người nghiên cứu về dị chủng sinh linh còn trung nhiên nhân đại hàn chính là một tên thợ săn tài tỉnh có kinh nghiệm về địa hình rất nhiều nơi nhìn bốn người trước mắt xuân đức lên tiếng chắc mọi người cũng biết ta là ai rồi nên không cần giới thiệu nữa bây giờ chúng ta lên đường rồi làm con sau mọi người đã chuẩn bị tốt chưa còn thiếu gì hay có yêu cầu gì thì cứ nói đi ta sẽ rút nghe vậy bốn người cung kính nói bọn thuộc hạ đều đã chuẩn bị tốt mọi thứ rồi nên không có việc gì phải làm phiền điện chủ cả cảm ơn điện chủ đã quan tâm xuân đức gật đầu nói vậy thì được rồi đã mọi người không có khác nữa thì chúng ta lên đường nói xong xuân đức triệu hồi ra tiểu bư tiểu bư lúc này đã là hàng quân cảnh sơ kỳ dưới dự trợ giúp liên tục của xuân đức nó thành công bước một chân vào hàng quân cảnh tiểu bư vừa được triệu hồi ra thì túi đầu cung kính chào xuân đức không có nhiều lời xuân đức cuốn theo mọi người cùng ngồi lên tiểu bư rồi thông qua không gian truyền t ố n g đi tới một nơi ở khu vực hoang dã cách gác ma thành gần ba trăm dặm sau đó lại tiếp tục chạy về phía đông trên đường đi mọi người cũng đã làm quen với nhau bốn người bên cạnh xuân đức đều xuất phát từ trong một gia tộc thợ săn bình thường ngày trước gia nhập á c ma điện bây giờ bọn họ đang sinh sống ở thành số hai ba ông lão thuộc khoa nghiên cứu dị t r ù n g động vật thực vật còn trung niên là ở đội dò đường ba ông lão tên mỗi người chỉ có một chữ ông lão lớn nhất tên phùng ông lão thứ nhì tên nguyên ông lão thứ ba tên các còn trung niên nhân tên a nậm a nậm cách đây bao xa thì dị sinh vật hoạt động mạnh có bảy đàn lớn trên đường đi xuân đức hỏi a nậm đáp thưa điện chủ cách đây gần năm trăm dặm là khu vực của dị sinh vật hoạt động nơi đó chính là cấm khu đối với ác ma điện chúng ta thuộc hạ cũng chỉ ở khu vực ngoại vi xem xét nên ở sâu bên trong nữa thì thuộc hạ không rõ xuân đức gật đầu sau đó lại hỏi thế bên trong có điểm gì cần chú ý không lúc này cắt lão lên tiếng điện chủ bên trong nơi đó cần đề phòng các loại thực vật có màu lam nhưng cây thực vật có màu lam thường mang theo độc tính cực mạnh ngay đến cả tinh quân cảnh cần chạm vào liền tan thành sương khói vì không có cách nào nghiên cứu nên chưa thể xác định được độ mạnh của những chất độc đó tới mức độ nào cái thứ hai là bên trong khu vực này thì thoảng xuất hiện hoàng gia cấp dị trùng bọn chúng gần như bất tử không cách nào giết chết còn chưa thâm nhập vào sâu bên trong thì xuân đức đã thấy cách xa 25 dặm có một quần cư dị thú đám dị thú này có lẽ nên gọi là thỏ biến dị đi vì mấy con dị thú này có đại bộ phận giống con thỏ bọn chúng khác với thỏ bình thường ở chỗ thân hình to lớn con bé nhất cũng cao 5-6 m s á còn con to nhất thì nhìn y ngọn núi nhỏ cao mấy trăm m é t hai mắt của bọn nó trắng ra một màu không có thai mà lại có hai cái sừng m ộ n cong răng thì cả hàm nhọn h o á t mọc lầm chậm còn cái đ ô i thì dành o ả n g còn bộ lông thì dành hoảng còn bọn chúng lúc này đang nhai cốt c á c những khúc xương to lớn của một loài khác Một khúc x ư với tốc độ trưởng thành của loài này cũng rất kinh người ngày trước có người quan sát được khi điều kiện súng túc thức ăn thì một đàn một trăm linh con sau bảy ngày thì biến thành một đàn hàng và con xuân đức nghe thế không khỏi âm thầm l i ễ u lưỡi đám này sinh sản còn hơn cả mấy con mắn đẻ nhất mà hắn biết nhưng trong lòng hắn thì đã có quyết định không chế đám thỏ này làm vật cung cấp thịt nếu như thịt bọn chúng có khả năng ăn được loại khát máu thỏ này thường ăn cái gì thịt ăn có được không xuân đức hỏi có thưa đại nhân chất thịt đám dị chủng này rất tốt nhưng vì trên người bọn chúng bám mấy loại ký sinh nên khi vật chủ chết thì đám ký sinh kia cũng chết bọn chúng chết đi thì thịt thỏ không ăn được nữa vì bị tối giữa vì thế mà số lượng loại thỏ này mới nhiều tới vậy nếu bọn nó không đi chọc ai thì cũng không có ai tới nơi ở của bọn nó làm gì một ông láo khắn nói xuân đức ánh mắt lóe lên truyền âm cho bóng ảnh tóm về một con thỏ để hắn xem cái loại ký sinh kia là gì bóng ả n h được lệnh thì nhanh chóng rời đi không qua vài ép thì một con thỏ tầm trung cao mười hai mét xuất hiện trước mắt mọi người con thỏ này bây giờ đã bị bóng ảnh bẻ hết răng xương cốt dập nát gân mạch đứt hết đến cả thanh quản cũng bể khiến cho nó giống như đống thịt mà thôi nó chỉ có thể dùng ánh mắt khát máu chừng mọi người đám ký sinh này ở bên trong bộ lông trắng tinh của đám thỏ hút máu bọn nó giống mấy con rắn vậy con nào con lấy dài cả mét không có vậy mà toàn ra cùng một túi máu mắt mũi không có chỉ có mỗi cái miệng đầy răng đang cắm vào người con thỏ dị loại hút máu cùng với hút máu bọn nó còn tiết vào trong cơ thể con thỏ một loại chất dịch màu lam khiến cho con thỏ trở nên điên cuồng bắt ra một con ký sinh dài cả mét to như cổ tay kia ném ra ngoài trời băng tuyết chỉ thấy con kia ý s n lê tẩm kia vùng v ẫ y liên tục cái bụng chứa đầy máu của nó nhanh chóng bị tiêu hóa sau đó cả con ký sinh biến thành chất lỏng màu vàng ở trên mặt băng chất lỏng màu vàng này nhanh mấy người ở bên thấy vậy thì cảm thấy lạnh s ố n g lưng chất dịch màu vàng k i a ăn mòn quá lợi hại phải biết mặt băng bên dưới ngay cả tinh quân cảnh cố hết sức đánh một q u y ề n cũng tạo thành cái hố chu vi một mét là cùng vậy mà một con ký sinh lúc chết đi lại bá đạo như vậy xuân đức lấy ra một cái bình lớn bằng rượu tinh cấp hai trong suốt ném vào bên trong đó mấy chục con ký sinh một cảnh làm xuân đức cùng những người khác kinh ngạc đó là mấy con ký sinh cũng không có chết nhanh như lúc ban đầu mà bọn chúng tự thôn vệ lẫn nhau sau đó cho ra đời một con ký sinh cả người toàn lông màu xanh chương o n n ký s i bốn trăm bảy mươi niềm vui bình dị hai năm trước nhìn bốn người bên cạnh mình xuân đức nói mọi người đi theo ta bốn người đồng thời gật đầu đi theo xuân đức xuân đức cùng với bóng ảnh kết hợp với nhau tạo nên một cái không gian cầm cố sau đó cả hai cùng phát ra lực lượng uy áp thực chất lên gần hai vạn con khát máu thỏ một sức mạnh vô hình tràn ra khiến cho đám thỏ nằm dạp trên mặt đất không thể nhúc ních bị chấn áp mà đám thỏ này vẫn dùng ánh mắt hung tợn nhìn mọi người trong cổ họng liên tục có tiếng gào rú nhưng không thể phát ra được lấy ra một cái bình bằng rượu tinh cấp ba cái bình này cũng là cái duy nhất mà xuân đức tạo nên cái bình cực lớn với cân nặng vô cùng kinh khủng phải bốn người bên cạnh hắn mới có thể k h i nổi phải biết bọn họ có tu vi không thấp đều là bất hủ cảnh đình phong cả vậy mà phải cố hết sức để khiêng cái bình xuân đức đi tới một đám thọ trưởng thành sau đó k h ô n g chế niệm lực thành vô số bàn tay tóm lấy những con ký sinh kia ném vào bên trong cái bình bên cạnh hắn trung bình một con thọ trưởng thành phải có đến gần hai trăm con ký sinh như vậy con nào con lấy dài lê thê những con thọ mà bị tách ra khỏi ký sinh thì ngay lập tức rú thảm một tiếng rồi bị hôn mê đi đám ký sinh bên trong bình có thể nói là loại sinh vật có tốc độ tiến hóa nhanh chóng nhất mà xuân đức từng nhìn thấy chỉ cần cắn nuốt đồng loại thì sẽ nhanh chóng biến đổi màu của những con cắn nuốt được đồng loại thì càng trở nên xanh hơn và cứng rắn hơn. cơ thể bọn nó thì màu xanh lam còn những cái lông tơ thì màu xanh lục nhìn không khác gì một con sâu lông cả có khác chỉ là bọn nó kinh dị hơn nhiều cái mồn hình tròn tất cả đều là răng nó n h o á t càng cắn nuốt nhiều đồng loại thì từ trong cái mồn kia còn mọc ra một cái l ư ớ i màu tím t h a n g nữa giờ xuân đức mới hiểu ra vì sao trên một con thỏ lớn như vậy chỉ có mấy trăm con ký sinh kia hóa ra đám này tự ăn thịt lẫn nhau nên xung quanh phạm vi khu vực của nó không có kẻ nào tới gần có kẻ nào xâm lấn thì một là nó chết hai là kẻ thù của nó treo không tồn tại trường hợp cộng đồng chung sống sau n ử a giờ xuân đức đã bắt hết đám ký sinh bỏ vào trong cái bình bây giờ hắn cùng mấy người khác đang ngồi ở bên cạnh xem biến hóa từ vô số ký sinh c ắ n nuốt lẫn nhau hình thành nên các con ký sinh đặc biệt hơn đồng bạn từ sức mạnh cho đến sự khôn khéo xuân đức có thể cảm nhận thấy những con ký sinh này đang từ từ mở ra linh trí sau hai giờ đấu tranh giữa mấy vạn con ký sinh thì bây giờ trong bình chỉ có một con ký sinh dài nửa mét thân hình nhìn như con run cả người nó toàn là miệng dọc theo cái thân hình nữa mắt tổng cộng có m ộ ư ơ i năm cái miệng xuân đức chính mắt nhìn thấy mười mấy cái miệng kia có thể nhai nuốt ăn uống như bình thường con vật bên trong dài n ử a mét cả người màu xanh lam nó lúc này đã không có lông sau khi ăn hết đồng loại thì nó khép lại mười bốn cái miệng ở trên thân chị để lại một cái duy nhất mà thôi nó cũng không có chết đi vì thiếu vật chủ giờ đây không có vật chủ nó vẫn sống khỏe mạnh như thường thật kinh khủng loại sinh vật này mấy người hơn bên cạnh kinh t h á n sự đáng sợ của loại ký sinh này xuân đức nâng lên một con thỏ con nhỏ thân thể nó cao năm sáu mét tầm cỡ này nặng cũng mười mấy tấn ném vào bên trong cái bình nhìn xem phản ứng của con ký sinh màu xanh tia làm sao ngay khi con thỏ vào bên trong cái bình còn ký sinh như ngửi thấy thức ăn của mình nhanh chóng lao lại con thỏ con á i i m g g lớn ký sinh kia không có vội ăn hết chỗ máu kia mà đắm mình trong bể máu xung quanh nó mãi một lúc lâu sau thì mười mấy cái miệng mở ra cùng cắn vớt không qua mấy hô hấp cả bể máu đã cạn sạch cắn vớt xong thì con ký sinh kia cũng không có biến hóa gì mà nằm yên nơi đó như ăn no rồi phải đi ngủ vậy hình như nó ngủ rồi a nằm nói xuân đức gật đầu nói ăn no ngủ rồi đợi ta xem đám thọ mất loại ký sinh này rồi có sống được không nếu không sống được nữa thì loại bỏ ra khỏi kế hoạch nuôi nuốt đem ra một cái giới bảo giới bảo này cũng rất lớn bên trong phạm vi cũng có mấy triệu giảm v ô n g cây cối xanh tươi động vật nhỏ đầu đầu cũng có dùng nhiệm lực bao quanh xuân đức đem tất cả đám dị t r ù n g thọ đưa vào bên trong giới bảo vừa vào bên trong giới bảo thì đám dị t r ù n g này liền tỉnh lại bọn nó ngơ ngác nhìn xung quanh một chút sau đó bắt đầu điên cuồng gặm nhấm cây xanh xung quanh từ đại thụ cho đến hoa cỏ cái gì bọn nó cũng ăn ăn triệt để sạch chỉ còn lại nền đất sau đó bọn chúng lại bắt đầu sinh sản c、so、con con hơn một tuần sau đàn thọ từ hai vạn con bây giờ đã có gần ba vạn con thấy có hy vọng xuân đức quyết định bắt nhiều thêm một ít thọ về đôi nhìn qua a nậm h xuân đức hỏi có biết nơi nào có đám dị thú thọ này nữa không dẫn ta đi đến đó a nậm gật đầu đáp có thưa đ ị n chủ cách nơi này ba ngàn dặm đi sâu vào trong có rất nhiều khát máu thọ nơi đó có mười hai con vương thú khát máu thỏ còn thú hoàng thỏ có hay không thì thuộc hạ không rõ lắm có hay không cũng không sao có thì bắt nó luôn được rồi đi thôi xuân đức dẫn đầu ngồi trên tiểu bư sau đó mấy người cùng nhau nhảy lên trên tiếp tục đi sâu vào bên trong quãng đường đi này cũng gặp một ít quần thể dị thú nhỏ lẻ tiện tay xuân đức cũng thu thập luôn trên đường đi hắn còn gặp vài loại thực vật có tính hủ thực cao vì muốn nhìn xem con ký sinh tiến hóa kia có đặc tính gì nên có cái gì lạ lạ thì xuân đức đều ném vào cho nó ăn thử kết quả không ngờ con ký sinh kia không chết mà còn ăn tuốt các loại độc tố kia đến buổi chiều tối ngày hôm đó cuối cùng xuân đức cũng gặp phải mấy bầy đàn thị thú số lượng không ít lên tới hàng triệu con x u â n đ ứ c phải mất một phen công phu để chấn áp hết đám thỏ đó cùng với đó hắn phát hiện một điều ở những con thỏ vương giả thì số lượng ký sinh càng ít hơn nhiều nhưng mức tiến hóa lại rất cao hắn còn tóm được m ộ ư ơ i hai con có đẳng cấp tương tự như con ký sinh mà hắn tạo ra lúc trước cũng như lần trước hắn bỏ tất cả vào bên trong bình cho bọn nó cắn nuốt lẫn nhau và kết quả là mời đọc sở trạ tồn mở thần hào đồng nhân gạo siêu hải siêu lầy sở trạ tồn mở thần hảo chương bốn trăm bảy mươi mốt vô đề hai năm trước kết quả là một đột biến mới trong giới dị t r ù n g đã phát sinh không ai có thể tưởng tượng được một con quái vật nuốt máu thị sinh linh sau khi tiến hóa thì biến thành một con bướm màu xanh lam sinh đẹp cả quá trình tiến hóa này mất ba ngày từ lúc con quái vật xun dài kia có ba mươi cái miệng tạo kén sau đó biến thành bướm một con bướm to có sải cánh hai mét cả người nó màu xanh lam hơi trong suốt nhìn giống pha lê xanh cánh của nó thì cũng có màu xanh nhưng lại có một lớp hào quang màu đỏ b à o xung quanh khi tiến hóa thành bướm thì nó chính thức mở ra linh trí linh trí tuy rất thấp nhưng cũng có thể miễn cưỡng hiệu được ý tứ của chủ nhân bình thường bướm bướm thì có vòi hút nhưng con bướm này thì có nguyên một toàn răng là răng nó bình thường không nghe ra thì thôi vừa nghe ra khiến người ta sợ đái ra quần vì con bướm này rất ngu không thể tự do điều khiển chất độc nên bây giờ mặc dù bị xuân đức không chế nhưng nó vẫn phóng chất độc vừa bãi đi tới đâu mặt b ă n g bị độc phấn trên cơ thể nó ăn mòn thủng lỗ chỗ nhìn con bướm đang bay xa xa xuân đức hỏi mọi người thấy nên lấy tên con bướm này là gì gọi là ma điệp được không vâng điện chủ anh mình bốn người cùng lúc đáp xuân đức đang vui vẻ nên cũng không để ý tới việc mấy người lấp liếm cho q u a chuyện hắn đang chuyên trú dạy cho con ma điệp kia nhưng có lẽ con ma điệp này thiếu iốt nên siêu đần bảo nó bay nhanh thì nó bay chậm lại gọi nó phóng độc thì nó bay vòng tròn đần hết mức mấy ngày tiếp theo xuân đức vẫn tiếp tục đi săn bắt dị thú t h ỏ đôi khi cũng bắt các chủng loại khác nhưng ngoại trừ dị thú t h ỏ kia ra thì không tìm thấy ký sinh nào khác trên đám dị thú cả cũng không phải là hoàn toàn không có nhưng số lượng có ít được cung cấp ký sinh ăn liên tục con đần bướm kia phát triển cực nhanh màu sắc bây giờ có nó càng thêm bắt mắt nhưng phải công nhận nó ăn thiệt nhiều là nhiều bao nhiêu cũng không đủ cho nó ăn nhưng c h u n g quy cái gì bỏ công ra cũng đều có thể thu lại một ít thành quả gì đó sau một thời gian sống cùng nhau tính ỉ lại của con đần bướm đối với xuân đức đã gần như là cực hạn bây giờ hắn đã giải phóng cơm chế nhưng nó cũng bám theo xuân đức cho bằng được có đ ổ i cũng không đi với xuân đức còn phát hiện thêm một sức mạnh tiềm tàng của con đần bướm đó chính là mậu thuật loại mậu thuật này đến cả hắn trong lúc vô tình bị chúng phải cũng phải mất một thời gian mới có thể đi ra mà cái này chỉ là vô tình thôi chứ không phải con đần bướm có ý phóng xuất lực lượng mậu thuật đang lúc xuân đức tập trung chú ý chỉ dạy đần bướm thì a ngậm ở bên cạnh nói điện chủ phía trước có mấy người cản đường chúng ta hình như đám người này không có ý tốt xuân đức nghe vậy thì bảo đần bướm a ngốc biến nhỏ lại chút tí nữa có việc cho người làm làm tốt có ăn、ngon. có vẻ con bướm kia sau thời gian tiếp xúc với xuân đức nó cũng hiểu được một ít sau khi nghe xuân đức nói thì nó biến nhỏ lại thành hai bàn tay bay xung quanh mọi người xuân đức nhìn mấy người đang chấn ngang con đường đi phía trước thì m ỉ m cười nói ta thích nhất là dạng này cũng lâu rồi chưa có giết người mấy người ở c ạ n h hắn cảm nhận được từ xuân đức một loại khát máu c u ầ n bạo thì không khỏi run một cái nhưng bọn họ cũng không có vì đó mà sợ hãi đây mới là bản tính của thành viên ác m a điện nếu không chọc tới thì thôi đã thích gây sự thì để mặn lại xuân đức cùng bốn người tiến về phía trước đi lại gần hơn với mục tiêu hắn còn đang tính xem nên làm thịt những người này thế nào thì thấy một già hai trẻ kia đã đi lên cung kính túi chào kính chào năm vị đại nhân chúng tiểu nhân thuộc đội ngũ hái thuốc phủ cận không may bị một đàn dị thú tấn công chỉ có ba người tiểu nhân là may mắn chạy thoát còn lại mọi người đang bị nhốt trong một cái hang sâu bị dị thú bao vây không thể thoát ra mong các vị đại nhân ra tay cứu giúp ông lão biểu hiện rất cung kính với xuân đức biết độc tâm thuật nên dễ dàng biết được ông lão này có nói ba lắp hay không nhìn ba người máu me t ù n lum nhưng bị cái giá rét đông lại thành từng khối trông thê thảm vô cùng ông lão trông còn tốt chút chứ hai người trẻ tuổi bên cạnh thì nhìn bộ dạng này nếu không về cứu t r ị thì trong vòng nửa tháng liền treo mọi người xuống giúp đỡ bọn họ một chút trị liệu vết thương xong rồi chúng ta đi cứu mấy người còn lại xuân đức nói bốn người bên cạnh không nói thêm lời nào mà nhanh nhẹn nhảy nhẹ sướng t i ể u m ư giúp mấy người trước mắt băng bó vết thương cùng trị liệu cho bọn họ vết thương bọn họ rất nặng nên lúc trước vì sao lại thấy cảnh ba người dựa vào nhau chấn giữa đường được sự giúp đỡ của mấy người a n đậm ba người kia tốt hơn rất nhiều vết thương được xử lý cái bụng mấy ngày chống không cũng được lấp đầy dưới cơn m ệ n mọi tột độ ba người liền ngủ mất nói chính xác một chút là bất tỉnh. nhìn thấy ba người nhắm mắt thì an nậm cùng ba láo giả bất mãn định đánh thức họ dậy để hỏi cho rõ vì những người này còn chưa nói nơi những người khác gặp nạn nhìn thấy vậy xuân đức ngồi ở trên nói không cần thiết ta biết nơi đó ở đâu mang mấy người đó lên đây đi chúng ta đi tới nơi kia bốn người an nậm nghe vậy thì không túi đầu một cái đối với xuân đức sau đó xốc mấy người đang mê man nhảy lên trên tiểu m ư bọn họ cũng không thắc mắc cái gì không có hỏi vì sao xuân đức lại biết trong lòng bọn họ xuân đức là đ ứ n g tối cao không gì không làm được nhìn từ bên ngoài mọi người cảm thấy xuân đức hảo tâm là người tốt nghe người gặp nạn liền tới cứu giúp nhưng thực tế thì không phải vậy hắn mới chẳng thèm quan tâm đến mấy người xa lạ chết đây này nhưng vì nơi kia có chút đặc biệt trong trí nhớ của ông lão xuân đức nhìn thấy trong một đàn dị thú kia có những con bấm cũng giống như a ngốc vậy có điều màu của bọn chúng nhạt hơn mà thôi xuân đức có thể cảm nhận được nếu có a ngốc ăn sạch đám kia thì nó có khi lại tiến thêm một bước không chừng mà nếu có không phải cũng không sao tiện thể đi làm người tốt cũng được tiểu bư bất hết tốc độ lên giống như một tia sáng chạy vòng qua những khe sâu v á c h núi còn vì sao không phi hành cho nhanh vì ở phía trên nơi này không hiểu vì sao phi hành cực kỳ tốn sức có chạy ở dưới cả ngày cũng không bằng phi hành trên không một phút điều này là do mấy hôm trước xuân đức rút kinh nghiệm được mời đọc sở trạ tồn mở thần hảo đồng nhân lào siêu hải siêu lầy sở trạ tồn mở thần hảo chương bốn t r ư ơ i hai vô đề hai năm trước không qua nửa giờ tiểu bư đã mang mọi người chạy đến nơi những người hái thuốc gặp nạn nơi này là một vùng băng nguyên bên trên cái băng nguyên này vô số loại thực vật kỳ lạ chúng nó cắm dễ rồi sống ở trên mặt băng cũng không rõ vì sao bọn chúng lại có thể sống được một cách kỳ diệu đến vậy nơi này chỉ có vài cái hang động băng nên xuân đức rất nhanh liền tìm được những người hái thuốc Cách Xuân đ một, một, một, một, một loại mùi có thối kinh hoàng tán phát ra xuân đức cùng mấy người bên cạnh không kịp để phòng hít phải một chút liền liên tục nốt han nôn luôn ra cả tim gan phẹo phổi xuân đức thấy mùi thối kia so với hầm cầu vạn năm thì cái hầm cầu vạn năm kia vẫn còn thơm c h á n còn chưa xong khi mọi người đang nôn thốc nôn tháo thì cảm thấy sinh cơ bị bào mòn đi rất nhanh xuân đức cũng cảm nhận được việc này hắn nhanh chóng khu trừ khí ô h ế kia đi ra khỏi thân thể hắn cũng giúp mọi người nữa đã thối rồi còn có kịch độc thuộc tính đúng là không gì hơn cái này xuân đức cảm khái khi hắn nhìn lại a ngốc thì đã thấy nó đang tung hoành giữa đàn q u á i thu rồi không cần hắn gợi ý a ngốc lần này dựa theo bản năng phóng suất lực lượng vốn có của nó từ trên cái cơ thể bé nhỏ kia phát ra một loại ánh sáng ngông lung ảo ánh sáng có hồng kèm theo màu xanh nhạt c h i ế u xạ đến nơi đâu thì nơi đó tất cả đều phân ra toàn bộ một phần ba số lượng bướm đang bay bị dính ánh sáng từ a ngốc lập tức hóa thành những sợi khí màu xanh làm những sợi khí màu xanh tiết như có sinh mệnh bỏ chạy khắp nơi nhưng bị a ngốc d í t lên một tiếng liền tự động bay lại dung nhập vào cơ thể nó còn chưa thỏa mãn khẩu vị a ngốc bắt đầu cuộc đồ sắt đấm máu của mình nó liên tục d í t lên vài tiếng nhưng âm thanh này không khó nghe mà nó khiến cho người ta mụ mị đầu góc đây là thuộc lực lượng ảo sau vài tiếng r í chỉ thấy đám dị thú xung quanh nó gục sạch đám bướm đang bay rụng như sung trên mặt đất. tiếp sau đó ác ngốc bắt đầu ăn từng con cự tích dị trùng dài hàng trăm mét bề ngang cũng cả vài chục mét bị nó xinh xinh gắm hết tốc độ ăn của a ngốc có thể nói vô địch thiên hạ nói nó vô địch vì xuân đức chưa thấy ai ăn nhiều hơn nó cả a ngốc thân hình lúc này cũng vài chục mét cái mồm nó mở hết cửa ra cũng có gần m ộ mươi mét trong cái miệng g ớm viết kia có vô số xúc tua màu đỏ trồi ra trên những cái xúc tua là những cái miệng toàn răng là răng nhìn tôi cũng thấy kinh dị vô cùng giáp rốt rốt ơ cực tiếng xương bị gắm nát tan tiếng nuốt từ ngực nghe mà khiến người ta tê cả răng ăn càng nhiều thì hoa văn hắc á m trên cả cơ thể của a ngốc càng rõ ràng hơn có những họa tiết nhỏ bắt đầu phát sáng những ánh sáng màu đỏ vô cùng yêu dị qua đi hơn một giờ đồng hồ thì gần một nghìn con cự tích cùng vô vàn dị trùng bướm đã bị a ngốc một mình chén sạch trên mặt tuyết cũng không còn một chút máu dính lại còn chút gì đều bị a ngốc l i ế m sạch hú dài một tiếng a ngốc khép cánh lại một cái kén làm từ băng tuyết hình thành xuân đức thấy cảnh này cũng chặt lưới không thôi cứ ăn vào là tiến hóa đúng là kinh dị cứ theo đà này có khi nó ăn cả trung tiên cũng nên xuân đức mới có suy nghĩ như vậy thì một loại khí tức diệt thế phát ra từ cái kén băng của a ngốc phát ra loại khí tức phá d i ệ n kia cũng khiến cho xuân đức bản năng e ngại không thôi nhưng e ngại chỉ là phần nhỏ còn đa số là hưng phấn một con dị loại do chính tay hắn chế tạo đi ra sắp bước ra một bước tiến hóa quan trọng xuân đức lầm bầm cầu ông bà phù hộ cho con gặp may đừng để cho thứ con tâm huyết cả tháng này biến thành cắt đụi hạ xuân đức sợ nhất chính là những lúc mấu chốt thế này vì lúc này đều phải phụ thuộc vào may mắn có lẽ ông bà cha mẹ phương xa của xuân đức nghe được lời hắn cầu nguyện nên đã phù hộ hắn a ngốc sau mười phút tạo kén tiến hóa thì từ bên trong chiếc kén kia điên cùng hấp thu năng lượng thiên đ i ệ bắt đầu chỉ tạo ra từng c gió lốc hình thành bầu trời đang sáng cũng đen kịt lại từng dòng năng lượng thiên địa nơi đây bị chiếc kén băng to lớn kia cắn vớt từ bầu trời từng đợt sấm xét tầm vang vô số dị tượng hình thành từ trong đám mây đen có thể thấy được vô số khuôn mặt dữ tợn nhìn chằm chằm vào cái ken phía dưới xuân đức cũng không biết dị tượng kia đại biểu cái gì nhưng theo hắn đoán cũng không có chuyện gì tốt lành cả đ ợ i tí nữa mà có gì bất chắc thì hắn giúp a ngốc đập tan mọi phiền p h ứ c a ngốc dù sao cũng là tác phẩm nghiên cứu của hắn tạo nên thân là một chủ nhân phải có nghĩa vụ bảo vệ thành quả của mình gọi mấy người hái thuốc đang ở sâu bên trong cái hang kia ra đi b bốn người a n n m lập tức vâng lệnh đi làm rất nhanh mấy người đi vào động băng kia vừa vào liền không qua bao lâu lại trở ra trên vai mỗi người đều vác hai kẻ bị thương nặng theo phía sau là đội ngũ hái thuốc gần trăm người nhìn mọi người ở bên dưới xuân đức nhảy xuống nói mọi người đi cùng tiểu bư nó sẽ bảo vệ tốt mọi người thấy mọi người bị thương cũng không nhẹ nên n cho phép tất cả cùng ngồi trên tiểu bư di chuyển nơi này mọi người không thể dừng lại được tìm nơi nào đó trú ẩn cách đây xa xa một chút rõ chưa bốn người a n nậm cung kính gật đầu nói rõ ràng cung kính chào xuân đức một cái sau đó mấy người ăn nậm nhìn mọi người phía sau nói nhanh mọi người cùng ngồi lên lang vương đại nhân đại nhân sẽ bảo vệ chúng ta nói xong hắn làm gương mang theo mấy người bị thương nặng bay lên lưng của tiểu bư những người phía sau thấy vậy cũng học làm theo đợi mọi người đứng vững thì tiểu bư nhìn xuân đức gầm nhẹ một cái rồi lao đi vun vút trong gió tuyết cùng lúc tiểu bư mang người rời đi thì thiên địa bắt đầu run run tiếng sấm đi đ ù n g nhưng kỳ quái là gió to sấm lớn mà chẳng thấy x é t đâu cả đang lúc xuân đức nghi hoặc thì từ vị trí cái kén hình thành một cái phều gió lốc nối liền giữa bầu trời và cái kén nhìn rất đẹp mời đọc sở trạ tồn mợ thần hảo đồng nhân lão siêu hải siêu lầy sở trạ tồn mợ thần hả sinh vật hùng mạnh hai năm trước ngay tại lúc vòng xoáy gió lốc màu đen nối liền giữa cái kén cùng bầu trời thì liên miên bất tận các tia chớp màu đỏ mang theo khí tức tịch diệt đánh xuống nhưng những tia chớp này đều bị lực lượng của vòng xoáy gió lốc màu đen hút vào khiến cho cơn gió lốc có sét màu đỏ hiện ra xung quanh cái hiện tượng này cứ như vậy kéo dài đến hai canh giờ sau bất trợn bầu trời trong sáng như gương gió lốc biến mất mây đen biến mất tất cả đều biến mất như chưa bao giờ tồn tại nhưng không lâu sau giữa bầu trời trong sáng hiện ra một bức tranh thi sơn huyết hải đồ một bức tranh to lớn nhìn như một cảnh chân thực sống động bên trong bức tranh chỉ thấy mọi người có thể nghe được âm thanh bi thương gào rú một cách thê lương bức tranh tồn tại gần ba phút thì biến mất sau đó trên khung trời lại hiện ra một cái mặt trời màu đỏ màu trời màu đỏ kia rất sáng sáng tơi khiến người ta mù mắt nhưng nó lại nhanh chóng biến đổi thành lạnh lẽo hai thái cực liên tục thay đổi giữa mặt trời màu đỏ cùng một mặt trời màu xanh cuối cùng cả hai cùng d u n g hợp trong đỏ có xanh trong nóng có lạnh một loại cảm giác khó nói thành lời lúc này hiện ra trong lòng những người đang nhìn xem dị tượng ẩm ẩm bầu trời nổ vang một tiếng kinh thiên khắp nơi cảm thấy đất dưới chân rung lắc như có động đất c ù ngay lúc đó mới v ừ vài i g ấ trước bầu trời còn bầu sau á n trong mà lúc này đây đã tối đen như g tối mà đêm lúc đây đã y thấy 5 ngón. Ngay không ngón. a s đó từ nơi xuân đức quan sát thấy bầu trời hé ra như có một con mắt mở ra một cột sáng đỏ xanh hỗn loạn hạ xuống ngay trên cái kén của a n g ốc từ bên trong cột sáng có vô số tinh quang phiêu t á n dung nạp vào bên trong cái kén bằng tuyết cái kén nhanh chóng biến đổi từ lúc ban đầu là tuyết bên ngoài nhưng khi ánh sáng bao trùm thì biến thành một loại tinh thạch hai màu xanh đỏ lưu chuyển nhìn rất bắt mắt khi ánh sáng hai màu hạ xuống đạt tới cường độ mạnh nhất thì từ bên trong cái kén to lớn phát ra một tiếng rít mé nhọn tiếng rít xuyên phá thời không khiến cho xuân đức ở gần cũng bị chảy máu thai rát rác xoàng xoàng cái kén bị thúc đẩy từ bên trong thì như chiếc gương bị một cục đá đập phải đầu tiên là dạn nước sau đó vỡ tan thành thành từng mảnh rơi trên mặt băng sau đó một con sinh vật bay lên cao bay dọc theo luồng ánh sáng nhưng khi xuân đức nhìn rõ con sinh vật kia thì tí nữa phì cười nói thật hắn đã tưởng tượng ra vô vàn hình ảnh ghê tởm sau khi a ngốc tiến hóa v ĩ như cả người toàn b g ụ lọn long mồm lỡ móng này hay đại loại kiểu nhất nhất tởm tầm ấy nhưng hình ảnh bây giờ quá trái ngược với những gì hắn tưởng tượng một con sinh vật nhìn giống như con thạch sùng vậy nhưng con thạch sùng bé tí còn con này to hơn rất nhiều nó to tầm con heo sáu mươi cân cái đầu có hai cái sừng nhỏ màu xanh đôi mắt như hai viên bảo thạch sáng lấp lánh trên lưng có ba đôi cánh màu xanh dọc theo cùng một cái đôi rất dài nếu như không phải nó quá béo thì hẳn là một con vật xinh đẹp nhưng vì bộ dạng phi nộn của nó mà phá vỡ mất hết cả nhan sắc nhưng trung quy béo tí vẫn còn hơn mấy bộ dáng kinh dị khác a n gốc vẫn tiếp tục bay lên cao như muốn lấy được cái gì đó nhưng hình như nó đã m ệ không thể tiếp tục được lâu chỉ thấy nó càng bay lên cao càng chậm chạp mấy đôi cánh nhỏ ở trên lưng vấy loạn mà không thấy tiến lên thêm được nhiều thông qua ấn ký còn để lại bên trong a gốc xuân đức có thể thông qua mắt của nó nhìn thấy vật nó ham lớn đó là một con mắt màu đen phát ra năng lượng tối đang bị luồng ánh sáng hai màu mải mòn theo như xuân đức thấy hẳn là khi con mắt màu đen kia tiêu tán thì cột ánh sáng cũng mất nhận thấy con vật thí nghiệm của mình có quyết tâm không đạt được không bỏ thì xuân đức cũng giúp nó một chút thông qua ấn ký xuân đức dùng bí pháp giá công truyền cho a ngốc năng lượng của hắn chỉ thấy cơ thể a ngốc đang phát ra quang mang xanh đỏ đan sen thì có một quang mang màu đen x e n v à o từ từ quang mang màu đen bảo trùm a ngốc a ngốc rít lên vài tiếng sau đó lấy tốc độ con rụa từ từ bay lên cao dần dần nó cũng tiếp cận được con mắt màu đen kia như có sự tương thông lẫn nhau khi a ngốc tới gần thì con mắt màu đen k đợi khi a ngốc tóm được con mắt màu đen thì con mắt màu đen tự động dung hợp thành con mắt thứ ba của nó con mắt màu đen biến mất theo sau quang mang cũng liền biến mất thiên địa lại quay lại như lúc bình thường gió tuyết thổi hào hào bầu trời m ở mịt còn a ngốc thì sau khi đạt được con mắt cũng rất cái bịch từ trên trời xuống mặt băng cơ thể nó đập phải mặt băng thì phát ra tiếng bịch bịch liên tục vì nó nảy lên rồi đập xuống tiếp nhìn cứ như quả bóng thịt vậy vô cùng thú vị đợi khi quả bóng thịt kia không nảy nữa thì xuân đức mới luyến tiếp đi lại gần s á c á i đôi của a ngốc rời đi lúc s á a ngốc lên thì xuân đức tí nữa ngã sấp mặt nhìn a ngốc như con heo vài chục cân vậy thôi chứ nặng kinh khủng nặng tới mức mà hắn tí nữa cho tay nhưng hắn lại nhìn mặt băng cảm thấy kỳ quái nặng như vậy mà đập vào băng lại này lên đáng lý phải thủng thành một cái lỗ chứ xuân đức cũng không có rời đi ngay mà nhìn xung quanh xem có cái gì dùng được không có khi lại có bảo vật nào đó chẳng hạn nhưng mặc cho hắn tìm đun mắt cũng không thấy gì ngoài tuyết cùng đám thực vật bị tàn phá xuân đức cũng ôm tâm lý may mắn mà thôi hắn cũng không nghĩ sẽ tìm được cái gì cả xét a ngốc rời đi nơi này xuân đức không nhanh không chậm vừa đi vừa ngắm cảnh xung quanh khi hắn nhản ngắm cảnh thì đang có mấy đạo thân ảnh dùng t nhìn núi băng nhìn con đường tuyết rơi nhìn những thực vật cao lớn xuân đức cảm thấy những thứ này thật đẹp vậy mà ngày trước hắn có cơ hội nhìn xem cảnh vật như vậy mà hắn không nhìn cứ nằm co giúp trong c h ă n chơi game thật buồn trước kia sống có mấy chục năm mà ngày nào cũng lo tiền nong mỗi ngày sống dài như mười năm cuộc sống thật tình sao lại cứ phải khổ như vậy nếu như có một cuộc sống an bình không phải lo tiền bạc thì tốt rồi xuân đức đ ố n g nhiên nhớ lại ngày xưa cảm khái vài câu sau một lúc ngắm cảnh c h á n rồi xuân đức bắt đầu tăng nhanh tốc độ di chuyển h ắ n không có đi đường vòng mà trực tiếp đập nát mọi thứ trước mắt san thành bình địa mà đi cảm giác phá hoại rất chi là thoải mái mời đọc sở trạ tồn mở thần hảo đồng nhân gạo siêu hài siêu lầy sở trạ tồn mở thần hảo chương bốn trăm bảy mươi bốn khách thập phương tới hai năm trước một thời gian qua đi sau khi đã vui vẻ xong thì xuân đức lại chính quy nghiêm chỉnh đi đường nói thật lúc này hắn cảm thấy hơi buồn phiền vì phải mang a ngốc bên cạnh nó không to nhưng mà rất nặng mang nó theo thấy vướng tay chân cực kỳ muốn chuyển nó vào bên trong không gian vong linh thì nó lại khá nghiệm n lực không tài gì chuyển vào bên trong được thành ra xuân đức cứ phải mang nó theo thở dài xuân đức buồn chán đặt a ngốc xuống mặt băng còn mình thì ngồi trên cái cảm giác mềm, mềm dễ chịu hẳn hắn nhìn xung quanh một chút sau đó lại ngẩn người nhìn bầu trời mặc dù bầu trời này chỉ có gió và những bông tuyết mà thôi đang lúc xuân đức ngẩn ngơ thì có hai đội quang rừng trước mặt hắn xuân đức ngó đầu nhìn lại thì thấy hai người mặc áo bào màu đen khí tức lạnh lẽo còn hơn cả b ă n g giá nơi đây còn chưa kịp chào hỏi gì thì một tên đã nói lao thắt siêu hồn tiểu t ử này xuân đức nghe như vậy thì trong lòng chửi mã nó ngày trước thấy trước khi đánh nhau còn chào hỏi bây giờ làm sao chưa nói chuyện với nhau câu nào đã định siêu hồn rồi có cần ác liệt như vậy không xuân đức hết lớn hai vị đại ca này chờ một chút có gì từ từ nói làm gì đã siêu hồn nhau rồi các đại ca có gì muốn hỏi tiểu đệ x i n khai hết tên áo bào đen đang đi lại gần xuân đức thì ngừng lại một chút sau khinh thường nói tiểu côn trùng như ngươi cũng dám gọi ta là đại ca ngoan ngoãn ta sẽ cho ngươi chết ít t h ố n g khổ xuân đức nghe vậy thì bề ngoài tỏ ra sợ run bộ dạng yếu nhược đến đáng thương còn trong lòng hắn lúc này thì chửi định mệnh hai con tạp ngư này tí nữa ông làm thịt cả bọn đang lúc xuân đức biểu lộ sợ r u n tim mất mật thì có một thanh kiếm từ phía bên phải phóng tới cắm ngay trước mặt hắn sau đó giọng của một nữ nhân văng lên tiểu hát người lại dám cướp con mồi của bồn cô nương sao vị thiếu hiệp này ta nhận rồi xuân đức n g ó qua một bên thì thấy một cô ả dáng người nóng bỏng trời lạnh vậy mà mặc hở lung lung như dân cái bang đã thế mặt còn che tấm lụa nhìn vào như bệnh nhân tâm thần vậy cái này là theo thẩm mỹ của xuân đức thôi còn chín mươi chín phần trăm còn lại nhìn cô ả này hẳn là xinh đẹp tuyệt vời thấy mình bị ngăn cản áo bào đen nam tử quay đầu sang nhìn lại cô gái mặc áo lông đang bước tới đây ánh mắt hắn khi thấy cô gái kia thì nhau lại xuân đức nhìn ra tên này rất sợ cô ả nhưng đang lúc này lại có vài v ệ sáng bắn tới nơi này gia nhập đám tạc ngư có thêm ba ông lão một tên thanh niên cùng một cô gái mặc đạo bào màu trắng tất cả đều có tu vi không tệ cả đ á một g p ông lão mặc đạo bào màu xanh vớt tròm râu dê của lão nhìn những người khác cởi nói các vị tụ tập nơi này đã có được manh mối gì chưa cô gái vừa ra tay ngăn cản tên áo bào màu đen lúc này tiến lại gần xuân đức cởi nói muốn manh mối gì phải hỏi vị công tử này rồi tên thanh niên đang đung đưa quạt nhìn xuân đức đánh giá một phen rồi mới nói người này hẳn là thuộc về thế lực ác ma điện các ngươi tốt nhất xử lý cho tốt bằng không thì sau này sẽ có phiền phức không ngừng tên áo bào đen khi trước tính siêu hồn xuân đức lúc này nghe vậy thì cười lạnh nói một tên vô danh t i ể u tốt mà thôi có chết đi thì đã sao ác ma điện nếu biết cũng không có vì hắn mà kiếm chúng ta trả thù chúng ta giết người ác ma điện còn thiếu sao hừ hừ xuân đức muốn giả bộ một chút chơi vui mà cảm thấy tên mặc đồ đen nói vậy thì hắn thấy nột nột trong người giờ hắn mới biết ở bên ngoài vẫn có những kẻ không sợ ác ma điện lúc này về hắn quyết định đi thanh tràng một loạt để cho đám tạp ngư biết sợ là gì thấy tên mặc áo bào đen tiến lên chuẩn bị siêu hồn xuân đức thì lại có người tới tiếp kiến cho hành động tên này dừng lại xuân đức thấy vậy âm thầm buồn bực hắn đang muốn tên mặc áo bào đen này lạc vào bên trong không gian ngọn ảo của riêng hắn nếm thử một chút cái gì mới gọi là niềm vui bất tận vậy mà cứ bị người phá lần này người đến có ba nữ nhân đến từ lạc hà tiên cốc nói thiệt tình xuân đức cũng chẳng biết cái tiên cốc theo trong miệng những người này là gì hắn thấy đám người xung quanh vô cùng ngạc nhiên cùng e rẻ còn e sợ hơn cả đối với ác ma điện từ sau khi ba cô gái này tới thì cả đám bắt đầu truyền âm không cho người ngoài nghe xuân đức cũng lười t hắn bây giờ đang đợi có tên nào khác m ò đến không nếu tới thì tóm luôn một lần mang về chiến dọn còn không tới thì mấy tên đó gặp may đ ỗ n g nhiên một trong ba cô gái tới từ lạc hà tiên cốc tới bên cạnh xuân đức lôi kéo tay hắn nói đi cùng chúng ta hừ tiểu tử ngươi may mắn đó gặp phải chúng ta bằng không cái mạng nhỏ của ngươi không còn rồi xuân đức có chút bất ngờ c ò n tưởng đám người này phân chia hắn xong rồi kia ai d ẻ đám người tới từ lạc hà tiên cốc này lại muốn cứu hắn nói chính xác là bọn họ tiền tay cứu giúp mà thôi xuân đức nếp miệng cười ngây ngô một cái sau đó xách a ngốc đi theo cô gái cô gái thấy xuân đức xách a ngốc đi theo thì bạn của ngươi sao nó bị làm sao vậy xuân đức giả bộ khờ khạo gãi đầu một cái khen cô thật thông minh vừa nhìn liền biết nó là bạn của ta nó tên a ngốc lúc trước nó ăn phải chút thực vật kỳ quái nên ngủ mất rồi cô gái kia chu mỏ bộ dạng rất đáng yêu quay đầu lại nhìn xuân đức nói bạn của ngươi tên a ngốc chắc ngươi tên a khờ phải không xuân đức gật đầu liên tục như gà m ộ tóc nhưng bất giác hắn hỏi chúng ta bây giờ đi đâu ta còn phải về giao nộp băng linh thảo hay mọi người cứ đi đi ta phải quay về đây nếu về muộn thì tháng sau sẽ bị giảm mất năm cân thịt cô gái nhỏ quay lại t r ừ n g mắt hắn tức giận nói đồ đần nếu ngươi bây giờ đi về thì sẽ bị những người kia giết chết sao ai lại có thể sinh ra đ ồ ngốc như ngươi vậy cơ chứ xuân đức tiếp tục giả trang ngây thơ vô số tội nói nhưng ta có làm gì đâu mà bọn họ muốn giết ta ta chỉ ngắt lấy năm cây băng linh thảo mà thôi những người khác cũng làm vậy mà nếu bọn họ muốn băng linh thảo ta cũng có thể cho bọn họ một cây một câu hỏi ngu nếu như bạn đang sống trong một xã hội đầy bon chen và thù hận dù bạn có muốn tránh cũng không được nếu muốn có một cuộc sống yên bình thì phải làm sao vấn đề chưa có lời giải siêu lầy sơ trạ tôn mở thần hảo chương bốn trăm bảy mươi lăm vô đề hai năm trước cô gái nghe vậy thì tí nữa phun máu ba l í t nàng quay hung dữ nhìn xuân đức nói bọn họ đều là cao thủ chẳng lẽ lại đi cướp một cây thảo dược của ngươi cái bọn họ muốn chính là tin tức mà người biết xuân đức bịu môi xem thường nói cao thủ gì mà không có phong phạm gì cả người thì mặc quần áo thiếu vãi kẻ thì phải mặc bộ quần áo cũ đúng là tội nghiệp ít ra cũng phải như tan này tuy không tính giàu có nhưng quần áo đẹp hàng năm vẫn có vài bộ theo ta thấy quần áo của các người còn không đẹp bằng quân binh bên trong thành nữa mọi người nghe vậy thì khỏe miệng co giật từng trận cái gì mà quần áo thiếu vãi cái gì mà quần áo cũ đây là bảo vật hộ thân có được hay không từ một bảo vật quý giá vô cùng đi qua miệng tên này lại trở thành rác rơi không đáng một xu thiếu nữ nghe vậy thì giơ tay lên ham dọa xuân đức nàng t r ừ n g mắt nói đồ ngốc ngươi biết cái gì chứ im miệng lại cho bản cô nương bằng không bản cô nương khâu miệng thối của tiểu t ử ngươi lại xuân đức vội túi đầu xuống làm bộ dạng sợ hãi nhưng vẫn lầm bầm một câu tính cách như bà c h à n đảm bảo cả đời không ai thèm rước thiếu nữ như bị dẫm phải cái nuôi mèo nàng tức xí khói lần này nàng ta không ham dọa xuân đức nữa mà tr xuân đức cùng a ngốc bị thiếu nữ quyền đấm c ư ớ c đá lăn không biết bao nhiêu vòng trên mặt băng vì giả bộ cho giống nên xuân đức cũng là thảm thiết kêu lên cho có lệ chứ thực ra cú đá của cô nàng ta chưa đủ gại n g ứ a hắn nữa sau một lúc cô nàng cũng hết giận nàng ta t ú m cổ áo hắn lôi đi còn xuân đức lại nắm đuôi của a ngốc lôi đi bộ dáng ba người lúc này nhìn tức cười không thôi những người khác thấy cảnh này triệt để bó tay rồi nhìn biểu hiện của xuân đức hiện nay thì hắn biết được tin tức gì mới là chuyện lạ đấy nhưng vẫn có người còn mang nghi ngờ vẫn thi thoảng quan sát hắn một chút mười hai người không tính a ngốc cứ như vậy đi sâu vào bên trong cơm khu khi đi qua nơi mà xuân đức tàn phá lúc trước thì đám người kia không khỏi trợn tròn mắt lên mà nhìn cô gái nhỏ bên cạnh xuân đức cũng như vậy nàng lầm bầm nói không biết là ai hay cái gì lại có sức mạnh kinh khủng như vậy có thể san mọi thứ thành bình điệm nếu như ta có một phần sức mạnh kia thì tốt rồi từ trong đôi mắt của nàng ánh lên sự khao khát m á h liệt nàng đích xác là một cô gái có cái tâm của cờ giả xuân đức đi theo đám người thấy biểu hiện của đám người này thì xem thường trong lòng khinh bị một đám hoang tưởng bây giờ gặp thực tế nghiệt ngã chưa con sau một lúc ngỡ ngàng, ngàng tới bảng hoàng thì đám người này lại quay lại chọn đi vòng qua khu vực xuân đức phá hoại khi trước xuân đức đi theo mà cảm thấy tức cười không thôi đang đi trên đường xuân đức nhớ đến đám người an lậm thì dùng không gian cảm giác liên hệ với bọn họ an lậm nghe cho rõ đây ta bây giờ có việc cần làm ngươi cùng mọi người và tiểu bư đi về trước nói cho tiểu bư mang cái giới bảo kia đưa cho tà long hay đại bạch cũng được cách xa hơn mấy ngàn dặm đám người an lậm đang ngồi lặng yên trên lưng sói đợi xuân đức quay trở lại đang lúc này an lậm mạnh mẽ mở mắt ra đứng dậy nhìn mọi người phía sau nói lớn đại nhân có lệnh mọi người đi theo ma làng vương tiền bối trở về ác ma thành trước đại nhân bây giờ đang có việc lớn quấn thân nên tạm thời không phân thân ra được sau đó hắn cung kính nói với tiểu bư thưa ma lang vương tiền bối đại nhân có dặn ta bảo người khi về ác ma thành thì mang vật kia giao cho tà long đại nhân hoặc đại bạch đại nhân đều được tiểu bư đang nằm lim dim mắt nghe thế thì đứng dậy nói sau một thời gian học tập đám ma lang đã quen với ngôn ngữ nhân loại nơi đây đã chủ nhân nói vậy thì chúng ta về trước đám tiểu bối các người chú ý ngồi cho chắc bằng không lại bị r ớ t xuống như lần trước làm ta phải quay lại tìm kiếm mọi người nghe vậy thì có một đám người đỏ mặt túi đầu xuống hiển nhiên mấy người này là lần trước bị r ớ t xuống nhưng bọn họ cũng không dám đoán trách cái gì có đoán thì đoán làm sao bản thân có yếu bị gió thổi bay mọi người cũng không dám lơ là nghe tiểu bư nói vậy thì cả đám xếp thành một hàng dọc núi liền nhau ngồi trên lưng tiểu bư đợi cho mọi người ổn định tiểu bư lại một lần nữa lấy tốc độ nhanh như tia chấp chạy đi mấy người ở trên lưng nó ngay lập tức cảm nhận được áp lực gió cực lớn thổi vào người cả đám phải áp sát mình xuống lưng tiểu bư để cho áp lực giảm còn nhỏ nhất phân phó xong cho đám người a n ẩm xuân đức vui vẻ đi theo sau ba cô gái lạc hà t i ê n cốc vừa đi hắn vừa lấy ra một điếu thuốc làm từ thảo dược hút hít cũng không rõ là ai phối chế thảo được hợp lý vậy hít vào một hơi cảm thấy tinh thần thoải mái hẳn vui vẻ hắn hình như con bé nhỏ nhất trong ba người lạc hà tiên cốc nhìn xuân đức không vừa mắt nên khi thấy điệu bộ của hắn thì quay đầu lại không nói một lời hành hung hắn sau đó cướp lấy điếu thuốc làm từ thảo dược quý giá của hắn đi đánh xong hắn cô nàng này còn nghĩa chính ngôn từ nói l à b ồn ào ảnh hưởng đến mọi người còn cái này ta tiệc thu xuân đức trong lòng thầm mắng con k h ủ n g con đ i ê n c o n manh manh nhưng ở mặt ngoài hắn vẫn giả bộ đáng thương như thường con nhóc đó thấy biểu hiện của xuân đức như vậy thì rất là hài lòng vểnh cái mặt lên chạy theo hai người đi phía trước kỳ quái hỏi lệ băng mội tự dưng đánh hắn làm gì lại còn cấp đồ của hắn nữa Thiếu nữ vị ừ a đánh xuân Đức Xuân tên Băng, gọi Lệ Băng, bị sư tỷ kia h t thấy ê n ngốc đó cứ c đó ọ c tức có rước. chết cho tỉ t mội, dám mội may mắn nói ai rồi. Vị sư tỉ kia đánh không không đần hắn đó Hừ hừ, h sư đồ là Vị tiểu sư mội tức giận như vậy thì chỉ m ĩ m cười nàng biết tính cách của vị tiểu sư mội này vô cùng t h i ệ t lương bề ngoài có hơi chua ngoa một chút nhưng t r ú n g quy vẫn rất được mọi người yêu mến ở lạc hà tiên q u ố c cũng có rất nhiều nam nhân muốn nói chuyện với vị tiểu sư mội này nhưng đều bị cự tuyệt nếu để đám nam nhân biết có một ngày vị tiểu tiên nữ trong lòng bọn họ cũng có lúc giống như cọc cái thì không biết có cảm tưởng gì mời đọc sở trạ tồn mở thần hảo đồng nhân lão siêu hải siêu lầy sở trạ tồn mở thần hảo chương 476, vô đề hai năm trước sau hai ngày đi sâu vào bên trong cấm khu sinh linh đám người cuối cùng cũng dừng lại trước một cái khe hở chỉ vừa người đi qua xuân đức vẫn theo những người này bước xuyên qua khe hở đi vào sâu bên trong thì lại khác hẳn nơi này có một cái cửa thông đạo không biết cửa không gian này dẫn tới nơi nào không kịp để cho hắn giả bộ phản kháng thì cô gái tên lệ băng kia đã kéo tay hắn lôi vào bên trong cửa thông đạo không gian vèo một cái mọi người lại xuất hiện ở một địa phương khác nơi này không có băng tuyết mà chỉ có khói lửa khắp nơi vừa đi vào thì hắn cảm thấy như có như không mùi máu tươi quen thuộc ở nơi đây thấy cảnh này thì mấy người bên cạnh xuân đức sắc mặt âm chầm xuống ông lão đạo bảo màu xanh gần giọng nói không ngờ lại có người tìm được thông đạo khác đi vào nơi này chết tiệt kẻ nào dám cướp thánh vật của lão phu lão phu liền giết cựu tộc kẻ đó lệ băng bên cạnh xuân đức nhìn hắn nói vào đây rồi mà lại có người đến trước ngươi cũng mất đi tác dụng bọn họ không còn ai muốn lấy mạng người nữa đâu người tìm nơi nào trốn đi ta cùng hai vị sư t h phải đi làm đại sự đợi lúc chúng ta quay lại sẽ mang người rời đi xuân đức không có nhiều lời mà chỉ nhẹ gật đầu rồi nhanh chóng bỏ chạy tìm nơi trú ẩn an toàn mấy khác thấy hắn chạy đi xa cũng chỉ l i ế c một cái rồi bỏ qua đối với bọn họ lúc này xuân đức đã không còn một chút giá trị c ò n kiến hôi đã có người đến t r ư ớ c thì chúng ta tạm thời liên thủ bảo vật tới tay thì dựa vào thực lực chia phần các vị cảm thấy sao người thanh niên cầm còn nói phong lưu công tử đã nói vậy thì nữ nhân yếu đuối như ta đây cũng không ý kiến lên tiếng là cô gái mặc áo lông mặt che m ạ n những người khác đều gật đầu sau đó cả đám cấp tốc lướt đi xa xuân đức nơi xa thấy cảnh này thì không tiếp tục đi tìm nơi t r ố nữa n hắn có chút cảm k h á i nói ác ma điện sau này phải đào tạo nội gian mới được một nơi tốt đẹp thế này mà không ai biết đã thế còn trong phạm vi quản lý nữa chứ mà không biết nơi này là nơi nào nữa bóng ảnh lúc này hiện ra nói lao đại ta cảm thấy đi về hướng ngược lại với những người kia mới là đúng đắn nơi đó ta cảm nhận được một món đồ vô cùng tà ác cùng với h á c cám lực lượng gần như vô hạn xuân đức nghe vậy thì hơi đ â m chiêu sau đó nói được thích liền đi dù sao chúng ta cũng không biết nơi này phân bố thế nào nói xong xuân đức liền bay lên vọt thẳng tới phương hướng mà bóng ảnh nói nơi này áp chế đối với xuân đức đã không phải rất lớn không có giống như ở ma long đại lục bị áp chế đến sáu phần rồi a ngốc lúc này cũng tỉnh lại sau mấy ngày hôn mê thì nó cuối cùng cũng mở mắt ra đôi mắt ngây thơ cùng bộ dạng phi nộn của nó trông tức cười đến cực điểm nhưng sau một lúc nó bắt đầu hiếu động lên rất nhiều xuân đức thì chạy thẳng còn a ngốc thì bay vòng vòng quanh hắn không qua bao lâu xuân đức đầu tiên gặp được những vị khách ở nơi này có sáu người tất cả đều là nam nhân tất cả đều mặc trường bảo màu tím có thêu một con cóp ở trên cánh tay ánh mắt sáu người này nhìn xuân đức thì hiện lên tia hung ác mấy ngày nay xuân đức chơi cũng đủ bây giờ hắn cũng không thích cái gì giả trang làm người yêu nữa nhìn mấy tên kia đã thấy không vừa mắt không vừa mắt liền giết cần gì có lý do khác chuyện ý niệm cho a ngốc đang bay vòng vòng xung quanh a ngốc ngay lập tức ánh mắt xanh lam phát ra ánh sáng nhu hỏa không có báo trước a ngốc biến lớn lên nhanh như ánh sáng nó tắp một phát về phía sáu người này sáu người này còn chưa kịp phản ứng gì thì nửa người trên đã bị a ngốc nhai ngấu nghiến rồi nuốt xuống nửa người dưới còn chưa kịp p h u n máu liền bị a ngốc tắp tới lần thứ nhì cứ như vậy trong dây lát ngắn ngủi sáu người đã bốc hơi khỏi nhân gian như chưa từng xuất hiện xử lý xong mấy con cá tạm a ngốc lại một lần nữa biến nhỏ đi xuân đức không có quan tâm lắm đến mấy tên vừa chết hắn vẫn nhanh chóng tiến về phía trước vì không quen thuộc địa hình nên hắn không dám thuấn di hay dịch chuyển lỡ may đâm đầu vào cái cạm bẫy không ra được thì lỗ vốn chết còn may sợ nhất cái tiểu bị vây không ra ngoài được đi trên đường này xuân đức cũng gặp thêm vài đợt tôm nhỏ bỏ tới xuân đức ai tới cũng không cự tuyệt tất cả đều giao cho a ngốc giết sạch làm đồ ăn từ lúc ban đầu chỉ có năm sáu người đến sau này mấy trăm người rồi cả ngàn người nhưng có nhiều hơn mà sức mạnh không đủ cũng chỉ có vậy càng nhiều thì a ngốc ăn càng nó có lẽ thị tu t sĩ tốt hơn so với đám côn trùng dã thu nên a n g ốc đặc biệt thích thị tu t sĩ mà nó ăn càng nhiều tu sĩ thì linh trí nó nhanh chóng tăng trưởng lên đúng là tạo hóa sinh ra nó à nhầm là xuân đức chế tạo ra nó nó là niềm tự hào của xuân đức xuân đức đang định để cho huyết ma chia ra hai ba bản thể dung nhập vào bên trong a n g ốc không biết sau khi dung nhập sẽ có kết quả gì nữa hắn háo hức cả nhưng bây giờ vẫn chưa thể dung nhập vì huyết ma đang phải tự chia tách bản thể cần có thời gian rất nhanh xuân đức đã đến khu vực mà bóng ảnh nói nơi này huyết chi khí nồng nặc tới cực điểm h o á niệm chất trống giống như mấy trăm vạn năm không tiêu tán vậy trên mặt đất thì thi cốt khắ có những bộ xương phát ra khí tức hùng mạnh nếu như đám này còn sống thì xuân đức cũng có nước nẽ qua một bên nhưng đó là nếu như thôi chứ bây giờ cả đám c h ỉ còn lại xương với da mốt rồi vừa bước vào bên trong cái nơi huyết sát chi địa này xuân đức liền gặp vô số âm hồn giá dụt nào tới bọn này linh chi không có chỉ có bản ăn hấp thực sinh linh mà thôi nhiều thế cơ ạ chắc ngày trước nơi này cũng không ít kẻ xui x ẻ o chết đi ạ cũng gần cả tháng rồi huyết liên chấn hồn chưa được tầm b ổ nào nào nhưng t h u cưng của ta đi ra kiếm miếng ăn nào thú cưng là chỉ đám mỡ biến dị mà xuân đức mua chắc lâu dần cũng quen hắn không còn ghét muỗi như xưa nữa do cả tháng này không có cái gì bỏ vào miệng nên đám môi đành phải tự t á n sát lẫn nhau kiếm cái bỏ vào miệng nên số lượng bây giờ cũng chỉ còn gần một trăm triệu vì phải chia phần cho bóng ảnh nên đám biến dị muỗi chỉ có thể cắn nuốt đám cô hồn còn huyết sát chi khí thì là phần của bóng ảnh còn xuân đức và a ngốc thì nhịp nhưng sau một lúc thì a ngốc bắt đầu gặm xương còn xuân đức thì đi nhặt xương kết quả ai cũng có việc để làm mời đọc sở trạ t ô n mợ thần hào đồng nhân hải siêu hải siêu lầy sở trạ tồn mợ thần hảo chương bốn trăm bảy mươi bảy vô đề hai năm trước bên trong khu vực huyết sát chi địa này đâu đâu cũng là hồn phách cùng o á n khí nhiều không thể ta càng đi sâu vào bên trong thì càng nồng đậm xâm nhập vào mười ngàn dặm thì mức độ nồng đậm tăng lên một tầng cao mới thật nồng đậm o á n khí cái loại o á n khí nồng đậm thế này thì bất diệt cảnh vừa vào liền chết chà cha không biết là tên nào chết không cam lòng mà tạo nên o á n khí nhiều thế này úc lại có âm hồn có linh trí nữa hắc đi lung tung vớ phải bảo vật rồi xuân đ ứ c niết mép cười tà ác sau đó hắn cho phép mọi người ăn thả cửa cái gì mà âm hồn rụt hồn o á n khí các loại cứ thoải mái mà hấp thu được sự cho phép đám m i biến dị điên cuồng lên bọn nó ngay tại chỗ cắn n u ố t tất cả từ sắc khí hoá niệm hung linh đến cả xương cốt cũng không tha giống như một cái máy hút bụi vậy cả cái không gian màu đỏ đầm này lấy trung tâm là xuân đức nhanh chóng hấp thu bốn phía lúc mới đầu chỉ là phạm vi nhỏ mấy chục mét sau đó lớn dần thành hàng chục dặm tiếp theo đó là cả mấy ngàn dặm cuối cùng là gần mười vạn dặm bao phủ gần hết nơi đây ở xa xa cũng có thể thấy bầu trời bên trên nơi này đang nhanh chóng v ặ t mẹo còn những hung linh ở bên trong nơi này thì điên cuồng gạo rú hưởng ứng đám bọn nó từ bên trong thật sâu nơi này cũng có vài tiếng giống kinh nhân vang vọng khắp、nơi. đang thu gom mấy bộ xương tốt ở bên dưới nghe được mấy tiếng giống này xuân đức cũng hơi nhễm mày lại hắn cảm giác những thứ vừa giống lên vừa rồi mạnh hơn hắn không ít nhưng hắn cũng không có e sợ đánh không lại thì chạy chạy là nghề của hắn rồi mọi người thường thấy hắn một mình quyết chiến với các tồn tại lớn mạnh nhưng bọn họ không biết bản l ĩ n h chạy trốn mới là điểm mạnh nhất của xuân đức xuân đức có thể bình tĩnh là nhờ vào tự thân nhưng những kẻ tới đây làm gì có mấy người có khả năng đối đầu với các tồn tại vừa rồi nên bây giờ ở trong cái tiểu thế giới phong bế này những kẻ khác đang sợ du tim nhất là những kẻ nào ở gần khu vực huyết sắt thì các sợ h ạ i đến nằm trên mặt đất ông đầu xuân đức có thể không để ý tới ý chí bên trong tiếng giống khi nay nhưng những người khác thì không làm như vậy được bọn họ có thân thể yếu hơn hắn tinh thần cũng vậy bị ý chí kia ảnh hưởng đến bọn họ tuy không chết nhưng cách ngày tàn cũng không có mấy lão đại ta đã tới giới hạn không thể tiếp tục c ắ n nuốt hắc cám lực lượng nơi này cần phải có một thời gian tiêu hóa mới được sau một tiếng liên tục c ắ n nuốt thì bóng anh đã dừng cuộc chơi xuân đức nghe vậy thì gật đầu đáp cứ an tâm tiêu hóa có lão đại ta ở đây nhưng cái từ an tâm vừa thốt ra khỏi miệm thì xuân đức theo cảm tính lệch đầu nghiêng sang bên phải Cùng lúc đó một vệ sáng đỏ xoẹt qua má trái của hắn cắt ra một danh máu thật sâu vết thương chảy ra máu xanh tí tách không tài nào lành lại được nếu không phải xuân đ ứ c kịp thời né thì lúc này hắn không bị thương nặng mới lạ mãi sau khi ánh sáng xoẹt qua một lúc thì tiếng xé gió mới chuyển đến thẹ lưỡi ra liếm máu chảy qua mép xuân đ ứ c ánh mắt trở nên băng lạnh hết sức cả người bốc lên tà khí ngùn ngụt một cái nhẫn vậy mà có thể làm bị thương bản t h ể ta hay ta thích cái nơi này rồi đấy mẹ kiếp mới làm bị thương ta xong lại tính nhận dấu xuân nước miệng cười vô cùng tạ ác hắn đã thấy vật làm bị thương mình chính là một cái nhẫn có đồ án một con mắt chính gi khí linh của cái nhẫn này cũng thông minh không k é m thấy tập kích bất ngờ vậy mà chỉ làm xuân đức bị thương nhẹ thì lập tức muốn lẩn giấu đi xuân đức kêu gọi các tiểu khí linh của mình cùng bóng ảnh tự thân ra trí lên một lực lượng khủng bố mà hắn chưa từng cảm nhận đến xuất hiện ánh mắt hắn phóng ra một đạo ánh sáng màu xám hóa thành một sợi dây thật dài phóng thẳng tới chiếc nhẫn cùng lúc đó xuân đức cũng g ọ t đến cái nhẫn bằng tốc độ gấp mấy chục lần chiếc nhẫn kia tập kích hắn bị ánh sáng sám dây dưa khiến cho nó không thể ẩn thân xuân đức đến ngay sau đó dùng bàn tay đã hiển hóa ra hỗn độn tà khí mậm bị ma trào trục một phát c h ụ p trực tiếp giết chết cái khí linh kia luôn tinh hoa của nó thì bị những tiểu khí linh trong cơ thể xuân đ ứ c đồng hóa hấp thụ còn cái nhẫn do dùng lực quá mạnh cũng vỡ ra thành hai n ử a nhìn trong bàn tay hai n ử a chiếc nhẫn xuân đ ứ c rất muốn khóc dựa theo phẩm chất chiếc nhẫn này ít ra cũng là một món thần khí cấp thấp mà thần khí dạng nhẫn hoặc dây c h u y ể n rất hiếm bắt gặp chế tác bọn nó cực kỳ tốn công sức sau này ôn dưỡng thì càng khó khăn gấp bội ta chính là phá của mà một cái nhẫn như vậy liền bị ta chụp nát rồi một cái nhẫn ám hệ phẩm cấp thần cứ như vậy bị hủy không có ai đáp lại lời của xuân đức mọi người đều biết hắn bây giờ đang tiếp của đến đức từng khúc ruột rồi nếu lỡ an ủi thì hắn sẽ dây dưa không thôi cái vấn đề này xuân đức có phần không cam lòng cũng có phần mong đợi nên hắn quyết tâm đi tầm bảo mặc dù hắn không có mấy lần tìm được đồ tốt mục tiêu của hắn là nơi phát ra những tiếng rít khi trước vì đề phòng lại có cái gì tập kích bất ngờ bị thương hoan hưởng nên hắn cứ mặc cho bóng ảnh hiện hóa thành áo giáp bảo vệ đi thật sâu vào bên trong cuối cùng hắn cũng thấy một cái kiến trúc đổ nát bị tàn phá quá nặng nên xuân đức cũng chịu không biết nơi này vốn là cái gì nữa hắn chỉ cảm thấy một cỗ tang thương do năm tháng hình thành đập vào mặt trước cửa đi vào có mấy bộ xương thú bị xích ở chân bọn nó chết từ lâu rồi nhưng khí tức phát ra vẫn rất mạnh mẽ xuân đức cũng không có e ngại cái gì cả hắn lấy đi tất cả những gì có giá trị nào là xương cốt xích sát sàn nhà mọi thứ đều lấy vì đề phòng bên trong có bẫy nên xuân đức cho phân thân của mình đi vào cái phân thân này không phải giống phân thân ở ác ma điện mà là lấy xương cốt tàn dư từ mỗi lần tiến hóa làm thành một con tử linh sinh vật phía trước còn có một đám bất tử sinh vật do đường nữa cứ như vậy dòng dã một trăm người tiến vào bên trong mới vừa bước qua cửa thì có gần một nửa người chết lý do vì có một đạo quang mang dùng tốc độ nhanh kinh hoàng chen ngang người phía sau túi đầu kịp không thì treo r ồ i nói là chết cho vui thôi chứ đám bất tử sinh vật này nếu không phải chúng yếu hại thì còn lâu mới chết chỉ thấy mấy chục người vừa bị phân thây thì nhanh chóng lượm lặn bộ phận trên mặt đất ghép lại không qua mấy hô hấp lại hoàn hảo như lúc ban đầu Mời đọc sở trạ mở mở siêu hài, siêu đọc đồng Chương sở Sở trạ tồn thần trạ tồn thần nhân hào hào. lão lấy. vì như phân trong h â Xuân n đèn của Đức cái lấy mấy t e t ư ờ thì t có vô số mui ê này thỏ ra định bắn chết chút tên định những kẻ dám xâm phạm nhưng không ra ra quan đề, bắn nên vấn bắn có cơ cũ có kẻ dám quá xâm m xảy lẽ rơi nhiều cái tự do xuống. Nhưng vẫn b vẫn còn hoạt động tốt, ví còn động như hoạt tốt, dụ không ó i giác. độc, ảo giác. Trong này k h sợ nhất chính là mấy cái bây chứa yêu thú cùng độc trùng vì bên trong mấy con vật kia chết rục xương hết rồi sau cả mấy tiếng để phá hủy hết đám cơ quan trong cái nơi k h ỉ ho có gáy này thì phân thân của xuân đ ứ c cũng tìm đến nơi có thứ giá trị cũng không rõ nơi này trước kia gọi là cái gì chỉ thấy nơi này được xây dựng theo kiểu cách phong cấm xung quanh có sáu thanh kiếm có sắc thái khác nhau được nối liền để giam cầm một con sinh vật hình người lông đỏ ở chính giữa con sinh vật lông đỏ kia cả người chỉ còn ra c ù n g xương bị một cái t h à n h kiếm đen thui đóng đinh trên đầu xuyên qua cái đầu đâm vào bên trong mặt đất bên cạnh con sinh vật lông đỏ kia còn có một con mũi to tướng bị mấy sợi xích sắc hóa cổ lại con mũi thi thoảng lại trích con sinh vật lông đỏ kia một cái vào chính trái tim phân thân cùng đám bất tử sinh vật tới đây cũng không có gặp cái gì ngăn cản cả bọn họ cứ tự nhiên như vậy mà đi tới xung quanh mấy thanh kiếm nhưng khi đi tới khu vực trung tâm cách con quái vật lông đỏ kia một trăm m thì từ thanh kiếm màu đen đang ghim trên đầu con quái vật lông đỏ loẽ lên những đạo hát sắc quang kiếm quang kiếm qua đi mười hai tên bất tử sinh vật vừa bước chân vào bên trong phạm vi một trăm m liền bị tật diệt trong đó có mười một tên bị hát sắc quang mang tiêu diệt còn một tên thì bị con quái vật lông đỏ kia hấp thụ chỉ thấy từ cái bàn tay khô đét chỉ có ra cùng xương kia mở ra một cái miệng bàn tay kia đ ổ n g nhiên phóng đại dẫn tới cái miệng cũng to ra lộ ra một cái miệng toàn dịch n h u n xanh biếc một tên bất tử sinh linh bị cái miệng kia nuốt gọn thì không qua một cái hô hấp liền bị tàn biến cắn nuốt được một tên bất tử sinh linh con quái vật hình như có sức mạnh hơn một chút nó rít lên một tiếng khó nghe đáp lại nó là đồng loạt bảy thanh kiếm cũng o n g o n g tác hưởng xuân đức ở bên ngoài thông qua phân thân thấy cảnh này thì cũng âm thầm đề phòng hắn cảm nhận thấy dù là cái con quái vật lông đỏ kia hay là mấy thanh kiếm nơi đó cũng không phải cái thứ độ gì tốt lành đường đi đã được dọn dẹp sạch xuân đức đảm bảo đã không còn cái gì nguy hiểm nữa hắn liền đi vào bên trong nơi đang giam cầm con quái vật lông đỏ kia rất nhanh hắn liền vào bên trong nhìn bay b ậ y thanh kiếm cùng con quái vật lông đỏ xuân đức cảm thấy không biết làm sao hắn nhìn kiểu bố trí này á t hẳn là trận pháp hay đại loại như thế nhưng mà hắn lại không biết cách phá giải bây giờ bỏ đi thì đau lòng mà ở lại thì không biết làm gì công kích loạn xạ thì coi chừng bị nơi này phản kích thì khổ bất đắc gì hắn phải nhờ tới vô địch tên kia bị thương rất nặng bây giờ còn chưa khỏi hẳn nhưng mà đi ra tư vấn một chút vẫn là không sao chuyện ý niệm cho vô không đợi hắn hỏi thì vô địch đã nói thiên canh trận pháp số ông bạn hên ấy thời kỳ của ta loại trận pháp này cũng không mấy khi thấy đáng tiếc cái này chỉ là tàn trận mà thôi chỉ còn tâm trận những thứ phụ trợ đều bị hủy d i ệ t theo thời gian xuân đức nghe vậy thì có chút hy vọng hắn hỏi mi nhìn xem con thú lông đỏ hình người kia là cái quái gì vậy nhìn tầm thấy bà mà mấy cái thanh kiếm này có thu về được không vô địch gật đầu nói có thể lấy đi được nhưng phải mất rất không ít thời gian còn con quái vật kia ta cũng không biết nó là dạng gì nhưng theo ta thấy lông đỏ trên người nó chính là do thanh kiếm màu đen đang cắm trên cơ thể nó tác động hình thành ổ mi mà cũng có cái không biết à cứ tưởng c ú sống lâu như vậy cái gì cũng phải biết chứ nhất là mấy con cổ xưa thế này mà thôi kể nó nó i cho ta cách lấy mấy thanh kiếm này đi xuân đức nói vô địch chỉ mấy thanh kiếm xung quanh nói trước tiên phải thu phục cùng lúc sáu thanh kiếm này sau đó là đối phó với con quái lông đỏ hoặc thanh kiếm còn lại tùy mi việc này ta không giúp được gì cả thôi ta về đây vết thương không ức chế được quá lâu h ừ n về nghỉ ngơi đi việc còn cứ để ta xuân đức còn chưa kịp thổi phồng bản thân xong thì vô địch đã biến mất thở dài xuân đức hỏi báo ảnh lão nhị ngươi nói hai chúng ta cùng lúc có khả năng thu phục sáu thanh kiếm gì xét này không làm sao ta cảm thấy dính vào việc này không hay tí nào bóng ảnh hiện ra đứng bên cạnh xuân đức nhìn qua mấy lần sáu thanh kiếm trước mắt lại thêm một lúc suy tư hắn mới nói một mình ta liền có thể lão đại chỉ cần đối phó thanh kiếm còn lại ta sau khi thu phục xong sáu thanh kiếm t i a thì sẽ đối phó với con quái vật lông đỏ có được không vậy mà thôi chứ liệu một lần đợi ta đi bày một ít trận pháp thủ hộ tí nữa có bất c h ắ c gì thì chuồn gấp dù sao có mấy thanh kiếm này cũng được mà không có cũng chẳng sao xuân đức hỏi chút lo lắng nhưng sau đó thì nói vậy cuối cùng hắn cùng bóng ảnh nhanh trong thiết kế mấy cái đường hầm thời không có nguy hiểm gì liền chạnh sau mấy canh giờ cuối cùng đã xong phần rút lui bây giờ đến phần chính không cần xuân đức nói cái gì thì bóng ảnh đã bắt đầu thi pháp từ bên trong bản thể của bóng ảnh bắt đầu vặn b ẹ o đi ra một đoàn bóng đen bóng đen kia nhanh chóng thành hình biến thành một bản sao của bóng ảnh duy chỉ có thực lực là thấp hơn so với bản thể một chút ngoài ra tất cả đều giống cứ như vậy trong vòng mấy phút năm cái phân thân được tạo ra sau đó sáu bóng ảnh cùng lúc triển khai đi tới gần sáu thanh kiếm cả sáu bóng ảnh nhất nhất đưa tay cầm vào chỗ kiếm xuân đức chỉ nhìn thấy sáu thanh kiếm kia phát ra quang mang chói loà chống đối lại hắc ám vân vụ từ cơ thể bóng ảnh ph xuân đức cũng không có nhàn rỗi hắn bắt đầu tích xúc lực lượng trên cơ bản hắn đã biến hóa về bản thể một ba rồi chỉ giữ lại một ít hình dạng nhân loại mà thôi nếu không phải bên trong này quá chật hẹp thì hắn cũng biến về bản thể từ lâu dù sao bản thể hắn mới có khả năng chịu tại sức mạnh lớn nhất của hắn mời đọc sở trạ tồn mở thần hảo đồng nhân lão siêu hài siêu lầy sở trạ tồn mở thần hảo chương bốn trăm bảy mươi chín quái vật lông đỏ hai năm trước từng giờ từng phút đi qua sáu thanh kiếm kia chống c ự sức mạnh của bóng ảnh càng ngày càng yếu ánh sáng trên mấy thanh kiếm càng ngày càng bị lu mờ giáp rắc sợi dây liên kết giữa sáu thanh kiếm cùng thanh kiếm thứ bảy ngay giây phút bóng ảnh không chế được sáu thanh kiếm thì đồng loạt đứt rời cùng lúc đó thanh kiếm thứ bảy phóng ra h á c mang đại thịnh đánh thẳng tới chân thân của bóng ảnh chuẩn bị đã lâu xuân đức lập tức ra tay ngăn cản lại thanh kiếm thứ bảy không có tiếng động kinh thiên gì cả lực lượng của xuân đức cùng thanh kiếm thứ bảy va chạm nhau liền biến mất nhưng nhìn như ôn hòa thực tế con bà nó chứ âm hiểm đến cực độ trong những con mang hát ám kia ẩn chứa không biết bao nhiêu là người đền rủa may mà xuân đức có học n g u y ề a thuật bằng không chết kiểu gì cũng không biết từ trong cái hát mang kiếm toàn những cấm chú ấm hiểm một khi đã trúng thì muốn chết cũng khó vì phải chia ra đến tám phần để chống lại nguyền r u ộ n nên mỗi lần va chạm xuân đức liền bị thương một chút một ít đó qua vài giây đã thành một vết thương lớn nói cho cũng không về bản thể xuân đức yếu đi rất nhiều bây giờ hắn phát huy chưa tới sáu phần sức mạnh tự thân đang lúc hắn chuyên tâm đối phó với thanh kiếm thứ bảy thì hắn bất giác cảm thấy nguy hiểm hắn vẫn là làm ra động tác né đầu như lần trước nhưng lần này hắn không có được may mắn như vậy xuân đức chỉ cảm thấy có một bàn tay vô hình cào qua mặt hắn dù hắn đã né được nhưng một nửa bên đầu của hắn đã bị bàn tay kia cắt đi ra máu tơi tung tóe hó tóc t mà r ắ ngay quậy lại với n h u sền sệt. n g a sau đó xuân đức bị liên tiếp kiếm quang xẹt qua cuối cùng cả thanh kiếm số bảy rút ra khỏi đầu con quái vật lông đỏ phát ra hát mang đại thịnh liên tiếp chém xuân đức những vết chém này cắt hắn thành hàng vạn miếng thịt bay la t ạ hình ảnh sau cùng hắn nhìn thấy là con quái vật lông đỏ kia sau khi cắn nuốt một phần của hắn thì vùng thoát ra khỏi con m ũ i to lớn đang hút máu nó nó vừa vùng thoát ra liền dùng một cái cầm chú giam cầm lại hắn kiếm cùng con m ũ i ở bên cạnh lại cái cầm chú kia lấy cái giá làm ộ t cánh tay phải của nó thì trở ra sau khi phong cấm xong thanh kiếm số bảy cùng con m u i thì nó bắt đầu thay đổi một cách cho mặt từ một bộ hài cốt da bọc xương trong nháy mắt biến thành có da có thịt bộ lông đỏ của nó cũng bắt đầu tiểu biến cuối cùng nó biến thành một cô ả có bộ dạng xinh đẹp thân hình yêu kiểu tóc đen mắt to cô ả sau khi thoát khốn hoàn thiện lại bản thân thì nhìn qua đống thịt vụn của xuân đ ứ c than thở nói đang ra buồn cung cũng không định g i ế t n g ư ờ i nhưng tình thế bắt ta phải làm vậy dâng hiến sinh mạng của ngươi cho buồn cung đó cũng là điều vịnh hạnh cho ngươi rồi nàng lại nhìn qua bóng ảnh thấy bóng ảnh đang dùng ánh mắt lạnh leo đầy sát khí nhìn nàng thì nàng yêu kiểu nói bí pháp ảnh thuật rất không tồi đáng tiếc bản thể mất đi thì ngươi cũng không thể làm gì được buồn cung cả ngươi nếu người cùng bản thể phối hợp thì có khả năng uy hiếp được ta nhưng bây giờ thì cô nàng này còn chưa nói xong thì ánh mắt co rụt lại bởi vì nàng thấy xuân đức lúc trước thần thể tan vỡ thần hồn tiêu t a n lúc này đang dùng tốc độ kinh người gây dựng trở lại còn không kịp đợi nàng làm ra quyết định thì xuân đức một lần nữa hiện ra trước mắt nàng nhưng xuân đức lần này lại thấp đi so với trước kia rất nhiều đây là một loại di chứng sau khi bị động sử dụng kỹ năng trọng sinh thân thể của hắn ở trạng thái nhân tộc định hình mức cao nhất chỉ là thanh niên hơn hai mươi tuổi một ít sau mỗi lần trọng sinh thì cái kia hắn liền biến thành thiếu niên tháng m ư ơ i năm một năm tuổi sau này rất khó khôi phục trở về xuân đ ứ c ánh mắt không có tức giận hay phẫn nộ hắn cứ bình tĩnh lặng yên ở nơi đó nhìn con quái vật lông đỏ bây giờ đã trở thành mỹ nữ đang đứng trước mặt mình nhưng sự bình tĩnh này làm cho cô gái lạnh run lên những kẻ trước đây nàng gặp không có ai giống thiếu niên này cả nàng còn đang định nói cái gì thì chỉ thấy thiếu niên cùng bóng ảnh của hắn dùng siêu tốc đánh tới ầm ầm đùng đùng da cầm thanh đánh nhau đinh thai n h ư góc quên quên tấu thịt máu tươi phun ra như pháo hoa xương cốt gáy nát xuân đức cùng bóng ảnh kết hợp đánh cho cho cô gái chỉ có thể kháng đòn mà không thể phản kích nàng ta ở thời kỳ toàn thịnh có thể rất mạnh nhưng lúc này nàng ta mới vất về một cái mạng nên cũng không phải lợi hại gì nhiều đôi khi cô gái cũng phản đoàn xuân đức có cái né được có cái không cái không né được thì hắn trực tiếp thừa nhận miễn sao không c h u n g yếu hại là được trận đấu của hắn không có thuật pháp hoa mỹ mà chẳng qua là dùng sức mà đánh từng cú đấm khiến cho cô gái thịt cánh tay bay tán loạn lộ ra xương trắng lế ức xuân đức cũng không vì đó mà thương hoa tiếp ngọc cái quái gì hết tâm niệm hắn lúc này chỉ có một giết chết địch nhân trước mắt bị dôn ép đến không có lực phản kháng cô gái cũng phát hung á c nàng lấy cái giá là cánh tay còn lại tan nát biến thành một cái cốt lao giam cầm xuân đức cùng bóng ảnh trong giây lát lùi ra được một khoảng cách a n toàn thì cô ả tiếp tục hiến tế hai chân trong nháy mắt ba cái cốt thương bắn thẳng tới xuân đức vì không gian quá hẹp nên bóng ảnh chỉ có thể đón đỡ hai cây còn xuân đức bị nguyên một cây xuyên qua đầu nhưng đầu của hắn cũng không phải cái gì yếu hại nên hắn vẫn có thể dùng tay rút cốt thương nhưng khi hắn định rút cốt thương thì có lực lượng ăn món khiến hắn đau đầu tới cực điểm không nhịn được hắn gào lên thế lương bóng ảnh bên cạnh cũng vậy không biết cốt thương là thứ gì mà lại có lực lượng ăn m đứng ở nơi xa cô ả đã mất đi hai tay hai chân đang cười to chỉ là đám sâu kiến các người vậy mà làm cho bổn cung hao tổn thần cốt để đối phó các ngươi chết không hết tội nhìn cô ả đang cười lớn xuân đức cũng nết miệng cười tả cô ả nhữ mày không hiểu vì sao xuân đức còn có thể cười được chính lúc nàng ta khó hiểu thì một đạo ánh sáng xanh đỏ đan sen b ắ n trúng đầu của nàng ngay lập tức nàng ta ngã xuống đất bất tỉnh cốt lao cùng cốt thương không có chủ nhân không chế liền tự động tiêu tán kẻ đánh lén cô ả chính là a ngốc xuân đức trước lúc giao tranh đã xác định kẻ này cực kỳ khó chơi bằng không hắn cũng không có dấu a ngốc đi làm đón kết liêu mời đọc sở trạ tồn mở thần hảo đồng nhân lão siêu hải siêu lầy sở trạ tồn mở thần hảo chương bốn trăm tám mươi tàn nhẫn hai năm trước một canh giờ sau bên trong không gian vong linh tầm ba a a a a a x ú t sinh người chết không an lành a a cầu ngươi thà cho ta đi d ọ n g cầu xin này phát ra từ miệng cô gái cứ luôn tự gọi mình là b ộ n cung nàng ta lúc này đang bị xuân đức dùng bốn cái móc xích xuyên qua thân thể cố định lại một chỗ còn hắn thì lúc này đang cầm một con dao găm bên cạnh hắn là một cái bếp nương thịt cùng một cái nồi nước sôi từ trên thân thể của nàng ta xuân đức dùng dao cắt từng miếng thịt lớn xuống rồi nướng trên bếp còn máu tươi từ thân thể nàng ta thì chạy vào cái nồi nước sôi trước vẻ mặt cầu xin của cô ạ xuân đức vẻ mặt như thường không một chút cảm xúc gì cả nướng thịt thêm gia vị rồi sau đó thưởng thức ngày xưa hắn còn để ý cái gì mà không ăn thịt đồng loại cái gì mà luân thường đạo lý bây giờ hắn chỉ còn lại tình thân ngoài ra cái gì đối với hắn cũng chẳng quan trọng ở nơi ăn thịt lẫn nhau này có gì mà không thể làm không làm liền treo cảm thấy cắt từng miếng quá lâu xuân đức bắt đầu nướng cả cô gái lên hắn chỉ để cho nàng ta mỗi cái đầu còn nguyên vẹn không hao tỏn gì để cho con mụ độc gác này kêu khóc mà không phải độc gác chỉ là lập trường khác nhau thôi nếu là hắn thì hắn cũng làm như vậy mình sống là được ai chết mặc ai nên không thể nói là độc gác chỉ có thể nói cô ả c h ọ n nhầm đối tượng bị thua và đây là cái kết của nàng cầu xin được tha thứ cũng không được nàng ta bắt đầu dùng đôi mắt toán độc nhìn xuân đ ứ c nàng ta nói nhân quả tuần hoàn kết cục của người sau này cũng không khá hơn đâu ta n g u y ệ n rủa tất cả những người liên quan với người đều chết không ăn liền vạn kiếp không được siêu sinh xuân đ ứ c cắt miếng thịt nướng trên người nàng xuống cho vào miệng ăn nhai rồi bình thản nói nhà ta còn mỗi mình ta đây này chết là hết chứ làm gì đâu lúc nào ta chết liền tự bạo tất cả khỏi phải đi vào cái gì luân hồi sống vậy đủ rồi sống tiếp chi cho mệt mà ngươi cũng đừng dùng ánh mắt đó nhìn ta ta không thích cô gái hiển nhiên là vẫn dùng c ặ p mắt toán độc nhìn xuân đức tiếp nàng không có khả năng nghe lời của xuân đức nàng c a y nghiệt nói hóa ra tiểu x u ấ t sinh nhà ngươi chỉ còn một mình sống trên đời loại tạp chủng ngươi thì làm sao có người thân được xuân đức lại n i ế t mép cười một dao đâm xuống đâm xuyên qua mắt cô gái hắn rút ra cả con ngươi cùng lôi ra theo trên khuôn mặt tuyệt mị kia bây giờ đã thiếu đi một bên mắt một cái hố sâu đỏ lỏm hình thành nướng con mắt kia trên bếp than đỏ cho tới khi nó bốc mùi thơm thì xuân đức mới cho vào miệng ăn uống thêm một chút rượu xuân đức mới vui vẻ nói cảm giác rất không tệ vị rất ngọt mà ngươi thích mắng chửi thì cứ chửi cho sướng miệng đi dù sao đây cũng là đặc â n của ta dành cho n g ư ơ i trước khi chết cô gái cười lạnh kết hợp với khuôn mặt thiếu một mắt nhìn cực kỳ khủng bố nàng nghe cái miệng dính máu của mình ra nói ngươi tưởng có thể giết được ta sao nếu ta dễ chết như vậy thì những kẻ thù của ta trước kia đã không phong ấn ta mà đã giết ta từ lâu rồi xuân đức khéo léo cắt ra trái tim của nàng bỏ vào miệng cắn một miếng nhìn nàng thú vị cười nói thực tình không chết cũng là cái tốt vị thịt trên người của ngươi rất không sai nếu ngươi không chết thì ta sẽ lấy ngươi làm thức ăn dự trữ lâu dài hắc hắc tuy không giết được ngươi nhưng ta lại có cách cho ngươi tái tạo lại thân thể đấy tái tạo xong ta lại cắt xuống mà ăn ngươi thấy như vậy có tuyệt vời không một cái máy bán thịt dùng không cạn hú hú hú xuân đức hú lên mấy tiếng của sói rất nhanh nơi hắn đang ngồi xuất hiện hai mươi lăm tên nam tử lực lưỡng mỗi tên đều ánh mắt hú hác khi thấy xuân đức cả đám quỳ gối hành lễ chủ nhân hai mươi lăm tên này chính là hai mươi lăm đầu ma lang vương trước kia xuân đức thu phục được bọn nó đã hóa hình cả rồi nhìn bọn nó xuân đức chỉ khúc thịt nướng trên bếp nói đứng dậy đi mấy t h ằ n g nóc h hôm nay ta đến mang cho các người thử chút vị thịt thần linh là thế nào thấy cô nàng xinh đẹp này không cô ta chính mình nói là một vị thần đấy giết không chết nhưng thịt cô ta ăn rất ngon các ngươi cứ làm theo phương pháp của ta khi nào ăn hết thịt thì tiếp tục thúc đẩy khiến cô ta tái tạo thân thể ta có việc phải ra ngoài các ngươi từ từ ở lại tận h ư ở n g đi nói xong xuân đức liền cầm theo trái tim của cô gái liền rời đi để lại đám lang vương hai mắt phát ra lục quáng bọn nó nhìn chằm chắm cô gái chảy nước miếng cô gái kia thấy mình lại có ngày bị đám giã lang ăn thịt gầm lên hết đám xuất sinh các ngươi cũng dám ăn thịt b u ồ n cung các ngươi có tin b u ồ n cung một bàn tay liền đập chết hết cả đám các ngươi một con lang vương cười lạnh nói các ngươi xem ả ta bị chủ nhân bắt lại làm thịt nướng còn ở đó uy hiếp chúng ta đừng nói ngươi lúc này thực lực không có dù cho người pháp lực thông tin ê thì đã sao cùng lắm là chết mà thôi ha ha nhiều lời với ả làm gì ăn thịt tả hừ hừ một con lang vương khác không nhịn được nói nhưng lang vương còn lại đều gật đầu đồng ý vậy là sau đó cô ả bị mấy chục con lang vương nhấm nuốt từng tí thịt một ăn xong một lượt bọn nó lại dùng phương pháp thúc đẩy tái tạo của xuân đức giúp cho cô ả lại biến thành một mỹ nhân hoàn hảo nhưng mỹ nhân xinh đẹp là vậy lại một lần nữa lên lò nướng làm món ăn cái quá trình đó lặp đi lặp lại liên tục khi đám lang vương đã nói thì bọn chúng bắt đầu cho đám thuộc hạ ăn mỹ vị n a m đi ra ngoài xuân đức liền gặp a ngốc đang nhâm nhi con mũi to lớn bị xích kia a ngốc không có vội vàng ăn sạch con mũi to như cái ô tô con kiêm mà ăn lần lượt từng cái chân của nó sau đó là tới cánh của nó sau đó là tới cái dường như nó đang rất thỏa mãn với cuộc sống hiện tại vậy bỏ qua a ngốc xuân đức nhận lấy bảy thanh tiểu kiếm bằng ngón tay từ bóng ảnh đưa cho bảy thanh tiểu kiếm này đều bị bóng ảnh dùng bị pháp cắn n u ố t sạch khí linh bên trong nên lúc này muốn phát huy tác dụng cao nhất mấy thanh tiểu kiếm này cần mấy khi linh của xuân đức giúp đỡ vì mới chết đi mất một mạng mà khả năng trọng sinh vẫn cần năm năm nữa mới khôi phục nên xuân đức mang a ngốc vào bên trong không gian vong linh tầng một lần này a ngốc rất nghe lời không có chống cự lại xuân đức thôi vì an toàn đành đợi cho năng lực trong sinh khôi phục lại vậy mời đọc sở trạ tôn mở thần hảo đồng nhân hảo siêu hải siêu chương 481, vô đề hai năm trước vào bên trong không gian vong linh tầng một xuân đức bắt đầu nghiên cứu mấy thanh tiểu kiếm thông qua phụ trợ hệ thống xuân đức nhanh chóng biết được đặc tính của mấy thanh tiểu kiếm này nhất kiếm p k i ế lấy lôi làm dẫn tế luyện vạn năm hình thành tăng lực công kích 100% t ă n g xuyên giáp 50% duy nhất trói buộc kỹ năng nhị kiếm p k i ế lấy lôi làm dẫn tế luyện mười vạn năm hình thành tăng lực công kích 150% t ă n g xuyên giáp sáu mươi p t ă m t kiếm lấy lôi làm dẫn lấy máu phụ trợ tế luyện vạn năm hình thành tăng lực công kích hai t ă n g xuyên giáp b ả không huyết tứ kiếm lấy lôi làm dẫn lấy hồn làm phụ tế luyện vạn năm hình thành tăng lực công kích 250% t ă n g xuyên giáp 75% khống hồn ngũ k i ế p kiếm lấy lôi làm dẫn lấy niệm làm phụ tế luyện vạn năm hình thành tăng lực công kích 300% t ă n g xuyên giáp 75% t ă n g độc tố 30% giúp chủ nhân tăng khả năng kiểm soát với kiếm lục k i ế p kiếm lấy lôi làm dẫn lấy tâm phụ trợ tế luyện vạn năm hình thành tăng lực công kích 400% t ă n g xuyên giáp 80% t ă n g tốc độ 40% kỹ năng vạn hoa nhất thất thất kích kiếm lấy lôi làm dẫn lấy từ khí hình thành tế luyện vạn năm hình thành tăng lực công kích 500% t ă n g xuyên giáp 100% t ă n g bạo thương 100% t ă n g tốc độ 100% kỹ năng duy nhất kiếm mang hủy diệt nhìn kỹ thì bảy thanh kiếm này thì cũng không có gì quá đặc biệt ngoại trừ lực tăng phúc vô cùng bá đạo mà thôi bình thường thần khí cũng không có tăng phúc lực công kích lớn như vậy chỉ có những thần khí đặc biệt được bồi dưỡng thì mới có thể mạnh mẽ bằng những thanh kiếm này truyền thân nghiệm cho vô địch ông bạn ra ngoài này chút có việc cần nhờ rất nhanh vô địch liền xuất hiện trước mặt xuân đức nhưng không phải chân thân mà là một cái bản sao nhìn xuân đức bản sao vô địch hỏi có chuyện gì sao xuân đức chỉ mấy thanh tiểu kiếm cùng lúc hắn lấy da huyết liên trần hồ sau đó hắn nói có thể bố trí một cái một cái sát trận từ những thứ này không nếu được thì dạy ta vô địch quan sát những thứ xuân đức đưa ra một lúc sau gật đầu nói cái này đơn giản thôi để ta giúp lao làm cho xuân đức nhìn vô địch như mày hỏi có được không vậy m i còn đang bị thương mà nếu không cứ dạy ta để ta tự làm vô địch cười nói không có vấn đề cái này không tiêu hao bao nhiêu cả với làm cái này cần độ chính xác cao ta có dạy thì m i cũng làm không thể hoàn hảo như ta được chắc cũng mất một hai năm mới xong xuân đức nghe vậy thì không cản ữ a hắn gật đầu nói vậy nhờ lao Ta bốn thời gian thấm thoát đi qua đã một mươi hai năm bên ngoại giới bây giờ cũng đã đi qua một tháng xuân đức một ngày này đứng dậy chuẩn bị đi ra ngoài tìm xem bên trong cái nơi kia còn thứ gì nữa không lúc hắn sắp rời đi thì vô địch cũng đưa lại cho hắn chấn hồn huyết liên cũng không phải năng lực vô địch có hạn khiến thời gian chế tạo sát trận kéo dài mà là hắn muốn chế tạo cho xuân đức một cái bảo vật chấn hồn hoàn hảo nhất Chấn hồn, hồn h u không không đi tới nơi a ngốc hiệu h tăng đang ngủ hồn xuân đức gọi nó a ngốc hồn đi ra ngoài chơi a ngốc ngự đang lim dim ngủ ngon nghe xuân đức gọi thì bừng tỉnh bay tới bên cạnh hắn a ngốc bây giờ vẫn béo ú như trước nhưng thân hình nó bây giờ đã thu nhỏ rất nhiều nhìn giống như một con heo nhỏ vậy cả người nhìn nhìn một tác phẩm bảo thạch màu xanh l a m đẹp mắt vô cùng đợi a ngốc nằm trên vai hắn thì hắn mới đi ra bên ngoài vừa ra bên ngoài hắn không khỏi nhữ mày một cái vì nơi hắn đang đứng bây giờ có hai phe thế lực đang ở đây hắn nhữ mày vì không phải thực lực của mấy người này mạnh bao nhiêu mà là những tên này không bị đám biến dị m ũ i của hắn tấn công giống như đám m ũ i kia không nhìn thấy vậy nhìn mười bảy người đang ở này xuân đức dùng n i ệ m lực điều khiển đám dị biến mỗi công kích đám mỗi tuy không thấy những xuân đức thì nhìn thấy đám môi tuy có chút mờ mịt nhưng vẫn tấn công vào nơi xuân đức chỉ định nhưng khi có một con cảm thấy mùi thịt thì những con khác cũng nhanh chóng phong tới không có tiếng hét thảm hay chỉ thấy mười bảy người từ từ biến mất duy chỉ có xuân đức mới nhìn thấy những người này bị đám môi chui vào người sau đó để t r ứ n g bên trong cuối cùng những cái t r ứ n g kia n ở ra cắn n u ố t tất cả quá trình rất nhanh nên chỉ thấy những người kia đột nhiên tan biến mất tán phát ra thần n i ệ m xuân đức liền cảm thấy phương viên mấy chục vạn dắm nơi này đều bị đám môi biến dị c h i ế m cứ số lượng bọn nó quá nhiều khiến cho xuân đức cũng cảm thấy khó lòng điều khiển tất cả vì đảm bảo hắn bắt đầu triệu hồi tất cả biến dị mũi quay về rất nhanh vô số mỗi biến dị quay về trần hồn huyết liên không gian bên trong không gian t r ầ n hồn huyết liên có huyết sát khí cực mạnh càng có hiệu quả thúc đẩy đám hắc cám sinh vật này biến dị xuân đức quan sát thấy đám biến dị mỗi chỉ vừa vào bên trong liền bắt đầu điên cùng ngắn thịt lẫn nhau bên trong huyết liên số lượng chỉ đủ cho một trăm triệu cá thể sinh tồn cùng phát triển nên vượt qua số lượng này tự động thúc đẩy cắn nuốt lẫn nhau để tiến cấp khi nào đến một trăm triệu cá thể còn lại thì mới ngưng lại đám biến dị mỗi quá phân tán cần chờ một thời gian để quay trở lại nên xuân đức còn ngồi yên trên một tảng đá bên trong khu phế tích này cùng lúc đó hắn quan sát những nơi xung quanh Qua đi mời ộ t tháng n đọc ó sở trạ tồn mở thần hảo đồng nhân lào siêu hải siêu lầy sở trạ tồn mở thần hảo chương bốn trăm tám mươi hai vô đề hai năm trước xuân đức đang ngồi trên tảng đá suy nghĩ viễn vông thì lại có người tìm đến nơi này lần này là bốn người hai nam hai nữ hẳn là tình nhân của nhau xuân đức thấy bốn người thì bốn người cũng thấy xuân đức bọn họ rất kinh ngạc khi thấy một thiếu niên còn rất nhỏ tuổi đơn độc đi bên trong nơi man hoang chi địa này xuân đức cũng chỉ là nhìn qua bọn họ một cái mà thôi không có ý định hạ sát thủ lúc trước hắn giết m ộ ư ơ i bảy người kia đơn giản chỉ vì thử nghiệm xem suy đoán của mình có chính xác không mà thôi bây giờ hắn biết đáp án nên cũng không có cần giết người kiểm nghiệm nữa có một tên nam nhân mùi ứng ánh mắt nhỏ hẹp quan sát nơi này một lúc sau đó nói với đồng bạn bên cạnh nơi này trước đây không lâu hẳn là có bảo vật nhưng là có người nhanh chân đến trước lấy đi rồi các người nhìn những nơi kia rất giống vị trí cắm thanh kiếm nơi đó còn lưu lại một ít khí tức cường liệt theo ta đoán nơi này có bảo kiếm cấp cao ba người còn lại nghe vậy thì cũng phải khâm phục ánh mắt cao siêu của tên nam tử mùi ương này có bảo vật bọn họ rất nhanh liền liên tưởng đến cái gì đó tiếp theo bọn họ đều đưa ánh mắt nhìn về phía xuân đức ánh mắt của bọn họ có tham lam cùng sắc cơ xuân đức đang suy tư thì cảm nhận được sát ý từ bốn người mới đi vào thì quay lại nhìn hắn thấy bốn người này đều không có ý tốt nhìn hắn bên trong ánh mắt của bọn họ chỉ có một mảnh lạnh lẽo xuân đức thấy vậy thì cũng không cần đọc tâm bọn họ làm gì cho m ệ n nâng tay lên một cốt mẫu hiện ra、Bèo. cốt mâu xuyên qua thân thể của tên nam tử mùi ứng đóng đinh hắn lên trên tường đằng sau tên kia giật giật hai cái thì nghẹo đầu toi mạng xuân đức thấy vậy thì hờ hưng nói mấy con tạm n g ư các ngươi bây giờ muốn chết thế nào ta tâm tình bây giờ cũng tốt có thể chịu lòng các ngươi ba người kia đang tiến lên còn chưa kịp phản ứng gì thì một người đã chết lúc bọn họ kịp phản ứng đối diện với con mắt màu xám vô tình kia thì trái tim bọn họ rơi xuống c á y vực cả đám hai chân run run không tự chủ bọn họ muốn nói cái gì nhưng nhìn xuân đức ánh mắt kia thì cả đám không thốt lên được lời nào nữa xuân đức thấy mấy người này rất không thú vị cũng không thèm nhiều lời hắm nhàm vung tay lên lại có một cái cốt mâu dài ba mét hiện ra như tia sáng b ắ n trúng ba người phập phập phập ba người như những viên kẹo hồ lô bị cốt mâu xuyên qua rồi cũng như tên lúc trước đóng đinh trên bức tường cả đám sinh cơ bị cốt mâu rút sạch nhanh chóng khô đ é t chết đi vừa lúc ba người bị xuân đức giết thì lại có một tên mỏ vào trong này tên này thấy xuân đức nhìn lại thì lập tức quỷ sắt trên mặt đất la lên đại nhân đ ừ n g g i ế ta t đ ừ n g dây ta ngài đại nhân có đại lượng xin tha cho tiểu nhân một mạng tiểu nhân có một bí mật lớn chưa nói với người nào chỉ cần đại nhân tha cho tiểu nhân một mạng tiểu nhân sẽ đem tất cả những gì mình biết nói cho đại nhân xuân đức nhìn tên thanh niên có diện mạo bình thường đang quỳ trên mặt đất bất giác lời hắn nhớ hình như rất lâu rồi hắn cũng quỳ như vậy lần đó là bị khô cốt ma tôn lửa vào trọng hắn thấy quỳ thì quỳ thôi chứ cái gì mà nam nhân dưới gối có hoàng kim không quỳ lệ h a i định mệnh nó chứ gặp phải tồn tại khó chê vào nếu quỳ xuống mà sống được thì cứ làm thôi theo hắn thấy còn có cái mạng mới còn tất cả sỉ diện thì làm cái gì đâu nhưng hắn đang định lên tiếng khỏe miệng hẹnh nhất sau khi nhìn rõ thì làm cái gì phải là nam nhân mà chính là một cô gái cô gái này dùng dị dung thuật mà thôi cô nàng này có khuôn mặt rất đẹp nhưng không biết vì sao lại bị hủy một bên rồi xuân đức thử thăm dò nội tâm cô gái hắn chỉ nghe được mỗi câu ta phải sống sống để báo thù ta không thể chết được câu nói này giống như là chú niệm bên trong lòng cô gái này vậy liên tục bị cô gái khắc sâu không có bóc trần cô gái kia xuân đức bình thản nói người đi lại đây nói cho tê biết có bí mật gì cô gái giả trang kia lúc này mới dám đứng dậy nàng lúc đứng dậy cũng không dám nhìn thẳng xuân đức sợ đắc tội với hắn nàng từ từ đi lại gần xuân đức nhưng khi nàng đi tới trong phạm vi ba mét thì bất giác có một con thú mập mạp chui vào bên trong ngực cô lấy đi ra một vật mà cô luôn bảo lưu cô quá sợ hay quên mất lúc này cô đang phải đối mặt với ai cô hét lên trả lại đây cho ta xuân đức đang ngồi gần đó cũng ngạc nhiên không kém không ngờ a ngốc lại đánh hơi thấy cả bảo vật nữa tốc độ của cô gái còn lâu mới so được với a ngốc chỉ trong nháy mắt a ngốc lại trốn về bên cạnh xuân đức trong miệng đang cắn một cái cục đá hay cái gì đại loại như vậy nó tròn tròn màu đen khi a ngốc đã nuốt xuống phân nữa thì xuân đức tóm lấy cái đuôi của nó dốc ngược lên xuân đức nhìn nó đe dọa ăn rồi cũng phải nhả ra không nhả ra tí nữa làm thịt người a ngốc hình như biết xuân đức chỉ đe dọa không làm gì nó nên nó lập tức giả chết cái chiêu giả chết này chính là tinh linh của h á cá ma thụ truyền cho nó xuân đức thấy a ngốc lại dùng chiêu này thì biết nó quyết tâm chiếm được rồi nào nặn một hồi mà a ngốc vẫn cứ nằm chơi xuân đức cảm thấy hơi buồn p h i ề n nhìn thấy thiếu niên à không là cô gái giả trang lo lắng tới hai mắt đỏ hồng thì hắn nghĩ ra một biện pháp nắm đôi u a ngốc ném cho cô gái nói nó là của người thích dùng biện pháp gì cũng được cô gái tiếp nhận a ngốc thì có chút xứng người nhưng lên nhanh nàng liền dùng đủ mọi loại thủ đoạn hạ lưu để lấy lại thứ nàng đã mất nhưng đáng tiếc a ngốc giống như đã chết không có phản ứng nàng hết cách nàng chuyển qua rụ rỗ xoa xoa cái bụng tròn vo của a ngốc nàng ta nói đồ vật kia làm ẹ ta trước khi mất để lại cho ta nếu người muốn thứ tương tự như vậy ta có rất nhiều người xem ta còn ba cái khác cũng gần như vậy chỉ là chất lượng có kém hơn một chút đợi khi nào ta lại tìm cho người thêm được không nàng cũng không phải nói dối cái thứ mà a ngốc vừa nuốt chính là một viên nguyên tinh châu một loại bảo vật t ẩn chứa nguyên địa linh khí tinh thuần hơn linh thạch mà có thể tìm được bên trong nơi này a ngốc bây giờ thông minh hơn trước kia nhiều nó nghe vậy thì liền mở ra đôi con ngươi bảo thạch nhìn cô gái cô gái thấy vậy liền móc ra ba viên nguyên tinh châu đưa cho a ngốc a ngốc cũng vui vẻ nôn cái viên nguyên tinh châu kia ra trả lại cho cô gái theo nó thấy lần này nó kiếm lời rồi hai bên giao dịch đặt h à n h a ngốc đắc ý bay về bên cạnh xuân đức dường dường tự đắc nhìn vô cùng tức cười nó nằm trên vai xuân đức ngủ khò khò mời đọc sở trạ tồn mở thần hảo đồng nhân hảo siêu hài siêu lầy sở trạ tồn mở thần hảo chương bốn trăm tám mươi ba vô đề hai năm trước cũng phải hai canh giờ sau thì tất cả đàn mũi biến dị của xuân đức bay về huyết liên chấn hồn khi con mũi cuối cùng trở về cũng là lúc xuân đức đứng dậy nhìn cô gái đang đứng bên cạnh suy nghĩ lung ta lung tung hắn nói chúng ta đi thôi ngươi đi trước dẫn đường cô gái nghe vậy thì túi lều nói vâng đại nhân hai người không nhanh không chậm đi ra khỏi cái nơi phong cấm con sinh vật lông đỏ trước kia ở bên ngoài bây giờ đã thay đổi khá nhiều huyết sát chi khí bị đám tiểu đệ mội cùng bóng ảnh thôn vệ đi không ít khiến cho nơi này b ấ t nguy hiểm đi nhiều nhất là đám quỷ hồn hung linh càng triệt để biến mất không còn một mống cũng không biết từ khi nào nơi này đã bị vô số thực vật cao lớn bao phủ những thực vật này không có màu xanh như thực vật bình thường mà tất cả đều có màu đỏ yêu dị tới cực điểm khi hai người đi ra bên ngoài thì cũng có ba người tình cờ thấy bọn họ xuân đức còn đang chuẩn bị giết người thì từ phía ba người kia có một cô gái mặc áo đỏ nhìn rất nhỏ tuổi chạy tới vừa chạy vừa gọi tiểu mi thì thì. xuân đức ở phía sau cũng không có ngạc nhiên khi có người gọi thiếu niên trước mắt là tiểu mi vì hắn biết chết rồi đợi khi cô bé kia chạy đến gần thì lập tức ôm lấy cô gái có tên tiểu mi khóc dòng mội cuối cùng cũng tìm thấy tỷ rồi hu hu thấy hai người ôm nhau tình cảm thám thiết mà éo biết còn kẻ đang d ì n h cách đó không xa ba tên nam nhân mặc hắc bảo cách nơi đây vài dặm đang dùng ánh mắt â m độc nhìn về phía hai cô nàng anh t r i ê u không cần sợ đã có tỷ đây làm sao mội lại đi tới nơi nguy hiểm thế này ông bà ngoại đâu cô bé áo đỏ lau nước mắt nói mọi người vẫn đang ở nhà làm mỗi trốn bọn họ đi tìm tỷ ta mới không tin tỷ ngươi trước đây bọn họ nói tỷ bị người nhà họ trần giết rồi không sao không sao anh c h ê u ngoan đừng khóc không phải tỷ vẫn còn sống tốt đấy sao hai người kia là ai mà lại đi cùng mội vậy dĩ nhiên phạm tiểu my cũng không biết hai người đi cùng tiểu mội của nàng là ai còn không đợi cô bé trả lời thì xuân đức phía sau nói địch nhân của ngươi ngoài ra cách bảy dặm còn có ba tên nữa người muốn giết ngươi cũng không ít xuân đức vừa dứt lời thì hai người đi cùng cô bé tới nơi này cùng ba tên hp ngay lập tức tạo thành vòng tròn bao vây lấy cả ba người tính cả xuân đức trong đó những người này sau khi bao kín đường lui của ba người thì lộ ra vẻ mặt đê tiện một tên hí ánh mắt trêu tức nhìn xuân đ ứ c nói còn kiến hôi như ngươi vậy mà có thể phát hiện được lao phu quả là anh hùng xuất thiếu niên nhưng hôm nay đáng tiếc tiểu tử ngươi phải nằm lại nơi này rồi cô bé áo đỏ đang nép vào trong lòng t ỷ t ỷ mình không thể tin được nhìn hai người đã đồng hành cùng nàng suốt quá đường nàng lắp bắp nói lam tỉ thiên ca hai người làm sao vậy tại sao lại muốn giết t ỷ t ỷ của ta người thanh niên tuấn tú lịch sự được gọi là thiên ca lúc này trên mặt hiện lên v ẻ giữ tận nói làm sao có thể giết các ngươi dễ như vậy được t h của ngươi biết bảo tàng ở nơi nào chúng ta còn, còn chưa nói hết thì phập phập phập, phập, phập. liên tiếp năm âm thanh v a n g lên năm người đang vây xung quanh bị xuân đức chém cho mỗi tên một kiếm vì cái tội đã ngu còn thích đánh đu với đời không biết cái bảo tàng kia có cái cọng lông gì không nhưng dù sao hắn bây giờ mới là chính chủ dám c ư ớ p thức ăn trước mặt hắn mấy tên này chán sống hết rồi xuân đức cũng là tiện tay chém kiếm mà thôi nên năm tên chết khác nhau tên thì bị gọt mất cái đầu tên thì bị cắt làm hai ba tên còn lại thì bị chém đôi chéo người nhất kiếm đoạn hồn vừa bị chém phải thì hồn phách cũng tan vô cùng bá đạo đi thôi tiếp tục dẫn đường xuân đức bình tĩnh nói như chưa có việc gì phạm tiểu my nhìn tàn chi thân thể cùng máu tươi lênh láng trên mặt đất không nhịn được run run một hồi lúc trước nàng có thấy xuân đức v ẩ y tay liền có người chết đã biết hắn rất mạnh nhưng lúc này đây mới cảm nhận rõ ràng gia tộc đối địch cử ra người truy sát nàng đứng trước mặt người này lực phản kháng cũng không có chết thế nào cũng không biết nhìn biểu hiện còn đang cười nham hiểm động trên mặt những cái xác này là hiểu rồi cô bé tên anh t r i ê u có phần kinh hãi khi thấy xuân đức nhưng có lẽ vì cô bé nghĩ xuân đức là bạn của chị gái mình nên lá gan cũng lớn hơn dùng ánh mắt cảm kích nhìn về phía hắn nói lời cảm ơn cảm ơn đại ca giúp đỡ tiểu my nghe lời nói của mọi mọi mà cả người cứng gắp Phải biết kẻ đứng n sau à có lẽ ở thế giới này g cô n bé anh chiêu n giết theo này g cũng đã quen với cảnh chém giết nên ở bên cạnh có năm cái xác mà cô bé không có bị do sợ sắc mặt chỉ có hơi trắng một chút còn cô gái phạm tiểu m y lúc này thì âm thầm lau mồ hôi lạnh trên trán n à n g bị tiểu bội của mình lớn gan d ọ a sợ xuân đức thường không có thiện cảm với người lớn nhưng với trẻ con hắn rất có t h i ệ n cảm xoa đầu cô bé anh t r i ê u một cái xuân đức rất không có lương tâm tóm cái đôi a ngốc xách nó lên đưa cho anh t r i ê u đại ca cũng không biết nó là gì nữa thấy nó dễ thương nên mang về đôi bé mà thích thì nhận lấy mà chơi a ngốc mở đôi mắt thật to đáng thương nhìn xuân đức nó như đang muốn hỏi n g ư ờ i đồ không có lương tâm này ngươi có phải chủ nhân của ta không anh chiêu thấy a ngốc béo ứ phì nộn thì vô cùng thích thú cô bé xoa xoa nắn nắn a ngốc vớt ve cái bụng tròn vo của nó a ngốc lúc đầu còn phản kháng nhưng sau một lúc nó bắt đầu hưởng thụ cảm giác được người âu hiếm cuối cùng nó nằm ngủ ngon lành mời đọc sở trạ tồn mở thần hảo đồng nhân gạo siêu hài siêu lầy sở trạ tồn mở thần hảo chương bốn trăm tám mươi bốn đường dài lê thê hai năm trước xuân đức nhìn năm cái xác sau đó ngồi xuống tìm xem trên người bọn hắn có gì giá trị không nhưng ngoại trừ bên trong nhẫn không gian có mấy thứ rác chưa qua tái chế cùng vài món vũ khí ao giáp tầm thường thì không có cái gì khác nữa xuân đức xem qua một l ư ợ thấy không có gì có thể lấy thì hắm ném hết cho cô nàng tiểu mi dù sao hắn không dùng nhưng người khác cần trong mắt hắn là rác nhưng trong mắt người khác đó là chân bảo. cô nàng kia tính cách cũng rất nam nhân không có cái gì mà e lệ cảm ơn nàng chỉ gật đầu xem như là nhưng xuân đức có thể thấy được trong nội tâm nàng vui mừng cuối cùng thôi tiếp tục lên đường nào đám t ạ p ngư này không có gì cả không hiểu sao một tu sĩ có tu vi như vậy mà sống khổ đến thương cảm đến thế đến cả một món vũ khí gia hồn cũng không có dùng toàn hàng bán ven đường hai tỷ m ộ i nhà họ phạm nghe vậy thì không còn gì để nói bọn họ cũng là lần đầu tiên thấy một người như xuân đức vật bảo vật mà nhiều người tranh bán sống bán chết vậy mà trong mắt hắn giống y hệ thứ đồ bỏ đi tiểu mi lúc này nàng lại có chút lo lắng về cái bảo tàng kia mong là cái bảo tàng kia có thứ gì tốt một chút khiến cho xuân đức động tâm bằng không cái mạng nhỏ của nàng cùng tiểu bội có thể xong rồi ba người lại tiếp tục lên đường trên đường thì xuân đức nhàn nhã ngắm cảnh tiểu mi thì lo lắng về cái bảo tàng mà mình không tiếc mạng sống bảo vệ riêng có anh t h i ê u thì đang đ u a nghịch cùng áng ốc trời rất nhanh về chập tối bầu trời tắt nắng n h ư n g cơn gió lạnh bắt đầu thổi hào hào trời chỉ mới hơi tối một chút mà đã khác xa so với ban ngày rồi đi trong cánh rừng rậm rạp toàn đại thụ màu đỏ với bên dưới chân thi thoảng lại có vài bộ xương từ lâu hoặc vài bộ thi thể mới chết khiến cho nơi này chẳng khác gì mấy khu rừng mà quay trong phim kinh dị cả trời tối cũng là lúc mọi người bắt đầu ăn cơm tối trước kia thì không thế nhưng bây giờ đã khác xuân đức cùng hai người tiểu mi cùng anh t r i ê u cũng phải như vậy vì khắp nơi là đại thụ nên cũng không có nơi nào đặc biệt tốt để làm chỗ rừng chân nên xuân đức tuyệt đại một nơi làm chỗ nghỉ ngơi xuân đức cầm kiếm chặt tất cả đại thụ xung quanh phạm vị hai trăm mét sau đó dùng gỗ từ những cây đó nhanh chóng làm thành một ngôi nhà nhỏ cũng không vội vàng đi tìm cái gì kho báu nên xuân đức quyết định đêm này ở lại nơi này khi hắn làm xong căn nhà nhỏ đi tới bên cạnh anh chiêu đang nấu nướng nhìn vào bên trong cái nồi đang trôi nổi mấy miếng thị to bằng bàn tay thì xuân đức hỏi bé con thường ăn thứ này sao? cô bé anh chiêu gật đầu nàng cũng không có rời mắt khỏi ba miếng thịt cô bé đáp lâu lắm rồi m ộ i mới được ăn thịt đấy ca ca không biết đâu ở nơi m ộ i sống chỉ có những người có khả năng săn giết dị thú mới được ăn thịt còn những người như m ộ i cùng t ỷ t ỷ thì đến cuối tháng mới được phân cho một miếng như thế này hôm nay có đại ca nên m ộ i mới đem bọn nó ra n ấ u đấy hi hi cô bé cười rất trong sáng nàng cười rất vui vẻ vui vì chút nữa nàng sẽ được ăn thịt một niềm vui nho nhỏ có thể đời người tuy d à i nhưng có được mấy khi hạnh phúc cùng vui vẻ càng nhận thức nhiều thì thấy cuộc đời này càng thêm đen tối xuân đức cũng cười xoa xoa đầu cô bé hắn thần bị nói bé con thích ăn thịt tươi không ăn thịt tươi ngon ngọt hơn nhiều không có dai như rẻ rách như mấy miếng thịt khô này đâu nếu mà cho thêm chút gia vị nữa thì càng n g o n tuyệt anh t r i ê u lập tức đôi mắt phát ra ánh sao nhỏ nàng liên tục gật đầu có mỗi thích ăn thịt tươi ăn thịt khô cũng ngon nhưng không ngon bằng thịt tươi xuân đức đứng dậy nói đi đi theo đại ca đại ca là một nơi nướng thịt hôm nay chúng ta ăn thịt nướng mà phải rồi tỷ của m ộ i đâu anh t r i ê u đi theo xuân đức phía sau nghe hỏi vậy thì đáp tỷ ấy đi làm một chút đồ ăn kèm rồi vì hết gạo nên bọn mỗi thường ăn thêm rất nhiều nhiều rau. tuy không ngon lắm nhưng nó bụng ngày trước mội cũng không có hay bị đói như bây giờ đâu nhưng không biết vì sao dần dần mội ăn t h ị t nhiều một ngày không ăn chắc mội đói chết mất nói cho bé con biết đại ca đồ ăn có rất nhiều nhìn nẻ x u â n đ ứ c lôi ra một con biến dị thỏ vì chất thịt của đám thỏ này khá ngon vừa dai vừa ngọt lại nhiều linh khí nên hắn có giữ lại một ít để n u ô i mà không phải hắn nuôi chính xác là đám ma lan g n u ô i bọn chúng bây giờ đang chăn thả đám thỏ này để có cái ăn hàng ngày con thỏ hắn mang ra cũng không phải rất to là một con thỏ nhỏ mới sinh ra không được bao lâu con thỏ này cũng tầm vài tạ thịt Mới v ừ a ra của được đem ra con thỏ này liền nhe răng tắp đến、xuân、Đức, đó Đức con con tức nhe mắt răng rồi. này liền Xuân bản năng của nó、rồi. Xuân、đức、ánh mắt lóe lên con thỏ tắp thỏ giật là lóe lập giật vũ à vô vô con thỏ bên cạnh xuân đức vẻ mặt t ự đắc nói bé con thấy sao đồ ăn buổi tối của chúng ta là nó anh t r i ê u nghe vậy thì hoan hô nhảy cấm lên hoan hô hôm nay có thể ăn nó rồi xuân đức thấy vậy thì càng thêm tự đắc khoe con nói nói cho bé con biết đại ca n ư ớ n g thịt rất có nghề lấy nhé đảm bảo ngon hết sầy luôn vì đáp lại lòng mong đợi của anh chiêu xuân đức nhanh chóng làm thịt con thỏ m p kia trời sinh mấy con thỏ này đúng là thức ăn ngon lột lông lột r a đi còn lại thịt không là thịt dùng sinh mệnh nước suối làm sạch con thỏ một chút sau đó phần nội tạm thì bỏ vào một cái nồi lớn nấu cháo còn phần thịt thỏ nguyên con kia thì bị xuân đức lấy một thân cây cỡ vừa xuyên qua nướng ánh sáng hồng phát ra từ đống than khiến người ta cảm thấy ấm áp hơn nhiều trong trời đêm giá lạnh vì muốn nướng con thỏ cho ngon nên xuân đức không có dùng lửa đốt mà dùng than mỡ từ con thỏ quay rơi tí tách trên, trên đống than bên dưới phát ra tiếng xèo xèo quét thêm một ít đồ gia vị bên ngoài nướng thêm một chút mũi vị con thỏ lúc này đã vô cùng hấp dẫn. Bé chương o n n a Triêu ngồi bên cạnh n chạy cả ớ c m i bốn trăm tám mươi lăm chỉ đơn giản như vậy thôi hai năm trước anh chiêu nhìn một phần tư quả tim đã được l u ộ c chín mà xuân đức đưa cho nàng nuốt nước miếng một cái sau đó cầm lấy bắt đầu nhâm nhi chắc cô bé sợ ăn nhanh quá thì không cảm nhận được vị đồ ăn cách đó không quá xa tiểu mi thu hết những gì phía trước và mắt trong lòng nàng hiện lên một ít tâm sự nàng nhớ tới ca ca của nàng trước kia hai anh em cũng rất tốt với nhau nhưng sau này vì quyền lực mà ca ca nàng lỡ lừa nàng đưa cho một tên nội môn đệ tử bích ba tông trước kia nàng rất hận ca ca của nàng nhưng bây giờ thì không ai cũng có con đường riêng của mình ai cũng có sự lựa chọn riêng của bản thân sống không vì mình trời chu đất diệt xuân đức đang nướng thì không biết ở phía mình có một người đang lung tung suy tư mà có biết hắn cũng mặc kệ chẳng liên quan gì tới hắn hắn rất có thiên cảm với cô bé anh chiêu là không sai nhưng không có nghĩa hắn cũng có thiện cảm với tỷ của nàng thời gian bất giác một tiếng trôi qua bữa ăn tinh soạn cuối cùng đã xong xuân đức mang con thỏ quay vài tạ đi trước theo sau là anh triêu bưng n ồ i cháo còn to hơn cả nàng cuối cùng là tiểu mi nàng đang bưng một ít chén đ u a c ù n g một đống rau đi vào trong căn nhà nhỏ xuân đức mới dựng lên bên trong tối thui một mẩu xuân đức mang ra mấy chục viên n g u y ệ t thạch gọi nó vậy vì xuân đức cũng không biết tên chỉ thấy nó phát ra ánh sáng như ánh trăng nên gọi vậy có mấy chục viên n g u y ệ t thạch c h i ế u sáng cả căn phòng sáng lên có thể nhìn rõ mọi vật xung quanh nơi này rất đơn sơ không có thứ gì cả ngoài mấy tấm nệm mọi người đều đặt đồ ăn chuẩn bị、xuống. xuân đức cầm dao găm cắt nhỏ con thỏ quay ra thành từng miếng bằng bàn tay. riêng bốn cái chân thì chưa đ ề u hai cái chân sau cho a i chiêu cùng tiểu mi mỗi người một cái xuân đức phần hai cái còn lại lấy thêm một chút nước chấm sau đó múc cho mỗi người một tô cháo thật lớn trời thì lạnh mà có cháo nóng để ăn thì còn gì bằng được rồi mọi người cùng ăn đi nào ta mất công cả buổi đấy nhớ ăn nhiều vào dường như chỉ đợi xuân đức nói câu này anh chiêu cô bé liền ôm lấy cái đùi thỏ g ặ m ngấu nghiến xuân đức thấy vậy chỉ cười cười sau đó cũng bắt đầu ăn con thỏ này vẫn còn non nên x ư ơ n g còn mềm lắm có thể ăn được cảm giác rất ngon đ ô n g nhiên gió ngừng thổi từng tiếng lộp bộp rơi trên mái nhà xuân đức nhìn ra ngoài trời thì thấy mưa rồi cảnh trời đêm mưa ngâu không khí lành lạnh khiến cho nơi đây h ư u q u ả n g tới cực điểm giữa lúc hắn đang nhìn trời suy tư chuyện quá khứ thì anh chiêu ngẩng đầu lên nhìn xuân đức hỏi ca ca người tên là gì đại ca hẳn tới từ một thế lực rất lớn suy tư của xuân đức bị anh chiêu đánh gậy hắn cũng không có tức giận mà nói bé con có thể gọi ca là xuân đức ca tới từ thế lực ác ma điện khi trước có người mang ca đi qua một thông đạo không gian tới nơi này nhưng bây giờ ca cùng bọn họ tách ra m ộ i có biết nơi này là ở đâu không nghe tới ba từ ác ma điện cả tiểu mi cùng anh chiêu đều vô cùng kinh ngạc hiển nhiên các nàng cũng có nghe tới tên của nó lần này tiểu m y thay anh chiêu trả lời xuân đức nơi này là một di chỉ bị người phát hiện khá lâu tên gọi là huyết thần tinh đại ca nói ác ma điện cho phải thế lực ở ma long đại lục không tiểu m y sau một thời gian ở cùng với xuân đức cũng bắt đầu gọi hắn là đại ca mặc dù tuổi của n à n g phải hơn xuân đức vài lần cũng không chừng nhưng tu sĩ chỉ luận thực lực không ai luận tuổi tất cả xuân đức gật đầu hắn uống một chút sau đó nói phải chính là nó ác ma điện cách nơi này xa không tiểu m y đáp cũng không phải rất xa nơi này là hỏa thần tinh nếu dùng tốc độ của một vị đại năng tinh quân cảnh sơ kỳ thì cần mười năm liền có thể tới rồi xuân đức nghe vậy thì lặng yên không hỏi gì thêm nữa hắn nghĩ tới hỏa thần t ô n g cái tông môn này hình như có liên quan đến vạn kiếm tông ở cao thiên thì phải nếu đã tới thì cũng nên tới gặp mặt một lần tên hỏa thần kia thấy xuân đức lại suy tư lần này anh t r i ê u cũng không có làm phiền hắn nữa mà tập trung vào ăn thịt của mình tiểu mi cũng vậy nàng cũng quen với bộ dạng này của hắn rồi lúc mới gặp thì hắn cũng ngồi ngẩn ngơ trên tảng đá v à i canh giờ đang lúc mọi người đang thưởng thức món ăn thì từ sâu bên trong rừng cây vọng ra mấy tiếng rít gào thê lương nhìn thấy vẻ mặt của tiểu mi biến đổi xuân đức hỏi có chuyện gì sao là đám dạ nhân bọn nó mỗi khi trời tối thì bắt đầu ra bên ngoài. xuân đức tán phát ra niệm lực thì ngay lập tức thấy được có mấy tên mặc áo bảo màu đỏ đang như ưu linh chạy lại nơi xuân đức đang ở phía sau đám người này là một đàn một mươi bốn lang nhân đuổi theo bên trong đám lang nhân có vài con có màu lông bạc hẳn là một loại tiến hóa vượt trội nhìn đ i ể u này là bọn họ muốn lấy đám người xuân đức làm vật thế mạng đây mà tiểu mi nghe vậy thì khẩn trương hẳn lên nàng nhìn qua cửa sổ thì lờ m ở thấy từ phương xa đang có mấy đạo thân ảnh chạy như điên lại đây nàng không biết những người này nhưng nhận ra đạo bảo bọn họ đang mặc trên người trong đám người này có ba tên đệ tử hạch tâm của h ỏ a thần môn trong ba người này có một người có thể là người quen của nàng nhưng nàng không dám chắc còn những người khác đều là nội môn đệ tử thấy vẻ mặt của nàng biến hóa không ngừng xuân đức vui đ ù a hỏi có phải c ử u nhân tìm đến cửa không nhà đầu ngươi đúng là ngôi sao thai họa vừa gặp ta liền có người đổi rét tìm tới chưa tới nữa ngày sau lại có đợt th nhưng phải công nhận nha đầu ngươi rất có giá trị đấy tiểu mi lập tức phủ nhận nói không có bọn họ không phải người đổi u g i ế t ta á bọn họ đều là đệ tử của hỏa thần tông ta chỉ biết có một người trong số bọn họ mà thôi phía sau bọn họ là ngân lang nhân thực lực rất mạnh chúng ta có nên chạy trốn không xuân đức thấy cô nàng biết rồi còn hỏi thì không khỏi lườm nàng ta một cái nếu mà muốn chạy chẳng lẽ còn ngồi nơi đây chờ chết sao hắn cũng không phải heo mời đọc sở trạ tồn mở thần hảo đồng nhân lão siêu hài siêu lầy sở trạ tồn mở thần hảo chương bốn trăm tám mươi sáu vô hề hai năm trước xuân đức nhìn qua thì thấy anh t r i ê u đã ngừng ăn trên mặt lộ ra sự lo lắng như có hắn cầm cái b á t của cô bé múc một tô cháo thật đầy cho nàng nói bé con không cần lo cứ tiếp tục ăn đi chỉ là mấy con chuột mỏ tới mà thôi anh t r i ê u gật đầu tiếp tục ăn nhưng xuân đức làm sao không biết cô bé vẫn đang còn lo lắng Nam. nơi Xuân đang người như bên trong cánh rừng rậm. Mục tiêu của bọn họ cũng không như Xuân đức dự tính muốn kéo Xuân、đức、xuống nước mạng bọn tăng trốn người bọn họ nghĩ tới rằng nếu có ai dám ngang nhiên của xa xa bay của ai rậm, mục làm mà mấy dám Cách Đức có tốc chạy Đức Đức cơ chạy có phi họ thế họ hội họ tiêu tới để vật kéo dự bọn họ muốn được tương trợ thoát khỏi đám lang nhân đằng sau một trong ba tên h ạ c h tâm đệ tử nói nhanh tới nơi phía trước chúng ta hẳn có thể được cứu mọi người cố gắng lên một cô gái đang vừa lui nhanh vừa công kích làm chậm lại bước chân đám làm lang yêu không khỏi than thở v ậ n k h í của mấy người chúng ta quả thật không thể nào tốt vừa đụng độ chính là một kim lang nhân cùng ba ngân lang nhân may m à có sư tôn dẫn đi kim lang bằng không chúng ta hôm nay khó thoát được một kiếp những người khác lặng yên không nói cái gì bọn họ không phải không muốn nói mà là bọn họ đều dồn hết tâm lực vào việc chạy rồi cách đủ xa một tên trong đám người kêu lớn tiền bối ở phía trước xin cứu giúp mấy người văn bối mấy người văn bối là đệ tể hỏa thật tông sau này khi trở về tông môn sẽ hiếu kính tiền bối âm thanh truyền đi rất xa truyền thẳng tới bên trong căn nhà nhỏ của mấy người xuân đức ở bên trong căn nhà nhỏ xuân đức còn đang định xin cho mấy tên kia vải phát thì nghe được â m thanh kêu cứu s ắ p mặt hắn có chút quái gì nói có lẽ lòng ta quá đen nên nghĩ ai cũng xấu xa cả bọn họ cũng chỉ là muốn nhờ cứu giúp thôi mà có lẽ họ thấy chúng ta lập nhà giữa rừng nên cho rằng như thế vừa nghĩ vừa trả lời xuân đức rất nhanh tìm được đáp án trung quy lại là tâm hồn hắn bây giờ đen như mực rồi nên suy nghĩ tới cái gì cũng là tình huống tiêu cực cả nhìn lên tiểu mi xuân đức nhẹ g i ọ n g nói cô ra giúp mấy người kia một chút đi bằng không bọn họ treo rồi tiểu mi nghe vậy thì ngạc nhiên chỉ tay vào mũi mình hỏi lại làm sao lại là ta đi ta đi không phải đưa đồ ăn sao cho đám yêu nhân kia sao xuân đức liếc xéo nàng bảo ngốc ta ở đây chẳng lẽ nha đầu người còn có thể chết được đi ra c h ấ n trụ đám người kia một chút bằng không tí nữa bọn hắn lại thể hiện cái gì ngạo khí bản thân làm ta bực lên lại giết cả đám mà bên trong đó có người quen của nhà đầu người nên ta cũng không muốn có tình huống như vậy a ngốc đâu rồi bỏ ra đây có việc làm xong rồi ăn xuân đức giải thích một chút cho tiểu m y hiểu sau đó gọi a ngốc đang ở một nơi nào đó ăn mạnh rất nhanh a ngốc vác cái bụng tròn vo đi tới dùng ánh mắt to tròn nhìn xuân đức nó nghẹo đầu nhìn hắn như đang hỏi vì sao lại phá đám ta trong lúc vui vẻ nhìn về tiểu m y xuân đức nói mang a ngốc đi cùng yên tâm đi không có việc gì đâu đi nhanh lên còn về ăn cơm xuân đức đã nói tới vậy thì tiểu m y cũng đã hiểu nàng đứng dậy đi ra ngoài trời mưa to gió lạnh a ngốc nằm trên vai của nàng Cả người nó phát ra một hào quang hai m à u xanh đỏ bao bọc lấy t i ể u m y c ả m n h ậ n có một vòng phòng hộ vô kín i bất tội xung quanh cơ thể t h ì t i ể u m y vô cùng kinh ngạc nàng còn chưa biết con vật béo hú này lại có năng lực như vậy còn chưa đợi đợi nàng hết kinh ngạc thì bên trong cơ thể nàng đông nhiên có một lực lượng mạnh mẽ d u n g nhập cùng với nàng cùng lúc đó một thuật p h á p truyền thẳng vào tâm trí của nàng nhắm mắt c ả m n h ậ n một chút nàng liền vui mừng vô cùng nàng c ả m n h ậ n t h ấ y môn thuật pháp này vô cùng mạnh mẽ thường t u y ề n thuật pháp ngay lập tức phía sau lưng nàng hiện ra một đôi canh họ dip mầu xanh lam đang phát quái vèo ngãi vèo nàng đã lướt đi rất xa chỉ trong một cái chớp mắt nàng đã ở không xa bảy người đang chạy lại nơi này ở trên cao đứng trong mưa gió bão bùng nàng quát lạnh một tiếng dừng lại bằng không chết lời này vừa ra đến cả tiểu mi cũng không nhịn được ngạc nhiên vì lúc trước đó nàng cũng không định nói câu này suy nghĩ một chút nàng liền biết là ai đã ảnh hưởng nàng rồi âm thanh của nàng kết hợp với lực lượng của a ngốc hình thành sóng xung kích đi tới nơi nào mọi thứ đều bị đánh t a c tác ngay cả mấy người đang lao về nơi này đều bị bắn ngược lại như diều đứt dây vậy đám lang nhân phía sau xa hơn nên chỉ bị lăn lộn vài vòng nhưng khi bọn nó đứng dậy thì sợ hãi nhìn về phía người đang đứng ở trên cao bọn nó linh trí rất cao chỉ dùng một lời nói mà có thể chấn trụ tất cả bọn hắn thì đẳng cấp người này cao hơn bọn hắn không phải một đoạn sau khi quát lạnh xong một câu thì tiểu mi lạnh lẽo nhìn đáng lang nhân phía xa nói quái dày b u ồ n tọa dùng cơm các người đám lắm lông này đều làm thức ăn cho ta tối này đi lời nói cùng hành động của nàng lúc này đều bị xuân đức bên trong phòng ảnh hưởng nên mới nói ra những lời như vậy bằng không với tâm tính của tiểu mi thì nàng sẽ không nói ra mấy câu khát máu như vậy chỉ thấy tiểu mi đưa tay phải lên cao không khí xung quanh lập tức bạo động ngay sau đó mấy chục cây cốt màu hình thành cốt màu dài ba mét có hoa văn màu đỏ sáng lập lọe mang lại cảm giác như ngày ta thế trong lúc tiểu mi thi pháp thì đám lang nhân kia đã sợ mất mật bỏ chạy tán loạn tiểu mi chỉ đứng nơi đó lạnh lẽo mà nhìn đợi khi cốt mâu hình thành thì nàng v h ấ t tay một cái mấy chục cốt mâu như mấy chục đường sáng huyết sắc bắn thẳng tới mấy chục tên lang nhân phập phập phập không có tiếng hét thảm chỉ nghe tiếng vật nhọn xuyên thấu thịt đám lang nhân kia bị trúng một mâu liền chết không kịp áp cả người tan thành mây khói màu đỏ bay về cơ thể áng ốc bảy người ở bên dưới thấy cảnh này thì tim bất giác đập nhanh hơn mấy lần bọn họ nhìn vị tiền bối trên cao kia với ánh mắt đầy kính sợ nhưng bên trong đám người có một thanh niên cứ ngơ ngác nhìn người ở trên cao kia không cách nào tưởng tượng nổi. khuôn mặt quen thuộc tuy đã bị tàn phá một bên nhưng vẫn xinh đẹp vô cùng thân thể nhỏ yếu kia đã k h ắ c sâu vào lòng hắn cách đây không lâu hắn vừa nghe tin nàng đã bị người ám hại nhưng lúc này nàng lại xuất hiện nơi đây hắn không tự chủ được lầm bầm tiểu mi ta liền biết m ộ i không cứ như vậy chết đi âm thanh của hắn rất nhỏ hắn không muốn cho ai biết việc liên quan giữa hắn cùng cô gái đang đứng như thiên thần giữa thiên không kia ở trên cao như được hoàn hồn lúc này tiểu mi mới thanh tình lại có thể khống chế được cơ thể của mình nàng nhìn thật xa những cốt mâu cắm trên mặt đất còn chưa tiêu tán mà trong lòng vẫn còn rung động không thôi tuy không phải tự thân nàng có thể thôi động thuật pháp đáng sợ kia nhưng cách thi triển thuật pháp đó nàng cũng đã được học chỉ cần có thực lực là nàng có thể thi triển ra k h i sâu một hơi nàng nhìn bảy người bên dưới ôn hòa nói đi theo ta vào nhà mời đọc sở trạ tồn mở thần hảo đồng nhân gạo siêu hải siêu lầy sở trạ tồn mở thần hảo chương bốn trăm tám mươi bảy vô đề hai năm trước bảy người nghe vậy thì túi đầu tạ ơn sau đó đi theo tiểu m y nhưng khi bọn họ vừa ngẩng đầu lên thì đã thấy tiểu m y biến mất sau một cái c h ư ớ c mắt đã thấy nàng ở trước cửa căn nhà nhỏ đang bước vào bên trong mấy người trong lòng kinh sợ không thôi cái tốc độ này ngay cả sư tôn bọn họ cũng không bằng bảy người không dám chậm chế đều nhanh chân bay lại căn nhà nhỏ kia khi bọn họ tới gần thì n g ư ờ i thấy mùi thịt nướng vô cùng hấp dẫn giữa cái trời đêm này cùng với cái bụng trống không mà có đồ ăn thì còn gì hấp dẫn hơn mấy người cũng không có tự tiện đi vào mà cả đám đều xin phép rồi mới đi vào bên trong nhưng khi đi vào bên trong bọn họ kinh ngạc không thôi trong căn phòng cũng không phải mấy vị lớn tuổi đang ngồi mà chỉ có ba người trẻ tuổi đang cùng nhau ăn thịt người lớn tuổi nhất còn nhỏ tuổi hơn cả bọn họ còn hai người còn lại thì càng không phải nói tới một người bộ dạng thiếu niên còn một cô bé độ tám đến chín tuổi đang lúc mọi người ngẩn ngơ thì cô bé anh chiêu như phát hiện người quen kinh ngạc la lên là huệ ngạn đại ca huệ ngạn đại ca cũng tới sao ca lại ở đây huệ ngạn là một thanh niên có vẻ ngoài rất mạnh mẽ cả người cơ bắp quần quận ánh mắt s ắ c bén gương mặt góc cạnh khi chất trầm ổn mọi người xung quanh nghe cô bé nói thì biết cô bé cùng huệ ngạn có quan hệ không c ạ huệ ngạn thấy anh chiêu nhận ra mình thì hắn cũng nở một nụ cười vui vẻ nhưng trên mặt hắn có vài thương dài nên lúc hắn cười lên nhìn hơi dữ tợn nhìn anh chiêu cùng tiểu mi hắn nói không ngờ nhà ta anh chiêu cũng ở đây tiểu mi muội đã lâu không gặp hắn vốn gì cũng không muốn bộc lộ việc quen biết với tiểu mi nhưng nơi này có anh chiêu ở hắn không muốn lộ ra cũng không được đã vậy còn không bằng công khai ra tiểu mi nghe huệ ngạn chào hỏi thì không nhịn được run lên một cái huệ ngạn là người duy nhất luôn ủng hộ nàng trong mọi việc nàng cũng biết việc này nàng còn biết huệ ngạn rất thích nàng nhưng vì không muốn liên lụy đến người mình thương nàng đành rời xa hắn không ngờ chỉ chưa tới vài năm đệ tử ngoại môn trước kia bây giờ cũng đã là hoạch tâm đệ tử của hỏa thần tông lấy lại bình tĩnh nàng nở một c ư ờ i dịu dàng quay lại cười nói huệ ngạn đại ca rất vui khi được nhìn thấy người mọi người cùng ngồi xuống đi dù sao ta cũng từng là đệ tử của hỏa thần tông nên cũng coi là người quen những người khác nghe vậy thì trong lòng thầm hiểu ra vì sao người ta lại có thái độ như vậy rồi bọn họ có nghe ra bên trong lời nói của vị tiền bối trước mắt đã từng là đệ tử của hỏa thần tông mà không phải đang là có nghĩa vị tiền bối này đã ly khai hỏa thần tông rồi xuân đức thấy đám người này cứ khách sáo với nhau thì trong lòng xem thường theo hắn thấy làm gì mà cứ út út mở mở vậy đã thích nhau thì cứ nói thẳng ra một câu lại còn e lệ nữa chẳng lẽ con gái thì cứ phải để con trai tỏ tình trước s a o nhưng dù sao cũng không phải là việc của hắn nên hắn không mấy quan tâm vừa ăn vừa uống đôi khi thì đút cho a ngốc một miếng cuộc sống hạnh phúc đơn giản là vậy chỉ là xem ai có thể hưởng thụ mà thôi thời gian sau một lúc trôi qua n h ư n g người này bắt đầu dung nhập vào thế giới của mấy người xuân đức bọn hắn không còn câu n ệ như lúc mới vào nữa cả đám bắt đầu liên tha liên t u y ê n chém g i mù trời bảy tên này được cái thật thà không có bệnh thích tự s ư ớ n g như đám tông môn đệ tử bình thường sau khi bọn họ làm quen được với hai chị em nhà họ phạm thì lúc này mới có người chú ý tới xuân đức đang ngồi tự rót tự uống một cô gái thoạt nhìn tuổi cũng tương tự với tiểu mi nhìn qua xuân đức hỏi vị tiểu đệ này tại sao lại yên lặng như vậy sao không cùng mọi người nói chuyện tiểu mi đang cùng mọi người nói chuyện vui vẻ đông thấy cô gái tên thanh thanh tiến lại bên cạnh xuân đức bắt chuyện thì không khỏi thầm than không tốt xuân đức là người vui buồn thất thường nàng qua một thời gian ở gần có thể hiểu một phần nào với nàng biết tên này đặc biệt không có hảo cảm với nữ nhân nếu hắn vui làm phiền hắn thì không sao nhưng ai biết được l thanh thanh đừng có làm phiền đại ca uống rượu mau lại đây tiểu mi nói trong giọng nói mang theo một chút lo lắng cô gái tên thanh thanh k i a nhìn thấy biểu hiện không tự nhiên cùng giọng nói mang theo lo lắng của tiểu mi thì rất biết điều quay về nơi mọi người ăn uống để cho xuân đức nơi đó cùng a ngốc ở nơi đó uống rượu tiểu mi biết bộ mặt ác ma giết người không chớp mắt của xuân đức nên rất kiêng rẻ nhưng anh t r i ê u thì không nàng chỉ biết xuân đức rất ôn hòa luôn đối tốt với nàng dù thời gian rất ngắn nên nàng không có sợ xuân đức anh t r i ê u nghiêng đầu manh manh hỏi xuân đức ca, ca sao ca lại ra nơi đó ngồi mà lúc nào cũng nhìn ra ngoài vậy ở bên ngoài có cái gì hay sao xuân đức nợ Không có một đêm an bình đi qua một ngày mới lại bắt đầu sáng sớm ngày hôm sau mọi người chia tay nhau đường ai nấy đi dù sao mấy người xuân đức là đến tìm bảo vật mang theo mấy người kia để có người chia phần nữa sao điều đó là không bao giờ có thể xảy ra trừ khi xuân đức đầu vào nước rồi nhưng một điều ngoại ý muốn đó là tên thanh niên huệ ngạn vẫn đi theo tách khỏi đám đệ tử hỏa thần tông với việc này xuân đức cũng không phản ứng quá lớn dù sao tên này cũng là tình nhân của tiểu mi điều quan trọng hơn là khi thấy bảo vật quan trọng nếu tên này có nổi lên lòng tranh đoạt cùng hắn thì chỉ cần làm thịt là xong dù sao một tên chưa tới tinh quân cảnh thì cũng không gây uy hiếp gì được mời đọc sở trạ tồn mợ thần hào đồng nhân l ạ o siêu hải siêu lầy sở trạ tồn mợ thần hào chương bốn trăm tám mươi tám một ngày an bình hai năm trước sáng sớm ban mai mặt trời vừa lên cao bầu trời bị những đám mây đỏ bao phủ bị ánh sáng mặt trời chiếu qua thì phát ra những ánh tia sáng cam nhạt nhìn rất đẹp qua trận mưa đêm qua bầu không khí cũng trong sạch hơn rất nhiều không còn phiêu lãng mùi máu tươi gây mùi nữa đang đi trên đường xuân đức cảm thấy có chút kỳ quái quay đầu lại hỏi có chuyện gì vậy làm sao mấy người các ngươi nhìn ta với ánh mắt kỳ quái thế tiểu mi rụt rè nói đại ca ngươi đây là đang đi đâu xuân đáp ngay thì đi tìm bảo vật mà nha đầu ngươi nói chứ còn đi đâu nữa tiểu mi càng kỳ quái hỏi vậy đại ca người biết được sao xuân đức lắc đầu đáp không biết làm sao mà biết được tiểu mi dường như hiểu cái gì đó nàng càng rụt rèn ó i đại ca không biết đường vậy làm sao lại chọn hướng này đi đường đi tới nơi kia ở hướng ngược lại mà có phải hay không đại ca nhầm cái gì rồi xuân đức vỗ cái ó c sáng sớm không khí trong lành làm hắn thư sướng quá quên luôn mất việc mình không biết đường hắn cười khăn nói quên mất thôi nha đầu ngươi dẫn đường đi ha ha anh t r i ê u nhìn hắn không nghề mặt mũi hắn nói xuân đức ca ca thật đần nàng vừa nói xuân đức đần xong thì xuân đức đã xuất hiện ở bên cạnh nàng cười vô cùng t à ác cốc lên đầu anh chiêu anh chiêu lập tức bưng bít lấy cái đầu nhỏ kêu ha, ha. xuân đức quay mặt làm n ơ nói đang đánh dám nói đại ca ngốc ca Huệ thấy Tiểu ngạn cùng tiểu My thấy vậy thì không biết Triêu thấy xuân đức thật thầm trong không họ anh nhưng bọn họ chỉ dám thầm nghĩ gì, nói bọn cũng giống Xuân đần bọn Đức dám là ò n g m không nói dám ra. sau ợ nói r thì một không sẽ đơn giản bị ăn đ cái bị cốc ầ đâu, đi có ít cũng ít là bỏ khi ô n g được. Vậy là sau k h hoán đổi vị trí dẫn đường xuân đức cùng A ngốc đi theo sau ba người đáng lý là còn có cô bé anh t r i ê u đi cùng với hắn nhưng tiểu nha đầu bây giờ đang hờ d ố i không muốn chơi với xuân đức nữa tiểu nha đầu đã tuyệt giao với hắn được một lúc cô bé ngồi trên vai huệ ngạn thì thoáng quay đây lại nhìn xuân đức hừ một cái biểu lộ ta đang rất tức giận xuân đức thấy vậy thì cũng chỉ nợ một nụ cười treo tức mỗi lần cô bé quay đầu lại nhìn hắn thì hắn lại đem ra một chút đồ ăn vặt cô bé rất muốn ăn nhưng vì với tuyệt giao với xuân đức nên cô bé lại làm bộ không cần cảm thấy đi bộ mọi chân xuân đức mang ra một con ma lang cấp thấp thay thế đi bộ ngồi trên ma lang xuân đức ăn liên tục nào bánh nào kẹo mấy thứ cay cay, cay xốp xốp mà c o n nít hay thích hắn cũng mang ra nhấm ớt cô bé anh c h i ê u ở trên vai huệ ngạn n g ư ờ i thấy mùi đồ ăn thơm ngon thì cái m u i nhỏ khẽ hết hà cô bé trong lòng đang rất xoắn suýt không biết con nên làm lành với xuân đức ca ca hay không nếu mà bản thân đi làm lành trước như vậy rất mất m cô bé đang suy tính đồ ăn hơn hay là thể diện hơn tính toán một chút cô bé cho ra quyết định đồ ăn hơn mặt mũi không cần cũng được huệ ngạn ca ca để mội xuống huệ ngạn nghe vậy thì để cô bé xuống đất nghi hoặc hỏi làm sao vậy anh chiêu mội có chỗ nào không khỏe sao anh trước lắc đầu nói không có mội khỏe lắm mội muốn lại chơi với xuân đức ca ca hai người huệ ngạn cùng tiểu m y nghe vậy thì bốn mắt nhìn nhau sau đó cười vui vẻ hai người biết anh chiêu đây là không nhịn được sự rụ rỗ của đồ ăn muốn đi làm lành với xuân đức đây mà cô bé nhanh chân chạy lại dưới chân ma lang nhìn lên xuân đức nàng dùng đôi mắt to tròn đen lấy đáng thương nhìn xuân đức không nói lời nào xuân đức thấy vậy cũng không có làm khó cô bé hắn vung tay nhẹ một cái anh chiêu liền ngồi ở bên cạnh xuân đức xuân đức đưa tất cả đồ ăn vặt cho cô bé anh chiêu tiếp nhận lấy đồ ăn vặt thì hai mắt hiếp lại cười vui vẻ nàng nhanh chóng ăn mấy thứ bánh kẹo xuân đức đưa cho cảm giác rất ngọt và ngọt khiến cô bé vui thích không ngừng còn xuân đức thì nằm dài trên lưng m à la ngỡ n g mặt nhìn bầu trời cảm nhận gió sớm thổi qua nhìn những ngư trùng đ i ể u thú bay loạn bên trong khu rừng rậm a ngốc cũng vậy nó cũng nằm ngỡ ra phơi ra cái bụng tròn vo của nó thi thoảng nó lại rên lên một tiếng vì thoải mái anh chiêu ở bên cạnh cùng lúc khi xuân đức nói thì từ chiếc nhẫn ở ngón áp bút phát ra quang mang màu xanh lục dịu nhẹ ánh sáng màu xanh như có sinh mệnh bao trùm lấy lấy khắp cả người ma lang cùng mấy người xuân đức bên trong ma lang ở bên dưới như cảm nhận được một luồng sức sống vô cùng vô tận nó dừng lại hú dài vài tiếng sau đó mới tiếp tục rời đi bước chân của nó đi tới đâu thì thực vật nơi nó mọc ra thua thua sau khi nó đi qua thì phía sau đã trải dài một mảnh hoa cỏ bên bên bãi hoa c ỏ kia lại có vô số sinh vật nhỏ đang bay qua bay lại nhìn an bình vô cùng nơi nào bọn người xuân đức đi qua thì tất những sinh linh ở gần nhau nhau đi ra khỏi nơi ẩn trốn đi theo bọn họ không qua bao lâu ở trên trời toàn là chim chóc bên dưới là hung thú như thuận đi theo mấy người nhìn cảnh tượng này xuân đức cười cười đôi khi cuộc sống có những niềm vui thật đơn giản anh t r i ê u bên cạnh thì cơ tay lung tung muốn bắt được một con chim màu màu vàng mà nàng thích nhưng con chim bé nhỏ kia rất tinh danh tốc độ rất nhanh nên lần nào cũng tránh khỏi đôi bàn tay nhỏ của anh chiêu Cái dị tuy nhiên vẫn có một vài trường hợp ngoại lệ nhất là thế lực đối địch với hỏa thần tông ban cung tuy nhiên những kẻ này cũng không có manh động mà đi theo quan sát đám người huệ ngạn mời đọc sở trạ tồn mở thần hào đồng nhân hảo siêu hài siêu lầy sở trạ tồn mở thần hảo chương bốn trăm tám mươi chín mộ phần cường giả hai năm trước thời gian trôi qua đi thật nhanh nhoáng một cái đã đến chiều tối rồi bầu trời lại bắt đầu mưa tầm tạ khiến cho người ta buồn vối ruột ôi c h á n cái thời tiết này chưa gì lại mưa nữa rồi xuân đức ngồi trên ma lang thở dài thường thượng hắn có chút không biết phải làm gì cho đỡ chán nữa đây v u ờ n muốn chết chả lẽ lại đi giết người cho đỡ buồn nhưng mà nghĩ tới không ai làm gì mình tự nhiên ra giết người ta khác cái gì thẳng tâm thần nghĩ vậy nên xuân đức liền loại bỏ cái suy nghĩ giết người g i ả i sầu đi phía trước tiểu mi nghe xuân đức than thở vậy thì nói đến nơi rồi ngay ở phía trước chúng ta bây giờ liền tiến vào sao xuân đức nghe nói đã tới bảo tàng hắn cũng không có cái gì kích động cả hắn buồn chán nói không vào chứ giờ biết đi đâu vào xem bên trong có cái gì đồng nát s ắ t v ụ c không huệ ngạn cùng tiểu m y nghe vậy thì khoe miệng co giật vài lần theo bọn họ thấy xuân đức không phải đi tìm bảo vật mà cảm giác giống như hắn phải đi lao động khổ sai vậy men theo một lối mòn đi tới một cái hang động không lớn lắm tiểu m y bắt đầu phá giải những cấm chế ẩn dấu mà nàng bố trí ra trước kia sau một lúc cấm chế được giải khai một cái cửa đá hẹ ra bên trên ghi bốn chữ to đủng t ử trạch bảo tàng xuân đức quan sát cánh cửa đá rồi mới nghi ngờ nói ta nhìn sao giống cái mộ địa chứ làm gì giống cái bảo tàng có hay không lại có con r u ộ xui xéo nào ở bên trong chờ có người tới đoạt xa đây mà thôi đi vào lượng mấy bộ xương về làm v ậ t trang trí nào Xoẹt. ẩm ẩm c ầ m lên t ấ t kiếp kiếm chém một đường cơ bản cả cánh cửa nơi đó giống như dao cắt đậu hủ bị cắt làm h a i ẩm ẩm sụp đổ cánh cửa vừa sập xuống tử khí từ bên trong sâu phun ra ngoài phả thẳng vào mặt mọi người kèm theo đó là vô số cho bụi lắng động không biết qua bao nhiêu năm đợi khói bụi qua đi mọi người mới nhìn rõ bên trong là cái quái gì bên trong chỉ có mỗi cái đường hầm dài n g o ằ n g nhìn không thấy đường cối xuân đức bước chân đi vào bên trong nhưng hắn đi được một đoạn thì thấy mấy người khác vẫn đứng ngoài cửa động thì không khỏi kỳ quái hỏi còn không đi vào đứng nơi đó làm quái gì vậy. Tiểu nàng chỉ vào mặt bản thân hỏi lại chúng ta cũng có thể đi vào xuân đức liếc mắt xem cô gái này dùng ánh như xem đồ n g ố c vậy hắn nói không vào thì ở lại đó đi ta đi vào trước tiểu mi cùng huệ ngạn nhìn nhau một cái bọn họ thấy xuân đức biểu hiện không giống nói đùa bọn họ quyết định thật nhanh cả hai cùng mang theo anh chiêu đi vào bên trong rất nhanh bọn họ đã thấy xuân đức dừng trước một lối rẽ thấy ba người tới gần xuân đức hảo tâm nói nơi này không an toàn cho lắm mấy người các người đi theo sau ta trong này không chỉ có mấy người chúng ta còn có những kẻ khác nữa theo ta nghĩ nơi này hẳn là còn những cửa vào khác nữa tiểu m y cùng huệ nạn nghe vậy thì hoảng sợ không thôi nơi này lại còn có những người khác trong nhà mắt hai người làm ra quyết định đó là đi theo xuân đức nhưng lúc này tiểu m y nhìn anh t r i ê u trong đôi mắt có sự quan tâm cùng lo lắng xuân đức bên cạnh thấy vậy thì nói yên tâm đi có ta ở đây không có vấn đề gì nếu mà có vấn đề gì thì khi đó chúng ta cùng nhau trôn c h u n g một mộ nghe t h ế tiểu m y đôi mắt ánh lên một tia cảm kích xuân đức không có để ý tới sự cảm kích của nàng mà kéo đôi a ngốc ném sang bên anh t r i ê u bảo vệ cô bé cho tốt không tốt ta làm thì ngươi a ngốc bị anh t r i ê u ôm lấy liền nằm ngủ ngơ lành nó chẳng thèm để ý đến lời nói đe dọa của xuân đức sau khi mọi người đã có quyết định thì bốn người lấy xuân đức làm đầu c h ọ n phía bên trái đi vào đi qua một cái quang môn màu tím bọn họ đến một nơi toàn là đất đá bên dưới là dung nham nóng bỏng nơi đ â y ngoại trừ những trụ đá cao hai mét xuất hiện ở khắp mọi nơi ra thì chỉ còn lại dung nham đang sôi hù ngục à còn có một con đường duy nhất thông qua cái biến lửa này nữa khi xuân đức dẫn đầu với bước lên con đường duy nhất kia thì hắn tiện tay vỗ ra một cái đạp sập một trụ đá ở bên cạnh dọa ba người phía sau nhảy dựng lên nhưng khi bọn họ nhìn k ỹ thì thấy cái trụ đá ở b ê cạnh n g i p u n h ả n g lên nhưng khi bọn họ nhìn k a thì t cái trụ đá kia n l ẩ huệ ngạn thông qua tiểu mi đã biết thực lực của xuân đức cùng tiểu thú của hắn vô cùng khủng bố nhưng chưa lần nào thấy nên có phần không tin nhưng lúc này khi hắn còn chưa phát hiện ra cái gì thì địch nhân đã bị xuân đức tiện tay giết chết nhưng khi huệ ngạn còn đang kinh sợ thì có vài cái bóng đen khác từ một vài trụ đá móc ra một tấm truyền tín phù thả đi tuy không biết những người này là ai nhưng huệ ngạn dám chắc một điều nếu để bọn họ truyền tin đi thì sẽ có rắc rối không dừng kéo tới đang lúc huệ ngạn rút kiếm thì chỉ thấy những truyền tín phù kêu b ô n g dưng nổ tan biến thành một đám h ỏ a tình còn những kẻ đang lẩn nấp xung quanh thì tự động bạo thể mà chết động tác rút kiếm của hắn cứng sau một lúc hắn mới hít một hơi thật sâu thu hồi kiếm lại mang hai người tiểu mi cùng anh chiêu đổi u theo xuân đức ở phía trước giờ hắn tin chắc chỉ cần đi theo xuân đức thì không gì có thể ngăn cản bước chân của bọn họ cái địa ngục dung nham này quả là rộng lớn đi đã lâu rồi mà vẫn chưa hết bên trong dung nham đôi khi có vài con sinh vật lao ra tấn công mọi người nhưng đều bị a ngốc ăn sạch một đường thuận lợi vượt qua mọi người tiếp tục đi đến một nơi ưu ám vô cùng một cái thung lũng chỉ thấy toàn xương mù màu đen nhìn nơi trước mắt xuân đức nói lão nhị ngươi cảm thấy nơi này thế nào có thích hợp khẩu vị của người không ba người bên cạnh nghi hoặc không hiểu là xuân đức đang nói chuyện với ai anh t r i ê u t ỏ mò hỏi x u â n đ ứ c ca ca ca đang nói chuyện với ai vậy cô bé vừa hỏi xong thì bóng ảnh đột nhiên mờ mờ hiện ra trước mặt mọi người sau mấy cái hô hấp thì một người mặc áo t r o à n g màu đen khí tức gầm chầm xuất hiện bóng ảnh vừa hiện ra thì cái khí tức lạnh thấu xương kia tác động tới mấy người bên cạnh dọa cho bọn họ sợ lùi ra phía sau liên tục a ngốc thấy anh t r i ê u không chịu nổi một chút khí tức tán giật của bóng ảnh thì nó nhanh chóng tạo ra một cái ánh sáng phòng ngự bao trùm cô bé đến lúc này thì sắc mặt anh chiêu mới t o t lên bóng ảnh nhìn phía mấy người phía sau nói lời xin lỗi xin lỗi mấy người bạn nhỏ khi ta mời đọc sở trạ tồn mở thần hảo đồng nhân lão siêu hài siêu lầy sở trạ tồn mở thần hảo chương bốn trăm chín mươi mộ phần cường giả một m hai năm trước bóng ảnh nói lời xin lỗi mà với cái giọng nói băng lạnh như hàn băng vạn năm khiến cho ba người phía sau sắc mặt t r ắ n g bệnh xuân đức thấy tên này còn định nói cái gì thì ngăn lại lão nhị đừng có cố gắng giải thích làm gì cho mệnh với cái giọng như vậy thì dọa mọi người thì có thôi vào vấn đề chính thấy cái thung lũng phía dưới kia sao bóng ảnh khi du nhập với xuân đức thì cũng không khác gì vật vô tri chỉ khi hắn tách ra khỏi xuân đức thì mới có thể quan sát cùng suy nghĩ đây cũng là điểm yếu của hắn cần được bù đáp sau khi nhìn một lúc thì bóng ảnh nói tinh hoa hắc á m đậm đặc vô cùng nơi này hẳn là một nơi trôn cất tập thể cờ giả ta còn cảm thấy có vài món bảo vật có năng lượng hắc á m rất tinh khiết nữa nếu lấy được tới tay thì năng lực của ta cũng nâng lên tầm cao mới đi về phía đông nam nơi ấy chính là cửa vào của hầm mộ bên dưới bên phải bước thứ ba có một cái cơ quan đụng vào cửa lên i mở xuân đ ứ c hít mắt lại ánh mắt hắn trở nên sắp bén chúng ta bị phát hiện rồi đám này đánh hơi nhanh thật có lẽ giết mấy con cá tập trên kia khiến những tên này truy đến bóng ảnh lạnh nhạt nói lão đại có cần ta đi dọn đường không xuân đức lắc đầu đáp đến liền viết lão nhị ngươi quay về đi biết đường vào đỡ mất công m ò bóng ảnh không nói gì thêm liền như vậy tiêu tán ngay khi bóng ảnh tiêu tán thì ba người phía sau cũng đồng loạt thở ra một hơi anh chiêu vô cùng khoa trương liên tục vỗ ngực cô bé vừa vỗ ngực vừa hô hụ chết bảo bảo rồi đại thúc lúc này thật quá đáng sợ mà xuân đức nhìn sang ôn hòa cười bảo nhà đầu khéo làm trò lão nhị đâu có đáng sợ như vậy chứ chỉ là bí pháp hắn tu luyện có hơi lạnh lẽo một chút tôi với cái giọng nói bẩm sinh hơi cứng ngắc một chút ngoài ra hắn rất tốt xuân đức hết lòng ca ngợi bẩm sinh hơi cứng ngắc một chút khen bản sao của mình khác gì khen bản thân đâu nên cứ nhiệt tình mà tâng bốc đi khi nghe xuân đức vị áo bảo màu đen kia có hơi chút lạnh leo thì huệ ngạn cùng tiểu mi khoẻ mắt giật giật mấy lần nhìn xuống trên cơ thể bọn họ đang có một lớp băng mỏng bám lấy còn bên dưới chân lúc này đã có lớp băng tuyết dày mấy chục cm rồi cái này mà còn gọi là chút lạnh thì thế nào mới là lạnh nữa còn cái gì mà giọng nói hơi cứng ngắc người kia giọng nói đ ầ u phải cứng ngắc mà lại như sắt thép va chạm trói t hai tới cực điểm tuy có lòng muốn phản bác lại lời xuân đức nói nhưng bọn họ lại không dám không nói tới bây giờ còn phải nhờ vào xuân đức bảo hộ mà lúc bình thường có cho tiền bọn họ cũng không dám. sau một hồi quan sát địa thế xuân đức mang theo mấy người đi xuống phía dưới vừa đi xuống phía dưới mọi người đã cảm nhận được mùi hôi thối từ cái đám x ì n h lầy dưới chân nơi đây toàn xương mù màu đen kết hợp với khắp nơi là đầm lầy cùng những cây cối đen thui chỉ có cành cây mà không có lá nhìn chẳng khác gì mấy cánh rừng ma trong phim ma vậy ô n g oong vù vù vù vù! còn chưa tìm được chỗ đứng tốt thì không biết từ nơi nào lao ra một đám độc trùng có cánh con nào con l ấ y đen thui một màu hai mắt đỏ chót mỗi con tuy không lớn lắm chỉ bằng ngón tay cái thôi nhưng số lượng nhiều vô cùng đen kịt như một đám mây vậy ba người bên cạnh xuân đức khi thấy loại sinh vật này thì cùng nhau hét lớn độc huyết trùng nay tới cả cô bé anh t r i ê u cũng biết tới loại độc vật này hẳn nó rất nổi tiếng tiếng hét của ba người làm xuân đức đang suy tư kế hoạch bị đánh gãy khiến hắn bất mãn quay đầu lại nhìn ba người tức giận nói làm cái gì mà hét tầm lên vậy có ai cưỡng gian các ngươi sao chỉ là mấy con sâu bọ thôi mà có cần kinh hãi vậy không xuân đức đúng là miệng tiện hắn vừa khinh thị đám độc huyết trùng kia xong thì từ bên trong đám côn trùng kia bay ra một nghìn hai trăm con côn trùng to bằng nắm tay có cả người có màu kim loại màu đen nóng k h í tức không thua kém gì một tên hàng quân cảnh sơ trung kỳ còn chưa hết sau đám hắc kim trùng này còn có một con to bằng bàn tay cả người giống như một viên pha lê t í m núp thành đôi mắt nó màu đen phát ra hắc quang kinh người con này còn có một cái đuôi thật dài nhìn kinh dị vô cùng Kết kết kết kết á n h mắt của đám côn trùng nhìn mấy người xuân đức trong khi đó trong miệng bọn chúng đang liên tục đóng m ở khiến cho hai cái răng to đùng va chạm nhau phát ra âm thanh đau cả đầu xuân đức khi thấy cảnh này cũng nhịn không được nuốt nước miếng không đủ chứ một cái con bọ thôi mà cũng có đẳng cấp ngang tầm thiên quân cảnh xuân đức thì kinh ngạc còn ba người phía sau hắn lúc này sắc mặt chắp m bệnh các không da giấm ánh mắt ba người có sợ hãi cũng có tuyệt vọng nhưng tận sâu bên trong lại có một chút ngọn lửa hy vọng bọn họ đều nhìn về phía xuân đức xuân đức lúc này chính là niềm hy vọng cuối cùng của bọn họ l u i ra phía sau đi các ngươi theo đường khác tiến vào trong trước ta giải quyết đám này sẽ theo sau mang theo a ngốc hẳn không có việc gì các người ở lại đây cũng chỉ là đưa đồ ăn không giúp được việc gì xuân đức rất bình tĩnh nói gặp nguy hiểm thì xuân đức đặc biệt lãnh tĩnh biết mấy người bọn họ ở đây cũng không có tác dụng gì ngoài đưa đồ ăn cho đám con trùng mà thôi ba người nghe vậy thì họ có chút do dự không biết là nên đi hay bỏ nhưng cuối cùng bọn họ vẫn chọn quay người rời đi xuân đức nói không sai ở nơi này với tu vi bọn họ ngoại trừ đưa đồ ăn thì không có tác dụng gì cả lúc đã đi xa được một đoạn thì có tiếng anh chiêu truyền quay lại xuân đức ca ca ca nhất định phải quay lại đấy xuân đức đang đối mặt với đám côn trùng nghe vậy thì có chút động viên trong lòng hắn thấy cuộc sống luôn luôn có một chút ánh sáng vù vù vù vù như c u ồ n g phong thổi đến đám trùng độc kia lao tới thẳng xuân đức nhằm cắn nuốt hắn xuân đức thấy vậy thì điều động đám tiểu đệ biến dị mỗi đi ra chiến đấu từ bên trong huyết liên chấn hồn vô số biến dị mỗ dưới mệnh lệnh của xuân đức bọn nó trực tiếp tấn công về phía đám độc huyết trùng phải nói bản năng côn trùng tự nhiên rất nhạy cảm khi xuân đức vừa thả đám biến dị mũi ra thì đám độc huyết trùng kia ngay lập tức dừng lại giữa không trùng cùng lúc đó đám độc huyết trùng tạo thành những quả cầu côn trùng xoay tròn hình như bọn này có thể nhìn thấy đám mũi của ta lại còn biết bảy chiến trận nữa đúng là không phải dạng vừa đâu xuân đức vớt cảm nói bộ dạng hắn lúc này nhìn khá giống ông cụ non mời đọc sở trạ tồn mở thần hào đồng nhân gạo siêu hải siêu lầy sở trạ tồn mở thần hảo chương bốn trăm chín mươi mốt trận chiến côn trùng hai năm đám môi biến dị của hắn cũng không có lập tức xông là dừng lại bố trí trận hình nhưng tất cả đều là quân cận chiến xuân đức cảm thấy không biết bố trí thế nào nữa cuối cùng hắn học theo đám côn trùng kia cũng tạo thành đội ngũ hình cầu quay tròn rồi cho bọn chúng xông lên tấn công trước khi xông lên xuân đức có chơi chút ăn gian bờ uff cho đám binh lính nhà mình thêm chút lực c ô n g kích kim thuộc tính phòng thủ thổ thuộc tính trị liệu một thuộc tính còn hai chiếc nhẫn cùng hỏa và thủy thì xuân đức chưa vội dùng nếu bên mình mà yếu thế thì bờ uff thêm từng quả cầu côn trùng va chạm lẫn nhau nhưng không có vỡ ra thành từng đám côn trùng mà xem kẻ vào nhau bên trong những quả cầu như vậy thì đang hai bên cố sức cắn nhau đám mưa biến dị không có vòi hút mà có nguyên một hàm răng t o tướng dũng như s u n g là cảnh tượng lúc này đang xảy ra khi hai bên lao vào nhau thì có vô số côn trùng bị chết rất xuống bên dưới những tiếng c á t h c á c vang rền một m ả n h không gian khiến cho người nghe cảm giác tê răng do có số lượng áp đảo cùng xuân đức ă n g i a n nên đội quân côn trùng của xuân đức lúc này đang giành thế thượng phong đánh cho đám quân định chết thương thảm trọng xuân đức ở một bên thấy cảnh này thì vui sướng không thôi liên tục chỉ huy một đám lớn quân lính đi út sọt mấy đội huyết độc trùng đi lẽ do có khả năng sinh sản bá đạo nên khí giết chết được con huyết độc trùng nào thì liền sẽ có một đám mơ biến dị sinh ra vì thế lượng bên xuân đức càng ngày càng tăng nhưng mà đám mới sinh ra sức chiến đấu quá ư là phế vật bị một con huyết độc trùng giết cho thất linh bắt lạc nhưng dù gì có còn hơn không nhờ có đám phế vật gia nhập làm pháo hôi mà triệt để khiến cho đám độc huyết trùng không ngóc đầu lên được đang lúc xuân đức cười lên ha hả thì cảm nhận thấy lực lượng linh hồn đánh vào mình bên trong huyết liên chấn hồn rung lên từng trận đánh lén tập thể đánh lén đám côn trùng này sao linh trí cao quá vậy xuân đức gâm thầm kinh dị nếu không phải có chấn hồn bạo vật thì lúc này đây hắn không trọng thương thì cũng oi máu mấy lần còn chưa để cho hắn phản kích thì đám huyết độc trùng có màu kim loại đen cùng con huyết độc trùng chứa đã dùng tốc độ như ánh sáng lao tới hắn m á đốt mà cắn phản kích không kịp xuân đức chỉ có thể ra chỉ một cái lồng phòng ngự xung quanh cơ thể đám huyết độc trùng đánh vào nhưng lại bị lồng phòng ngự đánh b ậ t ra có điều lực x u n g kích mà đám huyết độc trùng này quá ư là mạnh mẽ khiến cho cái lồng phòng ngự nhanh chóng tan vỡ phập, phập ngay sau khi phòng ngự bị phá thì xuân đức liền bị trích cùng bị cắn cho vãi phát cùng lúc đó hắn cũng triển khai ra thi xuân đức an toàn thoát khỏi đám độc trùng thì nhanh chóng chặt đứt cánh tay bị mấy con côn trùng tiêu cắn cánh tay trái của hắn vừa ly thể không có sức mạnh đối kháng độc tính nữa thì nhanh chóng bị tan giã thành một bãi máu thanh tưởi nhìn cánh tay đã biến thành bãi máu bên trên mặt hồ thì xuân đức không khỏi than thở độc tính còn mạnh hơn cả của ta nữa đúng là đám côn trùng tuy nhỏ nhưng sức sát thương thì không thể coi thường được sau khi xử lý vết thương xong hắn bắt đầu chuyên tâm khống chế kiếm trận kiếm trận sát thương rất lớn đối với đám huyết độc trùng cấp thấp nhưng với đám h á c kim thì bắt đầu có hạn chế rất lớn không nói kiếm quang chém vào bọn nó như dùng con dao chém lên viên bi sắt chẳng có mấy tác dụng mà điều quan trọng ở đây là đám này hầu như không có nhược điểm chém d ụ n g đầu cũng không có chết đám h á c kim trùng đã vậy thì đừng nói đến con huyết độc trùng c h ú a kiếm quang chém lên người nó như m ố i đốt in ốc ị n ộ t vậy không si nghe gì luôn xuân đức còn tương trận pháp có vấn đề thử ném vào bên trong một món thành khí thì bị vô vàn kiếm quang chém tan thành chỉ còn bụi phân bay là tạ bây giờ xuân đức ngoại trừ có thể vây khôn nó lại thì không thể làm gì khác một con côn trùng thôi mà cũng khó chơi quá vậy xuân đức đang điều khiển trận pháp thì nhữ mày lầm bầm truyền thân n i ệ m cho bóng ảnh lão nhị có việc cần nhờ giúp đỡ ngay lập tức bóng ánh mở mở hiện ra vừa hiện ra hắn không cần xuân đức nói cũng đã biết mình phải làm gì rồi chỉ thấy bóng ảnh ngồi xuống kế bên trận pháp sau đó niệm một đoạn chú âm lấy thân ta làm dẫn mọi vật quy về hát cám vĩnh hằng theo chú âm này vừa ra thân thể bóng ảnh nhanh chóng biến thành từng đoạn khói đen bay vào bên trong, trận pháp, khói đen bay thẳng vào bên trong người của con huyết độc chúa ngay lập tức con huyết độc chúa kia rít lên từ nó như bị điên bay loạn khắp nơi gặp cái gì ngăn trước mắt nó liền giết chết tất cả đến cả mấy con huyết độc hắc kim cũng bị nó cắn đối rồi n u ố t gọn xuân đức nhìn hai cái răng to như b ổ cào của nó mà ớn lạnh cả người thời gian từng giây từng phút trôi qua thoáng cái đã hai canh giờ qua đi thân thể bóng ảnh lúc này chỉ còn một phần rất nhỏ nhưng phần còn lại này vẫn rất nhanh tan biến bốc thành khói đen chui vào bên trong con huyết độc chúa trời không phụ lòng người khi bóng ảnh chỉ còn một tí thì con huyết độc chúa bên trong k i a c ũ n g ngưng bay loạn hai mắt nó vô thần đứng nơi đó xung quanh nó lúc này đã không còn bất cứ cái gì huyết độc trùng hay mọi biến dị của xuân xuân đức có chút t í c của đám môi kia là công sức hắn chăn nuôi bấy lâu nay vậy mà cứ như vậy không còn hắn đi nữa thì chảy nước mắt bóng ảnh thân thể mở nhạt nhìn xuân đức nói cuối cùng cũng xong rồi lão đại thân xác nó bị ta chiếm được rồi lão đại cũng có thể tự do điều khiển nó ta phải quay về đây năng lượng sắp c ạ n rồi không nhanh liền tiêu tán chỉ nói xong câu đó bóng ảnh liền biến thành cái bóng của xuân đức lúc này nếu có người nhìn sẽ phát hiện cái bóng của xuân đức mở nhạt dần mời đọc sở trạ tồn mở thần hào đồng nhân hảo siêu hải siêu lấy sở trạ tồn mở thần hảo chương bốn trăm chín mươi hai đọc hết trùng vương hai năm trước xuân đức nghe thế thì thử điều khiển con độc huyết chúa kia xem sao khi hắn tâm niệm động thì có niệm lực phản hồi từ con huyết độc trùng vương điều khiển nó công kích lung tung một hồi thì xuân đức mới an tâm một chút bây giờ có thể khẳng định con này đã bị bóng ảnh xóa hết ký ức t r ồ n g vào bên trong một số ký ức khác vì phòng ngừa vạn nhất xuân đức liên tục hạ thêm mấy trăm cái cấm chế cùng khống hồn thuật lên con độc huyết trùng vương này làm xong hắn còn không quên hành hạ cái con xấu xấu bẩn bẩn hai mươi tám này thêm một lúc cho bỏ ghét dám ăn hết đám mỡi của hắn nuôi dưỡng bấy lâu dù sao hướng phát triển của đám mỡi kia cũng rất khả quan xuân đ đ ộ c huyết trùng vương chín sao chủ nhân trương xuân đức cấp độ thiên quân cảnh đ ỉ n h phong tính cách n g h ị c h l ợ m chủng tộc chủng tộc thử vi thổ diệu sức sống bền bỉ sức mạnh siêu cường né tránh tám mươi bảy chống suy yếu một mươi hai chống định thân m ộ ư ơ i hai chống hôn mê m ộ ư ơ i chín chống choáng sáu mươi bảy chống mê hoặc m ộ ư ơ i ba năng lực thần thông đ ộ c sát cấp m ộ mươi mát một trăm khiến cho địch nhân s u ấ t huyết liên tục hôn mê sâu địa phận cấp một mát một trăm khiến địch nhân năm s bất động bỏ qua kháng tính hồi ba trăm l i n thương ngân cấp hai mát một trăm khiến địch nhân nhận thêm 10% công kích hấp huyết cấp 3 mát một hấp thu khí huyết địch nhân 3% t r o n g đòn đánh thôn vệ cắn n u ố t địch nhân lớn mạnh bản thân động sát tăng công kích của chủ nhân cùng chiến s ủ n g d i ệ t hồn công kích linh hồn quan sát xong thì xuân đức cũng phải nhìn lại mấy lần cái con huyết độc vương này nhìn b ẩ n b ẩ n vậy mà cũng mạnh đ ấ y chứ xuân đức nết mép nói may cho chú mi là chú mi cũng khá bằng không anh làm thị t chú mi luôn thôi thì đã nhập bọn với anh thì cũng cho chú mi một cái tên trước đó đã có a ngốc thì bây giờ gọi là a khờ đi rất hợp bộ sau này kiếm thêm mấy con nữa gọi là a khủng a manh nữa <cười> a g bay bên cạnh nghiêng nghiêng cái đầu dĩ nhiên nó không hiểu xuân đức vì sao mà cười xuân đức cũng đâu cần nó hiểu mình hắn hiểu là được rồi mới xuống nơi này mà đã gặp phải tồn tại khó chơi như vậy nên xuân đức quyết định chọn con đường khác dựa vào mùi mà a ngốc để lại xuân đức nhanh chóng lần theo đi theo con đường mà a ngốc để lại dấu vết thì xuân đức thấy được vết tích đánh nhau cùng vài bộ thi thể không đầu nhìn mấy bộ thi thể không đầu kia xuân đức cảm thấy rất quen quen ở đây chính là khí tức đấy khí tức tu ra cùng một loại công pháp đường này đi lắm kẻ cản đường thật đã hai canh giờ đi qua thì mấy người đó hẳn đi vào bên trong rồi xuân đức đứng dậy đá cái kia không đầu kia sang một bên rồi tiếp tục chạy đi vòng v e o khắp nơi cuối cùng xuân đức cũng vượt qua cái đầm lấy mắc dịch đi tới cửa vào đi trên đường tới đây hắn gặp không ít đám sinh vật mạnh mẽ tập kích có vài con hắn đánh lại còn có vài con thì không hắn bỏ chạy khi bỏ chạy thì hắn phát hiện đám sinh vật kia chỉ ra tới một khoảng cách nhất định thì không đuổi theo nữa và không bây giờ hắn đã không ở đây quyết tâm thu phục một đám sùng vật của hắn thất bại từ bên trong trứng nước nhìn thấy cửa vào xuân đức làm đúng như lời bóng ảnh từng nói cách cánh cửa mở ra một cái quan môn truyền tống xuất hiện xuân đức cũng không có nán lại mà bước đi vào qua môn lập l ó e vài cái xuân đức biến mất cửa đá bên ngoài lại từ từ ẩm ẩm đóng lại như chưa từng mở ra xuất hiện một lần nữa xuân đức xuất hiện ở bên trong một nơi khô r á o nhưng lạnh leo ngửi ngửi một chút xuân đức liền phát hiện mùi của a ngốc đi về hướng phía bên trái v ẹ o như tia chấp xuân đức chạy đi hướng phía bên trái đi không qua bao lâu xuân đức liền nghe được tiếng động rất lớn phát ra từ phía trước bên trong tiếng động có một đống tạp âm khác nhau nên hắn cũng khó lòng phân biệt được theo xuân đức thấy cứ đi tới phía trước nhìn là biết mà cần gì phải đắn đo nhiều không qua mấy cái hô hấp xuân đức đã tới nơi giao tranh nhưng đang đánh nhau không phải là mấy người huệ ngạn mà là hai lao đầu ăn no rực mỡ làm ra c ò n dấu vết bọn huệ ngạn còn lại men theo lối đi phía sau mấy đám người nơi đây mất đi nơi đây đang đứng phân biệt bốn cái thế lực trong đó xuân đức chỉ biết mỗi thế lực của hỏa thần tông h ả o thần tông nơi này có năm người hai lao đầu cùng một trung niên cùng hai mỹ phụ bọn họ bây giờ đang hào hứng đánh giá trận chiến trước mắt cách đó không xa còn ba nhóm người mặc quần áo khác nhau tiêu chí trên đạo bào cũng khác nhau mỗi nhóm có từ bốn năm người xuân đức đang đứng một nơi bí mật còn đang do dự con ê n đi ra ngoài giết đám người này rồi đi vào trong hay là tự mình lén đi vào dọ dự một chút hắn quyết định lén đi vào giết người xong rồi mấy cái thế lực này lại náo h cho lên thì mệnh cứ âm thầm phát tài là được rất nhanh hắn liền nhìn thấy cơ hội đi vào ngay lúc này ở bên phía hỏa thần tông có một vị lao đầu quần áo te tua mang theo ba người thanh niên đi tới lao đầu này nhìn xung quanh mọi người khẽ gật đầu một cái rồi mở ra một cái cánh cửa công nhận trong này làm cửa xuân đức cũng nhân cơ hội này lẻn đi vào cùng với ba người kia có lẽ xuân đức có thiên sinh làm nghề ăn trộm nên kỹ năng tiềm hành của hắn bây giờ đã tới tình trạng tàng h ì rồi không gây cho một hai chú ý năm khi xuân đức một lần nữa xuất hiện thì cảnh sắc đã hoàn toàn thay đổi bầu trời trong xanh lại còn có năng chiếu xuống bên dưới là thảm thực vật d à y đặc xanh ú n g tùm chi bay cá nhảy không khác gì một cảnh thế ngoại đào nguyên làm gì giống nơi t r ô n cất người chết ngu lời b ó ngảnh nói non xanh nước biết sông núi lưu t ì n h như thế này mà định mệnh tên bóng kia chém gió nơi này là mộ đ ị a xuân đức thầm chửi láo nhị một câu sau đó hắn hít một hơi thật sâu bắt đầu cảm nhận xem a ngốc đi nơi nào khổ nổi vào trong này rồi thì cả mùi vị lẫn cảm nhận của xuân đức cùng a ngốc như bị thiên địa cắt đứt không làm sao liên hệ được mất công truy tới đây bảo vật thì chưa thấy đâu mà toàn gặp chuyện không may a -a -a -a -a -a -a -a. xuân đức thét lên một tràng dài cho đỡ b u ồ n p h i ề n h é t xong hắn bắt đầu mò đường mời đọc sở trạ tồn mở thần hảo đồng nhân lão siêu hài siêu lầy sở trạ tồn mở thần hảo chương bốn trăm chín mươi ba đệ tử tiêu giao tông hai năm trước quá nhàm chán dẫn tới buồn bực vì buồn bực nên xuân đức lại mang a k h ở ra tiêu khiển vò nó làm thành một quả cầu sau đó ném đi thật xa rồi lại lệnh cho nó quay lại đôi khi thì dùng nó làm vũ khí ném chết mấy con yêu thú dọc đường dọc đường đi đều chỉ là một chút yêu thú đẳng cấp không cao đều tầm bất hủ cảnh đôi khi thì gặp vài con bất diệt cảnh nhưng số lượng không nhiều đường đi một mảnh vắng lặng chẳng thấy、ai. xuân đức dừng chân ở một bãi cỏ ven một bờ suối nhìn đám yêu ngư đang từng đàn bơi bên trong dòng suối thì xuân đức nổi lên hứng thú bắt cá ngồi trên bờ suối xuân đức cầm một cây lao nhìn từng đàn cá bơi qua hắn đang chờ xem có con nào bự nhất bơi qua thì tóm trong này thần thức bị hạn chế nghiêm trọng nếu mạnh mẽ dùng thì tiêu hao rất lớn nên xuân đức cũng không có vận dụng thần thức mà chỉ dùng mắt quan sát đám cá bên dưới sau khi đợi tầm ba mươi phút thì cuối cùng cũng có một con vừa ý xuân đức bơi qua、Phật. nó lao vọt ra khỏi tay xuân đức như một tia sáng bắn thẳng xuống dòng suối một con yêu ngư to lớn dài cả mười mấy mét vừa lò đầu ra khỏi nơi ẩn nấp liền bị xuân đ ứ c n h ắ m chuẩn mũi lao tốc độ cực nhanh khiến cho mặt nước còn chưa hình thành hiện tượng thì đã xuyên qua đầu con yêu ngư đóng đinh nó giữa dòng suối mũi lao mang theo một ít độc tố nên con yêu ngư chỉ cược ậ y mấy cái liền yên tĩnh đến lúc này mặt nước mới như bị xé ra một lỗ thủng nhìn thấy cả đáy suối vô số t ô m cá nhỏ bị hắt bay lên cả bãi cỏ bên cạnh rút mũi lao ra khỏi mặt nước đi theo m ũ i là là con cá bự tổ tràng con cá này đẳng cấp vậy mà cũng thuộc tinh quân cảnh chu kỳ lớp vậy cả người nó sáng lên ánh sáng bạc nhìn rất đẹp xuân n ư c ngay tại chỗ làm vậy con cá. cao sạch bỏ hết các thứ lung tung như ruột vây ria mấy thứ này tuy là đồ xuân đức bỏ đi nhưng lại rất được đám yêu ngư bên trong dòng suối ưa thích xuân đức vừa vứt hết ruột của con khoái ngư xuống dòng suối thì liền bị một đám cá bên dưới tranh nhau ăn bọn nó q u ò n nhau khiến cho bọn nước v ă n g m ộ n phía xuân đức cảm khái ngày xưa mình cũng giống đám tạp ngư này luôn phải ăn đồ thừa của người khác đã vậy còn phải cảm ơn luôn luôn nước a o biến thành người mạnh Giờ mạnh rồi cảm giác là m người b ề trên thấy cũng bình thường à. cắt lấy phần thịt ngon nhất cùng buồng t r ứ n cá thêm phần não của nó phần còn lại xuân đức vứt hết xuống dòng suối mang nguyên liệu nấu ăn đến một địa điểm đã chọn trước xuân đức bắt đầu nấu nướng. dạo này hắn bắt đầu học nấu ăn để tăng thêm hương vị của cuộc sống lấy ra một đống hương liệu phụ da xuân đức bắt đầu ướp cá trong quá trình ướp cá xuân đức đi tới vài nơi khác nhau để kiếm thêm ít rau thơm từ xa xa xuân đức đã nhìn thấy một gốc phụ t ù y thảo nhanh chân đi lại xuân đức nổ lên luôn cả gốc dọc theo đường đi xuân đức còn tìm thấy hoa tàn phi ngâm tiết xương tàu chú chỉ là đi qua vài ngọn núi mà xuân đức tìm được gần hết đ ồ để nấu b ú n cá đi tới một nơi có dòng nước nhỏ chạy qua xuân đức tìm thấy một loại rau có lá rất mềm ăn lại giòn nếu ăn kèm với cá thì ngâm tuyệt ở nơi đây mọi người gọi loại c ngồi sồn xuống xuân đức ngắt lấy từng lá của cây xà răm chỉ trong một lúc xuân đức đã ngắt được một đồng lớn bỏ tất cả hoa hoa thảo thảo vào bên trong túi đặc chế xuân đức mang về nơi nấu ăn vừa đi hắn vừa huyết sáo nhìn có vẻ rất yêu đời một đường phi hành hắn nhanh chóng về nơi mình chuẩn bị nấu ăn về đến nơi hắn để đám rau có qua một bên chạy lại mở nắp nồi ra nhìn xem thịt cá đã ngấm g i a vị đủ chưa k h i t hít hắn cảm thấy thịt cá hình như còn thiếu cái gì đó lấy ra một quyển sách nhỏ xuân đức nhìn lại một lượt thì hắn biết mình thiếu cái gì rồi thiếu một ít rượu ngon cùng ướp với thịt cá lấy ra một bình rượu ngon xu cuộc h bị bếp, đổ dầu vào chảo bỏ thêm bỏ m t ít tinh uối, ù cùng, cùng mùi. n Ngay lập tức hương thơm bay lên. g một màu may chút thảo tạo tức thơ dược lập đời ợ i sôi dầu đầu Xuân Cuộc lên Xèo xèo xèo. Đức đ cho cá bắt vào. Xeo xeo xeo. không như mơ vừa bỏ cá vào thì dầu bắn lên như pháo đông may mà hắn tu vi thâm hậu bằng không thì phải lấy cái gì che chắn nếu không bỏng s ắ p mặt thêm một cái may nữa là thịt quái ngư bằng không với khả năng chiến cá của hắn thì cá cháy thành than vừa nhìn hướng dẫn vừa chiến xuân đức c à n khái muốn có cái ăn bỏ vào miệng thôi cũng khó ngày trước biết mỗi nấu mì tôm với chia trứng nếu mà chịu khó học thêm vài món nữa bây giờ có phải đợi đẹp như mơ không trong khi xuân đức đang chiến cá thì phía bên dưới hạ lưu con suối trước đây hắn vứt sắc cá dọc theo bờ suối đang có mấy người thanh niên cùng vài cô gái trai thì tuấn tú lịch sự phiêu g i ậ t xuất t r u n nữ thì x i n h đẹp mỹ lệ ở tu chân giới trai sinh gái đẹp nhiều như rau cải nên cũng không có gì lạ trong khi mấy người này đang dọc theo con suối thì bỗng nhiên thấy cả con suối đỏ tươi một màu hiện tượng lạ này ngay lập tức khiến mấy người này chú ý một người thanh niên tay cầm q u ạ t xếp ánh mắt nhìn dòng suối khẽ nhú lên có một cô gái mặc á o tím bên cạnh thấy vậy liền hỏi sao vậy vô song sư minh nàng v ừ a hỏi xong thì ở thượng n g u ồ n một cái xác quái ngư to lớn trôi theo dòng nước theo phía sau là vô số yêu ngư nhỏ đang tranh giành một tên thanh niên nhanh tay dùng một sợi roi c u ố n cái xác lên mở mấy người x u ố n g lại nhìn xem cái xác của con quái ngư khi đã nhìn rõ thì cả đám kinh hại không thôi bọn họ nhận ra đây là một cái xác của một con thủy quái có tu vi tinh quân cảnh trung hoặc hậu kỳ mới bị người giết chết mà người này rất có khả năng ở phía trước bọn họ một người chỉ vào phần đầu của con quái ngư bị xuyên thủng một lô nói có thể đây chính là vết thương trí mạng khiến con hải trạch kình này bị mất mạng không biết là ai lại có thể giết chết được hải trạch kình chỉ bằng một đòn một cô gái mặc áo dài màu xanh lam nói có phải hay không là vô tình công tử của bằng cung người thanh niên có tên vô song lắc đầu đáp không thể nào tên tia tu vi cũng mới là bất diệt cảnh đỉnh tiêm nhưng muốn vượt cấp giết hải trạch kình có tu vi là tinh quân cảnh trung kỳ hoặc mạnh hơn thì không thể nào tối đa cũng chỉ là tinh quân cảnh sơ kỳ mà thôi người thanh niên kéo cái xác của con q u á i ngư lên nói mặc kệ là ai nhưng cái xác này là của chúng ta bộ xương của nó vẫn còn nguyên vẹn nếu luyện thành cao đoan vũ khí cũng không tệ tất cả mọi người đều có phần ta chỉ lấy sáu cái xương bên trên sống lưng của nó còn lại mọi người tự chia đi những người khác đều không có ý kiến gì ở bên ngoài sắc của một yêu thú tinh quân cảnh trung kỳ cũng là một bút tài phú không nhỏ ở ác ma điện là một nơi giàu có nên mọi người lầm tưởng khắp nơi đều vậy nhưng ngược lại tu c h â n giới người nghèo rất nhiều đặc biệt là tu sĩ bọn họ phải tốn rất nhiều tiền tài để mua vũ khí áo giáp đ a n dược nên vấn đề tiền bạc luôn là vấn đề nhức nhối của bọn họ Mời đọc Sở trạ mở mở một năm siêu hài, siêu tiêu giao tông một hai năm trước. Sau khi chia đọc đồng đệ Trước trước. Sở Sở Sau trạ tồn thần trạ tồn thần tử tông nhân nh hào hào. lão lấy. càng đi dọc theo bờ suối ngược dòng thì bọn họ càng thấy nhiều những miếng váy cá bạc nằm lắng động ở bên dưới lòng suối bọn nó bị mắc kẹt bên trong những khe đá và những miếng váy đó hiển nhiên lại trở thành chiến lợi phẩm của bọn họ thời gian từ từ trôi qua một ngày dần qua đi lại sắp tới buổi tối buổi chiều ta chập chọc tối thời gian này có thể nói là đẹp nhất trong ngày đối với xuân đức xuân đức lúc này cũng đã nấu xong mọi thứ rồi hắn bây giờ có một nồi nước sút thêm vào đó là một chảo đầy thịt cá vàng ươm cùng trứng cá béo gậy còn có một ít rau ăn kem nữa mặc dù tay nghề của hắn chẳng ra làm sao nhưng đối với hắn lúc này đã là một thành quả to lớn. chế biến một ít nước chấm chua cay sau đó lấy ra một bình rượu xuân đức bắt đầu ngồi bên đống lửa đang cháy bập bùng thường thức thành quả của cả một buổi của mình lấy dao nhỏ cắt một miếng thịt vừa ăn rồi chấm với nước chua cay bỏ vào miếng ai cái cảm giác dai dai ngọt ngọt của thịt cá cùng vị hơi chua chua cay cay của nước chấm khiến hắn thỏa mãn không k i ề m lại được sự sung sướng khi ăn hắn bắt đầu c u ố n thịt cá cùng r a u sống rồi chấm ăn thi thoảng làm h ấ p rượu mạnh quả là tuyệt không còn gì bằng sau một lúc hắn cũng đã cảm thấy lưng lửng bụng hắn nằm dài trên mặt cỏ nhìn lên bầu trời cảm nhận gió mang theo hương hoa có thôi qua cuộc sống như thế này mới là sống chứ không có áp lực phiêu diêu tự tại vạn sự tùy tâm ha ha ha ha âm thanh cười van g của hắn chuyển đi xa xa dọa cho đám chim chóc bay tán loạn ở bên cạnh xuân đức lúc này a ngờ cũng đang học hắn uống rượu cùng ăn thịt nó t h i ế u lượng không được chỉ mới uống một bình rượu đặc chế do xuân đức chế ra thì liền bay loạn xung quanh phát ra những tiếng kêu không có ý nghĩa xuân đức cũng mặc kệ nó hắn gối tay ra đầu rồi đốt một điếu thuốc hút suy nghĩ đủ chuyện trên đời hắn có một vài câu hỏi mà bấy lâu nay hắn suy nghĩ hoài vẫn không tìm ra đáp án đó là vì duyên cớ gì hắn lại được sinh ra trên cuộc đời này được sinh ra có phải là tự nhiên hay có chủ đích vì sao bản thân dù mạnh tới đâu vẫn phải tuân theo thiên điệu mà sinh tồn cái gì sinh ra vũ trụ này vũ trụ này bắt nguồn từ cái gì vũ trụ có phải hay chăng có rất nhiều quá nhiều câu hỏi vì sao khiến cho hắn mờ mịt đến cả h ỏ i vô địch mà tên kia cũng nói không biết như vậy muốn trả lời hết những câu hỏi đó thì phải làm cái gì ngay lúc hắn đang suy tư thì cảm nhận có người từ rất xa đang đi lại nơi này nhìn lướt qua mấy người kia một cái rồi hắn không để ý nữa dù sao không thủ không oán cũng không có mấy thằng động kinh nào tự nhiên đi công kích hắn Đám người x xa xa xa xa bên, ăn ăn、no、bên cạnh nhìn g hắn nói không phải lúc ở tông môn sư phụ ngươi đã đưa một quyển sách nhỏ cho ngươi rồi sao bên trong có gì mấy điều cần lưu ý khi vào nơi này đấy chẳng lẽ ngươi không xem ạ người kia gãi đầu hơi ngượng ngùng nói mấy ngày trước ta cùng với tiểu mai về nhà nàng nên còn chưa có xem thế bên trong viết gì vậy tên kia nghe vậy thì cười hắc hắc vỗ vai tên đồng bạn nói ta hiểu mà hiểu mà lão mã ngươi có việc hệ trọng q u â n thân không xem cũng phải nếu là ta thì ta cũng không có thời gian xem dù sao chúng ta vào đây cũng không phải một mình được rồi nói cho lão mã ngươi nghe một chút mấy cái lưu ý bên trong này đầu tiên đó là trong mười ngày đầu đi vào không thể lọt chạy nên tìm nơi cao và rộng rãi để kịp ứng phó với biến đổi địa hình sau mười ngày cái thứ hai đó là không được đốt lửa hoặc cái gì tương tự nhằm bảo vệ cái mạng đỏ buổi tối âm hồn nơi này rất nhiều với bọn nó thực lực cũng không yếu một ít thì có thể đối phó được nhưng nếu nơi g ư đốt lửa thu hút một đám âm hồn thì chỉ có con đường chết chứ khi thực lực của người đủ mạnh thì cũng không cần cố kỵ mấy điều này điều thứ ba chính là gặp đệ t ử huyết nguyệt giáo nếu có khả năng liền giết chết một tên cũng không để lại úc mùi gì thơm quá vậy hít hà lại còn có mùi rượu nữa hít hà hít hà người này còn chưa nói x o n g đã ngửi thấy mùi đồ ăn cùng mùi rượu cái mùi hắn như mùi chó đánh hơi liên tục hắn quên luôn việc giải thích cho tên đồng bạn những người khác cũng ngửi thấy mùi hương này c ả đám đang trống không hít thêm mùi đồ ăn vào liền mấy người nữ đệ tử mắc cỡ đỏ cả mặt mấy cô nàng thẹn quá thành g i ậ n quát mấy tên đang dùng ánh mắt tỏ mò nhìn mình nhìn cái gì mà nhìn là tại mấy tên vô dụng các ngươi bỏ đói chúng ta đấy ừ lần này về tông môn biết tay chúng ta mấy tên thanh niên bị quát vậy nhưng cũng chỉ là gãi đầu khuôn mặt thì vẫn cười ngây ngô nhìn c ứ im một tên ngấp vậy nhưng đang lúc mọi người cười đùa cùng nhau thì một â m thanh v ù v ù bay tới khi bọn họ nhìn thấy là vật gì thì cả đám sắc mặt không còn chút máu nói, độc huyết hoàng, một con độc huyết hoàng điều này không thể nào làm sao bên trong cổ ma địa lại xuất hiện một con độc huyết hoàng những người khác không có ai đáp lời nàng mà đang c h ầ m chằm nhìn vào a khờ bên trên bọn họ biết với tu vi của bọn họ thì có cả một ngàn cũng không địch nổi lại với độc huyết hoàng ngay lúc bọn họ cho rằng mình chết chắc rồi thì độc huyết hoàng lại bay đi mất tốc độ nó không nhanh trong khi bay thì liên tục kêu gào khi a khờ bay đi được một lúc thì có người mới hoàn h ồ n lại lắp bắt nói cứ như vậy đi rồi không phải mấy vị tiền bối trong tông môn nói độc huyết trùng vô cùng tàn bạo sao lúc này có một người khác nhữ mày nói ra có lẽ không phải độc huyết hoàng có khi lúc này chỉ là một con mộng ma ngay lúc mọi người nghi ngờ thì ngạo vô xong nói đừng nhiều lời rời đi nơi này nhanh lên mời đọc sở trạ tôn mở thần hảo đồng nhân gạo siêu hài siêu l ợ y sở trạ tôn mở thần hảo